t r ư ơ n g hai trăm linh ba tâm linh khống chế kỹ năng năm tám trăm hai mươi bảy chữ thầm hồng tụ đi tới lý lao sư trước mặt bất đắc dĩ nói ra lao sư có thể hay không giao thiếu một điểm lý lao sư xuất ra bên trong miệng kẹo que nghiêng đầu một chút ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất có kẻ mặc cả học sinh đây là bồi thường tổn thất tiền phạt cái này có thể có kẻ mặc cả sao thầm thao thao nhữ mày thúc giục một câu thầm hồng tụ tranh thủ thời gian giao tiền phạt rời đi lệ mà lệ mề làm cái gì đây thầm hồng tụ hung hăng chừng mắt liếp thầm thao thao ngoan ngoãn giao tiền phạt nói ra lý lao sư người đi nhanh lên đi trông thấy người ta liền đau lòng lý lao sư chuyển hướng bàn tử ngươi một nghìn năm trăm đây bàn tử tức đi lên lão sư ngươi không phải thấy rõ ràng sao ta căn bản không có đ ộ n g thủ a ta là bị nàng đánh một trận a nàng còn không có bổi ta tiền thuốc men đây lý lao sư đồng tình nói ra tiền thuốc men cái này sự t ì n h chính các ngươi đi hiệp thương ta chỉ lấy lấy các ngươi tổn hại của công bồi thường cùng tiền phạt còn có cái này dưa hấu là của ngươi chứ một chính sẽ đ ộ n g thủ đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ biết rồi bàn tử mặt đen lên giao tiền lý lao sư cười nở hoa lần sau đều chú ý một chút đừng xúc động như vậy biết không tiến vào trường học không tuân thủ trường học kỷ nội quy trường học như vậy sao được t r â n phá mấy người liếc mắt nhìn nhìn xem lý lão sư người bộ dáng này rõ ràng là một bộ ước gì nhóm chúng ta đánh cho trời đất h ú ám dáng v ẻ a lại nói nhóm chúng ta ngày đầu tiên tới cũng căn bản không biết rõ trường học kỷ nội quy trường học là nào a đám người nuôi v a y nên ngang rời đi lưu lại bàn tử một người trong gió lộn xộn bàn tử ngoan ngoan đem nát dưa hấu dọn dẹp sạch sẽ sau đó triệu hoán đi ra một cái khổ người cực lớn hậu thổ hát lang cưới lên hát lang hướng phía trường học cửa ra vào mà đi chân phá mấy người ra thứ nhất võ khoa đại học một đường hướng thứ chín cửa hàng mà tới sở huyền đi tới trần phàm bên người quay đầu nhìn một chút trần phàm lại quay đầu đi chỉ chốc lát lại nhìn một chút trần phàm trần phàm trận t r ắ n g mắt có lời gì cứ nói xoay xoay ni ni như cái tiểu tức phụ ngươi đến cùng nghĩ làm gì sở huyền trầm mặc một lát nói ra ngươi hiện tại đến cùng là cái gì tu vi gia hạo mấy người lập tức đều b u lại một mặt hiếu kỳ trần phàm trừng mắt nhìn được rồi kia chúng ta tới nói vấn đề thứ hai ngươi hỏi đi sở huyền gia hạo mặc dù ta cũng rất muốn biết rõ nhưng sở huyền ngươi vẫn là đừng hỏi nữa phàm ca là sợ kích thích nhóm chúng ta cố ý không nói sở huyền ta không sợ bị kích thích trần phàm thật muốn nói sở huyền ừng trần phàm không phải nói không thể giả hạo ai nha phàm ca ngươi mau nói đi nhưng gấp rút chết ta rồi trần phàm dựng lên bốn cái ngón tay tất cả mọi người ngừng bước chân thầm thao thao hít mắt lại phàm ca mặc dù ngươi là nhóm chúng ta trong suy nghĩ quái vật nhưng ngươi thế này thì quá mức rồi lệ phong hành nhẹ gật đầu quái vật thầm hồng tụ cùng phương tiến t i ế n l ư ớ t nhau đều thấy được đối phương trong mắt kinh hỷ cùng thất bại thượng quan thương long cùng phong thiên lân lướp nhau đồng thời lật lên xem thưởng chỉ có thượng quan vô lệ cồn mắt chợt trắng sở huyền thật sự là nhiều chuyện ngươi không hỏi loại vấn đề này ta nay ngày đều có thể thật vui vẻ ngươi hỏi vấn đề này ta cái này mấy ngày đều không vui vẻ con hàng này thật là nhân tộc sao có khả năng hay không hắn là lớn lên giống người nhưng thật ra là dị tộc xéo đi trần p h á m nói ra ta chính là tại đoạn hồn sơn mạch thời điểm bị đuổi rét cảm giác nguy cơ từ phía cho nên l i ề u mạng vọt lên một thanh liền vọt tới tứ phẩm các ngươi cũng không cần quá gấp những chuyện khác ta chưa hẳn khả năng giúp đỡ được bận điệu nhưng là giúp các ngươi dù thú căn bản dễ như chở bàn tay các ngươi đều có ba cái ngự thú hạ o tử cùng thương long có bốn cái ngự thú thông qua tăng lên ngự thú lực lượng tới giúp các ngươi đột phá đơn giản nhất bất quá a a a thượng quan vô lệ có chút phát cuồng ta chỉ có hai cái ngự thú phong tiên lân đủ rũ ta cũng chỉ có hai cái ngự thú các ngươi đến cùng là thế nào ký kết nhiều như vậy ngự thú đám người cười cười nói nói đến thứ chín cửa hàng cửa ra vào lúc này thứ chín cửa hàng bên ngoài đẩy mấy cái hàng d i ả i náo nhiệt phi phạm trước đây đông h ả i thành thứ chín cửa hàng kia thật là một cái cửa hàng cửa đẩy ra chính là cái không lớn gian phòng gian phòng phía sau là cái nho nhỏ sân huấn luyện nhưng bây giờ thứ chín cửa hàng cửa chính lại giống thứ nhất vo khoa đại học khí thế bằng bạc từ cửa chính hướng bên trong nhìn lại thường toa t ầ n g dưới kiến trúc sen vào nhau tinh tế lại tiến vào trong nhìn cũng là bị từng cây từng cây đại thụ che t r ờ i cho che đ ợ i ánh mắt a phàm ca ngươi nhìn đây không phải là ngã dưa hấu bản t ử a dạ hạo đột nhiên nói ra bản t ử vậy mà chạy nhóm chúng ta đằng trước tới trần phàm mấy người ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy phía trước cách đó không xa một cái hậu thổ hát lang trở đi bản t ử bản t ử ghé vào hát lang trên lưng ngủ gật đầu n h o á một cái n h o á một cái trần phàm lắc đầu có người đã chết hắn còn sống có người sống hắn lại ngủ dạ hạo chạy tới hô to một tiếng bàn tử lái xe không được phép ngủ bàn tử dọa đến run một cái kém chút nhảy dựng lên hắn rủi rủi mắt tập trung nhìn vào nhìn rõ ràng trần phạm mấy người về sau chép miệng là các người à các ngươi cũng là nghe nói thứ chín cửa hàng có dục thú t ô n g sư cho nên muốn tới đây dục thú ta nói với các ngươi dục thú t ô n g sư thế nhưng là chuyển kỳ nhân vật có rất ít dục thú t ô n g sư mở dục thú cửa hàng những cái t i a hảo môn thế g i a đều muốn cầu lấy tâm sư dục thú tâm sư đều chưa hẳn vui lòng đây trương hải đại sư mở dục thú cửa hàng cái này cơ hội nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua dạ hạo mấy người đều lộ ra mồ nã luy xạ giống như mỉm cười thấy bản tử chẳng biết tại sao thầm thao thao nhắc nhở ngươi cái này đại c ầ u cái đầu không nhỏ á xuống tới thời điểm xem chừng cái b ảnh vừa chuẩn bị xuống ngựa bản tử chân trượt đi giống k h ỏ a bóng d a đồng dạng lan xuống hắn đứng dậy phủi phủi quần áo trên cho bụi t h ở phì phò nhìn xem thầm thao thao thầm thao t hai o h a tay một đám ta lại không ôm vợ ngươi n h y giếng làm gì hận ta như vậy thượng quan vô lệ cùng phong thiên lân vô ý thức hướng bên cạnh đi vài bước cách xa thầm thao thao cái này miệ dạ hạo im lặng nói ra bàn tử ngươi là cái gì tu vi a có thể cử đi đến thứ nhất võ khoa đại học tu vi cũng không t r ê n h lệ h a làm sao mỗi lần nhìn thấy ngươi ngươi cũng đến k h o ả n g mấy g i a o a nhất phẩm ngũ trọng tiên bàn tử có chút buồn bực nói ra ta đã lớn như vậy đều không có quảng qua mấy lần giao tới thượng hải về sau gặp các ngươi thật sự là tà môn được rồi không cùng các ngươi nhiều lời ta thế nhưng là thông qua thứ chín cửa hàng nội bộ quan hệ lấy được hẹn trước hảo nhìn mấy người các ngươi bộ dáng khẳng định không có cầm tới hẹn trước hảo xếp hàng cũng vô dụng nhanh đi về đi đừng tại đây lãng phí thời gian trân pham cười, cười. hướng thứ chín cửa hàng cửa chính đi tới sở huyền mấy người theo sát phía sau dạ hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của mật m ạ c tiểu bàn tử tiếp tục sắp xếp ngươi đội đi nhóm chúng ta đi vào trước bàn tử sửng sốt một cái lúc này cái khác mấy cái đội ngũ bên trong có người ồn ào uy mấy người các ngươi đến đằng sau xếp hàng những người này chuyện gì xảy ra n g h ĩ c h a n h ngang làm sao như thế không có tố chất ngăn lại bọn hắn quá không muốn mặt bàn tử cũng nghĩ đi theo h ồ nhưng nghĩ tới mọi người dù sao cũng là một trường học lại nhịn xuống lắc đầu cái này thời điểm thứ chín cửa hàng cửa ra vào duy trì trật tự hai tên công tác nhân viên đem trần phạm một đoàn người ngăn lại trong đó một người nói ra mời hẹn trước cầm tới hẹn trước hảo về sau căn cứ thời gian tới đây xếp hàng bàn tử n é t miệng n ở nụ cười mấy cái này ra hỏa đều là trẻ con miệng còn hôi sữa a trần p h ạ m nhìn phán qua cửa lớn bên trong nói ra phiền phức ngài gọi một cái chắc thịnh hoặc trương vĩ đ ê u người nào đều vô dụng k i ệ n công tác nhân viên mặt t r ầ m xuống nói ra muốn tại thứ chín cửa hàng rủ t ú liền mời tuân thủ thứ chín cửa hàng quy tắc mời đi trước hẹn trước cầm tới hẹn trước hảo về sau căn cứ thời gian tới đây xếp hàng ra hạ mặt chầm xuống muốn nói chuyện bị trần phàm n g ă n lại trần phàm bấm chắc thịnh điện thoại thịnh ca ta đến thứ chín cửa hàng cửa ngươi tới đón ta một cái không phải bọn hắn không cho vào à. màn hình giả lập bên trên chắc thịnh đầy mặt t i ế u dung phàm thiếu ngươi chờ một lát ta lập tức đi qua ngay tại một đám công tác nhân viên kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới chắc thịnh cùng trương vĩ một đường chạy chậm m à tới một đám công tác nhân viên lập tức khẩn trương lên chắc thịnh cùng trương vĩ là thứ chín cửa hàng tầng chót nhất người quản lý mặc dù bọn hắn phía trên còn có triệu lao mấy vị cao cấp dục thú sư trầm mê ở dục t ú rất ít quản sự vật khác cho nên chắc thịnh cùng c h ư ơ n g vĩ cơ hồ xem như cái này thứ chín dục thú cửa hàng quyền lực tầng cao nhất vị này hai người vậy mà một đường chạy trở tới thượng hải những cái kia đại thế ra người tới bọn hắn đều không có đem tư thái thả thấp như vậy à ngay tại một đám công tác nhân viên khẩn trương vạn phần nhìn chăm chú chắc thịnh hướng phía bọn hắn vây vây tay một đám công tác nhân viên thân thể kéo căng đi tới lúc này trần phạm nói ra đừng trách cứ bọn hắn đây là bọn hắn chỗ t r ư ớ c trách vâng t a minh bạch chắc thịnh cung kính thanh âm chắc thịnh đem một đám người dẫn tới bên cạnh ho nhẹ một tiếng nói ra vừa mới vị này tên là trần phạm nhóm chúng ta tôn sưng hắn là phan thiếu hắn là trương hải đại sư duy nhất đệ tử cũng là thứ chín cửa hàng đúng nghĩa chủ nhân một đám công tác nhân viên trận mắt hốc mồm trương hải đại sư duy nhất đệ tử thứ chín cửa hàng chủ nhân bởi vì trần phàm vừa mới chắc thịnh không có trách cứ đ ắ m người chỉ là dặn dò vài câu về sau lại để cho bọn hắn về tới công việc cương vị trần phàm cùng thẩm hồng tụ bọn người ở tại chắc thịnh cùng trương vĩ dẫn đầu dưới trực tiếp tiến vào thứ chín cửa hàng cửa chính đằng sau tiểu bàn tử mở to hai mắt nhìn miệng há mở phảng phất có thể bỏ vào một viên trứng gà phan thiếu trương lão hôm nay đi bộ giáo dục trương vĩ nói ra, hắn nói ngươi tới về sau để nhóm chúng ta mang ngươi trước chuyện lên một vòng mặt khác trương lão để cho ta nói cho ngươi nhóm chúng ta thứ chín cửa hàng cùng phạm thiếu chỗ ở của ngươi là liền nhau phạm thiếu ngươi từ ngươi chỗ ở đằng sau tòa kia tiểu sơn xuống tới có một đầu đường núi trực tiếp kết nối lấy nhóm chúng ta thứ chín cửa hàng ngươi dọc theo đầu kia đường núi tới liền có thể thẳng tới thứ chín cửa hàng trần phàm nhẹ gật đầu biết rõ mang ta đi sân huấn luyện đi nói đến đây trần phàm trở nên có chút hưng phấn lên rốt cục lại có thể bắt đầu g ụ c thú để ngự thú tới mãnh liệt hơn chút đi ngay tại chắc thịnh cùng trương vĩ dẫn đầu dưới trần phàm cùng sở huyền mấy người ngồi lên một chi dọc theo từng tòa sân huấn luyện đi một vòng lớn cái này thứ chín cửa hàng đơn giản tựa như đông hải thành dục thú sư hiệp hội từng tòa sân huấn luyện dùng lưới điện cao thế chia cắt ra tới mỗi một cái sân huấn luyện bên trong ngự thú đều không cao hơn năm con mỗi một cái sân huấn luyện bên ngoài đều có cường đại tinh vũ giả tại trấn thủ trần pha mở ra máy tính mỗi đến một chỗ sân huấn luyện liền xem xét trong đó ngự thú giao diện thuộc tính sau đó đem tiến hóa thăng cấp cần có các loại tư liệu ghi chép lại sở huyền cùng dạ h ạ mấy người còn tốt đã sớm được chứng kiến trần phàm thủ đoạn cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc nhưng thượng quan th còn có phong thiên lân trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại lần trước thượng quan thương long nói với hắn tự mình hảo hảo cố gắng tu luyện là được rồi đ、so, so、như ừ n cạnh lệ phong t hành hiếp mắt nhìn xem bên ngoài trên sân huấn luyện ngựa thú nói lẩm bẩm thiên đạo cản địa phát khôn thần ma phân hai giới mở mắt gặp chấn thân phong tiên h lân nhịu nhữ mày đã một cước lệ phong hành ngươi vừa đang làm gì lệ phong hành nghiêng đầu lại lại đá ta Đánh chết người chết A. phong thiên lân bực bội trước đây liền dạ hạo đều không phải là đối thủ của mình trong nháy mắt tự mình liền biến thành h ạ c chót l i ê n lệ phong hành cái này hai hàng đều như thế khoa trương nhưng là không có biện pháp lệ phong hành hiện tại tu vi mặc dù không sánh bằng hắn nhưng lệ phong hành ba cái ngự thú chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đều so với hắn ngự thú mạnh thật cùng lệ phong hành đánh nhau thật có khả năng bị lệ phong hành đánh chết phong thiên lân trận mắt một cái nói ra ta chính là nhìn ngươi lại nhải muốn hỏi ngươi đến cùng đang làm cái gì mà thôi như thế hung thần áp sát làm cái gì lệ phong hành cười thần bí nói ra đây là phàm ca dạy ta thiên nhãn chú ngữ phong thiên lân cùng thượng quan thương long hai người đều là s ữ n g s ờ một chút thiên nhãn lệ phong hành cười đắc ý ngươi nhìn phàm ca bây giờ tại làm cái gì hắn chính là dựa vào trời mắt đến quan sát những n à y ngự thú a phong thiên lân ba người dạ hạo cùng thẩm thao thao mấy người cười trộm không thôi nhưng đều không có vật trần phong thiên lân cùng thượng quan thương long đổi cái vị trí ngồi xuống lệ phong hành bên cạnh phong hành ngươi cùng ta nói một chút ngày này mắt là chuyện gì xảy ra n i ệ m động chú ngữ có thể thấy cái gì có thể thấy cái gì ta còn thực sự không biết rõ ta còn tại tu luyện không có tu luyện thành công lệ phong hành nói ra nhưng là ngày này mắt là thật lợi hại ban đầu ở dục thú sư hiệp hội bên ngoài một cái ác n g ộ n g c h i đình ra hỏa lợi dụng ám ảnh loại ngự thú tiềm hành kỹ năng trốn ở cửa chính nghĩ ám sát p h ả m ca kết quả bị p h ả m ca một chút nhìn tấu sau đó trở về dục thú sư hiệp hội tìm cản thúc tới hai ba lần liền đem kia hàng đánh cho tà n phế mà nhóm chúng ta tại bí cảnh lịch luyện thời điểm đều dựa vào p h ả m ca thiên nhãn xem xét đến cao đẳng cấp quái vật sau đó mới một đường bình yên vô sự phong thiên lân mở to hai mắt nhìn lợi hại như vậy dạy một chút ta ta cũng nghĩ học lệ phong hành để mắt chừng một cái nói ra cái này thế nhưng là thiên nhãn đây là thuyết giáo liền có thể dạy sao phong thiên lân cắn ra một cái ôm lệ phong hành b ả vai nhỏ giọng nói ra ta cho ngươi năm mươi vạn liền minh tệ ngươi đem chú ngữ dạy cho ta ta cam đoan tuyệt đối không chuyển ra ngoài coi như ta lão tử ta cũng sẽ không nói cho hắn biết dạ hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ phong thiên lân b ả vai nói ra cho ta một trăm vạn ta dạy cho ngươi lệ phong hành giận dữ dạ hạo ngươi mẹ nó phong thiên lân cầm dạ hạo tay thành dao quân tử nhất môn tứ mã nam truy bị tiệt hồ lệ phong hành tức đi lên dạ hạo ngươi cho ta xuống xe lão tử muốn quyết đấu với ngươi dạ hạo phân ngươi năm mươi vạn lệ phong hành cái kia còn không sai bị ệ lắm đám người dạ hạo nhìn về phía thượng quan thương long cùng thượng quan vô lệ các người muốn học sao một người một trăm vạn hoặc là hai người các người đều học hoặc là đều không học ta sợ các người thông cung thượng quan thương long cùng thượng quan vô lệ lấy nhau thượng quan thương long ấy ấy nói ra ta ta ban đầu ở đông hải thành thời điểm tìm trần phạm dù tú đem tiền đều tiêu hết thượng quan vô lệ con mắt đi l n g vòng lắc đầu ta về sau lại học muốn học cũng phải phong thiên lân cùng lệ phong hành tu luyện thành công lại học ga ngươi cho rằng bản tiểu thư giống như phong thiên lân nớ gần đây dạ hạo nhảy xuống xe hướng phía phong thiên lân vậy vây tay tới đến bên kia ta đem chú ngữ dạy cho ngươi phong thiên lân kích động bàn phần đi theo dạ hạo đi tới thầm hồng tụ cùng phương tiên tiến đều lật lên xem t h ư ở n g người không muốn mặt thật là kiếm tiền chúng ta có phải hay không hẳn là suy nghĩ một chút về sau đừng như thế căng thẳng chỉ chốc lát trần phạm đem phủ cận mấy cái sân huấn luyện ngự thú tin tức ghi chép xong xuôi lộ ra cửa xe hô một tiếng mau lên xe phải lái xe dạ hạo cùng phong thiên lân hí ha hí hưởng chạy trở về vừa mới lên xe dạ hạo liền quay đầu nhìn về phía sở huyền sở huyền ta có một cái hạng mục lớn ngươi có muốn hay không đầu tư sở h u y ề n mặt không biểu lộ cút g i hạo vừa nhìn về phía phương tiên h tiến phương tiên h tiến chấp miệng nghiêng đầu qua đi Dạ hạo lại nhìn về phía t h ẩ m h ồ n g tụ t h ẩ m h ồ n g tụ cười cười có tin ta hay không bóp trên n g ư ờ i Dạ hạo thở dài một tiếng giữa người và người tín nhiệm đây ta đem các ngươi làm huynh đệ làm tìm muội các ngươi coi ta là lừa đảo ai chí ít trước hết nghe ta nói xong a lái xe động đám người chầm mặc t r â n pham còn tại ngoài cửa sổ xe thò đầu ra nhìn g i hạo nói ra vừa mới thứ chín cửa hàng phía ngoài náo nhật tràn diện các ngươi đều thấy được a không ai lên tiếng g i hạo phối hợp nói ra Ta các h người nếu là không vui lòng chúng ta làm xong dù sao chia mấy người lại không cần ta tự mình vào trấn trong nhà một tháng mới cho nhóm chúng ta bao nhiêu tiền trước đây không phải phàm ca mang theo nhóm chúng ta mỏ mấy cái lớn nhóm chúng ta có thể mua được thượng phẩm huyền minh có thể có nhiều như vậy tiền tiết kiệm sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy a các huynh đ ệ về sau nhóm chúng ta vẫn là có thể cùng phạm ca đi sông bí cảnh nhưng là tại bí cảnh bên trong có thể bao nhiêu lớn thu hoạch ai cũng không biết rõ nhưng ở thứ chín cửa hàng cửa ra vào mở một cái cửa hàng tế thủy trường lưu tuyệt đối là cái không tệ sinh ý a tỷ như nói ta có thể bán vật liệu phổ thông thiên hương ly thủy lưu chi tại cái khác địa phương cũng liền bán mười lăm vạn liên minh tệ ta chỗ này liền trực tiếp bán hai mươi hai vạn nhóm chúng ta thế nhưng là thứ chín cửa hàng chính thức nhận định duy nhất hợp tác cửa hàng coi như giá cả độ cao một điểm bên ngoài những cái kia ra hỏa khẳng định cũng sẽ phong tưởng a kiếm tiền biện pháp kỳ thật rất nhiều mấu chốt nhìn các ngươi có nguyện ý hay không làm đám người t r ầ n phàm im lặng nhìn thoáng qua dạ hạo không thể không nói dạ hạo cái thằng này quả thật có chút sinh ý đầu não t h ầ m thao thao cùng lệ phong hành đều bị hắn xáo lộ qua hiện tại phong thiên lân cũng trúng chiêu thượng quan thương long nếu là trên người có tiền đ o á n chừng cũng bị xáo lộ nhưng nói trở lại hắn vừa mới nói tại thứ chín cửa hàng bên cạnh mở tiệm sự t ì n h xác thực có thể thực hiện coi như kiếm không được đồng tiền lớn kiếm chút tiểu tiền cũng là dễ như chở bàn tay ba thầm hồng tụ một bàn tay đập vào g i hạo chết n ó ngươi cái thằng này rốt cục đáng tin cậy một lần à. thêm ta một suất dạ hạo sờ lấy cái hót nói ra vừa mới còn nói muốn bóp chết ta đây phương tiến h tiến h cùng thầm thao thao mấy người đều nhẹ gật đầu sợ h u y ê n nhẫn nhịn n ử a này g b i ệ t xuất hai chữ có thể thực hiện đột nhiên trần p h a m hô to một tiếng dừng xe dừng xe thắng gấp phong thiên lân cùng lệ phong hành kém chút bay ra ngoài trần p h a m x o á t liền nhảy xuống xe chạy tới phía trước một cái sân huấn luyện bên ngoài sân huấn luyện bên trong có năm con ngự thú trong đó một cái hình dạng của k á i nhìn chính là một cây lão một cái cọc, Nhưng là, nhìn xem kia lão một cái cọc. chương hai trăm một một linh bốn dưỡng hồn lựa trường sáu nghìn bảy trăm linh, chế, tiễn, tâm linh hai năng, tử, 204, trường, tâm linh khống chế kỹ năng có thể khống chế địch nhân năm giây không nhìn phòng ngự vật lý nhưng ở cường đại phòng ngự pháp thuật dưới có khả năng mất đi hiệu lực hoặc là hiệu quả yếu bớt tâm linh khống chế kỹ năng không cách nào đối tinh thần lực mạnh hơn người làm phép quá nhiều tồn tại sử dụng dễ dàng nhận tinh thần lực p h ả n vệ dùng cẩn thận phóng ra tâm linh khống chế kỹ năng thời điểm người làm phép bản thân hành động cũng sẽ nhận hạn chế tinh lực vận chuyển gian nan khó mà thi triển cái khác kỹ năng hoặc động tác nhìn xem dưỡng hồn một mục linh tâm linh khống chế kỹ năng nói rõ trần phàm hai mắt sáng lên đồng dạng là tinh thần loại kỹ năng tâm linh khống chế cùng tiểu hát tinh thần gai nhọn so sánh đều có chỗ mạnh tiểu hát tinh thần gai nhọn ưu điểm là đơn giản trực tiếp có thể tại địch nhân không có chống ra tinh thần lực bình chướng mũ phẩm cảnh trở xuống không cách nào khống chế tinh thần lực, không có tinh thần bình từ n h h u một điểm này nhìn lại tinh thần gai nhọn càng mạnh một bậc nhưng tiểu hát tinh thần gai nhọn khó mà một chiêu giết chết đồng cấp thậm chí cao hơn đẳng cấp tồn tại cho nên trần pha bình thường đều là dùng kỹ năng này phối hợp tự mình đoạn tiên cửa đao để đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả mà tâm linh k h ô n g chế nếu là vận dụng thỏa đáng là có khả năng một chiêu g i ế t chết cường địch thì như nói ngũ phẩm cảnh tại phe mình không cách nào công phá đối phương phòng ngự tình huống phía dưới coi như sử dụng tinh thần gai nhọn cũng khó có thể có hiệu quả bởi vì đối phương đứng đấy để ngươi chặn ngươi cũng chưa chắc có thể chém vào động nhưng tâm linh k h ô n g chế kỹ năng này có thể khống chế địch nhân năm giây nếu như sử dụng kỹ năng này khống chế địch nhân để cho địch nhân tự sát đây kỹ năng này rốt cuộc mạnh cỡ nào hưng hãn lúc thi triển có thể hay không sinh ra kỳ lạ hiệu quả trần phàm còn không biết rõ nhưng kỹ năng này để trần phàm cảm thấy vô hạn khả năng nói trở lại Kỹ năng này mặc dù cường cũng nạn đại, tệ nạn cũng là phi thường nổi bật. Dễ dàng bị phòng pháp Phải phẩm thường thuật hiệu cảnh nổi biết, bật, tứ trở dàng ngự lên bị dễ suy yếu hiệu quả. địch ề u đã đ có lực thể ngưng tụ tinh ngưng giáp.、Dù、là áo Dù nhân không có cái khác phòng ngự vẹn vẹn chỉ là tinh lực áo giáp liền có khả năng trên diện rộng suy yếu kỹ năng này hiệu quả nếu như một địch nhân trên người có tinh lực áo giáp lại mặc phòng ngự cường đại chiến đến giáp cuối cùng còn bao trùm một tầng ngự thú phòng ngự pháp thuật áo giáp tâm linh không chế còn có thể hay không có hiệu quả mà cuối cùng điểm này thì càng trí mạng phóng ra tâm linh không chế kỹ năng thời điểm người làm phép bản thân hành động cũng sẽ nhận hạn chế tinh lực vận chuyển gian nan khó mà thi triển cái khác kỹ năng hoặc động tác nếu như địch nhân có đồng bạn kia thi triển một chiêu này thời điểm chẳng phải là cũng làm cho tự mình lâm vào t u y ệ t cảnh kể từ đó một chiêu này cũng chỉ có thể tại có thể bảo chứng tự mình an toàn tình huống dưới dùng làm đánh lén t r â n pham chỉ là cha xét một cái trong đầu đã l ó e lên cái này đến cái khác suy nghĩ không đợi sở huyền mấy người kịp phản ứng t r â n pham liền đem quất miêu kêu gọi ra tinh thần loại kỹ năng khẳng định là tinh thần lực cường đại quất miêu thích hợp nhất lao giáo chủ mặc dù ngay cả hồn phách đều kém chút để cho người ta đánh nát sau đó bị nữ đế giả hồng nhan phong ấn tại quất miêu thể nội nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn So、t sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người nghe nói như thế đều xưng sở một chút ngươi không phải liền là trần phạm ngự t h ú a đều đã ký kết khế ước đều tại ngự thú không gian ra vào tự nhiên ngươi không phải trần phạm ngự thú là cái gì trần phạm không có phản ứng quất miêu hắn để chắc thịnh mở ra cái này sân huấn luyện cửa về sau đi thẳng tới giữa hồn một mục linh giữa hồn một mục linh tựa như một cái lão một cái cọc không đúc đích nhưng cái k h á c bốn cái ngự thú vừa nhìn thấy người xa lạ thì đến lập tức lộ ra bất thiện nhãn thần đằng sau hai vị nhân viên quản lý lập tức chạy tới phía trước hướng về phía mấy cái ngự thú chấn an vài câu bốn cái ngự thú đều nghiêng đầu qua đi tiếp tục ghé vào trên đồng cỏ phơi mặt trời trần phàm đi tới mộc linh trước mặt ngồi sổm xuống, xuống. mộc linh có chút suy yếu tính tình cũng tương đối ôn h ò a dù là trần phàm đi tới bên cạnh đều chỉ là n h ư ớ n g mỹ mắt một bộ hờ hứng lạnh leo bộ dáng trần phàm nhìn lướt qua mộc linh giao diện thuộc tính về sau đối kê hai tên nhân viên quản lý nói ra mộc linh đưa tới bao lâu bình thường đều cho nó ăn chính là cái gì hai tên nhân viên quản lý cũng không nhận ra trần phạm nhưng nhìn thấy t r á c thịnh cùng trương vi cung cung kính kính đi theo bên cạnh trong lòng biết trần phạm lai lịch không nhỏ trong đó một người tranh thủ thời gian đáp đã tới ba ngày cái này trong ba ngày nó ăn đều là một thuộc tính quái thú thịt nhưng là những quái thú kia thịt đẳng cấp bình thường đều thấp hơn cấp chín cho nên nó tựa hồ rất không hài lòng khác một tên nhân viên quản lý nói ra không biết do vì cái gì nó rõ ràng ăn no nê n nhưng một mực cảm giác rất bộ dáng y ế u ớt đương nhiên suy yếu những cái kia một thuộc tính quái thú t h ị chủ yếu chỉ là cho nó bổ sung tinh lực cũng rất khó cho nó bổ sung thậm chí tăng cường tinh thần lực giống tiểu hắc kia hàng cũng coi như mỗi ngày cho hắn ăn mười mấy cấp hắc ma hệ quái thu thịt tiểu hắc cũng sẽ không hài lòng nó cần thường xuyên đi thôn vệ hồn phách mới được nhưng dưỡng hồn một mục linh cũng không có thôn vệ hoặc thu hoạch hồn phách loại hình kỹ năng mà những cái kia có trợ giúp tăng lên tinh thần lực vật liệu cũng đều vô cùng hy hữu coi như thứ chín cửa hàng thật sự có cũng không lớn khả năng lấy ra cho những n à y ngự thú ăn chân p h a m ánh mắt rơi vào mục linh kỹ năng dưỡng hồn lực trường phía trên dưỡng hồn lực trường có thể chống ra một cái phương viên năm mươi mét lực trường bất luận kẻ nào hoặc là ngự thú ở vào nên lực trường bên trong đều có thể đạt tới dư trường kỳ ở vào d ư ỡ n g h ồ n lực trường bên trong có thể tăng lên h ồ n lực sau đó tăng cường tinh thần lực d ư ỡ n g h ồ n lực trường thi thuật giả sẽ thu hoạch tất cả ở vào nên lực trường bên trong người hoặc là ngự thú tinh thần lực bộ phận này tinh thần lực chỉ là ở vào nên lực trường bên trong người hoặc ngự thú tăng trưởng tinh thần lực một phần nhỏ cũng sẽ không đối người hoặc ngự thú tạo thành nguy hại trần pham nhữ nhữ mày cái này m ộ t linh ngự thú sư là cái đại khái a tốt h như vậy kỹ năng không nhắc nhở một cái thứ chín cửa hàng dạ hạo đầu thăm dò qua đầu đến phạm ca kỹ năng gì trần pham cũng không ngẩng đầu lên g i ữ nguồn lực trường mọi người tại đây ăn nhiều g i ậ mình cái này mục linh lại có trong truyền thuyết có thể tăng lên tinh thần lực lượng t r ư ờ n g t r ầ n phạm trừng mắt nhìn hướng phía mục linh đưa tay ra ngươi tốt ta gọi t r ầ n phạm là thứ chín cửa hàng g ụ c thú sư mục linh sửng sốt một cái trước đó đến chiếu khán nó mấy cái g ụ c thú sư đều là lao đầu tử trước mắt cái này tiểu tử vậy mà nói mình cũng là g ụ c thú sư mục linh có chút động một cái vươn nhánh cây đồng dạng tay cùng t r ầ n phạm nắm tay t r ầ n phạm tại đụng chạm đến mục linh về sau thừa cơ đem tâm linh không chế phục chế đến quất miêu trên thân ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ trướng lên hệ thống năng lượng trong nháy mắt lại bị dùng hết quất miêu ừng c h n phạm n g ư ơ i cho ta làm cái này hắn còn chưa nói xong triệu hoán pháp trận xuất hiện trần phàm đưa tay đẻ xuống quất miêu đầu đem quất miêu ấn vào ngự thú không gian sau đó thanh âm của hắn trong đầu vang lên phía miêu đem kỹ năng phục chế đến trên người ngươi đó là của ta bí mật có lời gì ngươi không thể trở về ngự thú không gian lại nói a quất miêu giận dữ lại nói ta quất miêu nổi nóng với ngươi a trần phàm không lại để ý quất miêu nhãn trâu xoay động ánh mắt từ tiểu bạch cùng cương tử trên người bọn họ gạo qua không được mấy cái này tính tình đều không hề tốt đẹp gì chọc giận bọn hắn phải xui xẻo quất miêu chạy đến vượn già trước mặt nói ra vượn ra ta mới học cái kỹ năng ngươi có thể phối hợp ta thi triển một cái kỹ năng này sao vượn i a sửng sốt một cái nhẹ gật đầu Trật, quất miêu trong mắt t r ậ n loại sáng thúc giục tâm linh khống chế vượn i a thân thể chấn động trong nháy mắt đã mất đi quyền khống chế thân thể sau đó quất miêu khống chế vượn i a trực tiếp tới cái dựng ngược sau đó nhảy đại thần đồng dạng chạy đến cương tử trước mặt nhảy dựng lên cương tử tiểu bạch một đám ngự thú nhìn xem vượn già mắt chừng chóng đốc cái này sự tình xuất hiện tại cương tử cùng y mẹ trên thân đều bình thường nhưng lão viên lão thành cẩn thận liền ăn cơm đều vô cùng thân sĩ chưa hề đều không có làm qua viên hầu những cái tia buồn cười động tác làm sao đột nhiên năm giây về sau v ư ợ n già khôi phục quyền khống chế thân thể hắn nhìn xem quất miêu một mặt im lặng còn tốt đây là trong ngự thú không gian nếu như là ở bên ngoài đó chính là xã chết hiện trường quất miêu chừng mắt nhìn cái đồ chơi này không thế nào dùng tốt ta ố t t thi triển kỹ năng này thời điểm chính ta liền không cách nào nhúc đ í c h vạn nhất cái này thời điểm có người tới cho ta một đao vậy ta không hết con bê rồi vẫn là tiểu hát tinh thần gai nhọn dùng tốt tiểu hát thở phi phi nói ra hèn hạ vô sĩ cường đạo hạ lưu không muốn mặt trộm lao tử kỹ năng lao tử nguyền rủa ngươi không mang thai không nuôi trẻ tôn cả s ả n h đường tiểu bạch cùng cương tử mấy cái đều vui vẻ tiểu thanh phi thường tò mò vòng quanh quất miêu đi một vòng trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét ngự t h ú không gian bên trong h ò hét t ẩm ý thời điểm trần pham đối kia mục linh nói ra ta là thứ chín cửa hàng giục t h ú sư nhà ta liền ở tại sát vách không xa địa phương n g ư ơ i cùng ta đi qua đi ta có thể giúp ngươi tăng lên chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp cũng giúp ngươi tìm rất nhiều ngự thu tới vì ngươi bổ sung hồn lực nguyên bản ốm yếu mục linh lập tức ngẩm đầu lên trương vĩ lập tức tiến lên nói ra pham thiếu là tr là thứ chín trong cửa hàng ngoại trừ trương hải đại sư bên ngoài mạnh nhất giục thú sư đồng thời hắn cũng là thứ chín cửa hàng đúng nghĩa chủ nhân dưỡng hồn một mộc linh nghe được trương vi nói như vậy lập tức nhẹ gật đầu trần phạm lập tức đem mộc linh mang tới xe thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người đều không nói gì nhưng bọn hắn đều biết do dưỡng hồn lực trường kỹ năng này biết rõ kỹ năng này có thể trợ giúp ngự thú sư cùng ngự thú tăng lên tinh thần lực khó trách trần phạm trên xe lên tiếng kinh hô đây bất quá đem quất miêu triệu hắn đi ra lại đưa về ngự thú không gian đây là ý gì lái xe đi một vòng lớn đem thứ chín trong cửa hàng tất cả ngự thú tư liệu đều ghi chép lập hồ sơ về sau trần phạm mang theo một đám người từ thứ chín cửa hàng phía sau núi đường núi một đường đi lên trên về tới trong nhà vừa đến trong nhà trần phạm liền đem tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tất cả đều kêu gọi ra sở h u y ê n bọn người căn bản không cần nhắc nhỏ cũng tất cả đều đem ngự thú kêu gọi ra một đám ngự thú đều đã hết sức quen thuộc từ khi ngự thú không gian ra lập tức hhh h a chơi ở cùng nhau trần phạm nhìn thấy phong thiên lân cũng đem ngự thú kêu gọi ra lập tức đưa tay ra bỏ tiền bỏ tiền phong thiên lân lập tức liền n g h mặt ra ngươi cầm người khác ngự thú trần ạ i cái này t i khai ể n dưỡng hồn lực trường, sau đó tìm nhóm chúng ta thu phi sau ta A. lực tìm t r đó phạm nói ra dưỡng hồn lực trường lúc đầu ta cũng chuẩn bị thu lệ phí cân nhắc đến cùng các ngươi tương đối quen cho nên cái này coi như tặng cho ta muốn là dục thú phí tổn một cái ngự thú chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp các m ộ t cấp hai trăm vạn liên minh tệ phong thiên lân m ặ t càng đen hơn tại đông hải thành thời điểm không có mắt như vậy a nói nhảm trần phạm nói ra ngự thú đẳng cấp càng cao bồi dưỡng độ khó lại càng lớn a người phong gia có phải hay không có hơn ba mươi cấp ngự thú người gia giá một trăm vạn nhìn có dục thú sư giúp ngươi bồi dưỡng hơn ba mươi cấp ngự thú không phong thiên lân sắc mặt tốt một điểm nhẹ gật đầu hơn ba mươi cấp ngự thú có thể tăng lên một cấp ta phong gia coi như ra một tỷ tám trăm i triệu khẳng định cũng không có vấn đề gì loại tia đẳng cấp ngự thú muốn tăng lên một cấp muôn vàn khó khăn a trần phạm lập tức híp mắt lại các ngươi phong gia hơn ba mươi cấp ngự thú nguyện ý ra một tỷ tám trăm i triệu phong thiên lân nhịu nhữ mày ngươi cũng đừng nghĩ ta biết rõ ngươi lợi hại nhưng ngươi nghĩ bồi dưỡng hơn ba mươi cấp ngự thú tia không ra trò đồ a trừ phi ngươi có thể thuyết phục sư phụ ngươi để trương hải đại sư giúp nhóm chúng ta phong gia bồi dưỡng trần phám không có nói thêm nữa chỉ là dạo qua một vòng về sau hướng phía tất cả mọi người đưa tay ra nhanh muốn r i ú p tú liền bỏ tiền thân huynh đệ minh tính sổ sách an của ta ở của ta ta còn không thu tiền đâu lệ phong hành gãi đầu một cái p h ả m ca ta không có mặc y phục của ngươi hoặc là quần a trần phám đá một cước lệ phong hành thẩm hồng tụ vung lên t i ể u thân huynh đệ là minh tính sổ sách giữa phu thê còn cần tính sổ sách sao phương tiến tiến cười lạnh một tiếng không muốn mặt trần phám mắt trợt tròn vừa quay đầu tới phương tiến tiến sắc mặt bỏ lên ta ta không phải nói ngươi a ta nói là thẩm hồng tụ trần phám hướng phía thẩm hồng tụ đưa tay ra bỏ tiền đừng cho ta đùa nghịch thủ đoạn từng cái trên thân còn có mấy cái ước đây móc cái mấy trăm vạn còn lềm mà lềm mề ta đều không có kiếm các ngươi tiền mỗi cái ngự thú tăng lên cần có những tài liệu kia làm không cẩn thận cũng không chỉ số này thẩm hồng tụ cong lên miệng vậy nếu là như ca tới đây nàng cũng muốn giao tiền sao nói nhảm trần phám nói ra như ca là sư điện ta nữ cũng không phải ta nữ nhi tại đông hải thành thời điểm ta liền miễn phí cho nàng bồi dưỡng qua một cái ngự thú đằng sau bồi dưỡng ngự thú ta đều là thu tiền thẩm hồng tụ hận hận nhìn xem trần ngươi cũng rơi tiền trong mắt không có biện pháp trước kia sợ nghèo a trần pham nói ra bởi vì cái gọi là n g ư ơ i nghèo không nói tiếng lưng mà lại ta chiến giáp bị đánh nát lại phải thay đổi một bộ đến hoa rất nhiều tiền a đám người bất đắc dĩ đành phải ngoan ngoan chuyển khoản đến phiên thượng quan thương long thượng quan thương long ấy ấy nói ra có thể có thể so sánh ai có thể ký sổ trần pham có chút im lặng trước kia chỉ có phong hành tìm ta ký sổ hiện tại ngươi cũng tìm ta ký sổ được rồi được rồi cho ngươi ký sổ đi hảo hảo thu về tiền về sau trần pham lại nói ra mọi người một khối giúp ta làm một cái mộc linh dưỡng hồn lực trường là phương viên năm mươi m khu vực giúp ta trên đồng cỏ vẽ một nửa kính năm mươi m vòng tròn ra một đám người lập tức đ ộ n g thủ từ trên núi chuyển xuống đến từng khối đá xanh làm thành một nửa kính năm mươi m vòng tròn sau đó trần phàm nâng lên m ộ t linh liền chạy đem m ộ t linh khiêng đến vòng tròn trung tâm m ộ t linh trần phàm cười ha ha một tiếng nói ra t ố t m ộ t linh ngươi đem dưỡng hồn lực trường chống ra đi m ộ t linh trừng mắt nhìn chống ra dưỡng hồn lực trường thật ở dưỡng hồn lực trường bên trong trần phàm mấy người lập tức cũng cảm giác được một loại kỳ lạ cảm giác phán phất vào đông tắm dựa tại trong ánh nắng khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng dễ chịu trần phạm vây bàn tay lớn một cái tất cả ngự thú đều chạy vào vòng tròn một đám ngự thú lập tức cũng cảm thấy dị thường lúc này trần phạm vô vỗ thủ trưởng nói ra mọi người chú ý à về sau mặc kệ các ngươi là chơi đùa vẫn là huấn luyện tận lực tiến vào cái vòng này không đúng s á c thực nói lấy m ộ t linh làm trung tâm không muốn ly khai nó vượt qua năm mươi mét rõ chưa hàn băng bạch mã ngoạch một cái vọt tới trần p h ạ m dưới chân liên tục gật đầu châm nửa nhịp hàn đầm kim giác giao long tức đi lên ở trong lòng đem hàn băng bạch m ã tổ tông mười tám đời đều cho mãng một lần huyễn vương thanh m ã kim giác thú miệm nói tiếng người thật thoải má cái này có gỗ kỹ năng thật kỳ quái đây trần pham nói ra đây cũng không phải là kỳ quái kỹ năng đây là phi thường lợi hại kỹ năng là d ư ỡ n g h ồ n lực trường cái này d ư ỡ n g h ồ n lực trường có thể giúp ngự thú sư cùng ngự thú tăng cường tinh thần lực h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú há to miệng một hồi lâu mới nói ra lợi hại như vậy ai nha ta nếu là có loại kỹ năng này liền tốt tiểu h á c k h ị t mũi coi thường đừng có nằm động loại kỹ năng này thuộc về tinh thần loại kỹ năng chỉ có ta loại này cường giả mới xứng có được chủ nhân người giúp ta trộm tiểu hát còn chưa nói xong liền bị trần phàm bắt lấy miệm trần pham dùng ý niệm truyền âm xoa đem ngươi nướng lên ăn a tiểu hắc quên đi ta không nói còn không được sao t r â n p h a m bông lỏng tay ra sợ huyền tiểu hắc nói trộm cái gì t r â n p h a m học thế giới động vật bên trong lời dạo đầu nói ra mùa xuân tới vạn vật khôi phục đại thảo nguyên lại đến những động vật g i a o đeo mùa tiểu hắc trưởng thành bắt đầu làm mùa xuân động nó muốn trộm một cái chi mẹ sợ huyền thẩm t h ư n g tụ phi phi phi huyễn vương thanh mãn g kim rất thú phi phi phi gỗ lìn hắc hắc nợ nụ cười phương tiến tiến chừng mắt liếc tiểu bố tiểu bố tiếng cười im bặt mà dừng trần phám p ấ t tay các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì ngẩm nên tu luyện tu luyện đi nên huấn luyện ngự thú huấn luyện ngự thú đi Dạ hạo mấy người nuôi b a i mang theo tự mình ngự thú tại vòng tròn bên trong tìm sân huấn luyện đi phong tiên lân đuổi kịp dạ hạo hỏi dạ hạo các người đều ở chỗ này à? Dạ hạo gật gật đầu đúng à, nhóm chúng ta thuê phạm ca phòng ở à? phong tiên lân có chút ý động tiền thuê bao nhiêu Dạ hạo cười nhạo một tiếng nói ta cùng phạm ca là huynh đ ệ nói cái gì tiền thuê phong tiên lân mẹ nó dạ hạo cái thằng này so với mình đều không cần mặt phong tiên lân lại nói ra giúp đỡ chút giút ta cùng thuê một gian g i hạo cười cười đừng có nằm n ộ n g nơi này còn có một bộ phòng ở p h à m là ca lưu cho như ca như ca đoán chừng ngày mai đã đến phong thiên lân đủ rũ hắn cũng không so thượng quan thương long mấy người giàu có cái này mấy lần r ụ t thú về sau hiện tại cũng là xấu hổ vì trong ví tiền g i ố n g tuyết t ì m trong nhà đòi tiền khẳng định phải không đến bao nhiêu trọng yếu nhất chính là tại c h â n phàm nơi này có thể ăn nhờ ở đậu cọ dưỡng hồn lực trường a hiện tại đã bị giả hạo bọn hắn hất ra một mảng lớn đến thời điểm giả hạo bọn hắn tại dưỡng hồn lực trường bên trong tu luyện đột nhiên tăng mạnh chẳng phải là cưỡi ngựa đều truy không lên rồi nhưng là không có phòng phong thiên lân rất phiền muộn đúng lúc này thượng quan vô lệ đi tới nói ra ai như ngươi loại này trí thông minh phong thiên lân giận dữ thượng quan vô lệ ngươi cho ta thả chút tôn trọng ngươi cũng sẽ không chắc chắn a thượng quan vô lệ một chỉ một hàng kia phòng ở nói ra nhiều như vậy phòng ở liền sở huyền bọn hắn mấy người như vậy ngươi bẻ ngón tay h ả o h ả o tính toán dạ hạo nói chỉ còn lại một gian ngươi liền cho rằng chỉ còn lại một gian phong thiên lân ngẩn ngơ sau đó đối dạ hạo trợn mắt nhìn dạ hạo nhuấn mí mắt những phòng khác phàm ca dùng để làm nhà kho phong thiên lân lập tức tựa như quả cầu g i xì hơi tại h ư ợ n quan g vô lệ l chỉ cửa c vào đến thượng i hải trên l đường n trần h phàm đã từng đã nói với bọn hắn ngự thú kỹ năng độ thuần thục sự tình trần phàm khả năng giúp đỡ tất cả ngự thú để cao kỹ năng độ thuần thục nhưng kỹ năng độ thánh u nguyệt nhất, n n g h tự khiên đ cố g mới ám thể đột phá ám huyết ngư h n n ư dùng hoa là trị liệu hệ ngự thú bình thường huấn luyện thời điểm tương đối ít sử dụng nó những kỹ năng kia cho nên nhiều cái kỹ năng một mực kẹt tại một trăm điểm không cách nào đột phá hiện tại đến thượng hải rốt cuộc can định xuống tới giả hạo cùng sở huyền bọn hắn lập tức liền bắt đầu liều mạng huấn luyện ngự thú thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến tại tối hôm qua thời điểm cũng từ thẩm thao thao trong miệng biết rõ kỹ năng độ thuần thục sự tình cho nên tu luyện cũng là vô cùng khắc khổ trên thực tế căn bản không cần sở huyền bọn hắn thúc giục tại sở huyền bọn hắn dùng ý niệm cùng ngự thú c â u thông qua về sau n à y một đám ngự thú đều đã biết do huấn luyện chỗ tốt rồi hoàn toàn không cần g i hạo bọn hắn giám sát một đám ngự thú liền bắt đầu liều mạng huấn luyện bắt đầu t h á n nguyệt khiên như hoa một hồi chạy bên này một hồn chạy bên k sau đó lại l i ề u mạng đối những n à y ngự thú thi triển trị liệu thuật một đám ngự thú đều bị tức hỏng nhưng thánh nguyệt kiên như hoa tựa như là nhỏ nhất m u ộ i m u ộ i ngự thú nhóm mặc dù nổi nóng cuối cùng vẫn là không có đi trách cứ bọn hắn cũng biết rõ hoa hoa đây là tại huấn luyện tự mình kỹ năng muốn tăng lên kỹ năng độ thuần t h ủ mà đổi thành một bên trần phạm chính mang theo quất miêu khảo thí tâm linh không chế uy uy uy quất miêu cùng trần phạm ý niệm c â u thông giúp ta đem cái kia dưỡng hồn lực trường phục chế tới a đúng rồi quên đi còn có tiểu hát thôn vệ hồn phách cũng phục chế cho ta hai cái này kỹ năng có trợ giút ta khôi phục hồn lực a qua mấy ngày mới được trần phàm nói hệ thống năng lượng đều bị dùng đến chỉ còn lại hơn hai vạn phục chế kỹ năng tiêu hao hệ thống năng lượng to lớn a quất miêu tại sao muốn qua mấy ngày mới được trần phàm nào có nhiều như vậy vì cái gì kiên nhẫn chờ đợi t h ầ m thao thao nhìn thấy trần phàm thần thần bí bí bộ dáng vụ trộm đi tới hắn vừa mới đến gần quất miêu liền nghiêng đầu lại hướng về phía hắn mỉm cười t h ầ m thao thao sừng suốt một cái tay giơ lên tả hữu khai c u n g cho mình mấy bàn tay sau đó hắn chạy mo hai bước tả hữu khai cùng một cái đem thân cây đều cho ném ra tới cái cái hố nhỏ thần thao thao vừa tỉnh lại chính nhìn xem tay cùng trên đại thụ cái hố nhỏ mắt chừng chóng đốc ta làm cái gì ta vừa mới làm cái gì ta mẹ nó chúng ta à vì cái gì ta muốn tự mình đánh mình cách đó không xa nằm tại trên g h ế xích đu phơi mặt trời lao già mù ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua quân miêu gài đầu một cái Chật, lão già mù lại nằm trở về chống rông hai mắt yên lặng nhìn lấy bầu trời trên bầu trời gió cuốn mây tan một viên người bình thường nhìn không thấy tinh thần chính lóe ra q u a n mang lão già mù hít sâu m ộ t hơi nhân hoàng tình cũng hướng bắc tại trần phá mấy người hướng mặt phía bắc thượng hải mà đến thời điểm nhân hoàng tình cũng hướng bắc di động thời gian không nhiều làm a lại tìm không đến nhân hoàng t i n h chỉ sợ cũng không còn kịp rồi lao g i ả mù có chút lệnh ra đầu lại nhìn hướng về phía trần phạm mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 205, l a m tinh lớn nhất nguy cơ đệ lục thiên ma vương v y trần phạm ta có một số việc muốn nói với ngươi quất miêu nhìn thoáng qua một bên khác tu luyện sở huyền mấy người đem trần phạm gọi vào trong nhà sau khi vào nhà trần phạm nhữ mày nói ra sự tình gì khiến cho như thế thần thần bị bí ta còn muốn tìm kiếm vật liệu dục thú đây quất miêu chống ra một đạo tinh thần lực bình t h ư ớ n g sau đó nói ra liên quan tới thiên vũ giới sự tỉnh ta nhìn trời vũ giới không có hứng thú trần pham trứng mắt nhìn ta hiện tại đã tư phẩm ngươi trước d ậ y một chút ta làm sao ngưng tụ tinh lực áo giáp đi một hồi ta muốn bắt đầu tìm kiếm vật liệu không dành nghe ngươi nói những thứ này cái gì quất miêu xứng sở ngươi nhìn trời vũ giới không có hứng thú tại sao muốn cảm thấy hứng thú trần pham nói ra thứ nhất ta hiện tại liền làm tinh bao nhiêu lớn làm tinh có bao nhiêu quốc gia đều không biết rõ ta cũng không có đi qua làm tinh mấy cái địa phương ta liền làm tinh cũng không trả đổi hiệu ta tại sao muốn hiểu rõ thiên vũ giới thứ hai ta coi như biết rõ thiên vũ giới sự t ì n h thì sao n g ư ơ i quay về được thiên vũ giới sao ta có thể đi thiên vũ giới sao ác mộng chi đỉnh dốc toàn bộ lực lượng nghĩ tại những cái k i a bí cảnh cùng cấm khu bên trong tìm kiếm trở về thiên vũ giới lối đi cũng còn không tìm được đây ngươi nói với ta thiên vũ giới sự t ì n h có làm được cái gì quất miêu sửng sốt nửa ngày mới nói ra ngươi mẹ nó nói rất hay có đạo lý dừng một chút hắn lại nói ra nhưng ngươi đây cũng quá không xem ra gì đi ta cùng ngươi ký kết về sau cho là ngươi sẽ hỏi ta rất nhiều vấn đề tỷ như tìm ta muốn ta chỗ biết đến võ pháp được kỹ tỷ như liên quan tới thiên ma giáo sự t ì n h tỷ như ác mộng c h i đình sự t ì n h tỷ như ngũ thải thần thạch sự t ì n h kết quả ngươi muốn một bộ thánh ma quyết cùng mấy loại võ pháp về sau cái gì đều không có hỏi ta không hỏi ngươi ngược lại khó chịu trần pham chép miệng nói ra h i ế u kỳ hại chết mẹo câu nói này nghe nói qua chưa ta một cái trước hai ngày mới đột phá đến tứ p h à người hiểu do nhiều như vậy làm cái gì tỷ như liên quan tới thiên ma giáo sự tỉnh ta khuyên ngươi đ ư ngộng phí sức lực ta đối thiên ma giáo giáo chủ không có chút nào hứng thú ta chẳng những sợ bị các n g ư ơ i thiên ma giáo phản đồ cho bóp chết ta cũng sợ bị các n g ư ơ i thiên ma giáo không phục ta làm giáo chủ người cho bóp chết ta càng sợ bị hơn ác mộng c h i đình cho để mắt tới giống giết chết ngươi đồng dạng giết chết ta ngươi một cái cựu phẩm cảnh đều bị người đổi u giết đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào ngươi để ta làm thiên ma giáo giáo chủ ta còn muốn sống thêm mấy ngày đây quất miêu t r ầ m mặc một cái quất miêu mới trận mắt một cái nói ra sửa chữa một chút bản tọa không phải cựu phẩm cảnh bản tọa là thanh cảnh trần phám xứng sở thanh cảnh có loại cảnh giới này sao chưa nghe nói quá a quất tức đi lên ngươi biết cái gì t h á n cảnh, cảnh h t sao lại áp đ ả c bị hay vậy trần phan g một bên nói một bên ngồi vào trên ghế sau đó mở ra máy tính bắt đầu căn cứ trước đó tại thứ chín cửa hàng ghi chép ngự thú số liệu bắt đầu tra tìm các loại vật liệu quất miêu tức dẫn đến muốn thổ hết ta đang cùng ngươi nói chuyện ngươi có thể hay không đừng làm sự tính khác biết không biết rõ tôn trọng người a ngươi nói nha ta nghe ra đây trần phàm hai tay màn hình giả lập trên bàn phím không ngừng đánh chữ quất miêu kém chút không nhịn được nghĩ cắn hắn một cái khi sâu một hơi về sau quất miêu mới nói ra trần phàm ta bây giờ không phải là cùng ngươi kể chuyện xưa ta là đang cùng ngươi giảng chuyện trọng yếu phi thường dính đến lam tinh tồn vong sự tình lam tinh hiện tại đại nạn lâm đầu trần phàm dừng tay lại nhìn về phía quất miêu sau đó hắn cười nhạo một tiếng nói ra ý của ngươi là nói thế giới này sắp diệt vong quất miêu không sai bịt lắm trần phàm trận mắt một cái cho nên n g ư ơ i muốn cho ta cái này tứ phẩm cảnh đi làm chúa cứu thế bị dạ hồng nhan tướng hồn phách đánh vào quất miêu thể nội về sau n g ư ơ i trí thông minh hạ xuống nghiêm trọng như vậy sao vẫn là nói n g ư ơ i trước kia liền trí thông minh này quất miêu nếu không phải đã cùng ngươi ký kết nếu không phải đánh không lại ngươi ta hiện tại thật muốn trực tiếp cắn c h ế t ngươi trần phàm không nói lời nào tiếp tục đánh chữ quất miêu thở dài một tiếng nói ra tốt ta nói thật ta chính là quá nhiều chuyện giấu ở trong lòng muốn tìm một người thổ lộ hết mà thôi nghe nói như thế trần phàm ngược lại là dừng tay lại quất miêu lại nói ra nhưng ngơi cái này tiểu từ phi thường của q á i ta ở trên thân thể ngươi thấy được vô hạn khả năng cho nên xác thực cũng nghĩ qua tương lai ngươi là có hay không thật sẽ trở thành thế giới này trụ cột nhưng là ngươi chưa chắc sẽ có trưởng thành thời gian biết rõ ta vì cái gì lần này sẽ bị ác n g ộ n g tri đình truy sát cuối cùng vẫn là ca trần phám vẫn như c ũ không nói chuyện chỉ là yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ quất miêu tiếp tục nói ra ta tiến vào lam tinh về sau tại lam tinh né rất nhiều năm nguyên bản trên người của ta có ngũ thải thần thạch lại cho ta một điểm thời gian ta chẳng những có thể thương thế khỏi hẳn mà lại có thể đột phá đến trong truyền thuyết mạnh hơn cảnh giới nhưng có một ngày ta đột nhiên một trận tim đập nhanh ngươi bây giờ sẽ không minh bạch thanh cảnh cương giả đối với nguy cơ cảm ứng là phi thường bén nhạy ta cảm thấy cố lực lượng kia thức tỉnh trần phàm tắt đi máy tính nói ra cái gì lực lượng ác ma lực lượng quất miêu lòng còn sợ hai nói ra cũng là kém chút đem ta giết chết cố lực lượng kia quất miêu á n h mắt lộ ra vẻ k i ử u hận kia là đệ lục thiên ma vương lực lượng trần phàm niệu nhữ mày đệ lục thiên ma vương đó là đồ chơi gì quất miêu trầm giọng nói ra ta cũng không biết rõ kia rốt cuộc là thứ lộ gì đó là chân chính ác mộng tri đình người thành lập một trong ác mộng tri đình tại thiên vũ giới b xa xa、so、trần phan sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra ngươi vừa mới lời này có ý tứ là nói kiểu cái gì đệ lục thiên ma vương tại nhóm chúng ta lam tinh quất miêu nhẹ gật đầu không tệ trần phan cao mày nói mạnh bao nhiêu quất miêu lắc đầu rốt cuộc mạnh cỡ nào ta cũng không biết rõ nhưng liền xem như thời kỳ toàn thịnh ta tăng thêm ngũ thải thần thạch cũng không thể nào là đối thủ của nàng trần pham nhớ tới tự mình làm quang ngộng có chút trần trờ nói ra ngũ thải thần thạch hẳn là phi thường lợi hại a người mang theo ngũ thải thần thạch đều đánh không lại đệ lục thiên ma vương quất miêu có chút buồn bực nói ra ngũ thải thần thạch lực lượng kỳ thật đủ để nghiền nát đệ lục thiên ma vương vấn đề là ta sẽ không dùng a ta chỉ có thể mượn nhờ như vậy một tia ngũ thải thần thạch lực lượng mà thôi trần pham biểu lộng n g n g trọng nói ra nữ đế dạ hồng nhan cùng đệ lục thiên ma vương so sánh như thế nào quất miêu lắc đầu hiện tại dạ hồng nhan không thể nào là đệ lục thiên ma vương đối thủ k é m qua xa toàn bộ lam tinh bao quát các ngươi đường quốc cũng tuyệt đối không có người nào là đệ lục thiên ma vương đối thủ nàng một khi t h ứ c t ỉ n h không ai có thể ngăn cản lam tinh một con đường chết trần phang không nói mặc dù trước đó hắn không nguyện ý cùng quất miêu lại nhải nhưng nghe đến loại lời này trong lòng cũng là cực kỳ chấn động quất miêu nói ra tại thiên vũ giới thời điểm có nhân hoàng cùng tứ đại thánh địa cùng ác mộng c h i đình chống lại nhóm chúng ta thiên ma giáo chỉ ở tu ma hải sương vương xư bá nguyên bản chúng ta cùng ác mộng tri đình Kỳ thật c ũ nhưng g k có trực tiếp xung đột ngay tại loại này liền p xem như dạng này bọn hắn vẫn tìm được ta ta xong quyền nan địch tứ thủ bị bọn hắn đánh thành trọng thương may mắn lợi dụng ngũ thải thần thạch trốn khỏi một tiếp trần phám i ê n lặng nhìn xem cất miêu giáo chủ là thật tịch mịch đã đổi lại giáo chủ trước kia tính tình là tuyệt đối sẽ không đem tự mình loại này chuyện xấu nói ra được quất miêu nói ra ta trốn ở một chỗ trong bí cảnh rất nhiều năm trần phạm s ư n g sở thiên vũ giới cũng có loại này bí cảnh cùng cấm khu quất miêu nhẹ gật đầu về sau không biết rõ chuyện gì xảy ra ta mang theo lấy ngũ thải thần thạch xuất hiện d ị động hướng ta phóng xuất ra một đạo có chút mơ hồ tin tức kia tin tức nói cho ta có một cái bí cảnh kết nối lấy một thế giới khác thế giới kia cũng có một viên ngũ thải thần thạch trần pham thần sắc khé động ngươi trong miệng thế giới kia chính là lam tinh quất miêu nói ra ta báo t h ủ suốt ruột há chịu bỏ lỡ ta nếu là lại được đến một viên ngũ thải thần thạch coi như một người d i ệ t đi ác ngộng c h i đình cũng không phải không có khả năng cho nên ta lập tức quyết định tiến về thế giới kia tìm kiếm ngũ thải thần thạch về sau ta phát hiện cái kia bí cảnh lại chú đóng ác ngộng c h i đình một cái phân bộ lúc ấy ta cũng không thèm để ý chỉ là một cái phân bộ trong c h ở bàn tay ta liền có thể đem nó phá hủy nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới kia đệ lục thiên ma vương ngay tại kia bí cảnh bên trong đối mặt kia kinh khủng tồn tại thủ hạ ta tử thương vô số cuối cùng là ta mượn nhờ ngũ thải thần thạch lực lượng oanh phá lối đi phỏng vấn mang theo mấy người tiến vào lam tinh mới trốn khỏi một kiếp trần pham kinh hãi không thôi sau đó đệ lục tiên ma vương liền truy sát người đến lam tinh hiện tại khả năng hủy diệt lam tinh tồn tại là người mẹ nó đưa đến lam tinh tới khu khuất miêu ho khăn một tiếng nói ra trên lý luận hẳn không phải là trần pham hắt lên mặt trên lý luận ngươi làm sao dám đem cái này sự tình nói cho ta ngươi mẹ nó không sợ ta giết chết ngươi k u ấ t miêu nhuấn mí mắt ta hiện tại cùng ngươi giảng những n à y đồ vật không phải liền là muốn theo ngươi thương lượng cùng một châu nghĩ biện pháp a nghĩ cái rắm trần phàm giận dữ ngươi cũng quá để mắt ta đi một cái có thể tùy tiện bóp chết n g ư ơ i tồn tại ngươi để cho ta một cái còn không có tiến vào võ khoa đại học gia hỏa suy nghĩ biện pháp đối phó ngươi điên rồi đi chờ một cái trần phàm có điểm tâm kinh run sợ nói ra ta trước đem ngươi nói những ngày tin tức nói cho sư phụ ta để hắn chuyển cho đường quốc cao tầng lại nói không cần quất miêu chóc cha chóc chép miệng nói ra bao quát đường quốc ở bên trong ngũ đại quốc cao tầng cũng biết rõ đệ lục thiên ma vương sự tỉnh cái gì trần phàm sững sờ một chút quất miêu h i p mắt lại nói ra ngươi biết rõ võ tổ a trần phàm giống như ở nơi nào nghe nói qua hai chữ này đúng chính là các ngươi thiên ma giáo người đến t ừ dương quốc thiên đại tử ban đầu ở trong bí cảnh nàng đề cập tới võ tổ hai chữ này ngươi không biết rõ cũng bình thường quất miêu nói ra bởi vì ngươi thật sự là quá yếu một điểm còn tiếp xúc không đến loại này phương diện tin tức chân pham cười lạnh một tiếng quất miêu lại nói ra đệ lục thiên ma vương trước đây canh giữ ở thiên vũ giới cùng làm tinh cửa thông đạo nhưng không có tiến b à o làm tinh rất có thể chính là c h ấ n nhiếp đường quốc võ tổ cho nên không có dám đi vào chân pham cắn răng cho nên nói tới nói lui vẫn là bị ngươi đưa vào tới đồ chơi kia nguyên bản không dám b ả o đến nhưng phát hiện trên người ngươi có ngũ thải thần thạch cho nên vì cướp đoạt ngũ thải thần thạch đuổi theo ngươi đến lam tinh ngươi không muốn như vậy cắn răng nghiến lợi bộ g á n g nha quất miêu có điểm tâm hư nghiến răng nghiến lợi trần phàm nở nụ cười lạnh lam tinh người nếu là biết rõ là ngươi đem loại kia ác ma dẫn tới lam tinh đoán chừng đều sẽ hận không thể đưa ngươi áp chế cốt dương hôi đột nhiên trần phàm thần sắc hơi đ ộ n g một chút không đúng ngươi vừa mới nói đệ lục tiên ma vương kiên c kỵ võ tổ cho nên không dám vào nhập lam tinh nhưng trước ngươi còn nói toàn bộ lam tinh không ai có thể chống lại đ quất miêu ho nhẹ một tiếng nói ra nguyên nhân rất đơn giản các người đường quốc võ tổ hoặc là nói lam tinh võ tổ kỳ thật cũng tới từ thiên vũ giới mà hắn hiện tại đã không tại lam tinh trần phàm quất miêu nói ra cái kia hôn đản xuất thủ c h ấ n áp đệ lục thiên ma vương về sau lại đem thiên vũ giới cùng làm tinh lối đi cho phong ấn nguyên bản ta là muốn thông qua lối đi trở về thiên vũ giới kết quả lối đi phong ấn ta xâm nhập trong phong ấn kém chút bị hắn phong ấn l u y ệ n hóa nếu không phải ngũ thải thần thạch lực lượng bảo vệ ta ta đã sớm hồn phi phách tán trần phàm mở to hai mắt nhìn võ tổ lợi hại như vậy lợi hại kia khẳng định là lợi hại quất miêu ấy, ấy nói ra ta từ trong phong ấn trốn được một mạng về sau tức hồn hển đi tìm hắn kết quả bởi vì nói chuyện khó nghe một điểm bị hắn ấn xuống hành hung một trận mụ nội nói trần phạm híp mắt sờ lên cái c ằ m giáo chủ bị người hành hung sự tình giống như trước đó nói qua một lần nhưng nghe đến nơi này trần phạm vẫn là n ố i lòng một hơi đã ngươi nói đệ lục thiên ma vương bị võ tổ cho c h â n áp vậy bây giờ vì cái gì còn nói cái gì làm tinh đại nạn lâm đầu ta không biết rõ quất miêu nhãn thần ngưng trọng nói ra nguyên bản ta coi là võ tổ là giết chết đệ lục thiên ma vương nhưng đoạn trước thời gian ta cảm thấy đệ lục thiên ma vương lực lượng t h ấ tỉnh mới xác định võ tổ chỉ là đem đệ lục thiên ma vương cho chấn áp ta không minh bạch võ tổ kỳ thật có thể giết chết đệ lục thiên ma vương vì cái gì lại vẹn vẹn chỉ là chấn áp hiện tại võ tổ không tại lam tinh đệ lục thiên ma vương lại thức tỉnh ta và n g ư ờ i bao quát toàn bộ lam tinh người cùng các đại c h g tộc toàn thành cá trong chậu nhóm chúng ta ngay cả chạy trốn đều không có địa phương trốn quất miêu thanh âm càng lúc càng lớn nói xong lời cuối cùng thời điểm đã có chút cùng loạn xem ra hắn đối kia đệ lục thiên ma vương thật sự là sợ đến muốn mạng còn tốt có tinh thần lực bình chướng dù là hắn lớn như vậy hô kêu to phía ngoài sở h u n mọi người cũng nghe không đến một chút xíu thanh âm trần phàm nhìn thoáng qua quất miêu không nói chuyện quất miêu ha to miệng một hồi lâu m ớ i nói ra ngươi tại sao không nói chuyện nói cái gì trần phàm trận mắt một cái nói ra ngươi muốn ta nói cái gì nhóm chúng ta thương lượng một chút sau đó ta mang theo n g ư ơ i đi đem k i a đệ lục thiên m a vương trò diệt đi quất miêu trong lòng trọn dạng thanh âm nhỏ rất nhiều cũng không phải là không có biện pháp chỉ cần nhóm chúng ta cầm tới một viên khác ngũ thải thần thạch k i a nhóm chúng ta là được rồi trần phàm t i ệ t để bỏ tay rồi ngươi kỳ kỳ a i a i nói đường à y chính là cái này mục đích t từ đông hải thanh bắt đầu ngươi liền một mực mê hoặc ta muốn cho ta đi bí cảnh tìm viên kia ngũ thải thần thạch ta liền muốn hỏi ngươi một câu ta hắn sao chỗ nào đắc tội ngươi ngươi mỗi ngày liền nghĩ muốn giết chết ta quất miêu cười ngượng ngùng một tiếng nói ra ta đều cùng ngươi ký hợp đồng làm sao có thể muốn lộng chết ngươi đây ta chính là muốn nói cho ngươi thời gian thật không nhiều lắm ta lúc trước trận kia trước khi đại chiến cảm thấy đệ lục thiên ma vương lực lượng như là đã thức tỉnh như vậy nàng i ể u tùy lúc khả năng xông ra phong ấn nàng một khi xông ra phong ấn chính là cái này thế giới tận thế trần pham cả g i n nói vậy ngươi vừa mới không phải nói võ tổ rất lợi hại a võ tổ phong ấn tia đại lục thiên ma vương dễ dàng như vậy liền có thể xông p h á a ta cái nào biết rõ a quất miêu cũng nổi giận ta cảm thấy lực lượng của nàng điều này đại biểu phong ấn khả năng đã vỡ tan mà nàng đã thức tỉnh a trần phong trầm mặc một lát mới nói ra ngươi nghe nói qua đô thiên giả tộc sao quất miêu sửng sốt một cái chưa từng nghe qua đó là cái gì chủng tộc trần phong lại hỏi hắc ám thâm nguyên thông thiên thần trụ những n à y ngươi nghe qua sao quất miêu lắc đầu ta sẽ nói với ngươi chính sự ngươi nói những n à y loạn thất bát tao làm cái gì cái gì đô thiên dạ tộc hắc ám thâm nguyên thông thiên thần trụ mặc kệ là tại thiên vũ giới vẫn là tại lam tinh đều căn bản chưa nghe nói qua trần phám hiếp hiếp mắt nói ra ngươi nói ngũ thải thần thạch có thể hay không thật sự là nữ đế giả hồng nhan đồ vật quất miêu giận dữ nàng nói là nàng chính là nàng sao trần phám nói ra nhưng là ngươi bị người đuổi g i ế t đến đông hải thành phụ cận thời điểm giả hồng nhan nhưng từ cực bắt chi địa chạy đến đồng thời tinh chuẩn bắt được ngũ thải thần thạch lực lượng đem ngũ thải thần thạch cầm đi Lúc trước ấy nàng nói tháng qua, một liên liên bên người nàng thị nữ đều kinh hãi quất miêu mặt tâm trầm nói ra ta ngược lại thật ra thật hy vọng kia ngũ thải thần thạch đã nhận nàng làm chủ nếu như nàng thật là ngũ thải thần thạch chủ nhân thế giới này có lẽ còn có hy vọng nhưng là quất miêu sắc mặt khó coi nói ra vừa mới ta nói nữ đế giả hồng nhàn cùng kia đệ lục tiên h ma vương t r í n h l ệ n h vô cùng lớn ai cũng không biết rõ đệ lục tiên h ma vương cái gì thời điểm sông phá phong ấn có lẽ ngày mai cũng hứa xuống tháng có lẽ sang năm có lẽ một trăm năm về sau không có người có thể xác định trần phạm thần sắc hơi đ ộ n g một chút nói ra kìa、yeah, nếu như nữ đế cầm tới mặt khác một viên ngũ thải thần thạch đây quất miêu tứ chi mở ra n ằ m trên đất hắn nói tới nói lui là nghĩ mê hoặc trần phạm đi làm một viên khác ngũ thải thần thạch tốt giúp hắn tái tạo lục thân khôi phục định phong thực lực hiện tại ngược lại tốt trần phạm ngược lại hy vọng dạ hồng nhan cầm tới mặt khác một viên ngũ thải thần thạch quất miêu không lời nào để nói nếu như dạ hồng nhan thật là ngũ thải thần thạch chủ nhân như vậy dạ hồng nhan cầm tới hai viên ngũ thải thần thạch có lẽ liền có thể cùng đệ lục thiên ma vương đối kháng ưỡng phí treo treo nửa đời tâm, một trận vui vẻ cuối cùng vẫn là vì người khác làm quần áo cưới quất miêu giơ lên móng vớt gầm thét một tiếng ta cùng ác mộng c h i đình không đội t r ờ i c h u n g nói xong hắn tự nhiên mà vậy quay đầu đi nghĩ liếm một cái c á i m ông nhưng đầu l ư ớ i vừa vươn ra quất miêu liền ngừng lại sau đó quay đầu lại đến một mặt sinh không thể luyến chân phám lại là nới lòng một hơi ngươi trước đây mang theo ngũ thải thần thạch tại thiên vũ giới đều có thể cảm ứng được làm tinh cái này một viên ngũ thải thần thạch nữ đến nếu thật là ngũ thải thần thạch chủ nhân nàng cảm ứng khẳng định mạnh hơn ngươi được nhiều cho nên nàng khẳng định chính sẽ đi tìm viên kia ngũ thải thần thạch mà viên kia ngũ thải thần thạch ngay tại đường quốc cảnh nội ta đường quốc cường giả khẳng định sẽ trợ nàng một chút sức lực cho nên kỳ thật thế cục không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng quất miêu h à to miệng một hồi lâu mới nói ra ngươi cái gì thời điểm giúp ta tăng lên tới bốn mươi cấp trở lên giúp ta tăng lên tới bốn mươi cấp trở lên sẽ giúp ta chuẩn bị nhiều hơn một chút kỹ năng trần phạm đưa thay sở sở quất miêu đầu phát xuất sao lại bắt đầu nói mê s ạ c rồi ta muốn lợi hại như vậy về phần trên đường bị ác mộng tri đình người đuổi được nhảy lên hạ ngày không đợi quất miêu nói chuyện trần phạm lập tức phản ứng lại đứng rồi t r ư ớ giút ngươi cùng tiểu bạch bọn hắn đột phá một cái lại nói bọn hắn hiện tại tu vi đẳng cấp lạc hậu ta một m ạ n g lớn mà lại ta cưỡng ép x ô n g phá tứ phẩm cảnh nhưng tinh lực gia tăng rất ít đến giúp các ngươi đột phá một cái kiếm một ít tinh lực mới được nói trần phạm lập tức bật máy tính lên sau đó ý niệm truyền âm đem tiểu bạch cùng tương tử, tử bọn hắn giao diện thuộc tính trần phạm dùng tốc độ nhanh nhất đem tiểu bạch bọn hắn chiến l ư c đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đột phá cần có vật liệu đều ghi xuống sau đó hắn mở ra ngự thú mua sắm trang w e cùng đông hải thành dục thú sư hiệp hội nội bộ trang web bắt đầu lục soát các loại vật liệu ngọc san hô không hàng địa viêm đ ả m hoàn toàn lục soát không đến địa hỏa liên tử số lượng không đủ thân nguyễn thanh linh sinh thiếu hàng thanh tâm tam diệp tháo cũng tìm không thấy trần p h a n có chút bực bội trước đây trợ giúp sư huynh bạch thiên vũ đ ổ i dưỡng cấp hai mươi tám ngựa thú vật liệu đều một ngày liền thu thập đủ nhưng tiểu bạch bọn hắn mới cấp chín lại thiếu đi nhiều tài liệu như vậy đột nhiên trần p h a n n g h i ê n đầu đ ố i đứng tại trên b ệ cửa tiểu hắc nói ra tiểu hắc giúp ta đem phong thiên lân cùng thượng quan thương long kêu đến một cái phong gia cùng thượng con gia là thượng hải đại gia tộc loại này đại gia tộc nội tỉnh thâm hậu tài nguyên hùng hậu có lẽ bọn hắn có những n à y đồ đâu phong thiên lân cùng thượng quan thương long đi tới. thượng quan thương long hỏi trần phạm tìm nhóm chúng ta chuyện gì a trần phạm chỉ vào trên máy vi tính ngọc san hô các loại mấy loại vật liệu nói ra có thể giúp ta tìm một cái những tài liệu này sao phong gia cùng thượng quan gia đều là thượng hải đại gia tộc giúp ta hỏi một chút nhìn trong nhà các ngươi có hay không những n à y đồ đâu nếu như mà có ta có thể dùng cao hơn thị trường giá cả mua sắm phong thiên lân lập tức nói ra thất h u y ễ n thanh linh sinh nhà ta có thanh tâm tam diệp thảo tỷ ta ba ngày trước hãy cầm về tới một gốc nhưng không biết rõ có hữu dụng hay không rơi ta hiện tại cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút nhìn thượng quan thương long nói ra địa viêm đạm cùng địa hòa liên tử nhà ta có giá cả cũng không quý ta hiện tại cho nhà gọi điện thoại để cho người ta đưa tới trần phàm trước đó hắn liền đã biết rõ hệ thống cho ra các loại vật liệu đều là lân cận nguyên tắc là trần phàm dễ dàng nhất lấy được n g h ĩ không ra hệ thống liền phong ra cùng thượng quan gia có những tài liệu này đều biết rõ hệ thống này có phải hay không có chút thật là đáng sợ xem ra lần sau gặp được tìm không thấy vật liệu hẳn là hỏi nhiều hỏi bên người bằng hữu làm không c ẩ n t h ậ n ai trên thân liền mang ra đây trần phàm hít sâu một hơi lập tức bắt đầu lục xoát thứ chín cửa hàng những cái t i ê ngự thú thăng cấp cần có vật liệu hệ thống năng lượng tại phục chế tâm linh không chế về sau cơ hồ đã hao hết đông hải thành bên kia trùng triều chỉ sợ đã nhanh muốn bị thanh trừ sạch sẽ hôm nay hệ thống năng lượng tăng trưởng tốc độ so trước đó chậm rất rất nhiều mà lại đông hải thành tam đại khai hoang đoàn ngự thú sư cùng ngự thú tại trùng triều trong trận chiến ấy rất nhiều đều bị trọng thương trùng triều về sau bọn hắn khẳng định phải nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian hiện tại chỉ có thể lợi dụng thứ chín cửa hàng điên cuồng dục thú nhưng loại này điên cuồng nhất định phải có cái độ nơi này là thượng hải không phải đông hải thành trần phạm bấm chắc thịnh điện thoại thịnh ca thứ chín cửa hàng trên sân huấn luyện những cái kia ngự thú thu vào tới thời gian ngươi bên kia đều có ghi chép à. ngươi đem ngự thú tên cùng thu nhận sử dụng tiến đến thời gian làm một cái bảng biểu phát cho ta một cái mặt khác giục thú hào nhiều thả một chút ra ngoài đi hiện tại một cái sân huấn luyện chỉ có năm con ngự thú đem mỗi cái sân huấn luyện gia tăng đến mười con ngự thú đi nếu như sợ ngự thú quá thêm ra nhiễu loạn nhiều chiêu một chút cường đại tinh vũ giả c h ấ n thủ trụ mỗi một cái sân huấn luyện là được rồi tiền không là vấn đề sư phụ trương hải sớm một bước đi tới thượng hải thứ chín cửa hàng đã mở một đoạn thời gian có ngự thú khả năng thu vào đến có mười mấy ngày có ngự thú có thể là nay thiên tài thu vào tới trần pham chuẩn bị trước chợ giúp sớm nhất thu vào tới đám k i ê ngự thú thăng cấp cần điên c ù n g một thanh a dù sao thứ chín cửa hàng có sư phụ trương hải loại này d i ụ c thú tông sư tọa trên đây đột nhiên trần pham sắc mặt cổ quái vừa quay đầu đến xem hướng về phía quân miêu ý niệm câu thông nói ra đệ lục thiên ma vương danh tự này bên trong có thiên ma hai chữ các ngươi thiên ma giáo cũng có thiên ma hai chữ là trùng hợp vẫn là nói kỳ thật các ngươi có đặc biệt quan hệ h á cám lưu k ị tính quân yêu đâu trí g i a n chương hai trăm linh sáu đến từ thiên vũ giới cường giả bí ẩn bốn nghìn một trăm linh tám chữ nghe được trần phàm tra hỏi quất m i ê u thở dài một tiếng yếu ớt nói ra không có bất kỳ quan hệ gì nhất định phải nói có quan hệ cũng là bởi vì thiên ma giáo danh tự này bên trong mang theo thiên ma hai chữ kết quả lập giáo phái tổ sư kém chút bị tứ đại thánh địa người đánh chết trần phàm may mắn không có đáp ứng làm thiên ma giáo giáo chủ cái này thiên ma giáo không khỏi cũng quá thê thảm một điểm a lập giáo phái tổ sư sáng lập cái thiên ma giáo sau đó kém chút bị tứ đại thánh địa người đánh chết thế hệ này thiên ma giáo giáo chủ Đạt được ngũ thải thần thạch, ngũ quả kết bị ác ngọng đình chi để mộng ắ t tới, từ phía trên vũ giới phía vũ m t truy sắt mực đ ế Lam Tinh, cuối n c ù vẫn là không là chạy có tri h Nghe o á t quất t miêu ư ớ c đó ó n hắn còn không chỉ còn lần một bị, đánh tàn. bị ác chi đình á ác n tàn. ngọng h chi Bị đ để mắt tới về sau liền bị ác n g ọ n g c h i đình cường giả liên t h ủ bị thương nặng thật vất vả chạy thoát về sau cảm ứng được một viên khác ngũ thải thần thạch giáo chủ chạy tới kết nối lam tinh bí cảnh kết quả lại bị đệ lục thiên ma vương đánh gần chết chạy trốn tới lam tinh về sau đệ lục thiên ma vương bị võ tổ trấn áp giáo chủ nguyên bản có thể trốn ở một cái địa phương hào hào chất thương nhất định phải ra toàn bộ cuối cùng bị đuổi g i ế t đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào t r â n pham nhịn không được đưa thay sờ sờ quất miêu đầu lấy đó an ủi chớ có sở đầu của ta quất miêu tức h ồ n hển lung lay đầu nói với ngươi nhiều như vậy ngươi đến cùng có đi hay không tìm ngũ thải thần thạch ngươi lại tới t r â n pham có chút nhức đầu nói ra ta hiện tại là cái gì tu vi ngươi bây giờ là cái gì đẳng cấp ngươi liền dám đánh loại này chủ ý quất miêu ngửa mặt lên trời t h ở dài lao phu không có cam lòng nha ngươi chết cái ý niệm này đi trần pham trận trắng mắt nói ra các ngươi thiên ma giáo đã biết rõ kia ngũ thải thần thạch là ở đâu một chỗ cấm khu trần phán nói ra ta muốn cho sư phụ ta liên hệ với đường quốc cao tầng lại để cho bọn hắn liên hệ với nữ đế i ạ hồng nhan để dạ hồng nhan tự mình tới ta nhớ được người trước kia giống như nói cho ta biết nói yêu tộc cùng nhóm chúng ta đường quốc là minh hữu quan hệ như vậy nhóm chúng ta đường quốc cường giả cùng cường giả yêu tộc liên thủ ngũ hải thần thạch như lấy đồ trong túi mà lại ngũ hải thần thạch vốn chính là hồng nhan giúp nàng cầm tới cái này một viên trần phạm câu nói này chưa nói xong liền ngây ngẩn cả người quất miêu cũng ngây ngẩn cả người hồng nhan trần p h ạ m chỉ ở thất tinh sơn thủy vân khe gặp một lần nữ đế dạ hồng nhan điểm này chắc chắn một trăm phần trăm từ thất tinh sơn lần kia sau đại chiến quất miêu liền một mực cùng với trần p h ạ m có thể xác định trần p h ạ m tuyệt đối không tiếp tục cùng dạ hồng nhan chạm qua mặt làm sao cái này t i ể u tử đối nữ đế xưng hô quất miêu h í p mắt lại tập trung vào trần phàm muốn tự trần phàm trên mặt nhìn ra chút gì trần phàm lại trừng mắt nhìn nói ra ta phải bắt đầu tìm tài liệu nhiều như vậy ngự thú như thế to lớn vật liệu không biết rõ phải tốn bao nhiêu tiền a quất miêu đúng lúc này ngoài phòng chuyển đến tiền ồn n ào làm cái gì t r â n pham từ trên cửa sổ thò đầu ra hướng thanh âm chuyển đến vị trí nhìn lại lập tức sắc mặt liền trở nên có chút cổ k h ó i chỉ gặp đại thụ kia dưới lao già mù ngồi tại bên cạnh cái bàn đá chính nổi giận đùng đùng chỉ vào ba cái lạ lẫm lao già chửi h ầ m lên c ú t lan ra ngoài các ngươi chạy tới đây làm cái gì còn lại không đủ luận a bên cạnh hai tên cửa ra và hộ vệ một mặt p h i muộn chân pham nhữ, nhữ mày đi ra ngoài thế nào trong đó một gã hộ vệ nói ra Cái nếu à y ba vị l như trần phàm không đem địa chỉ phát ra ngoài coi như đông hải thành chiến thần học viện đồng học đi tìm đến đều không nhất định có thể tìm được cái này địa phương lao già mù ba cái bằng hữu tại lao già mù vừa tới thượng hải không có hai ngày tình huống dưới liền có thể tìm tới cửa trần phàm ánh mắt từ kia ba vị trên người lao già chậm rãi đã qua ba vị lao giả m ặ c đều vô cùng một mạc nhưng đều rất sạch sẽ gặp t r ầ n phàm nhìn bọn hắn ba người cũng hướng về phía t r ầ n phàm mỉm cười mù loa bất đắc dĩ nói ra bên k i a cái kia đoạn mất một cái chân là người t h ọ t người t h ọ t bên tay trái chính là cái điếc ta bên tay phải đây là c ầ m điếc t r ầ n phàm mù loa lại nói ra cái này ba cái lao ra hỏa nói không có đồ ăn không có chỗ ở cùng đường mặt lộ cho nên chuyên tới t ì m ta ngươi đem bọn hắn đuổi đi ra đi ta nhìn xem bọn hắn tâm phiền chân phàm vừa định nói chuyện thấy hoa mắt một tên người mặc tây trang trung niên nam tử đã ngồi xuống bên trên chỗ trống ngươi là ai hai tên thủ vệ hộ vệ ăn nhiều giật mình đồng thời đưa tay hướng phía trung niên nhân kia b ả vai bắt tới Và a n hai h người còn chưa chạm đến trung niên nhân kia b ả vai liền bị một cố lực lượng kinh khủng bắn ngược ra ngoài trần phàm đôi mắt đ ố n g nhiên co r ụ t lại nhìn lướt qua kia hai tên hộ vệ phát hiện hai người đều không có t h ụ t h ư ơ n g lập tức nhẹ nhàng phất phất tay hai tên hộ vệ chậm rãi lui ra ngoài cái này thời điểm trung niên nhân khẽ mỉm cười rót cho mình một ly cà phê nói ra ba vị tiền bồi đến ta đức quốc không biết cần làm chuyện gì người thọt mướn mí mắt nói ra lý mục người cái này có chút không nói đạo lý lao già mù có thể đến nhóm chúng ta vì sao không thể tới lý mục vớt vớt h u y ệ t thái dương có chút nhức đầu nói ra mù lao tiến vào đường quốc thời điểm chuyên đi tìm ta nhưng các ngươi ba vị lại là như vậy nên ngang xâm nhập đường quốc tiến vào thượng hải mấy vị tiền bối tựa hồ không thế nào đem ta lý mục để vào mắt ta nói xong trần phạm thấy hoa mắt trong tầm mắt đã đã mất đi lý mục cùng lao giả mù năm người thân ảnh trần phạm một mảnh hư vô không gian bên trong lý mục chắp hai tay sau lưng n ạ o nghễ mà đứng phía trước la mù lòa cùng người thọn bốn người bọn họ lao giả mù nói ra lý mục trước đó ta đã, đã nói với ngươi nhóm chúng ta cũng không phải là định nhân lý mục nhàn nhạt nói ra ta không tin được thiên vũ giới người người thọ t lạnh lùng nói ra sư phụ ngươi cũng là thiên vũ giới người lý mục sầm mặt lại sư phụ ta nếu không phải bị các n g ư ơ i thiên vũ giới người tổn thương thấu tâm cũng không về phần trốn đến lam tính đến dù vậy các ngươi y nguyên từng bức bách c b đổi tới nơi này người thọ trận t trắng mắt nói ra đây còn không phải là bởi vì sư mẫu của ngươi là đông lao giả mù q u i trượng trực tiếp đập vào người thọt trên đầu không biết nói chuyện liền mầm miệng để cho ta tới nói tất cả mọi người không nói chuyện một cái quỷ dị thanh âm lại tại chúng người não hải bên trong văng lên để lao giả mù nói kẻ điếc nhẹ g ậ thứ đầu. Vừa rồi tại c ú n người náo bên trong nói chuyện, g hải lại là đ nhất g ở bên tay p ả i già mù câm điếc.、Láo、già mù nói của câm có ra, láo Láo mù mù m y cái c mấu h ố địa p h ư ơ nhóm g ngươi lý mục n ấ nhất, t trước làm rõ ràng. Thứ định ràng. n phải h rõ làm chúng ta không phải là vì ngươi sư mẫu của ngươi sự t ì n h mà đến lam tinh chúng ta tới trước đó thậm chí đều không biết rõ hắn ngay tại lam tinh thứ hai sư phụ ngươi vốn là một đời mới nhân hoàng tốt nhất nhân tuyển nhưng hắn không nguyện ý nhóm chúng ta cũng không có biện pháp cũng không thể đổi con vịt lên k h n g a thứ ba chúng ta tới lam tinh là vì tìm kiếm một đời mới nhân hoàng ta trước tiến vào lam tinh người thọ t bọn hắn là vừa qua khỏi đến thứ tư thiên vũ giới nguy cơ sớm tối cẩn t r ầ n hãn trợ giúp hắn coi như không làm nhân hoàng chí ít cũng hẳn là cùng nhóm chúng ta liên thủ thiên vũ giới mới có thể có một chút hy vọng sống thiên vũ giới một khi luân hãm các người lam tinh cũng là đường chết một đầu lý mục nhữ mày nhóm chúng ta lam tinh hiện tại cũng là n g u y n h ư t r n g trứng kế hoạch xuất hiện vấn đề đệ lục thiên ma vương sớm một trăm n ă m thức tỉnh ta không cách nào xác định sư phụ ta bảy phong ấn còn có thể không chấn áp nàng một trăm năm người thọ xương sở đệ lục thiên ma vương cố nhiên cường hãn nhưng là năm đó nàng bị ta trọng thương căn bản không thể nào là sư phụ ngươi đối thủ a sư phụ ngươi coi như nhớ tới tình cảm không giết nàng nàng tại lam tinh cũng căn bản không nổi lên được cái gì sòng l ớ n a nghe nói như thế lý mục h ắ c lên mặt trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý ngươi là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi a người thọ cùng kẻ biết mấy người lết nhau trong mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi lý mục thấy thế lại nhịn không được nhữ nhữ mày lấy bốn người này thân phận đối với chuyện này xác thực không cần thiết giả vờ giả vịt lý mục sắc mặt thay đổi tốt hơn một điểm nói ra thiết kế hãm hại ta sư mẫu sự tình cùng các ngươi tứ đại thánh địa không quan hệ lời này từ đâu nói tới Lao giả mù nói ra thứ đ ạ i thánh địa năm đó xác thực truy sát qua sư mẫu của ngươi nhưng kỳ thật cũng chính là làm dáng một chút mà thôi thiên vũ giới trời đất bao la ngoại trừ chúng ta mấy cái lao g i a hỏa bên ngoài còn có ai có thể uy hiếp được sư phụ ngươi cùng sư mẫu của ngươi nói đến đây lao giả mù đột nhiên giật mình chờ một cái ngươi nói có người hãm hại sư mẫu của ngươi ngoại trừ thiên ma giáo cùng ác n g ộ n g c h i đình một nhóm nhỏ người bên ngoài thiên vũ giới còn có những người khác tiến đến người thọc cũng hỏi ta tiến vào lam tinh về sau tại lam tinh tản bộ một vòng không có cảm ứng được sư phụ ngươi sư mẫu khí tức bọn hắn bây giờ tại nơi nào lý mục trầ t h i ê người vũ thọ liên ợ p h bốn người trận h tư vương, lao giả mù vô đùi xong xong người thọ giật mình kêu lên cái gì xong không muốn như vậy nhất kinh nhất xạ lao giả mù đối mặt hai vị thiên ma vương liên thủ đều không hề sợ hãi giờ phút này liền đập đùi nói xong đem người thoạt cùng câm n i é t mấy người đều do sợ liền nghe mù l o à n ó i ra trần hãn t ạ i trở lại thiên vũ giới trước đó đem thiên vũ giới cùng làm tinh lối đi cho phong ấn chúng ta bây giờ không thể quay về thiên vũ giới cũng không cách nào đem tin tức chuyển về thiên vũ giới hiện tại đệ lục thiên ma vương thất tỉnh lúc nào cũng có thể xông ra phong ấn mà nhóm chúng ta chỉ là tiểu tiểu một đạo phân thân coi như liên thủ lại cũng căn bản không cách nào tới đối kháng trần ra những cái kia lão vương tam chứng lần này cần đem lam tinh cho hố chết t lý mục đôi mắt có chút co g i t lại lấy bốn vị tiền bối năng lực cũng không cách nào đột phá sư phụ ta phong ấn a lão già mù lắc đầu sư phụ ngươi người này được sưng tụng là kỳ tài n g ú t trời hắn thiết hạ phong ấn coi như tu vi mạnh hơn hắn qua một đ o à n người cũng khó có thể đột phá nhóm chúng ta tiến vào lam tinh cũng là bản tôn phí hết lão đại một cố kình mới đưa một bộ phân thân đưa lên đi qua bây giờ nghĩ dựa vào cái này một bộ phân thân đột phá phong ấn trở lại thiên vũ giới căn bản không có khả năng lý mục thần sắc hơi đ ộ n g một chút lão già mù đột nhiên nói ra lý mục sư phụ ngươi hẳn là còn để lại chuẩn bị ở sau a ngươi có biện pháp mở ra phong ấn đúng hay không lý mục lắc đầu không có biện pháp người thọ t giận dữ nếu như ngươi có biện pháp mở ra phong ấn như vậy nhóm chúng ta liền có thể đem tin tức chuyển đến thiên vũ giới bên kia nhóm chúng ta bốn người bản tôn có thể trước tiên tiến về trần gia giúp sư phụ ngươi đưa ngươi sư mẫu cứu ra đến thời điểm sư phụ ngươi liền có thể trở về lam tinh giải quyết hết đệ lục thiên ma vương nếu như lối đi phong ấn không cách nào mở ra lam tinh kết cục sau cùng chính là diệt vòng một đường nhóm chúng ta bốn người chỉ là phân thân căn bản không cách nào chống lại đệ lục thiên ma vương các ngươi đương quốc chính là về phần toàn bộ lam tinh cũng căn bản không người có thể chống đỡ đệ lục thiên ma vương lý mục lông mày hơi n h i u không nói gì bầu không khí trở nên có chút bị đẻ nén bắt đầu trầm m ặ t sau một lát lý mục đột nhiên nói ra các ngươi nói tiến vào lam tinh là vì tìm kiếm một đời mới nhân hoàng lao giả mù nói ra lý mục ta biết rõ ngươi không tin thiên vũ giới nhưng là nhóm chúng ta đều là nhân tộc ngũ thải thần thạch tại năm ngàn năm trước liền cấp ra tiên đoán thiên vũ giới một chút hy vọng sống nhân tộc một chút hy vọng sống ngay tại một đời mới nhân hoàng trên thân ngũ thải thần thạch lý mục trong mắt tinh quang bùng lên lao giả mù nói ra ngũ thải thần thạch hết thể có năm viên bắc hàn vực hạo thiên thần cung có một viên ta nói tới tiên đoán liền đến từ hạo thiên thần cung nói mù loà nhìn về phía cấm điếc cấm điếc miệng không n ú c ních thanh âm lại tại tất cả người não hải bên trong v a n g lên không tệ lão già mù tiếp tục nói ra viên thứ hai nguyên bản tại thiên ma giáo giáo chủ trên thân nhưng bây giờ đã bị yêu tộc nữ đế giả hồng nhan lấy đi viên thứ ba tại thượng hải thứ bảy cầm khu về phần mặt khác hai viên đi hướng không rõ lý mục mỉm cười người t h ọ t nhữ mày nói ra lam tinh lại có hai viên ngũ thải thần thạch mù loà nếu quả thật như như lời ngươi nói một đời mới nhân hoàng ngay tại đức quốc mà lam tinh có hai viên ngũ thải thần thạch như vậy các loại ngươi đã biết rõ viên kia ngũ thải thần thạch ngay tại thượng hải thứ bảy cầm khu vì cái gì không có đi lấy ra đem viên kia ngũ thải thần thạch lấy ra muốn nói với ngươi kia cái gì yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan một viên đặt chung một chỗ thì sợ gì đệ lục tiên ma vương n g ù loa nhẹ gật đầu nói ra ta đang tìm một đời mới nhân hoàng không r ả n h ngươi đi một chuyến thứ bảy cầm khu đi ngươi thọt vừa muốn đáp ứng lý mục lại nói ra đi không được thứ bảy cầm khu có không gian luận lưu bát phẩm cảnh trở lên đi vào ngay lập tức sẽ quấy không gian luận lưu chết không có chỗ trôn mà bát phẩm trở xuống tiến vào thứ bảy cầm khu lại mở không ra trong đó phỏng l n người t h ọ t nhìn xem mù lòa nghiêm mặt dáng dấp cùng con lửa giống như n g ư ơ i cái chết mù lòa muốn chơi lấy ta có phải hay không muốn đánh nhau phải không lão giả mù không có lên tiếng lý mục nói ra như vậy các người nói tới một đời mới nhân hoàng tìm được ca h á cám lưu k ỳ tính quên mưu đấu trí giang hồ m ặ n á p với người khác với mình còn đ ắ hơn chương hai trăm linh bảy nhà có một lão như có một bảo người bây giờ có tứ bảo năm mươi hai m ư ơ i bảy chữ và ảnh thứ nhất võ khoa đại học võ đạo xã bên trong tô văn cầm một bàn tay đập vào trên mặt bàn cái bàn đối diện là võ đạo xã phó xã trường khổng dương khổng dương nhìn xem nổi giận đùng đùng tô văn c ẩ m một mặt dở khóc dở cười một tên tân sinh thực lực không kém gì ngươi ngươi đang nói đùa sao tô văn c ẩ m những mày ai đùa giỡn với ngươi ngươi cảm thấy ta có cái này nhàn tâm à? khổng dương cười cười nói ra nhóm chúng ta thứ nhất võ khoa đại học ra như thế khó lường thiên tài ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng à? nghĩ biện pháp đem hắn kéo đến nhóm chúng ta võ đạo xã tới muốn kéo ngươi đi kéo tô văn c ẩ m thở phì phì nói ra ta bây giờ còn đang nghĩ làm như thế nào hào hào giáo h ứ n một chút hắn đây không cần thiết cùng một cái tân sinh đưa khí a h u n g chi vẫn là như thế thiên tài khổng dương nói ra bất quá trẻ tuổi nóng tính vẫn là cần áp chế áp chế nhuệ khí mới được cần ta tìm người giúp ngươi xuất thủ à. tô văn cầm l ệ n h lùng nói ra không cần c h í n h ta sẽ giải quyết ta hai cái ngự thú hiện tại đặt ở thứ chín cửa hàng chỉ cần qua một đoạn thời gian thứ chín giục thú cửa hàng có thể đem ta hai cái ngự thú chiến lược đẳng cấp tăng lên ta liền có thể dễ như chở bàn tay thất bại kia tiểu tử để hắn h ả o h ả o quen biết một chút ta cái này học tỷ nói đến thứ chín cửa hàng khổng dưỡng ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ văn đàn ngươi đến cùng là thế nào đem ngự thú đưa vào đi chúng ta mấy cái thậm chí đều tìm phó hiệu trưởng đều không thể đem ngự thú đưa vào đi đây Kìa t、so、hiện ứ cửa mặc hàng là m dù ớ m h n bên tại r o cạnh tranh quá lợi hại không chỉ là các đại võ bách khoa học người muốn đem ngự thú đưa vào đi liền liền mấy cái kia đại thế gia đều liệu mạng hướng bên trong trên bọn hắn có một cái áp có thể tại phía trên hẹn trước nhưng rất nhiều người không dợ sáng lập tức đ o ạ t hảo chính là không giành được không d ư ơ n g nhẹ gật đầu kia là rất bình thường dù sao trương hải đại sư không chỉ có là dục thú tông sư mà lại đến từ đường quốc thứ nhất dục thú thế g i a giống nhóm chúng ta loại này mười lăm mười sáu cấp trở lên n g ự thú thông qua phổ thông dục thú sư bồi dưỡng làm không cẩn thận cũng muốn một năm nửa năm mới có thể có chỗ đột phá nhưng dục thú tông sư xuất thủ có lẽ một hai tháng liền có thể đột phá n g ự thú sư cùng tình vũ giả khác biệt n g ự thú đột phá đối với chính chúng ta bản thân tăng lên trợ lực cũng là vô cùng lớn không nói g ặ n ngươi cái này mấy ngày ta để võ đạo xã một đám huynh đệ đều tại mỗi ngày không điểm sau đoạt hào đây kết quả một cái hẹn trước hào đều không có cướp được ai tô văn cầm cười khổ một tiếng đột nhiên nàng nhớ tới một chuyện nói ra đúng rồi một thôn lăng phong kia gia hỏa lại tìm đến qua người sao một cái dương quốc gia hỏa còn muốn làm nhóm chúng ta võ đạo xã phó xã trưởng h ắ n tử đâu tới lá gan khổng dương lơ đến khoát tay hào nói ra dù sao cũng là nước đồng minh kia gia hỏa thực lực không thể khinh t h ư ờ n g lần trước ta đem hắn đánh bại cũng là phí hết một phen tay chân lần này hắn lại tới khiêu chiến ta hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến làm không cẩn thận hắn cùng hắn ngự thú đã có chỗ tăng lên đây tô văn cầm t a o mày ngươi trước đừng đáp ứng hắn khiêu chiến ta buổi sáng ngày mai muốn đi một chuyến thứ chín cửa hàng nhìn có thể hay không trước đem ngươi ngự thú đưa vào đi khổng dương cười nói cũng là không cần nghĩ nhiều như vậy chiến đấu cái này sự tình thắng thua rất bình thường hắn như thật có thực lực trợ giúp nhóm chúng ta thứ nhất võ khoa đại học võ đạo xã mạnh hơn cái khác võ khoa đại học võ đạo xã cái này vị trí ta có thể chắp tay mừng cho tô văn cầm trận trắng mắt ngươi ngược lại là thật muốn đến mở nhưng chúng ta những người này cũng không thích để cho một cái áp diệt điệp làm phó xã trưởng ngươi nếu là bại bởi dương quốc kia tiểu tử đem võ đạo xã phó xã trưởng vị trí đều cho đưa ra ngoài kia nhóm chúng ta thứ nhất võ khoa đại học mặt đều muốn mất hết bên cạnh cái bàn đá trần pham cùng quất miêu hai mặt nhìn nhau quất miêu t r ừ n g mắt nhìn ồn ào mẹ nó ta đã sớm cảm giác l a o già mù không được bình thường bọn hắn lại là cùng lý mục cùng cấp bậc tồn tại trần pham chép miệng ngươi cái gì thời điểm nói qua quất miêu ta ở trong lòng nói trần pham nhữ mày hỏi cái này lý mục là ai nhóm chúng ta đường quốc bộ giáo dục bộ trưởng sở huyền đi tới nói ra đường quốc cường giả đỉnh cao thủ hộ thần một trong đi theo sở huyền đi tới thẩm hồng tụ mấy người lập tức đều là ăn nhiều giật mình đường quốc cường giả đ ỉ n h cao chạy đến nơi này bọn hắn cũng là nhìn thấy lao g i ả mù cùng người thọt bọn hắn ở mỹ sau đó lý mục xuất hiện một đám người lại biến mất cho nên mới tới muốn hỏi một chút là cái gì tình huống n g h ĩ không ra Dạ hạo n h ì n không được hỏi ngươi xác định m à c â u phục vị kia chính là nhóm chúng ta đường quốc bộ giáo dục bộ trưởng cường giả đ ỉ n h cao một trong xác định sở huyền nói ra đúng là lý bộ trưởng ta có một lần cùng ta cha đi bộ giáo dục gặp qua hắn một lần t hồng m h tụ có chút lo lắng nói ra đột nhiên xuất hiện k i a ba người cùng mù lao rõ ràng là quen biết cũ bốn người bọn họ có vấn đề t h ầ m thao thao sờ lên cái mũi nào chỉ là có vấn đề đều em lý bộ trưởng cho kinh động đến cái dạng gì tồn tại có thể kinh động lý bộ trưởng ta dựa vào lệ phong hành có điểm tâm kinh run sợ nhóm chúng ta vậy mà cùng dạng này tồn tại sinh hoạt tại chung một mái nhà trước đó ta còn trộm qua hắn một viên hoa q u a đây đám người im lặng nhìn thoáng qua lệ phong hành không có hai mắt lao nhân ra đồ vật người mẹ nó cũng trộm không có đánh chết người tính ngươi vật khí phương tiến nói ra mụ ra ra khẳng định không phải người xấu h ắ nội đ nhóm chúng ta đều rất tốt sở h u y ê n nhìn về phía trần p h ạ m ngươi tại sao không nói chuyện trần p h ạ m vừa muốn nói chuyện lý mục cùng lão già mù bốn người đồng thời lại xuất hiện ở bên cạnh cái bàn đá đem đám người giật này mình ồ、oh. t i ể u g i a hỏa nhóm đều đây này lý mục mỉm cười sau đó nhìn về phía trần p h ạ m ngươi gọi trần p h ạ m trần p h ạ m nhẹ gật đầu đúng thế lý mục có chút lệch ra đầu vì cái gì gọi trần p h ạ m cái tên này lời này đem trần phàm cho hỏi mơ hồ ra hạo n i t miệng cười một tiếng danh tự loại này đồ vật còn có tại sao không không phải liền là phụ mẫu hoặc là ra ra n ã i n ã i lên sao ta cũng không biết rõ vì cái gì gọi cái tên này trần phàm cười cười nói ra ta không biết rõ cha mẹ ta là ai ta là cô nhi ra hạo nụ cười trên mặt đ ọ c lại phương tiến tiến mấy người đều yên lặng nhìn xem trần phàm lý mục nhẹ nhàng vỗ vỗ trần phàm b ả v a i không đợi trần phàm kịp phản ứng lý mục đã hư không tiêu thất không thấy trần phàm khuôn mặt lập tức liền đen đơn giản chẳng biết tại sao đến vô ảnh đi vô t u n g thần lòng tiến thủ bất kiến vĩ đây chính là cái gọi là cường giả vấn đề là người đem tia bốn cái ra hỏa lưu tại nơi này là có ý gì ngươi không nên đem bọn hắn mang đi sao lúc này m ù l o à đi tới nói ra tiểu pham a ba tên khốn kiếp kiên là bằng hưu ta bọn hắn ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi có thể hay không để cho bọn hắn lưu tại nơi này ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi lão ra t ử ngươi dạng này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt thật được không mấy người các ngươi thế nhưng là đem lý mục loại này cường đại tồn tại đều cho kinh động đến các ngươi ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi rồi tốt ta ngươi không có con mắt nói lời bịa đặt ta cũng nhịn nhưng là không đợi trần pham nói chuyện quất miêu đã hô lên không được mấy cái này lão ra hỏa không rõ lai lịch không thể để cho bọn hắn lưu tại nơi này trước mắt mọi người một hoa người thọ t đã xuất hiện ở quất miêu trước mặt quất miêu còn không có kịp phản ứng liền bị người thọ t bắt lấy tiện tay ném một cái vớt xuống bên ngoài hoa viên sau đó người thọ t hướng về phía trần phàm h t h t cười không ngừng trần phàm bị người thọ t cười đến lông m a o dựng đứng nhưng trần phàm nghĩ lại lý mục đều không có dặn do một tiếng l i ề n chạy cái này chí ít có thể nói rõ một sự kiện mù loa bốn người cũng sẽ không đối đường quốc đối bọn hắn tạo thành cái gì nguy hại người thọt gặp trần phàm đông lòng lập tức nói ra bởi vì cái gọi là nhà có một lão như có một bảo người bây giờ có tứ bảo bốn cái tên dở hơi a trần phạm n ở nụ cười thật sao ta hiện tại có tứ bảo rồi phải một thanh âm phi thường đột ngột tại trần phạm trong đầu vang lên nhưng người thọt bốn người cũng không nói lời nào mù loa thay thế lập tức nói ra là câm điếc đang nói chuyện người này ghét nhất n g ư ờ i phải có điểm tâm lý chuẩn bị cút sang một bên câm điếc thanh âm lại tại tất cả người náo hải bên trong vang lên trần phạm trần mặc một cái về sau trần phạm lại cười như vậy bốn vị da da giúp ta một việc thế nào người thọt cười n g ạ n g ngươi nói đi trần phạm nói ra phiến phức bốn vị da da giúp ta đi đem ác ngộng chi đỉnh tiêu diệt ta người thọt bốn người thầm hồng tụ mấy người kém chút cười ra tiếng tướng quân tuyệt sát m ù loà bốn người đồng thời q u e n người trên băng g h ế đá ngồi xuống có người uống trà có người uống cà phê đều không có phản ứng t r ầ n phạm nhìn bộ dạng này bọn hắn đây không phải là muốn ý ở chỗ này đúng lúc này một mực không lên tiếng phong thi ê n lân đột nhiên tiến lên nói ra bốn vị gia gia ta là phong gia phong thi ê n lân phụ thân ta là phong gia gia chủ ta đại biểu phụ thân ta đại biểu thượng hải phong gia mời bốn vị gia ra, ra đi phong gia nhóm chúng ta phong gia nhất định hắn còn chưa nói xong sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái hắc động đồng dạng đồ vật sau đó kẻ điếc tiện tay phất một cái hô phong thiên lân bay vào trong lô đen cùng hắc động cùng một chỗ biến mất vô tung vô ảnh đám người trần phàm trừng mắt nhìn điếc ra ra ngươi không có đem hắn giết chết ta kẻ điếc nhàn nhạt nói ra ta ghét nhất loại người này không cần lo lắng ta chính là đem hắn ném đến q u á i vật trong ổ, để hắn ăn một điểm đau khổ mà thôi đám người đáng thương phong thiên lân trần phàm cũng im lặng nhìn thoáng qua tứ lão kẻ điếc không điếc câm điếc không câm người thọt chạy nhanh mù lòa quả nhiên cũng không ngủ k h ó trách liền lý mục loại này tồn tại đều đã bị kinh động được rồi cứ như vậy đi làm chính sự quan trọng trần p h a m quay người trở về phòng chuẩn bị chỉnh lý dục thú vật liệu s ở huyên đám người cùng ở phía sau hắn tiến vào gian phòng một đám người tiến vào gian phòng đều không nói lời nào bên ngoài người thọ t bốn người cũng là n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn xem ngươi tràn ngập m ũ i thuốc súng qua một hồi lâu về sau vẫn là cấm điếc nói chuyện trước là cái nào mù loà ta nếu là biết rõ là cái nào còn cần chờ đến bây giờ sao kẻ điếc nếu không toàn bộ mang về thiên vũ giới người thọt cười lệnh ngươi về trở lại thiên vũ giới sao tia tối tiểu tử đem lối đi đều cho phong ấn nhóm chúng ta cái này mấy cô phân thân đều bị vây chết tại cái này làm t ì n h c â m n i ế c lắc đầu lý mục khẳng định có biện pháp trần hãn không có khả năng không có để lại chuẩn bị ở sau lý mục là trần hãn đệ tử cũng là đường quốc cường giả tối đỉnh khẳng định biết rõ mở ra phong ấn phương pháp người thọt lần nữa cười lạnh hắn không nói ngươi có thể làm sao chúng ta mấy cái chỉ là phân thân chỉ có ngần ấy lực lượng đánh thắng được lý mục sao mù loa quải trượng trên mặt đất chọc lấy một cái nói ra hiện tại xoắn suýt chuyện này để làm gì hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm được trước một đời mới nhân hoàng sau đó lại đến nói xoay chuyển trời đất vũ giới sự tình câm n i ế t thanh âm lại tại tất cả người não hải bên trong văng lên muốn trở về nói nghe thì dễ lý mục không nguyện ý nói cho nhóm chúng ta h i ệ n nhiên là muốn đem nhóm chúng ta lưu tại cái này làm tình tốt giúp hắn đối phó đệ lục thiên ma vương người thọ nổi nóng nói ra chết mù loà lần này nhóm chúng ta xem như bị ngươi hạ i thảm mù loà giận dữ ai bảo các ngươi tới ta có để các ngươi tới làm tình sao người thọ toán hận nói ra chính là phát hiện ngươi đưa phân thân đến làm tình nhóm chúng ta mới theo tới kẻ biết thở dài đ ề ầm ĩ bao nhiêu năm chạy đến làm tình còn nhau nào năm đó nếu không phải ý kiến không hợp về phần để mấy đại thiên ma vương chạy thoát sao mù loà cùng người thọt đều tức đi lên năm đó không phải ngươi trước cầm ý lên sao kẻ điếc trừng mắt nhìn không có khả năng ta không nhớ rõ có chuyện này c ầ m điếc ngươi khả năng được gián mua xí mốc kẻ điếc ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không c ầ m điếc ngươi tại cái này động động thủ thử một chút nhìn lý mục có thể hay không trước tiến tới đem ngươi đầu đẻ xuống đất ma sát kẻ điếc lý mục chỉ là cái tiểu bối coi như sư phụ hắn gặp ta cũng không dám như thế p h á c lối câm điếc nhưng ngươi bây giờ đánh không lại lý mục là sự thật kẻ điếc nói nhảm ta chỉ là cái phân thân mày cũng đánh không lại a mù loa ngửa mặt lên trời thở dài mụ n ộ i nó ta một người ở chỗ này thời gian trôi qua không biết rõ nhiều hài lòng hiện tại mấy người các ngươi hôn đản vừa đến liền dùng beng ngầm ý não phiền chết ngươi chọn đúng rồi thiên ma giáo kia tiểu tử vì cái gì biến thành một cái quất miêu rồi mù loa nói ra tiếng lớ ngẩn mang theo một viên ngũ thải thần thạch chạy loạn khắp nơi bị ác mộng c h i đình người cho để mắt tới chứ sao kẻ biết mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc ngươi đã gặp được hắn vì sao không có đem ngũ thải thần thạch v à tới ngược lại bị yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan lấy mất chưa kịp lao già mù nói kẻ đ i ế c cười lạnh một tiếng là chưa kịp vẫn là phát hiện đánh không lại dạ hồng nhan mù loa nhàn nhạt nói ra ta chỉ là một bộ phân thân đánh không lại yêu tộc nữ đế có vấn đề gì c ầ m điếc thần sắc hơi đ ộ n g một chút là cực bắt c h i địa cái kia ta đi vào lam tinh về sau đi một vòng lớn tại cực bắt c h i địa cảm ứng được nàng ký tức đáng tiếc vẫn là quá yếu một điểm không đủ để cùng đệ lục thiên ma vương chống lại thế thì không nhất định mù loa nói ra kia ngũ thải thần thạch đã nhận nàng làm chủ cái gì người thọt ba người ăn nhiều g i ậ mình câm nhứt thanh âm chăn đầy chấn kinh t mù loan t h i nói cung được đạt n ra ngũ tia thần, thần t h cấm h khu o t bên trong tình huống nhóm chúng ta đều không rõ ràng nhưng căn cứ lý mục nói bát phẩm cùng bát phẩm trở lên căn bản vào không được mà bắt phẩm trở xuống lại không phá nổi trong đó phong ấn trừ phi dạ hồng nhan đưa nàng viên kia ngũ thải thần thạch giao cho thất phẩm cảnh mang vào cấm khu sau đó lợi dụng hai viên ngũ thải thần thạch cộng minh lực lượng mới có thể xuất ra cấm khu bên trong viên kia câm điếc nhũng mày trừ cái đó ra liền không có cái khác biện pháp a mù loa nói ra cũng là không phải là không có biện pháp nói xong câu đó về sau mù loa không tiếp tục há m ổ m nhưng hắn thanh âm lại tại người thọt mấy người trong đầu vang lên có thể để tiểu phạm đem nhóm chúng ta mang vào người thọt ba người lập tức liền mở to hai mắt nhìn câm điếc lời này của ngươi là có ý gì t r â n pham có biện pháp đem nhóm chúng ta mang vào kia cầm khu mù loà hán có thể tiến vào tự mình ngự thú không gian người thọ t ba người không có khả năng mù loà nhàn nhạt nói ra đoạn trước thời gian ác mộng c h i đ ỉ n h tại đông hải thành bên ngoài nhấc lên trùng chiều ta không yên lòng hắn liền lặng lẽ đi theo phía sau hắn tận mắt nhìn đến hắn tiến vào tự mình ngự thú không gian kẻ điếc nói ra ngươi dựa vào cái gì xác định là ngự thú không gian nhóm chúng ta trong bốn người ta nhất tám h i ể u không gian t h u ậ t pháp ta cũng có thể xuyên qua đến dị không gian bên trong mù loà nói ra bởi vì ta một sợi thần thức một mực bám vào trên người hắn hắn vì tránh né cường địch tiến vào không gian kia không gian kia bên trong tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tất cả đều ở bên trong kẻ điếc xứng sở tiểu bạch là ai cương tử là ai mù loa giận dữ hắn ngự thú a lại nói đây là ta nói trọng điểm sao câm điếc nhẹ gật đầu có thể thực hiện người thọ con mắt cũng phát sáng lên mù loa nhưng lại nói ra nhưng là thiên ma giáo kia tiểu tử một mực mê hoặc hắn muốn cho hắn tiến vào cấm khu đi tìm ngũ thải thần thạch đều bị hắn cự tuyệt người thọt xứng sở vì cái gì mù loa cười lạnh một tiếng ngươi làm mất một cái chân cũng không phải thiếu một khối đầu góc động động ngươi kia du một cú cục đồng dạng đầu góc tốt rất muốn muốn hắn hiện tại mới tứ phẩm cảnh ngươi cảm thấy hắn nguyện ý đi tìm chết ta để một cái tứ phẩm cảnh đi cùng một đám thất phẩm cảnh đoạt ngũ thải thần thạch ngươi nói hắn nguyện ý à. câm điếc giúp hắn đem tu vi tăng lên tới thất phẩm không cần mù loà nói kẻ điếc vì sao mù loà các ngươi tại cái này nghỉ ngơi mấy ngày tự nhiên liền sẽ rõ ràng kẻ điếc nói chuyện nói một nửa cúc hoa nước hai nửa mù loà mà không biểu lộ đợi một chút đi chỉ là thất phẩm hắn không dùng đến nhiều thời gian dài ngươi thọc nhũ mày coi như hắn thiên phú dị bẩm muốn từ tứ phẩm cảnh đột phá đến thất phẩm cảnh chỉ sợ cũng cần m ộ ư ơ i năm tám năm thời gian kẻ điếc nói ra có nhóm chúng ta bốn người tại không có khả năng dùng lâu như vậy thời gian mù loà nói ra h n t ừ nhất phẩm cảnh đột phá đến tứ phẩm cảnh chỉ dùng hơn hai tháng thời gian người thọ ba người ăn nhiều giật mình cái gì mù loà ngữ không kinh người chết không nớt hạ tử tam phẩm cảnh đột phá đến tứ phẩm cảnh chỉ dùng mấy ngày thời gian người thọ ba người mắt t r ò n tròn rơi vào trợn mặc hạ cám lưu kịch tính q u y n lưu đấu trí g i a hồ mảnh đ với người khác với mình còn đắc hơn chương hai trăm linh tám gặp lại tô văn cẩm năm nghìn bốn trăm linh tám sáng sớm mặt trời mới lên trong hoa viên một đám người ngồi vây quanh một vòng chính ăn điểm tâm yên lạc thượng quan thương long cùng thượng quan vô lệ ở tại trường học không có ở nơi này phong thiên lân không biết rõ bị kẻ điếc ném đến đi nơi nào đến bây giờ cũng không có trở về dạ hạo cùng thẩm thao thao mấy người đều cúi đầu cẩn thận nghiêm túc trong mắt tràn đầy khẩn trương chỉ có trần phạm cùng sở huyền thần sát như thường bên cạnh cách đó không xa là tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn ngự t ú nhóm mặc dù cũng quy củ nhưng là ăn đồ vật hoàn toàn là thả bản thân cho nên động tĩnh cực lớn bên kia động tích lớn cùng bên này yên tĩnh trần ạ o t pham chính là muốn áp chế áp chế nó lệ khí cho nên mỗi lần đều muốn các loại tiểu bạch bọn hắn đã ăn xong mới khiến cho cương tử làm một điểm đi qua cho ảnh yêu ăn ảnh yêu đều bị chơi đùa không còn cách nào khác nhìn xem tiểu bạch bọn hắn ăn cơm nước bọt lưu không ngừng y、e、men mắt nhỏ nháy hai lần đem dùng lá chuối cây ôm một khối lớn thịt nướng kéo tới ảnh yêu trước mặt nhưng ảnh yêu bị trói tại trên cây không có biện pháp ăn ime tại bên cạnh đi lòng vòng đi n g h ị không ra biện pháp phiền muộn đến chít chít chít chít gọi bậy tiểu bạch thấy thế hướng về phía ám huyết thạch đầu nhân chỉ hai lần lại chỉ một cái cách đó không xa một khối lớn tảng đá ám huyết thạch đầu nhân rất khó khăn nhìn thoáng qua trần p h à m bên này tiểu bạch có chút căm thức cốc cốc cốc lại kêu hai tiếng ám huyết thạch đầu nhân bất đắc dĩ đành phải đi qua đem khối kia tảng đá trở tới đặt ở ảnh yêu trước mặt ime cao hứng ôm lấy kia một bao lơn thịt bay đến trên tảng đá sau đó cắt nát khối thịt từng khối từng khối đưa đến ảnh yêu trong miệm ảnh yêu ăn đến miệm đầy chảy mỡ hàn băng bạch m bọn chúng trước đó cũng xem thường ảnh yêu cảm thấy cái thằng này cái đầu nhỏ như vậy lại ngang ngược cản dỡ kiệt ngạo bất tuần hẳn là để nó ăn chút đau khổ bất quá nhìn nó một mực bị như thế cột cũng đều là sinh ra đồng tình c h i tâm phương tiến h tiến ngân nguyệt thanh vũ điệu trực tiếp điêu một khối thịt lớn rơi xuống trên tảng đá lớn sau đó cao ngạo nhìn lướt qua ảnh yêu lại bày mất tiểu h ắ c bay tới nói ra tiểu ảnh yêu nghe nói ngươi cấp mười lăm rồi ảnh yêu há mồm nhận lấy ý mẹ đưa tới thịt cắn hai cái lạnh lùng nhìn lướt qua tiểu hát căn bản không có đem cái này quạ đen để vào mắt tiểu hát cười lạnh một tiếng ngươi cũng không cần phép lối căn bả không dùng đến hai ngày imad đều có thể đánh cho ngươi răng rơi đ ầ y đất ảnh yêu nhìn thoáng qua imad hướng về phía tiểu h ắ t trợn trắng mắt nó đương nhiên rất cảm kích imad nhưng muốn nói imad có thể đưa nó đánh cho răng rơi đ ầ y đất đó chính là nói hiệu nói v ư a n imad phát ra khí t ứ c nhiều lắm là cũng chính là cấp mười một cấp mười hai khoảng t r ư ờ n g loại thực lực này cùng cấp mười lăm nó cách biệt quá xa quá xa h u n g chi nó vẫn là am hiểu ám sát ảnh yêu đây nơi này một đoàn ngự thú có ai có thể là đối thủ của nó cái này chưa thấy qua việc đợi đồ đần tiểu h ắ t lười nhác nói nhảm bay lên rơi xuống trần phàm vai phải phía trên nhanh nhanh, nhanh. giúp ta tăng lên tới cấp mười lăm ta muốn ngược chết ảnh yêu tên ngu ngốc kia nó xem thường ta trần phàm bắt lấy tiểu hắc t i ệ n tay ném một cái đem tiểu hắc ném bay ra ngoài kẻ điếc nhìn qua trần phàm nhìn không được nói ra tiểu phàm ngươi cũng không có lời gì muốn hỏi chúng ta à. hỏi cái gì trần phàm nói ra ta hiểu rất rõ chính ta ta biết mình biết cái gì có thể làm cái gì bao nhiêu lớn năng lực ta cũng rất chính rõ ràng muốn cái gì đồng thời ta đối bắt quái không có hứng thú bắt quái kẻ điếc cùng người thọt mấy người không còn gì để nói thiên vũ giới mấy vị đỉnh tiêm tồn tại muốn chỉ để ngươi ngươi đem cái này coi như bắt quái người biết không biết rõ tại thiên vụ giới vô số cường giả đối một câu nói của chúng ta tha thiết ước mơ cầu còn không được kẻ đ ứ t nhìn thoáng qua mù lòa muốn cho mù lòa nói câu nào dù sao mù lòa tới đây tương đối sớm cùng trần p h à m quen thuộc nhất nhưng mù lòa tự mình hút cháo một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ đột nhiên trên bàn quất miêu ngẩng đầu lên trong mắt u quan g hệ i lên ta biết rõ các ngươi là ai ngươi không phải liền là cái kia không may hàng a quất miêu tức giận đến hơi ngựa đầu kết quả một cước đặc không từ trên mặt bàn rớt xuống ngoại trừ vợn già cùng gỗ lìn bên ngoài nữ thú nhóm cơ bản đều tại một bên khác ăn cơm không có người nào chạy cái này trên cái bàn tròn đến chỉ có quất miêu không bỏ xuống được thân phận nhất định phải tại trên mặt bàn ăn một rơi xuống đất quất miêu mập mạp thân thể bỗng nhiên vào tới lại chui lên cái b à n nói ra năm mươi bước cũng đừng cười trăm bước các ngươi những n à y lao ra hỏa chạy tới đây l ắ c lư hiện tại cũng trở về không đi hiện tại các ngươi cùng ta tất cả mọi người là cá trong chậu nghe nói như thế kẻ điếc cùng người thọt ba người tức giận tới mức trứng mắt liền liền lao ra mù đều ngẩng đầu lên cầm p h ả trượng thiên vũ rơi bốn tôn đỉnh phong tồn tại lại bị người nói thành cá trong chậu đơn giản lẽ nào lại như vậy hô quất miêu mắt thấy không ổn vạch một cái vọt ra ngoài một ban cháo bị hắn đổ nhạo ném đi dạ hạo cùng thẩm hồng tụ mấy người phản ứng rất nhanh lập tức đứng dậy lui lại nhưng một màn quỷ dị xuất hiện kia quăng lên cháo nước vậy mà ngưng kết tại không trùng thật giống như thời gian đều đình chỉ chuyện gì xảy ra dạ hạo gõ một cái thẩm thao thao đầu thẩm thao thao hiếm thấy không có nổi giận chỉ là nhìn xem trên mặt bản cái kia quỷ dị một màn sau một khắc phản phất thời gian rút lui quăng lên cháo nước lại về tới trong chén hết thể tựa như chưa từng xảy ra Trần p hắn g toát miệng thanh em dị thường vang dội một bên khác to to nhỏ nhỏ một đám ngự thú ăn đồ vật thanh â m đều không có che lại hắn toát miệng thanh â m mà lại đằng sau càng ngày càng khoa trương nguyên lai là toát toát toát vang còn có dừng lại đằng sau tốc độ càng lúc càng nhanh trực tiếp ăn khớp bắt đầu toát toát, toát vang mù loà cùng người thọ t còn có câm điếc nhẫn a nhẫn nhị được trên đầu gân xanh nổi lên người thọ t uống một hớp quang cháo trong chén máng kẻ điếc ngươi có phiền hay không đều bao lớn n i ê n kỷ người ăn một bữa cơm còn muốn c ắ n r ụ rằng vừa bên trên có cây tắm không biết g i dùng kẻ điếc cũng không ngẩng đầu lên mày mỗi ngày tại kia móc cất mũi lao tử nói ngươi sao c thanh âm một bên tại tất cả người não hải bên trong văng lên có thể đ ậ c thủ thận lực chớ q u ấ y g i à y n h a o nhau mù loa cắn một cái bánh q u ẩ y muốn đánh liền lan ra ngoài đánh bốn cái không khiến người ta bớt lo láo đầu lúc này quản gia đông thúc mang theo mấy tên hộ vệ khiến bao lớn bao nhỏ đến đây đây là ngày hôm qua trần phạm đặt hàng một chút vật liệu cùng t h a n h đồ vật tốc độ phi thường nhanh nhưng chỉ có bát đại dương hiển nhiên không phải toàn bộ trần phạm đem đũa vừa để xuống đứng lên đến ta đã ăn xong nói hắn cầm lấy khăn tay l o n miệng để cho người ta mở ra kia từng cái cái dương bắt đầu kiểm tra các loại vật liệu thiên hương ly tùy lưu chi nghe con cỏ bách thảo lộ tinh linh thảo long tượng sừng đồ vật rất nhiều cũng rất tạp trần pham căn cứ nhớ lại đem các loại vật liệu căn cứ ngự thú cần thiết phân loại mặc dù hắn chưa hề đều không có sử dụng hệ thống năng lượng thêm điểm tinh thần lực nhưng bởi vì tiểu hát trả lại tinh thần lực nguyên nhân hắn hiện tại tinh thần lực phi thường cường đại cơ hồ đã gặp qua là không quên được t r ì n h lý những tài liệu này thời điểm hắn căn bản không cần mở ra trước đó ghi chép bảng biểu đi từng cái thẩm tra đối chiếu chỉnh lý xong những tài liệu này về sau trần pham nhữ mày tiểu bạch cùng cương tử tài liệu của bọn hắn còn chưa tới đông đủ nhưng là thứ chín cửa hàng có sáu con ngự thú vật liệu đến đông đủ. trần phàm đem những tài liệu kia để vào sáu cái dương sau đó đem còn lại vật liệu cất đặt một bên phía đối diện trên đông thúc nói ra đông thúc những này đồ vật đem đến số một nhà kho đi thôi được rồi đông thúc nhẹ nhàng vung tay lên lập tức liền có hai người tới đem đồ vật cất kỹ đưa vào trong kho hàng trần phàm nhìn thoáng qua dạ hạo mấy người dạ hạo mấy người cũng nhìn xem trần phàm trần phàm im lặng nói p h á t cái gì n g ố c a giúp ta chuyển một cái đồ vật a dạ hạo cùng thẩm thao thao mấy người lập tức đứng dậy nâng lên cái dương đi nơi nào thứ chín cửa hàng a ừ n trần phàm nhấc lên một cái dương quay người rời đi. Dạ hạo một ấ mấy nhất hấn, y huyền ngày người Không khiêng dương cùng、thẩm、hồng tụ mấy người, cũng theo tới. Bởi vì học sinh còn sinh muốn nên tin bọn hắn đều không cần đi trường chưa đưa đuổi cái tới. Bởi tới đại đi mới đi lập tức theo. thẩm tụ theo thứ bắt tự có học học cử đặc Cho học, cực đủ, đầu. đều sau sau sau, khoa do kỳ. sở m vì võ đoàn người khiên bao lớn bao nhỏ từ sau núi trên đường núi trực tiếp tiến vào thứ chín cửa hàng một cái cấp m ộ ư ơ i hai huyền băng đồng ý một cái m ộ ư ơ i bốn cấp cựu vi thiên hồ một cái m ộ ư ơ i bốn cấp tám cánh lôi hương vương một cái cấp hai mươi hai liêm díu một cái cấp mười tám hai cánh tử đội trộn một cái cấp hai mươi tật phong lôi thú t r ầ n p h a m hồi tưởng một cái kia sáu con ngự thú chỗ vị trí hướng bên trái nhất c h u y ể n hướng phía gần nhất tật phong lôi thú chỗ sân huấn luyện đi đến đột nhiên đâm đầu đi tới một nữ tử ngờ đầu đùa cợt nói ra các ngươi là thế nào t i ề n đến t r ầ n p h a m xứng sở phía trước cái này nữ tử lại là ngày đó tại thứ nhất võ khoa đại học cùng hắn giao thủ qua tô văn cầm t r ầ n p h a m n i ế t miệng cười một tiếng nói ra thứ chín cửa hàng tường vây lại không cao nhóm chúng ta soát soát hai lần liền nhảy qua tới tô văn cầm phương tiến tiến cùng thầm hồng tụ mấy người đều nợ nụ cười tô văn cầm lông mày lên lạnh giọng nói ra các ngươi hiện tại mặc dù còn không có nhập học nhưng đã là thứ nhất võ khoa đại học học sinh bớt làm điểm loại này chuyện t r ộ m gà t r ộ m chó t r ầ n pha im lặng là chính hắn nói từ tường vây sau nhảy qua tới bây giờ bị tô văn cầm nói thành t r ộ m đạo hắn lại là tìm không thấy ngôn ngữ phản bác cái này thời điểm thầm hồng tụ nói ra học tỷ không có quan hệ ngươi nhìn nhóm chúng ta mang theo nhiều lễ vật như vậy một hồi đem lễ vật đưa đến thứ chín cửa hàng những cái k i a đại nhân vật trong tay bọn hắn liền sẽ không quái chúng ta tô văn cầm tức giận đến mặt đều đen đây đều là một đám cái gì học sinh a liền biết do đi những n à y a i môn tà đạo đột nhiên trần phan nói ra học tỷ ngươi lại là vào bằng cách nào tô văn cầm ngây dại giờ khác này nàng mới nhớ tới tự mình cũng là tìm quan hệ nắm người mới có thể đem ngự thú đưa vào thứ chín cửa hàng ta ai cần ngươi lo tô văn cầm gương mặt xinh đẹp p h ấ n hồng ta là quan g minh chính đại đi tới đúng rồi lần trước không có phân ra thắng bại lại đánh một trận như thế nào đừng nói học tỷ khi dễ các ngươi học đệ học ngồi ta không cần ngự thú đánh với ngươi để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng bao nhiêu lớn bản sự trần phan trứng mắt nhìn đánh với ngươi có ích lợi gì chứ tô văn cầm tức giận đến chóng đầu cùng ta luận bàn một trận ngươi còn muốn chỗ tốt trần phàm núi v a y không có chỗ tốt ta tại sao muốn cùng ngươi luận bàn tô văn c ầ m trần phàm không có lại phản ứng tô văn c ầ m trực tiếp từ sau người bên người lách đi qua tô văn cầm trận tròn trong mắt giống con nổi giận sư tử cái thầm hồng tụ từ bên người nàng đi qua nhàn nhạt nói ra học tỷ đ ừ n g nóng giận tức giận dễ dàng để cho người ta lão cho dịch sinh nếp nha nha tô văn cầm càng nổi giận hơn phía sau nhất sở huyền mặt không biểu lộ từ tô văn cầm bên người đi qua tô văn cầm khí nộm u ố n điên thối tiểu tử nhìn thấy học tỉ liền nhìn cũng không nhìn ta một chút thái độ gì sở huyền quay đầu một mặt kinh ngạc tại sao muốn nhìn ngươi ngươi giải lại không tốt nhìn tô văn cầm hóa đá chân phàm cùng d ạ hạo mấy người đều mắt trận tròn quay đầu nhìn về phía sở huyền con hàng này bình thường nói ít nhất nhưng là một câu liền dễ dàng đem người n g h ẹ n chết sở huyền thấy mọi người nhìn xem hắn kỳ quái hỏi ta nói sai cái gì sao tô văn cầm giận dữ quanh thân khí thế điên cuồng kéo lên d ạ hạo cùng thầm hồng tụ mấy người lập tức nhanh chóng lùi về phía sau mà chân phàm cũng vận chuyển tinh lực chuẩn bị nên đón tô văn cầm lôi đình một cách đúng lúc này tô văn cầm điện thoại vang lên tô văn cầm xem xét điện thoại tranh thủ thời gian thu hồi nộp khí cung cung kính kính nhận nghe điện thoại màn hình giả lập bên trên một tên lão giả thân ảnh hiện ra văn đàn à, n g ư ơ i cái kia ngự thú có hơi phiền thoại à. sao tiểu p h ạ m tiểu p h ạ m ngươi đã đến à? màn hình giả lập trên tên kia lão giả thấy được tô văn cầm sau l ư n g trần p h ạ m lập tức một năm kinh h ỉ nói ra ai nha ngươi đã đến liền tốt ngươi đã đến liền tốt trần phàm mỉm cười thi cái lệ nói ra chu lao tốt ta một hồi làm xong lại đi tìm các ngươi ta chính chuẩn bị đi thứ số mười chín sân huấn luyện đây t i ế p màn hình giả lập trên c h ú lão chính là thứ chín cửa hàng bốn vị cao cấp dục thú sư một trong là c h â n p h à m sư phụ trương hải từ đông hải thành dục thú sư hiệp hội mang tới dục thú sư Không không không, ta đi tìm ngươi ta đi tìm ngươi c h ú lão một bên trò chuyện một bên hô lớn lao triệu lao trình tiểu p h à m đến đây tranh thủ thời gian cùng ta xuống dưới đi thứ số mười chín sân huấn luyện không đợi tô văn cầm nói chuyện bên kia c h ú lão đã đem điện thoại cốt tô văn cầm cái gì tình huống trước mắt cái này thối tiểu tử cũng nhận biết chu lão v v trước đó tự mình điều tra tư liệu của bọn hắn trần phạm những người này là đông hải thanh tới mà thứ chín cửa hàng cũng là từ đông hải thành chuyển tới nói như vậy liền bình thường nhưng là chu lão kia thần sắc kích động là chuyện gì xảy ra liền xem như đông hải thành thành chủ tới hắn cũng không cần đến như vậy đi tô văn cầm nhữ mày nhìn thoáng qua trần phạm trần phạm đã mang theo dạ hạo bọn hắn hướng thứ số mười chín sân huấn luyện đi đến tô văn cầm trần c h ờ một cái vẫn là không có theo sau mà là hướng phía chu lão chỗ r ụ c thú phòng làm việc đi đến trần phạm cùng dạ hạo mấy người một đường đến thứ số mười chín sân huấn luyện kia cấp hai mươi tật phong lôi thú ngay tại sân huấn luyện này lúc này sân huấn luyện bên trong tật phong lôi thú chính hễ hoại đi tới đi lui bốn con khác ngự thú giống tiểu đ ệ lớp nớ n ớ p lo sợ theo ở phía sau sân huấn luyện nhân viên quản lý cùng thủ vệ lập tức đi lên chào hỏi t r â n phàm vừa định để nhân viên quản lý mở ra sân huấn luyện cửa cách đó không xa một trận tiền ồn ào chuyển tới ta vì cái gì không thể vào ta dựa vào cái gì không thể vào ta liền thượng hải phụ thành chủ đều có thể tự nhiên ra vào các người nho nhỏ một cái thứ chín cửa hàng đáng là gì t r â n phàm mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên tay phải hơn năm mươi mét bên ngoài vây quanh một đám người bị vây quanh ở, ở giữa một nữ tử ồn ào rất khởi kình thanh âm lấn át một đám người chu vi rất nhiều người chính hướng phía kia chỉ trỏ t h ầ m thao thao những mày ta dựa vào cái này bác gái thật đúng là lợi hại vậy mà nên ngang g ọ t vào thứ chín cửa hàng phan ca nàng là đến đập phá q u á n a làm phiền các người giúp ta trông giữ một cái những n à y đồ vật t r â n phan để lại một câu nói hướng bên kia đi tới nếu như là tại cái khác địa phương cái này sự tình hắn căn bản không the mở để ý nhưng thứ chín cửa hàng là hắn mở cái này sự tình không xử lý về sau đ o á n chừng liền lộn xộn ai cũng có thể trèo tường tiền đến hoặc là từ cửa chính xông tới các người chơi cái gì bị một chòm sao võ giả vây quanh bác gái h nào đến càng khởi kình ngay cả ta cũng dám cản ai cho các ngươi lá gan một tên thủ vệ trầm giọng nói ra thật có lỗi tiến vào thứ chín cửa hàng rục thú trước hết hẹn trước phiến phước ngài rời đi nơi này hẹn trước Dự cái gì hẹn ta còn muốn hẹn trước mặc một thân hàng hiệu trung niên nữ tử thanh nhâm tăng lên ta tại tinh quốc ngây n g ư ờ i sáu năm ta đã lấy được tinh quốc thể lục ta không phải phổ thông lão b á c h tính ta còn muốn hẹn trước để các ngươi người phụ trách ra t r â n p h a g chen vào đám người không nói hai lời một cước liền đem cái kia trung niên nữ tử gạt ngã trên mặt đất ké theo thế chó lớp ức chu vi trong nháy mắt liền an tĩnh sau một khắc trung niên nữ tử quỷ gào một tiếng bỏ lên là ai là ai đã ta ta muốn khiếu nại các người thứ chín cửa hàng các ngươi cũng dám động thủ đánh người ta tại tinh quốc ngây người sáu năm ta đã lấy được tinh quốc thể lục ta không phải phổ thông lão b á c h tính các ngươi dám đối với ta như vậy ta muốn khiếu nại các ngươi ta phía trên có người người t r u n g quanh đều không nói lời nào tại c h ắ c thịnh cùng trương vĩ mấy người thao tác phía dưới tất cả thứ chín cửa hàng công tác nhân viên đều đã nhìn qua trần phạm anh Chủ biết rõ trần phạm là thứ chín cửa hàng chân chính chủ nhân mắt thấy cái kia trung niên nữ tử khóc lóc om sòm l a lộn hai tên thủ vệ tự nhiên mà vậy đem trần phạm ngăn tại sau lưng là ai trung niên nữ tử còn tại quỷ g ạ o đứng ra c h o ta t i u phía trên đều có camera có giám sát ngươi cho rằng có thể lừa dối quá con sao ta muốn điều giám sát ngươi là tinh quốc người vậy ngươi hắn sao quay về ngươi tinh quốc đi đường quốc không chào đón ngươi thứ chín cửa hàng cũng không chào đón ngươi trần phạm lạnh lùng nói một câu sau đó hắn lại nói ra đem nàng ném ra bên ngoài không cho phép nàng lại bước vào thứ chín cửa hàng nửa bước cũng không cho phép tiếp cùng nàng có liên quan bất luận cái gì g ụ c thú đơn đặt hàng cái k i a trung niên nữ tử s ư n g sở sau đó nhìn về phía trần p h ạ m nhưng một cái sinh viên bộ dáng tiểu tử thấy thế nào cũng không giống là thứ chín cửa hàng người quản lý a không chờ nàng kịp phản ứng hai tên thủ vệ tiến lên một bước một trái một phải giữ lấy nàng trực tiếp liền hướng bên ngoài kéo đi mọi người xung quanh lập tức cười vỗ tay lên tiếng vỗ tay như sấm thả ta ra các người mấy tên khôn kiếp này các người những ngày ngớ ngẩn các người những người hạ đằng này trung niên nữ tử thét lên lên tiếng ta tại tinh quốc ngây sáu năm ta đã lấy được tinh quốc thể lục ta không phải phổ thông lão mách tính các người dám đối với ta như vậy ta muốn khiếu nại các n g ư ờ i ta phía trên có người tấu chương cuối cùng một đoạn này không phải tiết mục ngắn là đoạn trước thời gian tại cổ thành phát sinh sự tình ta lúc ấy nhìn thấy kia video cũng là mắt chừng chó ngốc c a hiện thực rất nhiều thời điểm so tiểu thuyết còn đặc sắc còn không thể tưởng tượng nổi người nhà vừa động xong giải phẫu cập nhật gần đây còn khó có thể ổn định cảm ơn mọi người lý giải pha trả vẫy mực phú thi thiên đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương tùy mỹ vãn hà dàn chuyện nhẹ nhàng hưởng thụ sinh hoạt chương hai trăm linh chín tật phong lôi thú bốn cái kỹ năng bốn nghìn sáu trăm linh bốn chữ pham ca chờ một cái đứng tại thứ số m ộ ư ơ i chín sân huấn luyện bên ngoài giạ hạo ngăn cản trần phàm đồ chơi kia là tật phong lôi thú vô cùng nguy hiểm mà lại đẳng cấp còn giống như rất cao dạng này trực tiếp đi vào quá nguy hiểm s ở huyên gật gật đầu đúng bên trên nhân viên quản lý cùng hai tên thủ vệ cũng lộ ra vẻ làm khó phụ trách trong đó năm con ngự thú ẩm thực các loại chuyện nhân viên quản lý đi vào vấn đề không lớn nhưng là những người khác đi vào vạn nhất có cái sơ s u ấ t bên ngoài cái này hai tên thủ vệ đều chỉ là tứ phẩm tinh vũ giả có thể ngăn cản không được cấp hai mươi tật phong lôi thú a tên kia nhân viên quản lý lập tức nói ra phàm thiếu ngài chờ khoảng một hồi Các l o hiện tại thượng a hải các đại gia tộc đều muốn đem ngự thú đưa đến nơi này đến bồi dưỡng làm không cẩn thận cấp ba mươi ngự thú đều có không có phẩm cấp cao cường giả toa trấn vạn nhất sai lầm làm sao bây giờ cái này lưới điện cao thế cũng không nhất định có thể đỡ nổi cao đẳng cấp ngự thú phương tiến tiến gật gật đầu nói ra đ ú trước đây có cái thân thích đi đông hải thành đem một cái cấp một mươi tám ngự thú đặt ở thẩm ra kết quả ngày thứ hai kia ngự thú liền đem ta thẩm ra huyên náo gà bay cho chạy vẹn vẹn bởi vì nó đi ngủ bị đánh thức nó liền vật ra đã thương nhà ta mấy cái ngự thú lại ngải cái này hai hàng còn đi ra ngoài xem náo nhiệt kết quả bị đá mất ước đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn tất cả mọi người nhìn về phía thẩm thao thao thẩm thao thao giận dữ bị một cái cấp mười tám ngự thú đã tổn thương rất mất mặt sao ngoại trừ phan ca các ngươi a i gánh vác được cấp mười tám ngự thú m ộ t c ước đám người lại nghiêng đầu qua đến nhìn về phía lưới sắt bên trong tật phi lôi thú kia tật phi lôi thú hình thể rất lớn so sở huyền trọng giáp trùng vương trí ít lớn gấp hai đoán chừng tùy tiện m ộ t c ước đều có thể đem một cô đặc chế chiến xa bọc thép đá bay ra ngoài hắn quanh thân lượn lờ lấy điện xả ken ken rung động lôi điện chi lực phi thường kinh người cái này tật phi lôi thú nếu là khởi sướng cùng đến ba năm cùng đẳng chỉ sợ cũng đỡ không nổi ai trần phạm ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống yên lặng quét mắt tật phong lôi thú giao diện thuộc tính quái vật tên tật phi lôi thú chiến lược đẳng cấp cấp 20, chiến tướng cấp t r ủ n g tộc đẳng cấp trung đẳng, cấp, trung đẳng siêu p h ả m quái vật thuộc tính lôi t r ủ n g tộc kỹ năng xét đánh lôi đình vạn quân lôi điện gia tốc lôi đình chi thường lôi thuận rất cường h ă n g kỹ năng a tra nhìn xem những kỹ năng tiên nói rõ chi tiết trần phạm con mắt phát sáng lên hôm qua tới ghi chép các loại số liệu thời điểm hắn cũng có đem từng cái ngự thú kỹ năng ghi chép lại nhưng những n à y ngự thú kỹ năng nói rõ chi tiết trần phạm chưa kịp xem xét bây giờ tra một cái nhìn xem tật phi lôi thú kỹ năng trần p h à m lập tức liền có điểm tâm bắt đầu chuyển động xét đánh thông qua hai mắt ngưng tụ ra hai đạo lôi điện xạ tuyến oanh kích đ ị c h nhân hai đạo lôi điện xạ tuyến là tách ra vẫn là hợp hai là một thi thuật giả có thể tự do điều khiển lôi đ ỉ n h và quân đây là cùng loại với tiểu bạch lôi long một loại kỹ năng cần xúc thề bốn giây sau đó bạo phát đi ra nhất cường đại lôi điện chi lực lôi điện gia tốc kỹ năng đấy không giống với tiểu bạch lôi thiểm kỹ năng này là phương diện tốc độ một cái tác phúc tăng thêm cái này một đạo kỹ năng về sau trong vòng ba mươi giây thi thuật giả tốc độ sẽ tăng lên ba mươi lôi đình tri thương đây là một đạo cường hãn thuấn phát kỹ năng có thể trong nháy mắt phóng xuất ra lôi điện chi lực ngưng tụ trở thành lôi đ ỉ n h chi thương công kích địch nhân tốc độ cực nhanh công kích cường hãn lôi thuẫn ngưng tụ một mặt lôi điện chi lực hình thành hộ thuẫn có thể phá hiệu tuyệt đại đa số h ắ t cám hệ pháp thuật kỹ năng nhìn xem cái này từng cái kỹ năng trần phàng khoe miệng không tự chủ được vểnh lên đều là tốt kỹ năng a đáng t i ế t hiện tại hệ thống năng lượng thiếu nghiêm trọng nếu không trần phàng ngay lập tức sẽ đem mấy cái này kỹ năng phục chế đến tiểu bạch t r ê thân không cần lựa chọn ngoại trừ lôi đình vạn quân bên ngoài cái khác bốn cái kỹ năng tất cả đều lớn nhất là xét đá trần phạm là khẳng định sẽ lấy tới cũng phục chế đến trên người mình thông qua hai mắt thả phóng lôi điện sạt tuyến vẫn là thuấn phát cận thân chiến đấu này kỹ năng đủ để trở thành tuyệt sát lôi đình vạn quân cũng không cần tiểu bạch đã c o lôi long không cần thiết lại đến cái lôi đình vạn quân lôi điện gia tốc rất không tệ lôi t h i ể m dù sao có lần số cùng thời gian hạn chế có thể dùng lôi điện gia tốc bổ sung lôi t h i ể m cùng lôi điện gia tốc phối hợp vô luận là chiến đấu vẫn là chạy trốn đều có thể đem địch nhân khí đến thổ huyết lôi đỉnh chi thương đồng dạng là một cái phi thường lợi hại kỹ năng tiểu bạch lôi nhận đa số thời điểm chỉ có thể làm làm cận thân chiến đấu kỹ năng lôi nhận Kỳ nhưng c h lôi đình chi lực thương không đồng dạng đây là một cái thuấn phát viễn trình kỹ năng sử dụng lôi điện chi lực ngưng tụ một thanh lôi đình chi thường công hướng định nhân cái này nhưng so sánh đem lôi nhận ném ra bên ngoài mạnh hơn nhiều lắm chân phám hơi hít mắt một cái d ơ lên tay trái đến thời điểm đem lôi đ ỉ n h c h i thương phục chế đến trên người mình tại sử dụng đao công đồng thời tay trái tùy thời có thể lấy thi triển cái này cường hãn kỹ năng công kích cái này nhưng so sánh những cái tia t r ư ờ n g pháp quyền pháp mạnh hơn nhiều lắm thứ chín cửa hàng thật sự là quá sung sướng bồi dưỡng ngự thú t i ê n rầm rầm tiền đến bồi dưỡng ngự thú hệ thống năng lượng sẽ tính dễ nổ tăng trưởng mà nhiều như vậy ngự thú tiền đến tất cả thuộc tính kỹ năng mặc ta chọn lựa một mũi tên chúng ba con chim sự t ì n h tốt đi đâu mà tìm đây ngay tại trần phàm một bên nhìn một bên vui thời điểm thẩm hồng tụ ngăn tại hắn trước mặt nhìn một cái ngự thú ngươi cũng có thể thấy mặt mày hớ cái gì thời điểm ngươi cũng có thể dùng loại này nhãn thần nhìn xem ta đây phương tiến tiến trận t r ắ n g mắt nghiêng đi thân đi t r ầ n pham ngẩng đầu lên đột nhiên một thợ tiếng oanh minh chuyển đến hai chiếc chiến xa bọc thép cấp tốc lái tới chiến xa đứng tại ven đường triệu l a o cùng chú lão trình lão đồng thời từ trên xe nhảy xuống tới đằng sau theo tới tô văn cẩm sắc mặt cổ quái tới cực điểm thứ chín cửa hàng bốn vị cao cấp ngự t h ú sư vừa đưa ra ba cái liền vì một cái trần phàm tô văn cẩm trong mối vẫn không có cách giải vừa mới ở trên đường thời điểm nàng kỳ thật cũng muốn hỏi nhưng trong lồng ngực chặn lấy một ngụ ngạt tô văn cẩm cuối cùng một chữ đều không hỏi ra tới ừ m trần phang ánh mắt vượt qua tô văn cẩm rơi xuống tô văn cẩm sau lưng trên người một người lâm tiêu đi tại phía sau nhất thanh niên lại là đông hải thành lâm gia lâm tiêu trước đây mang theo hắn tại tân nguyệt sơn tìm được trận nhãn phá hết á c mộng chi đình đại trận lâm tiêu lâm tiêu cười cười từ tô văn cẩm đằng sau đi ra trần phàm đã lâu không gặp trần phang trứng mắt nhìn chỗ nào đã lâu không gặp cũng liền hơn hai mươi ngày đi ngươi chạy thế nào nơi này vượt ngục ta cũng không có bản sự này lâm tiêu cười khổ một tiếng nói ra là trương hải đại sư giúp ta biện hộ cho cứu ta ra sau đó hắn nói với ta muốn đem thứ chín cửa hàng đem đến thượng hải ta tại đông hải thành cũng không mặt m ũ i tiếp tục chờ đợi cho nên đã có ra mặt giấy đi theo hắn đến nơi này ai nếu như không phải ngươi cùng trương hải đại sư ta hiện tại cũng không biết sống hay chết đừng nói như vậy t r â n phang cùng lâm tiêu nắm tay nói ra là chính ngươi cứu mình cũng là ngươi cứu được đông hải thành người phía sau dạ hạo mấy người đều gật đầu cười lâm tiêu vành mắt có chút đỏ lên triệu lao đi tới cười nói ra lâm thiếu có phi thường phong phú quản lý kinh nghiệm đem thứ chín cửa hàng quản lý đến ngay ngắn rõ ràng cũng không giống như chắc thịnh cùng trương vi kia hai cái nửa vậy à cái này thứ chín cửa hàng bố cục thiết kế hắn cũng cho ra rất nhiều tính kiến thiết ý kiến sư phụ ngươi nói hắn là cái quản lý thiên tài không có không có lâm tiêu đỏ mặt liên tục k h o á t tay kia trần phạm lại d ố i ra tay đến hợp tác vui vẻ lâm tiêu ngẩn ngơ cũng cầm trần phạm tay hợp tác vui sướng đúng lúc này một sợi khói đen tại bên cạnh bay lên càng thúc cười tủm tìm xuất hiện ở trần phạm trước mặt cái gì hợp tác ca có thể thêm ta một s u ấ t không càng thúc dạ hạo mấy người đều xông tới trần phạm nói ra ta dự định một hồi sau khi hết bận liền đi tìm ngươi c à n thúc ngươi thường thế khỏi hẳn sao tại đoạn hồn sơn mạch bị người đuổi g i ế t sau khi tách ra hai người tại thượng hải còn là lần đầu tiên gặp mặt can thúc cười khoát tay áo thụ thương không nặng đến thượng hải về sau rất nhanh liền khỏi hẳn về sau sư phụ ngươi cho ta ba viên tịch d i ệ t đ a n đoạn này thời gian ta liền một mực tại bế quan xung kích lục phẩm cảnh thẳng đến đêm qua trần phà mở to hai mắt nhìn can thúc ngươi đột phá đến lục phẩm cảnh rồi chúc mừng chúc mừng gia hạo cùng sở huyền mấy người c ũ n g ô n q u y n chúc mừng can thúc ha ha ha, ha, ha. can thúc thoải mái cười to thanh âm chấn động đến phụ cận đại thụ lá cây rầm rầm không ngừng rơi xuống sau đó hắn nói ra phạm thiếu ngươi bây giờ là chuẩn bị bồi dưỡng cái này tật phong lôi thú trần p h a m s ứ n g sở nhìn thoáng qua bên trên nhân viên quản lý sau đó vừa nhìn về phía c à n thúc c à n thúc ngươi không trở về đông hải thành rồi c à n thúc lắc đầu không trở về về sau ngươi cùng trương hải đại sư đi nơi nào ta liền đi nơi đó hiện tại ngươi tại cái này mở ra thứ chín cửa hàng ta liền giúp ngươi nhìn xem cái này thứ chín cửa hàng trần p h m n nết miệng cười một tiếng vất vả triệu lao trần chờ một cái nói ra tiểu phàm cái này tật phong lôi thú là thượng hải phong ra ngự thú là đưa vào thứ chín cửa hàng nhóm đầu tiên ngự thú một trong hiện tại là cấp 20, ngươi ngày hôm qua tra xét một phen về sau hiện tại đã có bồi dưỡng phương án sao thượng hải phong ra ngự thú chân phàm cùng dạ hạo mấy người lết nhau đều lộ ra nụ cười c ổ quái phong thiên lân tên i kia bị kẻ điếp ném ra ngoài cả đêm cũng còn không có trở về cũng không biết rõ ra sao chu láo nói ra cái này tật phong lôi thú nên tính là những n à y ngự thú bên trong bồi dưỡng độ khó lớn nhất ngự thú lôi hệ ngự thú cần có rất nhiều vật liệu đều tương đối khan hiếm cũng tương đối chân quý mà lại cái này tật phong lôi thú đẳng cấp vẫn còn tương đối cao trước đó ta thương lượng với lao triệu một cái liền định chế một c h ú t cấp h a lôi hệ quái vật thịt nhưng cái này ra hỏa hình thể to lớn thật sự là rất có thể ăn trần phàm lắc đầu ăn hết lôi hệ quái vật thịt còn không được còn cần cái khác rất nhiều vật liệu a nói hắn mở ra dạ hạ vượt qua tới cái sách tay kia từ bên trong lật ra tới bảy viên l ó ạ i da điện quan g tinh hạch một mực không lên tiếng tô văn cầm nhô đầu ra đến xem một chút xem thường nói ra cái này mấy k h ỏ a tinh hạch đều là m ộ ư ơ i tám cấp quái vật tinh hạch ngươi dùng m ộ ư ơ i tám cấp quái vật tinh hạch đến bồi dưỡng cấp hai mươi ngự thú triệu lao mấy người lên nhau cũng đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc tô văn cầm cũng là không phải cố ý trào phúng sự thật xác thực như thế điều kiện cho phép dùng cao đẳng cấp quái vật thịt hoặc tinh hạch đến bồi dưỡng ngự thú hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn tựa như trước đây trần phạm bồi dưỡng đông hải thành ba đại học viện ngự thú đồng dạng đông hải thành ba đại học viện phần lớn học sinh ngự thú đều chỉ là cấp hai cấp ba sau đó trần phạm cho ba đại học viện q u ê n tặng một nhóm lớn tài nguyên cho những cái kia cấp hai cấp ba ngự thú cho ăn cấp tháng chín năm một không cấp cùng thuộc tính quái vật thịt kết quả rất nhiều ngự thú tại chỗ đã đột phá hiện tại trần phạm muốn bồi dưỡng cấp hai mươi tật phong lôi thú lại lấy ra một đống cấp m ư ơ i tám quái vật tinh hạch trần phạm nhìn thoáng qua tô văn cẩm không có lên tiếng. tô văn cầm tức g i ậ n đến sắc mặt t r ắ n g bệnh trần phạm đem k i a cái dương nâng lên nhìn về phía nhân viên quản lý nói ra giúp ta giữ cửa mở ra đi rõ nhân viên quản lý đáp ứng lập tức mở ra thứ số mười chín sân huấn luyện cửa trần phạm dẫn theo cái dương liền đi vào càn t h ú c yên lặng đi theo bên cạnh hắn triệu lao đám người đều đi theo sau tô văn cầm do dự một cái cuối cùng vẫn đi vào theo nhìn xem trần phạm bóng lưng tô văn cầm luôn cảm giác trước mắt một màn này hoang đường tới cực điểm một đám cao cấp dục thú sư cũng còn không nghĩ ra tốt dục thú phương án cái này tiểu tử vậy mà n h ê n ngang liền đi vào chuẩn bị bắt đầu dục thú ba vị cao cấp dục thú sư giống như học sinh cùng sau lưng trần p h ạ m đây rốt cuộc là cái gì tình huống coi như trần p h ạ m sẽ dục thú nhưng một cái vừa cử đi đi vào thứ nhất võ khoa đại học học sinh một cái cũng còn không có bắt đầu đọc đại nhất học sinh tại dục thú chi đạo trên lại có thể bao nhiêu lớn năng lực ngay tại tô văn cầm dấu hỏi đây đầu thời điểm trần p h ạ m đã đứng ở kia tật phong lôi thú trước mặt tật phong lôi thú nhìn thấy một đám người tiến đến trong mắt lập tức lộ ra nôn nóng bất an c h i sắc an tâm c h ớ vội nhân viên quản lý thấy thế lập tức tiến lên nói ra phàm thiếu là dục thú đại sư là đặc biệt tới trợ g ú p người đột phá dục thú đại sư tô văn cầm s ắ c mặt trở nên càng thêm cổ quái nhân viên quản lý nói phản thiếu là trần p h ạ m trần p h ạ m là dục thú đại sư nói đùa cái gì đại sư hai chữ này coi như c h ú l á o bọn hắn loại này cao cấp dục thú sư cũng không dám nói dục thú đại sư à ngay tại tô văn cầm khó có thể tin nhìn chăm chú phía dưới trần p h ạ m đem trong dương đồ vật đều đem ra ngoại trừ kia bảy viên lôi thuộc tính tinh hạch bên ngoài còn có một khối lớn lôi thuộc tính quái và thịt cùng rất nhiều tô văn cầm đều căn bản không quen biết đồ vật cái này tiểu tử trước mắt tật phong lôi thú thế nhưng là so voi lớn còn muốn lớn rất nhiều à hắn vậy mà chỉ đem đến như vậy một khối to、thịt. thịt này có hai mươi cân không hai mươi cân thịt cho tật phong lôi thú nhét kẽ răng cũng không đủ à tô văn cầm tao mày nhịn không được nhìn thoáng qua triệu lao mấy người không nhìn còn chưa tính cái này xem xét tô văn cầm lập tức liền giật mình kêu lên chỉ gặp triệu l a o cùng chú lão còn có chính lão tất cả đều lấy ra một cái sách nhỏ cùng một cây bút chính nhanh chóng ghi chép trần phạm lấy ra những tài liệu kia mà lâm tiêu thì là đi tới một bên khác trực tiếp mở ra camera bắt đầu thu video mấy người kia một bên nhớ một bên không ngừng hỏi các loại vấn đề tiểu phàm đây là ngưng lôi của a chỉ có ba cây là đủ rồi sao đây là lôi khói quả sao nhìn cái này đầu n ă m c h í ít một trăm n ă m trở lên t a m hoa quả không phải lôi thuộc tính a dùng tại nơi này chủ yếu tác dụng là cái gì đây cái này lôi cất gỗ mặc dù là lôi thuộc tính vật liệu nhưng là tật phong lôi thu không cắn nổi a A. không phải dùng để ăn a ta coi là tô văn c ầ m trận mắt hốt mộm thật là học sinh tại hướng lao sư học tập sao trần phạm là lao sư để ba vị cao cấp ngự thú sư hướng hắn học tập đột nhiên trần phạm mạnh mẽ đ u ổ i ai nha quyên t r ọ n yếu nhất một chuyện triệu lao xứ sở sự tình gì trần phám nói ra thiếu đi cái công suất cao lò vi ba cùng một ngụm nổi lớn a tô văn cầm liếc mắt nhìn nhìn xem t r â n phạm ngươi thật là tại g ụ c thú sao ngươi mẹ nó là muốn ăn nổi lầu đi chuyện sắp hoàn thành chương hai trăm mười ngũ phẩm nhất trọng thiên tám sáu trăm linh hai chữ lò vi ba cùng nổi lớn đều đưa tới trần phạm nhìn xem nhân viên quản lý mấy người hơi hơi nghiêng n g h i ê n g đầu các ngươi đi ra ngoài trước đi nhân viên quản lý cùng mấy tên thủ vệ lập tức không người lui lại lui ra ngoài t r â n phạm vừa nhìn về phía tô văn cầm nói ra ngươi cũng ra ngoài tô văn cầm lông mày nhớ lên dựa vào cái gì đây là nhà ngươi sao chân phạm vui vẻ cùng nhà ta không sai biệt lắm tô văn cầm chú lão nói ra văn đàn ngươi đi ra ngoài trước đi ta tô văn cầm muốn nói lại tôi h hận hận chừng mắt liếc trần phàm mặt đen lên đi ra ngoài trần phàm lập tức bắt đầu dựa theo trình tự chế biến các loại vật liệu triệu lao ba người thì tại bên cạnh ghi chép trần phàm thao tác trình tự đồng thời thỉnh thoảng hỏi thăm một chút đặc thù tài liệu công dụng trần phàm cũng lơ đ ế n hỏi gì đắm đấy loại này thao tác thủ pháp là không ai có thể học được đổi lại những người khác dù là tất cả trình tự như lúc cũng không có khả năng trực tiếp liền rút ngự thú đột phá bởi vì một bước cuối cùng Còn cần, hệ triệu h nhưng ố n năng lượng, g là t lao ba người đem trước mắt tất cả những tài liệu này mỏ thấy cũng nhớ kỹ mỗi một cái c h ỉ n h tự về sau đem một bộ này dùng đến cái khác lôi thuộc tính ngự thú, thú đột phá nhưng nếu như dùng đến mười mấy cấp lôi thuộc tính ngự thú trên thân trước đây còn tại đông hải thành thời điểm triệu lão bị trần phạm thủ đoạn rung động lập tức liền đem trần phạm sử dụng tất cả vật liệu cùng trình tự toàn ghi xuống sau đó xâm nhập n g h i ê n cứu một đoạn thời gian đằng sau tới chu lão các loại ba vị cao cấp dục thú sư kiến thức trần phạm thủ đoạn về sau cũng là giống triệu lão đem trần phạm coi là dục thú t ô n g sư lúc này ba người tựa như học sinh đem trần phạm động tác tất cả chi tiết đều cho ghi xuống mỗi một cái tài liệu tác dụng cũng đã hỏi cái rõ ràng dạ hạo nhìn một lúc sau đột nhiên ôm lâm tiêu bà vai nói ra nhóm chúng ta ra ngoài tâm sự lâm tiêu sửng s ố một cái nhẹ gật đầu được sợ huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người không núc ních dạ hạo có chút căm tức nói ra các ngươi cũng ra ngoài a tại cái này làm gì phương tiến tiến nói ra nhìn trần phàm dục thú á dạ hạo giận quá m à cười vậy ngươi xem rõ chưa phương tiến tiến hơi đỏ mặt không minh bạch mấy người bọn họ mặc dù cũng hiểu được một điểm dục thú nhưng dù sao không cách nào cùng cao cấp dục thú sư so sánh dạ hạo lại nói ra phàm ca dục thú nhóm chúng ta cũng không phải chưa thấy qua hắn hiện tại bồi dưỡng một cái dục thú mấy trăm vạn liền đến tay sẽ chia tiền cho n g ư ơ i không ngươi tại cái này nhìn nửa ngày ngoại trừ lãng phí thời gian còn có thể làm gì thầm thao thao không phục nói ra kêu nhóm chúng ta nhiều học một điểm về sau cũng có thể có thể làm gì có thể tự mình giục thú rồi dạ hạo cười lạnh một tiếng nói ra đừng có nam động ngươi nhìn triệu lão bọn hắn dạng này một đám cao cấp dục thú sư đều thấy một mặt mơ hồ hỏi thăm không ngừng đây chúng ta mấy cái thái điều nhìn như vậy một hồi liền có thể học được lại nói học nhiều như vậy làm cái gì cái này không phải có p h ả m ca sao chúng ta bây giờ muốn làm là hảo hảo suy nghĩ một chút làm sao kiếm tiền p h ả m ca hiện tại tùy tiện bồi dưỡng một cái ngự thú mấy trăm vạn liền đến tay tiền của chúng ta từ chỗ nào đến lại nhải trong nhà người một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền thầm thao thao trận trắng mắt nói ra sáu vạn dạ hạo hỏi sáu vạn có thể làm gì nếu không phải tại phàm ca kia ăn nhờ ở đâu ngươi kia sáu vạn đủ ngươi ba cái ngự thú ăn một tháng không đám người thầm thao thao nói ra lần kia huyết b i ể n hoa vương cùng h a yêu thạch nhóm chúng ta cũng kiếm lời không ít hiện tại miệng ăn núi lở biết không biết rõ dạ hạo chỉ tiếp rèn s ắ t không thanh thép trên người chúng ta loại chiến giáp này liền lên n c một thanh kiếm lại hơn trăm triệu ngươi điểm này t í c h xúc có thể chống bao lâu thầm hồng tụ đá một cước dạ hạo ngươi đến cùng muốn nói cái gì dạ hạo nhãn trâu xoay động ta đang muốn kiếm chuyện tiền bà c trần phám nghiêng đồ lại những mày nói ra nhốn nháo cái gì mà nhốn nhá liễu d i u cùng quá đen ngươi đi ra ngoài cho ta dạ hạo lập tức lôi kéo lâm tiêu đi ra ngoài s ở huyền mấy người lính nhau cũng là có chút điểm không được tốt ý tứ chỉ có thể đi theo dạ hạo đi ra sân huấn luyện bên ngoài tô văn cầm hai tay ôm ở trước ngực nghiêng người dựa vào lấy một cây đại thụ lạnh lùng nhìn xem dạ hạo mấy người ra dạ hạo ôm lâm tiêu bả vai nói ra lâm tiêu ngươi bây giờ tại thứ chín cửa hàng hẳn là giám đốc tổng giám đốc loại hình n a quan rất lớn đúng hay không lâm tiêu có chút ngượng ngùng nói ra triệu lão bọn hắn tín nhiệm ta cho nên để cho ta quản lý thứ chín cửa hàng vậy là được rồi dạ hạo nói ra ta gọi dạ hạo phàm là ca huynh đệ cái này không cần giới thiệu a hiện tại ta phàm là ca trợ thủ ngươi mở cho ta một phần tiền lương s ở huyên mấy người lâm tiêu cũng mở to hai mắt nhìn con hàng này cũng quá mẹ nó không biết xấu hổ a ngươi cái gì thời điểm thành trần phàm trợ thủ rồi ngươi làm gì rồi dạ hạo gặp lâm tiêu mắt trợ tròn trong mắt tức giận lóe lên chỉ vào sân huấn luyện bên trong nói ra vừa mới p h ẳ m ca dùng k i a m ộ t dương vật liệu là ta vượt qua tới ngươi không thấy được lâm tiêu ho nhẹ một tiếng nói ra kia vậy ngươi nghĩ thoáng bao nhiêu tiền lương dạ hạo hít mắt lại cái này muốn nhìn thành ý của ngươi các công ty muốn tìm ta đi lên lớp ta còn không vui đây ngoại trừ phàm ca ai cũng không sai khiến được ta lâm tiêu nhìn thoáng qua bên trong bận rộn trần phàm nhỏ giọng nói ra một tháng bốn mươi vạn có thể chứ s ở huyền cùng phương t h i ê n tiến mấy người đối với đông hải thành mấy cái đại gia tộc thiên tài đệ tử tới nói bốn mươi vạn cũng không tính cái gì số lượng lớn nhưng là cái gì đều không làm mỗi tháng linh bốn mươi vạn cái này coi như dạ hạo cái thằng này chỉ thấy dạ hạo mặt lộ vẻ bất mãn tri sắc bốn mươi vạn có thể làm gì a góp cái số nguyên năm mươi vạn đi bốn mươi vạn chẳng lẽ cũng không phải là số nguyên a lâm tiêu kém chút mắt chân trắng nhưng mấy người kia đều là trần phạm minh đệ sinh tử mà lại hiện tại thứ chín cửa hàng một ngày thu đấu vàng chút tiền như vậy thật đúng là không phải vấn đề gì lâm tiêu nhẹ gật đầu được rồi không có vấn đề tối nay ta sẽ đi tìm một cái tài vụ phương tiến h tiến cùng lệ phong hành mấy người đều sợ ngây người cứ như vậy mấy câu về sau liền có thể mỗi tháng lĩnh năm mươi vạn liên minh tệ rồi lệ phong hành dùng sùng bãi ánh mắt nhìn xem dạ hạo t h ầ m thao thao dĩ vãng cũng không phục dạ hạo nhưng bây giờ cũng đội phục đầu g i xuống đất dạ hạo nhưng lại nói ra còn có chuyện thứ hai còn có lâm tiêu cũng có chút đau đầu dạ hạo nói ra trước đó ta cùng p h ạ m ca nói qua nhóm chúng ta nghĩ tại thứ chín cửa hàng bên ngoài mở một cái cửa hàng lâm tiêu xứng sở cái gì cửa hàng cụ thể làm cái gì ta cũng chưa nghĩ ra dạ hạo nói ra nhưng là hiện tại thứ chín cửa hàng bốc lửa như vậy rất nhiều người liền hẹn t r ư ớ c đều hẹn t r ư ớ c không lên mỗi ngày cửa chính đều xếp thành hàng dài tùy tiện mở một cái cửa hàng cũng có thể kiếm tiền a tỷ như mở một cái tiêu thụ ngự thú đồ ăn hoặc là tài liệu khác cửa hàng dù sao chính là thứ chín cửa hàng chính thức duy nhất hợp tác cửa hàng n g oi à môn t à đạo phương diện ngươi so ta am hiểu giút ta suy nghĩ một chút lâm tiêu n g h i mặt cái gì h a i môn tà đạo ta đã cải tà quy chính ta biết rõ ta biết rõ dạ hạo nói ra ngươi nếu là không có cải tà quy chính ta làm sao có thể nói với ngươi nhiều lời như vậy lâm tiêu sắc mặt dễ nhìn rất nhiều nhẹ gật đầu được vậy ta ngẫm lại nhưng làm ở tiệm cần có tư kim ngươi yên tâm dạ hạo v ô v ô b ộ ngực nói ra thiền không là vấn đề n g ư ơ i giúp ta làm xong đằng sau chắc chắn sẽ không bạc đ á i ngươi thầm hồng tụ lại đá một cước dạ hạo không phải ta là nhóm chúng ta lệ phong hành đoạt nói nói ra đối nhóm chúng ta đều có nhập cổ phần được vậy ta biết rõ lâm tiêu nói ra giao cho ta đi làm các n g ư ơ i yên tâm đi thầm hồng tụ hiếm thấy vô vô giả hạo bà vai nói ra hạo tử ngươi người này vẫn có chút năng lực dạ hạo cười lạnh một tiếng nào chỉ là có chút đột nhiên hắn lại thở dài còn chưa đủ thầm thao thao s ư ứ n g sở cái gì không đủ t h i ê n a dạ hạo nói ra vừa mới ta không phải nói dễ dàng miệng ăn núi lở a mặc kệ là ngự thú sư cùng là tinh vũ giả tu luyện đều muốn to lớn từ kim a giống phàm ca lần này bảo một hai ước mua chiến giáp bị người đánh nát vậy cũng chỉ có thể lại mua một bộ kia lại là một hai ước c á phi phi phi. Thầm, khoát khoát thầm thao thao người đại gia nói ai miệng quạ đen đây dạ hạo không có phản ứng thầm thao thao tiếp tục nói ra chúng ta tu vi cùng ngự thú đẳng cấp càng lên cao tiêu tiền thì càng nhiều nhóm chúng ta lại không giống phàm ca dạng này có được loại này d i ụ c thú thủ đoạn tiền rầm rầm hướng trong túi lao rót phổ thông ngự thú sư nhất là nhóm chúng ta loại này có được mấy cái ngự thú ngự thú sư vẹn vẹn chỉ là ngự thú ăn đồ vật mỗi tháng chính là một khoản tiền lớn a lệ phong hành gãi đầu một cái chúng ta bây giờ không phải tại phàm ca kia ăn nhờ ở đậu sao căn bản không cần lo lắng a bao quát sở huyền ở bên trong tất cả mọi người mặt đen lên t r ừ n g mắt lệ phong hành lệ phong hành bị t r ừ n g đến túi đ ầ u xuống không còn dám lên tiếng ăn nhờ ở đậu cái này sự tỉnh rất quang vinh sao ngươi cũng không cảm thấy ngại khắp nơi ồ nào dạ hạo nói ra Thân huynh đệ một i n n mực h không lên tiếng sở huyền nói ra chúng ta bây giờ còn chưa nhập học đặc vấn không hao phí bao nhiêu thời gian có thời gian xông vào một lần thượng hải phụ cận bí cảnh đi phương tiến tiến nhẹ gật đầu đối nhiều xông vào một lần bí cảnh ngoại trừ chính chúng ta có thể lịch luyện bên ngoài c ũ nhưng, như nhưng chính như dạ hạo nói coi như trên người bây giờ có cái vài ức nhưng là miệng ăn núi lở a vài ức liên minh tệ đối với học sinh cấp ba thậm chí phổ thông võ khoa đại học học sinh đều xem như một khoản tiền lớn nhưng trên thực tế chính không khỏi hoa một thanh huyền binh liền phải hơn trăm triệu huyền binh trở lên binh k h í k i a giá cả thì càng kinh khủng t r ầ n mặc một hồi lâu về sau phương tiến t h i ế n nói ra nếu không để trần phạm dạy một cái nhóm chúng ta r ụ c thú đám người nhãn tình sáng lên dạ hạo lại lắc đầu nói ra nào có dễ dàng như vậy ngươi nhìn triệu lão bọn hắn chuyên môn nghiên cứu r ụ c thú sư mà thôi mà cao cấp như thế dục thú sư tại phạm ca trước mặt liền giống như học sinh tiểu học thần thao thao sở lên cái mũi phàm ca có phải hay không từ từ trong bụng mẹ bắt đầu ngay tại học dục thú rồi lệ phong hành nhẹ gật đầu kia là khẳng định dạ hạo hít sâu một hơi ngoại trừ thứ chín cửa hàng bên ngoài mở ngoài tiệm không nghĩ ra được cái khác đầu tư hàng mục thực sự không được để phàm ca giúp nhóm chúng ta đem ngự thú chiến lược đẳng cấp cùng t r ủ n g tộc đẳng cấp tăng lên sau đó tổ đội đi xông vào một lần bí cảnh đi t h ầ m thao thao nhẹ gật đầu chỉ có thể dạng này lúc này tô văn cầm đi tới nghẹo đầu nói ra nghe ngơi ư ý tứ này trần phàm là muốn giúp ngơi nhóm ngự thú đột phá liền có thể đột phá thôi dạ hạo xưng sở thế nào có vấn đề gì thầm thao thao cười lạnh một tiếng nói ra ngươi thấy bên trong cái kia tật phong lôi thú rồi sao là cấp hai mươi vẫn là bao nhiêu cấp tới một hồi kia tật phong lôi thú liền sẽ đột phá một cái chiến lược cấp bậc tô văn cầm ngẩng đầu lên những mày nói ra vì cái gì trời tối như vậy dạ hạo cùng thầm thao thao đều hướng trên trời nhìn chỗ nào đen mặt trời như t h ế lớn tô văn cầm tiếp tục nói ra à bởi vì trên trời châu đang bay vì cái gì trên trời châu đang bay bởi vì các ngươi trên mặt đất tuổi dạ hạo mấy người lời không hợp ý không hơn nửa câu một cái chưa thấy qua việc đời nữ nhân à cùng với nàng nói nhiều một câu đều là lãng phí thời gian dạ hạo vừa nhìn về phía lâm tiêu nói ra lâm tổng trên tay của ta hiện tại có hai ước năm ngàn vạn ngươi có gì tốt đầu tư hạng mục giới thiệu sao tô văn cầm ở ngơ vài ước liên minh tệ đối với tứ phẩm cảnh trở lên tới nói kỳ thật tính không được cái gì nhưng là đối với một học sinh trung học tới nói tuyệt đối là một bút khó mà tưởng tượng khoản tiền lớn liền xem như thượng hải phong gia phong thiên lân hoặc là thượng quan gia thượng quan thương long hiện tại loại này tuổi tắc cùng tu vi cũng là không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tiền bọn hắn gia tộc rất to lớn cũng rất có tiền nhưng đây là một chuyện khác làm sao đông hải thành tới mấy cái tiểu tử đều có tiền như vậy tô văn cầm theo bản năng nhìn lướt qua dạ hạo mấy người trên người chiến giáp cái này mấy phó chiến giáp kiểu dáng tựa hồ cũng rất phổ thông nhưng tô văn cầm đến gần về sau mới phát hiện mỗi một phó chiến giáp phía trên đều có một đạo nhàn nhạt quang mang đang l ư u chuyển mà lại vừa mới ở bên kia thời điểm nàng nghe thấy dạ hạo nói qua nói trên người chiến giáp giá trị mấy ứ c tô văn cầm cảm thụ được dạ hạo trên thân chiến giáp thả ra khi thức không chịu được lại ngẩn ngơ chiến giáp này giống như so với mình bộ kia chiến giáp đều muốn cường đại hơn nhiều không đợi lâm tiêu nói chuyện đ ô n đốt thứ số mười chín sân huấn luyện bên trong một đạo đâm ánh mắt trụ phóng lên tận trời bạo ngược mà cường thịnh khí tước từ sân huấn luyện nội chuyện đạo m à tới cuốn phong quét sạch tô văn cầm một đôi mắt chứng đến t r ò n t r ị a tật phong lôi thú đột phá giả hạo cùng thẩm thao thao nói một hồi tật phong lôi thú liền có thể đột phá hắn sao thật đột phá kia thế nhưng là cấp hai mươi ngự t h ú à, cứ như vậy một điểm vật liệu tăng thêm mấy k h o ả cấp mười tám lôi thuộc tính mạch liền để cấp hai mươi ngự thú đột phá tô văn cầm vô ý thức liền muốn đi vào sân huấn luyện lại bị lâm tiêu ngăn lại không c o ý tứ ngươi không thể đi vào nói lâm tiêu nh đầu tư cái này sự t ì n h ta cũng có biết một h a i quay đầu ta nghiên cứu một cái đáp lại ngươi đi cái khác đầu tư không dám nói nhưng các ngươi là trần phạm huynh đệ mở một cái cùng thứ chín cửa hàng hợp tác phòng làm việc hoặc là công ty kỳ thật vô cùng đơn giản dạ hạo cười đến híp cả mắt vũ vỗ lâm tiêu bà v a i ngươi cái này ra hỏa ta càng ngày càng thích ngươi phương tiến tiến cùng thẩm hồng tụ mấy người trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười thầm thao thao nói ra quay lại hỏi lại hỏi phạm ca đi nhìn hắn có hay không tốt hạng mục giới thiệu cho nhóm chúng ta để nhóm chúng ta cũng lời ít tiền đừng hỏi nữa dạ hạo lắc đầu nói ra g ụ tú Cùng dọa dẫm bắt c h ẹ t đây là phàm ca bản sự nhóm chúng ta không học được dọa dẫm bắt c h ẹ t tô văn cầm cùng lâm tiêu đều khó mà tin nhìn về phía dạ hạo vừa mới con hàng này không phải mở miệng ngậm miệng nói mình là trần phạm huynh đệ a dùng như thế nào dọa dẫm bắt c h ẹ t đến đánh giá trần phàm t h ầ m hồng tụ cũng hướng về phía dạ hạo trận mắt nhìn dạ hạo gặp t h ầ m hồng tụ nổi giận hoàng v ộ i văn nói ta nói dọa dẫm bắt c h ẹ t không phải nghĩa xấu a là lời ca ngợi các ngươi quên đi a tại bí cảnh bên trong thiên đại tử dợ cho quỷ kết quả bị phàm ca lừa bịp mấy ngàn vạn lại bị p h ạ m ca lừa bịp cái táng ra bại sản ngân hàng trong t r ư ơ n g một tiền đều chuyển cho p h ạ m ca liên liên vân thương hải tông sư dạ hạo hết nhìn đông tới nhìn tây một cái mới nhỏ giọng nói ra trong bệnh viện cái kia không a rõ ràng là vân thương hải tông sư bắt lấy kết quả không phải là điểm p h ạ m ca mấy một tỷ a à. à, hồng tụ cùng t h i ê n tiến h các ngươi không biết rõ tại đông hải thành bên ngoài kia lý tinh hải gia tộc người ngăn lại nhóm chúng ta dương n a n h muốn vớt cuối cùng bị phản ca đánh gần chết lại lừa bịp bốn ngàn vạn thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến lướp nhau đều có chút bất đắc dĩ giống như thật đúng là chuyện như vậy mà tô văn cầm cùng lâm tiêu đều sợ ngây người dạ hạo vừa nhìn về phía tô văn cẩm nói ra ta nói với ngươi học tỷ lần trước nếu không phải ngươi chặn ngang một gạch tại thứ nhất võ khoa trong đại học cái kia gọi lý tinh hải ra hỏa khẳng định cũng sẽ bị p h à n ca l ừ a bịp đến quần cộc tử đều không thừa dám trêu chọc p h à n ca liền chưa thấy qua một cái kết cục tốt nếu như ngươi nghĩ trêu chọc hắn tốt nhất cân nhắc một chút tô văn cầm lông m à y nhớ lên cái này thời điểm sân huấn luyện cửa mở ra trần phàm cùng triệu lao mấy người đi ra triệu lão kia tật phong lôi thú trước lưu tại nầy đừng thông chi hắn chủ nhân trần phàm nói ra ta còn muốn tiếp tục quan sát một đoạn thời gian dĩ nhiên không phải chân quan xem xét chân phạm là nghĩ đến tật phong lôi thú kia bốn cái kỹ năng đây lôi hệ ngự thú rất khó được ga mà tật phong lôi thú kia bốn cái kỹ năng xem như lôi hệ ngự thú bên trong phi thường cường đại đem mấy cái kia kỹ năng đều phục chế đến tiểu bạch trên thân tiểu bạch thực lực nhất định bạo tăng một đoạn phối hợp tiểu bạch lôi t h i ể m về sau cùng giai bên trong cái gì ngự thú có thể đánh được tiểu bạch nhưng bây giờ hệ thống năng lượng còn chưa đủ chỉ có thể trước được mấy ngày chân phạm bàn giao một lúc sau lại cho hỏi dạ hạo cùng thầm thao thao nâng lên mấy cái dương dạ hạo k h i ê n cái dương đi đến lâm tiêu trước mặt nói ra ngươi thấy không ta nói nhóm chúng ta p h ạ m là ca trợ thủ không có lựa gạt người chứ hiện tại năm mươi vạn liền năm mươi vạn ta cũng không cùng ngươi có kẻ mặc cả chờ thứ chín cửa hàng về sau sinh ý càng b ú t lửa lại giúp nhóm chúng ta đem tiền lương trướng vừa tăng đi lâm tiêu sở huyền sắc mặt đỏ lên nghiêng đầu qua đi giống dạ hạo không biết xấu hổ như vậy sự tình hắn vẫn có chút làm không được dạ hạo khiêng cái dương đổi kịp trần p h ạ m p h ạ m ca chúng ta bây giờ đi đâu trần p h ạ m cũng không quay đầu lại còn có năm con n g ự a thú triệu lao cốn u quít trả hỏi trên ta chiếc xe này nhóm chúng ta cùng đi chu lao đi đến tô văn cầm bên cạnh nhỏ giọng nói ra Văn đàn ngươi ngự à, kia hai cái t h ú sự t ì n h tô c văn cầm có chút lời nói không mệt lạc nhìn xem trần phạm đám người lên xe hất bụi mà đi tô văn cầm đứng tại trên đường thật lâu im lặng sau đó trong năm ngày trần phạm lây hay như cái q u ă n quay mỗi sáng sớm hắn đại cầm tới một nhóm vật liệu về sau đều sẽ đi một chuyến thứ chín cửa hàng dục thú mà hoàn thành cùng ngày nhiệm vụ về sau còn lại thời gian một bộ phận dùng làm tu luyện tăng lên tu vi cảnh giới một bộ phận dùng làm tu luyện đoạn thiên cựu đao phương diện tu luyện bởi vì cái này năm ngày thời gian bên trong trần phạm trực tiếp đem tiểu bạch bọn hắn đều tăng lên hai cái chiến lược đẳng cấp cùng hai cái t r ù n g tộc đẳng cấp h ắ n tinh lực lần nữa tăng v ọ t một mảng lớn tại dư thừa tinh lực phụ trợ phía dưới cho dù không có sử dụng hệ thống năng lượng tiêm điểm năm ngày thời gian hắn y nguyên từ tứ phẩm nhất trọng thiên vọn tới t tinh lực đạt đến tám nghìn năm trăm h ẻ tiểu bạch cùng c ư ơ n g t ử bọn hắn hiện tại chiến l ự c đẳng cấp đã là cấp mười một chủng tộc đẳng cấp thì đạt đến lãnh chúa cấp phía trên quân vương cấp trung đẳng quân vương mà nguyên bản liền so tiểu bạch bọn hắn mạnh hơn một đoạn tiểu thành hiện tại chiến l ự c đẳng cấp cũng đã đạt đến mười bốn cấp t r u n g tộc đẳng cấp đồng dạng là trung đẳng quân vương liền liền nguyên bản kém cỏi nhất quân yêu hiện tại chiến l ự c đẳng cấp đều đã đạt tới cấp tám chủng tộc đẳng cấp đạt đến cấp thấp lãnh chúa cái tiêu kiệt ngạo khó thuần h n h yêu tận mắt nhìn xem trần phản trợ giút há huyết thạch đầu nhân các loại ngự thú l u t phá triệt để sợ ngây người. bắt đầu thời điểm trần phạm để cho người ta đem ảnh yêu khóa tại trên cây mỗi ngày chỉ có thể ăn một điểm đồ vật ảnh yêu nhìn xem tiểu bạch bọn hắn mỗi ngày sơn chân hải vị một điểm biện pháp đều không có về sau trần phạm lại để cho tiểu bạch bọn hắn thay nhau cùng ảnh yêu chiến đấu nguyên bản đánh không lại ảnh yêu một đám ngựa thú cuối cùng đều có thể đem ảnh yêu ngược đến chết đi sống lại ảnh yêu bị chơi đùa hoàn toàn mất hết tính tình dạ hạo coi là trần phạm là muốn đánh phục ảnh yêu về sau cùng ảnh yêu ký kết nhưng trần phạm cũng không có loại này dự định nếu như không có phục chế một cùng phục chế hai kỹ năng trần phạm thật đúng là khả năng đem ả Loại nhưng à y có được tiềm ảnh ngữ thú, cũng thú, c bây giờ vẫn chưa tới thời điểm ảnh yêu mặc dù đã đối với hắn phi thường tính sợ cũng không có đem sở huyền để vào mắt cho nên tiếp xuống trần phạm là chuẩn bị giúp sở huyền ba cái ngự thú liên tục tăng lên mấy cái chiến lược đẳng cấp cùng t r ủ n g tộc đẳng cấp sau đó giúp sở huyền nhất cử đột phá đến tam phẩm cảnh trở lên đến thời điểm lại để cho á m huyết thạch đầu nhân các loại ba cái ngự thú thay phiên đi ngược ảnh yêu cuối cùng mạnh hơn đem ảnh yêu triệt để thu phục người thọ cùng kẻ biết ba người nhìn xem từng cảnh tượng ấy đều sợ ngây người chỉ có mù l o à trước kia liền đã gặp qua trần phạm loại thủ đoạn này cho nên cũng không như thế nào ngạc nhiên về phần thứ chín cửa hàng giục thú sự tình thứ chín trong cửa hàng những n à y ngự thú vật liệu tuyệt đại bộ phận trần phạm đều đã thu tập được nhưng cẩn thận lý do trần phàm không có dám điên cùng dục thú hắn đem dục thú chu kỳ kéo dài đến mười lăm ngày đến hai mươi ngày khoảng t r ư ờ n g nói cách khác hắn ưu tiên bồi dưỡng tiến vào thứ chín cửa hàng mười lăm ngày trở lên ngự a thú mà trợ giúp ngự a thú sau khi đột phá hắn còn muốn cầu thứ chín cửa hàng lưu lại ngự a thú lại quan sát một tuần lệ khoảng t r ư ờ n g khống chế xong cái này thời gian điểm sự tình liền trở nên chẳng phải kinh thế hai t ụ mặc dù mười lăm ngày y nguyên phi thường ngắn để rất nhiều người sợ hai t h á n phục liên tục nhưng dù sao thứ chín cửa hàng có dục thú tông sư trương hải tỏa trần đây trần phàm không có chút nào gấp hắn hiện tại t h ư n h ư là một cái khô cạn hồ nước. Hắn dục thú. tại ự a như là t mở từng đầu dòng đầu s bồi đem nước suối dương đầu, đầu đầu đầu tật phong lôi thú hợp lý trời xế chiều chân thanh cùng tiêu tự ý ý ý liền đến cùng trần phạm tạm biệt nàng nhóm chuẩn bị trở về đông hải thành trần phạm đang trợ giúp chân thanh kim vũ hải đông thanh cùng tiêu t ử ý ý ý ý ý ý ý ba đầu chìm đều tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp về sau lại cùng hai người nói tới sinh ý đông hải thành tam đại khai hoang đoàn không phải mỗi tháng đều muốn đưa vật liệu đến thượng hải A, trần phạm để t r â n t h a n h bọn hắn mỗi lần tới thượng hải thời điểm đều đưa một chút ngự thú tới mặc kệ là tam đại khai hoang đoàn ngự thú vẫn là phủ thành chủ ngự thú hoặc là dạ gia cùng thẩm ra mấy cái gia tộc ngự thú phản chính tướng ngự thú đưa đến thượng hải đến bồi dưỡng trần phạm sẽ cho bọn hắn một cái phi thường ưu đãi chiết khấu chân thành cùng tiêu tử ý t h vui mừng quá đỗi coi như không phải là vì tam đại khai hoang đoàn bồi dưỡng ngự thú v chính là một cái làm ăn lớn à, chân thanh cùng tiêu tử y cùng trần phạm hàn huyên rất lâu sau đó lưu luyến không rời ly khai thượng hải kim vũ hải đông thanh cũng là phi thường không bỏ tiểu bạch bọn hắn nghe nói ảnh yêu rất phết lối kim vũ hải đông thanh lại chạy tới ấn xuống ảnh yêu đem ảnh yêu hành hung một trận ảnh yêu tức giận đến giơ chân tiêu tử y ghé ba đầu chim thấy thế cũng học kim vũ hải đông thanh đi qua đem ảnh yêu đánh một trận ảnh yêu kem chút hoài nghi yêu sinh kim vũ hải đông thanh nhìn thấy ba đầu chim cũng đánh ảnh yêu hướng về phía ba đầu chim châm chọc khiêu khích một phen về sau lại ấn xuống ảnh y mặc dù bây giờ kim vũ hải đông thanh so ba đầu chim lợi hại rất nhiều nhưng cạnh tranh vẫn không có đình chỉ liên liên đánh ảnh yêu song phương đều muốn so sánh phân cao thấp còn tốt trần phạm đem sở huyền đẩy đi ra sở huyền cản lại kim vũ hải đông thanh cùng ba đầu chim ảnh yêu mới trốn khỏi một kiếp từ giờ khắc này bắt đầu ảnh yêu rốt cục nhớ kỹ sở huyền người này ngày thứ sáu hôm nay muốn đi thứ nhất võ khoa đại học tiếp nhận tập huấn ngồi xếp bằng trên giường trần phạm mở hai mắt ra hệ thống năng lượng năm nghìn tám trăm năm mươi sáu chín t á m chín túc chủ trần phạm đẳng cấp tứ phẩm tam trọng thiên tích lực tám mươi tám ba mươi sáu thẻ tinh thần lực năm trăm năm mươi sáu h h môn tiến độ sáu mươi ba sáu ngày đi qua hệ thống năng lượng rốt cục đạt đến năm trăm tám mươi lăm v đ ú t đông hải thành những cái t i a ngự thú huynh đệ thật đúng là ra sức một hồi đi trước thứ chín cửa hàng đem t ậ t phong lôi thú bốn cái kỹ năng đều phục chế tới lại nói chậm rãi năm trăm tám mươi lăm v đ ú t hệ thống năng lượng a muốn hay không trước vọt thẳng đến ngũ phần cảnh t ậ t phong lôi thú kia bốn cái kỹ năng mặc dù lợi hại nhưng phục chế tới về sau đối với mình trên thực lực tăng lên kém xa tít tắp tu vi cảnh giới cùng tinh lực trên tăng lên thực lực mình tăng trưởng mới là vương đạo a hoặc là lại nhận hai ba ngày sau đó mở ra đoạn thiên cửu a o trước đây sư huynh bạch thiên vũ truyền h ắ n đoạn thiên cửu đao nhưng hệ thống bảng trên đoạn thiên cửu đao chỉ là hiện lộ ra cái nút cũng không có chân chính mở ra mở ra đoạn thiên cửu đao cần hai trăm hai mươi v đ ú t hệ thống năng lượng mà mở ra phía dưới đao thứ nhất lại cần ba trăm tám mươi v đ ú t hệ thống năng lượng muốn mở ra cái này đao thứ nhất đem đoạn thiên cửu đao đệ nhất đao tu luyện đến đại thành cần sáu trăm v đ ú t hệ thống năng lượng hiện tại còn thiếu một chút trên lệch mười mấy vạn hệ thống năng lượng chân pham có chút đau đầu quá nhiều địa phương cần hệ thống năng lượng. thật vất vả cất nhiều như vậy hiện tại y nguyên cảm giác không đủ còn thiếu rất nhiều a trần phàm trợt cắn răng một cái trước sông phá đến ngũ phẩm cảnh lại nói nghĩ tới đây trần phàm lập tức điểm một cái thiên môn tiến độ tỷ lệ phần trăm sau hào tiêu hao tám v đ ú t hệ thống năng lượng tăng lên thiên môn tiến độ một phần trăm xác nhận mời điểm là một phần trăm thiên môn tiến độ chỉ cần tám v đ ú t hệ thống năng lượng trần phàm lập tức điểm một cái phải sau một khắc trần phàm hoảng hốt một cái liền gặp linh đài phía trên thiên môn trở nên càng thêm rõ ràng tiêu hao tám một vê đúp hệ thống năng lượng tăng lên thiên môn tiến độ một phần trăm xác nhận mời điểm là tiêu tiêu hao tám ba v đốt hệ thống năng lượng tăng lên thiên môn tiến độ một phần trăm xác nhận mời điểm là tiêu hao chín ba v đốt hệ thống năng lượng tăng lên thiên môn tiến độ một phần trăm xác nhận mời điểm là trần phạm không do dự nữa không ngừng đốt lên thiên môn tiến độ sao hảo tiêu hao hệ thống năng lượng đang không ngừng lên cao nhưng loại này tác phúc còn có thể tiếp nhận làm thiên môn tiến độ biến thành một trăm linh sát na hoành trần phạm thân thể chấn động mạnh một cái linh đ à i phía trên thiên môn trong nháy mắt mở ra khắp thiên dương cương chi khí cùng âm sát chi khí t ụ đến sau đó hoàn mỹ dung hợp thiên môn vững chắc đẩy trời ánh sao điểm, điểm vương vải xuống Mà cảm thụ được điên cuồng nguyên ngông tinh lực cùng tinh thần hải dương bên trong ngưng đọng như thực chất tinh thần lực trần phàm cất tiếng cười dài trong hoa viên chính tập hợp một chỗ uống trà kẻ điếp bốn người ngốc như gà gỗ một bên khác chính mang theo ngự thú tu luyện sở huyền cùng dạ hạo mấy người đều ngẩng đầu lên dạ hạo nhún vai nói ra phàm ca lại đột phá thần thao thao đem trường kiếm trong tay thu nhập vỏ kiếm nói ra không luyện lái xe đều truy không lên p h ạ m ca p h ạ m ca ra giúp nhóm chúng ta g ụ c thú a người không còn ra ta liền treo cổ cho người xem đôn đốt một thân ảnh trống rông xuất hiện một cước liền đem thẩm thao thao đạp đến hồ nhỏ ở trong trong hồ nhỏ chính bơi lội i m a d coi là thẩm thao thao là xuống tới cùng nó chơi lập tức hướng về phía thẩm thao thao thả lên súng bắn nước đánh cho thẩm thao thao ngào ngào q u ả i thiếu thẩm thao thao rớt súng đồng d ạ n g bò lên ra p h ạ m ca sẽ giúp ta đem ngự thú bồi dưỡng một cái đi chuyện sắp hoàn thành chương hai trăm mười một phục chế kỹ năng lôi đình chi thường bảy nghìn hai trăm bốn mươi tám chữ trần phám có chút im lặng nhìn xem thẩm thao thao trong vòng năm ngày hắn giúp thẩm thao thao cùng sở huyền bọn hắn ngự thú đều tăng lên tới mười cấp trừ cái đó ra hắn cũng đem á m huyết thạch đầu nhân các loại ngự thú chủng tộc đẳng cấp tăng lên tới cấp thấp lãnh chúa cái này tương đương với trong vòng năm ngày tăng lên cấp ba kết quả thẩm thao thao vẫn là một bộ tắm cầu bất mãn dáng vẻ trần phám nhướng mí mắt nói ra thời gian ngắn bên trong tăng lên quá nhanh bọn chúng hiện tại chỉ sợ cũng còn không có trường không tăng vọt lực lượng đây thầm hồng tụ một bàn tay đập vào thầm thao thao trên n ó ngươi có biết đủ đi nhà ai ngự thú có thể năm sáu ngày liền có thể đơn đấu thượng quan thương long bốn cái n g ự thú còn không vừa lòng thượng quan thương long mấy người n g ự thú t r ầ n phàm tạm thời chỉ là giúp chúng nó tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp nguyên bản thượng quan thương long cùng phong thiên lân mấy người n g ự thú liền đã lạc hậu dạ hạo bọn hắn n g ự thú một m ạ n g lớn hiện tại trần phàm trợ giúp dạ hạo cùng thẩm thao thao bọn hắn n g ự thú thăng liền ba cấp dạ hạo cùng thẩm thao thao bọn hắn n g ự thú cơ hội là nhất kỷ tuyệt trần thẩm thao thao ngượng ngùng cười một tiếng ta đây không phải nhìn thấy phàm ca đột phá có điểm tâm nữa a trần phàm không có lại phản ứng thẩm tha tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn lập tức hướng phía bên này chạy tới đôn đốt tiểu bạch một cái lôi thiệp tới trực tiếp đâm vào trần phạm trên ngực vê anh trần phạm n g ự c nổ tung một cố c u ầ n bạo khí kỉnh cả người bị tiểu bạch xung kích được nhanh nhanh lui về sau ra hai chân trên mặt đất cày ra tới một đầu thật dài khe ránh thấy được chưa trần phạm nói ra tiểu bạch bọn hắn cũng là thời gian ngắn bên trong tăng lên quá nhanh bây giờ căn bản không cách nào tự nhiên khống chế sức mạnh đây nghèo tiểu bạch có chút ngượng ngùng túi đầu bên cạnh đồng dạng sông đến rất nhanh cương tử h ã n không được xe biến thành một cái cầu trực tiếp lan xuống trong hồ nhỏ t ạ i t r o n g h á m nhìn phán qua tất cả ngự thú như có điều suy nghĩ ngự thú tên đấu ngẫu miêu tiểu bạch chiến lược đẳng cấp cấp cấp một một chủng tộc đẳng cấp trung đảng quân vương tiến hóa lộ tuyến ba đều thứ ba ẩn t ă n g biến dị tiến hóa lộ tuyến đấu ngẫu miêu từ điện miêu hoàng tử điện lôi hồ bạch trạch ngự thú tên bách nhãn lừng ư mật Cương cấp, cấp t quái vật tên thanh tinh yêu hồ tiểu thanh chiến lược đẳng cấp mười bốn cấp trùng tộc đẳng cấp trung đẳng cấp cũng đều là trung đẳng quân vương tiểu thanh trùng tộc đẳng cấp cũng là trung đẳng quân vương nhưng chiến lược đẳng cấp hiện tại là mười bốn cấp yếu nhất là cốt miêu Quất miêu chiến lược đẳng cấp từ hiện tại còn chỉ là cấp chín nhưng giáo chủ tinh thần lực có thể so với ngũ phẩm cảnh đình phong một chiêu tinh thần gai nhọn đánh thiên hạ kém chút đem tiểu h ắ c vị trí đều cho thay thế xem như một cái lệ riêng chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp, cấp đều tăng lên về sau tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đều không có thức tỉnh mới kỹ năng chỉ có ý mẹ d i đã thức tỉnh một cái biển sâu vòng x o á y kỹ năng bất quá chân phàm đối với tiểu bạch bọn hắn kỹ năng cũng không làm sao để ý có phục chế một kỹ năng thiên hạ vô số ngự thú kỹ năng đều là bản thân ta sử dụng quay đầu hệ thống có thể số lượng lớn đủ rồi sau đó gặp thích hợp kỹ năng về sau. lại đem kỹ năng phục chế đến ủy mẹt trên người bọn họ liền tốt phục chế một cái kỹ năng năm mươi v đ ú t hệ thống năng lượng giao phó một cái kỹ năng cũng là năm mươi v đ ú t hệ thống năng lượng một câu muốn đem cái khác ngự thú trên người kỹ năng phục chế đến tiểu bạch cùng cương tử trên người bọn họ vẹn vẹn chỉ cần một trăm vạn hệ thống năng lượng mà thôi chỉ cần bồi giữa ngự thú đủ nhiều điểm ấy hệ thống năng lượng căn bản không phải vấn đề chân phàm nhìn thoáng qua trong ngực tiểu bạch lần này cương tử sức chiến đấu của bọn họ đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đều tăng lên về sau chủng tộc tiến hóa trên cũng chưa từng xuất hiện đặc thù biến hóa nhưng tiểu bạch quanh thân lại là có từ tiểu bạch điều thứ ba tiến hóa lộ tuyến kế tiếp cấp độ là tử điện miêu hoàng xem ra không dùng đến nhiều thời gian dài chủng tộc tiến hóa bên trên imad là tiến hóa nhanh nhất hiện tại imad là phong bạo sơ lạnh vì vô luận là dựa theo thứ hai con đường tuyến vẫn là dựa theo con đường thứ ba tuyến imad bước kế tiếp đều là ma vương sơ lạnh cái này ma vương sơ lạnh rốt cuộc là tình hình gì trần phạm không cách nào dự đoán nhưng liền cái tên này liền có một loại không nói được bà khí chỉ bất quá i m a thực sự quá manh thấy thế nào đều cùng ma vương không thế nào dựng a gọi manh vương còn tạm được trần ố t hôm nay ta muốn đi ư ờ n g học bắt đ u tiếp h ậ n Trần phám không không nhìn thoáng qua dạ hạo mấy người luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đột nhiên hắn s ắ c mặt có chút cổ quái nói ra đúng rồi như ca không phải nói trước mấy ngày liền muốn tới à. làm sao hiện tại cũng không thấy bóng người dạ hạo cười quái dị một tiếng nói ra phàm ca ngươi cái này mấy ngày đoán chừng là vội vàng hoàn toàn không thấy mẹ chả ta như ca trong nhà có một chút sự tình muốn buổi trưa hôm nay mới đến thượng hải đoán chừng ăn cơm chưa thời điểm nàng liền nên đến n h a trần pham nhẹ gật đầu kia đi thôi đi trước một chuyến thứ chín cửa hàng trần pham trực tiếp hướng hậu sơn đi điện mình có hơn hai trăm vạn hệ thống năng lượng nếu như đem tật phong lôi thú kỹ năng phục chế đến tiểu bạch trên thân có thể phục chế hai cái nhưng trần pham hiện tại chỉ chuẩn bị phục chế một cái kỹ năng đem kỹ năng kia phục chế đến tiểu bạch trên thân về sau lại phục chế đến trên người mình cuối cùng cũng làm u ố n tiêu hao hai trăm v đốt hệ thống năng lượng trần pham cùng dạ hạ mấy người một đường đến thứ chín cửa hàng số mười chín sân huấn luyện sân huấn luyện bên trong tật phong lôi thú vừa nhìn thấy trần phàm lập tức liền chạy tới cái này ngự thú mặc dù tính tình bạo ngược nhưng cũng là phi thường thông minh biết rõ tốt xấu t r ầ n phạm giúp nó tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp về sau tật phong lôi thú bây giờ nhìn hướng t r ầ n phạm ánh mắt đã mang tới vẻ sùng kính mà đổi thành bên ngoài mấy cái ngự thú cũng chạy tới lấy lòng nhìn xem t r ầ n phạm tinh lực so năm ngày trước lại mạnh rất nhiều a t r ầ n phạm nhẹ nhàng vỗ vỗ tật phong lôi thú đầu to sử dụng phục chế một đem tật phong lôi thú kỹ năng lôi đình chi thường phục chế đến tiểu bạch trên thân sau đó hắn lại sử dụng phục chế hai đem tiểu bạch trên người lôi đình chi thường phục chế đến trên người mình nếu như dùng để âm nhân kỳ thật sử dụng hai mắt thi phóng kỹ năng xét đánh khá hơn một chút nhưng lôi đ ỉ n h c h i thương đơn giản trực tiếp uy lực muốn so xét đánh mạnh không ít mà lại công kích cự ly càng dài cho nên trần phạm trực tiếp phục chế lôi đ ỉ n h c h i thương có được kỹ năng này về sau công kích của hắn liền không lại giống như trước như vậy đ ơ n nhất trước lúc này hữu hiệu kỹ năng công kích bên trên hắn chỉ có đoạn thiên cựu đao trong tay đoạn thiên ma đao nếu là bị đánh bay vậy cũng chỉ có thể t ụ khí thành lưới đao tiếp tục thi triển đoạn thiên cựu đao nhưng uy lực khẳng định liền trên diện rộng giảm xuống bây giờ có lôi đình tri thương vô luận trong tay có đao không đao tinh lực đều có thể chuyển hóa trở thành cường hãn lôi điện công kích có lôi đ ỉ n h c h i thương phối hợp công kích lực công kích của hắn xem như lên một cái cấp bậc tiểu bạch ngươi trở về đi ta cùng sở huyền bọn hắn đi trường học tại đem tiểu bạch lôi đ ỉ n h c h i thương kỹ năng độ thuần t h ụ tăng lên tới một trăm về sau trần phong nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu bạch đầu tiểu bạch điểm một chút đầu hai cái lôi t h i ể m na di ra ngoài trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh đi thôi trần phong có chút lệch ra đầu hướng thứ chín cửa hàng cửa chính đi đến dạ hạo cùng phương tiến tiến mấy người lúc nhau đều cảm giác có chút chẳng biết tại sao chạy đến thứ chín cửa hàng đến chính là vì nhìn một chút tật phong lôi thú sao nhìn tật phong lôi thú tại sao muốn mang theo tiểu bạch xem hết về sau lại để cho tiểu bạch trở về đây rốt cuộc là đang làm cái gì sở huyền quay đầu nhìn thoáng qua tật phong lôi thú nhìn không được hỏi ngươi vừa mới đến cùng làm cái gì quan sát một cái tật phong lôi thú trạc thái trần pham trợn tròn mắt nói lời bịa đặt không đợi sở huyền tiếp tục đặt câu hỏi trần pham vượt lên trước một bước hỏi cái này mấy ngày tu luyện được thế nào ngươi bây giờ đã là nhị phẩm tứ trọng thiết rồi sở huyền nhẹ gật đầu tảng đá bọn hắn sau khi đ ư ợ phá trả lại tinh lực giú ta nhất cử đ ư ợ phá ta có một loại cảm giác đoán chừng lại dùng hơn một tuần lễ liền có thể đột phá đến nhị phẩm ngũ trọng tiên t h ầ m thao thao cùng lệ phong hành lướt nhau trong mắt tràn đầy k h u n g phục bọn hắn hiện tại cũng chỉ là nhị phẩm tam trọng tiên rơi ở phía sau sở huyền lao đại một đoạn dạ hạo lại c ặ c c ặ c một tiếng cười quái dị nói ta minh hậu thiên liền có thể đột phá đến nhị phẩm tứ trọng tiên sở huyền nhóm chúng ta so một lần nhìn xem a i t r ư ớ c đột phá đến nhị phẩm ngũ trọng tiên đi dạ hạo tu luyện thiên phú cũng không so sở huyền t r a n l ệ bao nhiêu trọng yếu nhất chính là hắn có bốn cái ngự thú mà sở huyền chỉ có ba cái dù là chỉ là nhiều một cái ngự thú trên trần p h a m hiện tại mỗi lần trợ giúp bọn hắn ngự thú đột phá đều là chí ít một cái chiến lược đẳng cấp một chủng tộc đẳng cấp ngự thú chiến lược đẳng cấp tăng lên chủng tộc đẳng cấp tăng lên đều sẽ trả lại ngự thú sư tinh lực trần p h a m đồng dạng là trợ giúp mọi người ngự thú tăng lên dạ hạo lấy được chỗ tốt lại là phải mạnh hơn những người k h á c một mảng lớn đây thẩm thao thao khó chịu nhìn thoáng qua dạ hạo nói ra phàm ca có thể hay không để cho cái kia ảnh yêu cùng ta ký k ế ta t dạ hạo cùng lệ phong hành mấy người đồng loạt nhìn về phía thẩm thao thao t r ă n miệm một lời nghĩ hay lắm thầm thao thao không cam lòng yếu thế chẳ đương nhiên nghĩ nhưng là quá khó khăn thầm hồng tụ cũng nói ra kia ảnh yêu so quái vật bình thường hung tàn rất nhiều không nghe lời à muốn theo hắn ký kết nào có đơn giản như vậy mà chỗ chết người nhất chính là chúng ta bây giờ ngự thú không gian chỉ sợ chống đỡ không nổi bốn cái ngự thú à. một mực không thế nào nói chuyện lệ phong hành mở miệng hắn chỉ vào dạ hạo nói ra kia hạo tử vì cái gì có thể ký kết bốn cái ngự thú tất cả mọi người nhìn về phía dạ hạo dạ hạo dương dương đắc ý nói ra lần kia ta hỏa thanh tỷ đi đông hải thành thứ tư bí cảnh xem xét chính là kiến triều lần kia kết quả trên đường cứu được hoa hoa đem hoa hoa mang về về sau nàng phi thường cảm kích ta chủ động muốn cùng ta ký kết ta liền muốn đi thử một lần lại có làm sao sau đó ta liền thử một cái không nghĩ tới liền thành công đây chính là thiên phú ha ha ha ha ha. đám người tên tiểu nhân này đắc chí bộ dáng thật muốn đánh cho hắn một trận thầm hồng tụ tiến lên một bước khoác lên trần p h ạ m cánh tay phải nói ra tiểu p h ạ m ngươi có hay không biện pháp giúp nhóm chúng ta ký kết càng nhiều ngự thú ba cái ngự thú quá ít nha lời này nếu để cho khác ngự thú sư nghe thấy đoán chừng phải thổ hết nửa l nhị phẩm cảnh liền có được ba cái ngự thú ngươi vẫn còn chê ít giống phong thiên lân cùng thượng quan vô lệ loại này thượng hải đại gia tộc thiên tài cũng m ớ i hai cái ngự thú đây loại này tuổi tác loại này tu vi toàn bộ đường quốc lại có bao nhiêu người có thể có được ba cái ngự thú trần p h à m sờ lên cái cằm lắc đầu không phải ta không nghĩ là xác thực không có biện pháp ta tin tưởng tại đông hải thành thời điểm trong nhà các ngươi khẳng định có thử qua để các ngươi ký kết bốn cái ngự t h ú à? nhưng khẳng định đều thất bại đúng không thầm hồng tụ mấy người nhẹ gật đầu ký kết cao đẳng cấp ngự thú độ khó khẳng định phi thường lớn nhưng d ạ g ra cùng thẩm ra mấy cái gia tộc khẳng định thử qua cầm đẳng cấp thấp ngự thú để thẩm hồng tụ cùng dạ hạo bọn hắn đi ký kết nhưng cuối cùng cũng không thành công giống dạ hạo vốn có ba cái ngựa thú tình hồ dưới lại ký hợp đồng một cái thánh n g u y ệ t kiên ngư hoa cái này ngoại trừ dạ hạo bản thân t i ê n phú bên ngoài chỉ sợ chủ yếu chính là dựa vào vật khí trần phàm nói ra dù sao thử một chút là có thể ta giữ lại cái kia ảnh yêu chính là muốn giúp sở huyền ký kết ảnh yêu a thẩm hồng tụ lập tức liền quang lên miệng t h ẩ m thao thao cùng lệ phong hành đồng thời vọt tới trần phàm phía trước thầm thao thao vẻ mặt cầu xin nói ra phàm ca sở huyền cái thẳng này hiện tại cũng đã nhanh nhị phẩm ngũ trọng thi không nếu như để cho ta trước cùng ảnh yêu ký k ế i ta quay lại làm chỉ cấp một cấp hai ngự thú cho sở huyền ký kết l i ề n tốt lệ phong hành liên tục gật đầu sở huyền sở huyền hiện tại t u vi so với các ngươi đều cao a trần pham trầm mặc một lát nói ra chờ qua một đoạn thời gian hắn đột phá đến tam phẩm cảnh về sau ký kết ảnh yêu s á t x u ấ t thành công hẳn là rất cao như vậy đi cái này mấy ngày có thời gian nhóm chúng ta đi ngự thú thị trường đi một vòng tìm một cái ngự thú con non tìm tới phù hợp các ngươi ngự thú con non về sau mang về nhà bồi dưỡng một đoạn thời gian cuối cùng lại để cho các ngươi đi nếm thử cùng chúng nó ký kết ngự thú con non a thầm thao thao kêu trên một tiếng không thể tìm cấp chín trở lên ngự thú sao con non muốn bồi dưỡng r ấ t thời gian dài a đông thầm hồng tụ nắm đấm trực tiếp đập vào thầm thao thao trên đầu ngự thú đẳng cấp cao nếu như ký kết không cách nào thành công là dễ dàng tinh thần phản vệ đẳng cấp thấp ngự thú con non mới là dễ dàng nhất đơn giản nhất có tiểu phạm tại còn sợ ngự thú đẳng cấp thấp cái kia phì phì quất miêu hiện tại cũng cấp chín không thấy được sao tiểu nói này vậy ta liền thư thản thầm thao thao mặt mày hớn hở cái này nhị xoạ tử thầm hồng tụ trận trắng mắt một đoàn người vừa đi vừa trò chuyện không bao lâu đã đến thứ chín cửa hàng cửa chính mới vừa đến cửa chính lão đại a một thân ảnh đột nhiên như gió lốc lao đến chính là trước đây ngã cái lớn dưa hấu tiểu bà tử tiểu bàn g tử nhìn xem t r ầ n p h ạ m kém chút khóc ta tại nơi này chờ n ă ngày ngươi làm sao mới ra ngoài a ai là ngươi lão đại t r ầ n p h ạ m sướng sở ngươi đ ợ i ta làm cái gì tiểu bàn g tử vẫn nghiêm mặt nói ra lão đại có thể hay không giúp ta đem ngự thú đưa vào đi nhóm chúng ta đều là thứ nhất võ khoa đại học là đồng học a ra hạo sửng sốt một cái nói ra hở trước đây ngươi không phải nói tự mình có quan hệ lấy được hẹn trước số sao tiểu ban tử ngượng ù n g cười một tiếng nói ra ta kia là khót o lác đám người trần phàm xoay người lại hướng về phía cửa chính một tên thủ vệ v â y vây tay thủ vệ kia lập tức chạy chậm đi qua trần phàm chỉ vào tiểu bản tử nói ra hắn là bạn học ta có ngự thú muốn bồi dưỡng người d ẫ n hắn đi vào đi rõ thủ vệ cung cung kính kính nhẹ gật đầu tiểu ban tử sợ ngây người trước đó hắn là coi là trần phàm có quan hệ cho nên có thể nên ngang tiến vào thứ chín cửa hàng nhưng nhìn loại này tình huống cái này nào chỉ là có quan hệ a hắn vậy mà có thể ra lệnh cho thứ chín cửa hàng thủ vệ tiểu bản trên mặt cười nở hoa lao đại ta đi vào trước làm một cái thủ tục ù n g đi thứ nhất võ khoa đại học tìm n g ư ơ i h a đúng trước thêm một cái ngươi h ẹ chặt đi ừ m g trần phám tăng thêm tiểu bàn tự h ẹ c h ặ t một đoàn người chậm ung dung hướng thứ nhất võ khoa đại học mà tới thứ nhất võ khoa đại học cửa chính thượng quan thương long cùng thượng quan vô lệ còn có phong thiên lân chính đông trương tây n h ị n trần phám nhìn thấy phong thiên lân có chút kinh ngạc một cái lúc này phong thiên lân tinh thần đổi phế tới cực điểm trên mặt cùng cánh tay các loại khỏa lộ trên ra đều có thể nhìn thấy một đạo đạo vết thương cái này so ban đầu ở đông hải thành phụ thành chủ đánh cái kia một lần thảm nhiều làm sao làm Trân phong a sau, đến đánh、cướp? Nếu gần người như bị người ăn cướp vậy cũng về vậy hỏi, h bị bị cướp. cướp p tốt. tiên lân tức hồn hển nói ra t i ê u lão lão đầu tử đem ta vứt xuống trong ổ rắn ta ném đi nửa cái mạng mới một đường dết ra bên trên thượng quan v u a lệ xem thường liền lật phong tiên lân đỏ hồng mắt nói ra n h ấ t mẹ nó làm giận chính là ta ngự thú còn tại ngươi kia ta đơn thương độc mã cùng một tổ màu gà yêu xà đại chiến bị bọn chúng cắn đến mình đầy thương tích may mắn những cái k i a màu gà yêu xà không có độc không phải ta liền không về được dạ hạo liếc một cái phong tiên lân nói ra mày cũng là đáng lời còn muốn này g i phạm ca góc tưởng nếu không phải nhìn ngươi thảm như vậy ta cũng n h ị n không được n g h ĩ đánh ngươi một c h ấ u kia vậy làm sao gọi nạy ra góc tường đây phong thiên lân ngượng ngùng nói ra loại kia ẩn thế tiền bối nhân vật ta chính là muốn mời bọn hắn đi phong ra ngồi một chút kéo kéo quan hệ nhà chân phá mắt l i ế c phong thiên lân đi vào thứ nhất võ khoa đại học thượng quan thương long cùng phong thiên lân b ọ n người lập tức nhanh chóng đuổi theo t h ầ m thao thao hướng về phía phong thiên lân ha ha một tiếng cười lạnh nói ra họ phong p h ả m ca bất kể quá khứ giúp ngươi dù thú ngươi nếu là thông minh lần sau liền đừng mẹ nó làm loại này ngu xuẩu xuân nếu không hiện tại mặc kệ là thẩm thao thao bọn hắn bản thân tu vi vẫn là ngự thú thực lực đều có thể nghiền ép phong thiên lân cho nên thẩm thao thao là thật không đem phong thiên lân để ở trong mắt ban đầu ở đông hải thành thời điểm phong thiên lân liền đã không phải thẩm thao thao cùng dạ hạo bọn hắn đối thủ hiện tại trên lệnh của song phương kéo đến lớn hơn không chút khách khí nói mặc kệ là thẩm thao thao hay là dạ hạo hoặc là lệ phong hành chỉ cần một cái ngự thú liền có thể đánh cho phong thiên lân không hề có lực hoàn thủ phong thiên lân hoàn toàn mất hết nạo khí cười theo liên tục gật đầu một hồi tan học ta mời mọi người ăn cơm coi như buổi tội đi ở trước nhất chân phàm, đột nhiên ngừng lại. chúng ta bây giờ muốn đi đâu đặc hấn u là tại cái gì địa phương thượng quan vô lệ xứng sở ngày hôm qua ta đem ngươi kéo đến nhóm bên trong a ngươi cũng không thấy vẻ chặt sao lần này cả nước các nơi chủ thành hết thể một trăm hai mươi tám tên cử đi sinh phụ trách đặc hấn u đạo sư sáng lập một cái nhóm nhóm chúng ta đều thêm vào lời ngày hôm nay là đi thứ nhất võ khoa đại học diễn võ t r ư ở n g tập hợp c h â n phan gật gật đầu vậy ngươi đi trước ta lại không biết đường không biết đường ngươi đi trước làm gì thượng quan vô lệ trận trắng mắt đằng đằng đằng chạy trước mặt thầm hồng tụ thấy thế khoe miệng hơi vểnh lên nói ra ha phía trước cô nàng kia thượng quan vô lệ xoay đ ầ u lại m ặ t không biểu lộ làm gì thầm hồng tụ nói ra tiểu phạm giúp ngươi đem ngự thú tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp ngươi liền loại thái độ này thượng quan vô lệ ngẩn ngơ chật nàng nét mặt tươi cười như hoa bước nhanh chạy trở về trần p h ạ m ta bây giờ nhìn ngươi càng ngày càng x o á nha trần p h ạ m thầm hồng tụ cười lạnh xin chú ý một cái tiểu p h ạ m đã danh thảo có chủ t r u n g quanh một đám nam sinh đều lật lên xem thưởng trần phàm cũng đi theo mắt trần trắng một đoàn người đến thứ nhất võ khoa đại học diễn võ trưởng trên diễn võ trưởng đã tụ tập không ít người trần phạm nhận biết giang viễn phạm cùng m ụ c nguyên b ọ n người lập tức chạy tới trần phạm nghe nói các ngươi trên đường bị ác n g ộ n g chi đỉnh người truy sát giang viễn phạm có chút lo lắng nói ra ta nghe nói về sau cái này mấy ngày cho ngươi phát rất nhiều tin tức ngươi cũng không có quay về thanh này ta bị hù may mà ta tìm dạ hạo hỏi rõ ràng tình huống trần phạm mang theo hay này nói ra đến thượng hải sau mấy ngày thật sự là quá bận rộn đều quên nhìn lại chát không có ý tứ giữa ư a sau khi tan học cùng một chỗ đến ta kia họ gặp đi mục nguyên cười ha ha một tiếng một quyền nện vào trần phạm ngực vê anh mục nguyên gào lên t h thảm cả người bay ngược mà ra trên mặt đất giống lăn đất hổ lô đồng dạng lăn mấy vòng giang viễn phạm cùng phong thiên l ă n mấy người đều mở to hai mắt nhìn trong mắt tất cả đều là khó có thể tin mọi người tại đây đánh không lại trần phạm kia là khẳng định nhưng là nhị phẩm cảnh mục nguyên n ệ n cho trần phạm một quyền sau đó bị trần phạm lực lượng phản chấn ra ngoài cái này một bên khác cái khác học sinh cũng đều hướng phía nhìn bên này đi qua coi là bên này sinh ra mâu thuẫn gì đang đánh nhau mục nguyên bỏ lên vọ tới trần phạm trước mặt không thể tưởng tượng đổi hỏi chuyện gì xảy ra trần phạm ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tu vi làm sao khoa trương đến loại này tình trạng chỉ là có một chút điểm đột phá mà thôi t r â n pham cười khoát tay á o ai nói đến cái này mấy ngày vào xem lấy dục thú l i ê n tứ phẩm cảnh về sau tinh lực áo giáp đều quên học được đường quốc như thế lớn hắn rất có thể là một cái duy nhất đột phá đến ngũ phẩm cảnh cũng còn sẽ không tinh lực áo giáp người đi hôm nay tan học sau khi trở về trước tìm quất miêu học tinh lực áo giáp cái này thế nhưng là tứ phẩm cảnh về sau đặc hữu một cái phòng ngự kỹ năng đây hàn huyên mười mấy phút sau tiểu bàn tử cũng chạy tới chỉ chốc lát không trung chuyển đến bén nhọn tiếng xe gió ba đạo thân ảnh như thiên thạch đồng dạng rơi xuống hơi Trên mặt đ vừa vừa ta các học sinh lập tức chia làm hai cái đội ngũ chân pham trứng mắt nhìn cùng sở huyền mấy người đứng ở đạo sư kia tay phải bên cạnh trong đội ngũ một vị khác đạo sư trong đám người nhìn lướt qua về sau ánh mắt dừng lại ở trần phàm trên thân nói ra trần phàm người ra rõ trần phạm đi ra tên đạo sư kia nói ra đặc hấn đoạn này thời gian ngươi không cần cùng bọn hắn cùng một chỗ ngươi đơn độc tiếp nhận ta đặc hấn toàn trường yên t ĩ n h i mắng đột nhiên trần phạm chỗ trong đội ngũ một tên nam sinh bất mãn nói ra đạo sư vì cái gì hắn muốn đơn độc tiếp nhận đặc hấn tất cả mọi người là cử đi sinh coi như hắn mạnh hơn chúng ta một điểm cũng không cần thiết hưởng thụ loại đ á i ngộ này à. rất nhiều học sinh đều nhẹ gật đầu đều là cử đi sinh đến từ cả nước từng cái chủ thành thiên tài mỗi người đều là bản xứ chủ thành thiên tri kiêu tử số một số hai tồn tại đạo sư đơn độc huấn luyện trần phạm cái này giống tiến vào trường học điểm học sinh xuất sắc ban cùng học sinh kém ban đồng dạng đều là t h i ê n tri tiêu tử ai vui lòng tại học sinh kém ban hoặc là bị người coi như học sinh kém đem trần p h ẳ m kêu lên đi vị đạo sư kia nhìn thoáng qua nói chuyện nam sinh nói ra n g ư ơ i ra tên tiên nam sinh ngỡ ngực ngầm đầu mà bước đi ra đạo sư nói ra n g ư ơ i dùng toàn lực công trần phàm một quyền tên tiên nam sinh sửng sốt một cái dùng toàn lực đạo sư ngài xác định đạo sư nhẹ gật đầu xác định n g ư ơ i yên tâm nếu như ngươi một quyền đem hắn đánh chết sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm trần phàm cái này mẹ nó kêu cái gì nói tên tiên nam sinh nhìn về phía trần p h ẳ n nói ra ta g ọ i trương Thần, đến từ đế đô hiện trần ạ i phạm nhị trọng tiên. Ngươi đi về phía trước mấy bước nói ra ngươi là đế đô trương gia người đường quốc mạnh nhất giục thú thế ra trương gia người trương thần cười ngạo nghễ không tệ một đám học sinh lập tức nhãn thần đều là biến đổi đường quốc mạnh nhất g ụ c thú thế ra người nghĩ không ra trần g phạm đi tới trương thần trước mặt nhỏ giọng nói ra sư phụ ta gọi trương hải cùng ngươi là quan hệ như thế nào trương thần đột nhiên biến sắc hỗn đản ngươi dám chiếm ta tiện nghi ta không có chiếm tiện nghi của ngươi ta thật là trần phạm liên tục khoác tay trương thần nhìn về phía trước đó nói chuyện đạo sư mặt đen lên nói ra đạo sư ta hiện tại có thể toàn lực ra quyền đánh hắn rồi sao Tên đ ạ chương k hai p h trăm a mười hai việt khuất nhất một trận chiến 55 năm mươi lăm năm mươi ba chữ ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú chương thần kết luận lờ lấy lam quang nằm đấm trùng điệp đánh vào trần phàng ngực vê anh cuộc bạo khí kình nổ bể ra đến trần phàng chân phải lui lại nửa bước đem mặt đất dẫm đạp đến lo mở một điểm x u ố n g dưới mà trương thần lại là kêu lên một tiếng đau đớn cả người khống chế không nổi hướng về sau quăng ra ngoài sau đó trên mặt đất liên tục l a n lộn m ụ c nguyên cười ha ha ha ha ha ha so ta thảm nhiều ba vị đạo sư ánh mắt hướng phía hắn quất tới m ụ c nguyên tiếng cười im bặt mà dừng một bên khác hai tên nam sinh chạy ra đội ngũ đem trương thần đỡ lên trương thần tay phải nắm tay phải còn tại a a kêu to một vị đạo sư tới kiểm tra một cái trương thần tay nhàn nhạt, nhạt nói ra xương cốt không bị tổn thương trần phạm không có thôi động tinh lược áo giáp cũng không có vận công chống cự đang khi nói chuyện một tên nữ sinh triệu hắn một cái thanh trúc yêu ra thanh trúc yêu đi đến t r ư ơ n g thần trước mặt đối t r ư ơ n g thần tay phải ném đi hai đạo trị liệu thuật t r ư ơ n g thần h o à n g hốt vội nói tạ đột nhiên hắn mở to hai mắt nhìn vừa quay đầu đến nhìn về phía vừa mới nói chuyện đạo sư tinh lực áo giáp trần phạm làm sao có thể có tinh lực áo giáp kia là tứ phẩm trở lên mới có a cái khác học sinh cũng là khó có thể tin nhìn về phía trần phạm mọi người cùng một giới sang năm chín tháng mới bắt đầu đọc đại học năm một trần phạm vậy mà đã tứ phẩm cảnh rồi mở cái gì quốc tế cho đùa chương thần gắt gao nhìn chằm chằm trần phạm nói ra ta không tin tuổi ta, ta các ủ a h ắ người tại riêng phần mình chủ thành người đồng lứa bên trong đều là số một số hai tồn tại bị mọi người xưng là thiền tri tiêu tử cho nên rất khó tiếp nhận trần phàm mạnh hơn các ngươi qua nhiều như vậy phải không không một người nói chuyện đạo sư tiếp tục nói ra nhận rõ tự mình cùng người khác chính lệnh sau đó đi cố gắng đuổi theo mới có thể trở thành cường già chân chính nếu như không phục như vậy thì để mà hướng gấp mười cố gắng đuổi theo trần phàm gấp mười không được vậy liền gấp trăm lần trần phàm n ẹ t mặt ra liên tục k h o á t tay cái kia đạo sư ta ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một điểm nhiều tiền một điểm thiên phú tốt một điểm cũng không có ưu điểm gì khác cả không cần thiết đem ta cây thành cọc tiêu làm cho tất cả mọi người cùng đi cựu thị ta đi vạn nhất những người này ở trong có người tâm loan thủ lạc cho ta ăn cơm hạ độc làm sao bây giờ ba vị đạo sư、ngoã. hôn đ à n này coi chúng ta là thầy người nào mọi người nghe ta một câu tuyệt đối không nên cho hắn trong cơm hạ độc thả thuốc sổ liền tốt con hàng này quá khinh người ta vừa mới còn rất bội phục hắn sau đó âm thầm cho mình động viên phải hướng hắn làm chuẩn đ â y đúng đúng thả thuốc sổ tốt một đám học sinh cười mắng bắt đầu cũng chính là diễn võ trường mặt đất sạch sẽ nếu không đoán chừng tất cả mọi người nhặt lên tảng đá vỏ chuối ném qua đi một mực không lên tiếng vị đạo sư kia nói ra trần phàm ngươi ngưng tụ tinh lực áo giáp để cho ta nhìn xem trần phàm trứng mắt nhìn hai tay bỗng nhiên một năm quyển sau đó nói ra ta không biết ta đám người chuẩn bị đơn độc đối trần phạm đặc hấn đạo sư hướng về phía trần phạm có chút lệch ra đầu đi theo ta trần phạm lập tức đi theo hai người một trước một sau đi vào diễn võ trưởng mặt phía bắc một cái sân huấn luyện địa kia sân huấn luyện địa trung đứng sừng sững lấy rất nhiều cao tới hai mét một nhân một nhân trong tay có đao có kiếm còn có t r ư ờ n g thương đạo sư chắp hai tay s à o l ư n g nhưng người nhìn thoáng qua trần phạm nói ra lời đầu tiên ta giới thiệu một cái ta gọi chu dương là người đặc hấn đạo sư từ giờ trở đi thẳng đến sang năm tháng chín trước khi vào học đều là ta phụ trách người đặc hấn vâng chu dương đạo sư trần phạm thi cái lễ chu dương khẽ gật đầu người trước đem trên thân chiến giáp cùng vũ khí thao xuống phóng tới một bên t r â n phàm theo lời mà đi sau một khắc t r â n phàm cảm giác một đạo tinh thần lực nhanh chóng ở trên người hắn quét một cái mặc dù chỉ là một cái t r â n phàm thân thể cũng là trong nháy mắt căng cứng lục phẩm cảnh trở lên cường giả tinh thần lực thật là đáng sợ chỉ thấy chu dương thần sắc hơi đ ộ n g một chút nói ra ngũ phẩm cảnh t r â n phàm nhẹ gật đầu đúng vậy buổi sáng hôm nay vừa đột phá như thế thiên phú thế gian hãn hữu chu dương tán dương nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ không cần thiết đắc ý quyền hình làm gì chắc đó tiến hành theo chất lượng mới có thể mở võ đạo của mình con đường trần phạm thay đổi dĩ vãng cởi đùa t í tưởng nhẹ gật đầu ta minh bạch chu dương tâm niệm vừa động triệu hoán một cái ngự thú ra cấp ba mươi bốn đồng tiên nhân trưởng trị liệu hệ ngự thú nhìn trước mắt cái này ngự thú trần phạm cũng là không chịu được lấy làm kinh hãi chu dương đạo sư ngự thú so với hắn sư m i n h bạch thiên vũ đều mạnh hơn trước đây sư m i n h bạch thiên vũ đã là lục phẩm ngũ trọng thiên đình phong nhưng trần phạm lần thứ nhất nhìn thấy cái kia hai cái ngự thú thời điểm kim cương long giáp trùng cùng cựu thiên huyền quy đều chỉ có cấp hai mươi bảy mà chu dương đạo sư cái này ngự thú vậy mà đã là cấp ba mươi chẳng lẽ nói Chu Dương đạo sư đạo đã là trong h phẩm ấ t tông t sư ở mở lên, lúc lần. trên trên này,、Chu、Dương ấn mở tay trái mình trên cổ tay năng đồng hồ, hai tay tại phía trên nhẹ nhàng Chu cổ tay tay tay mấy hồ, hai phía điểm trái trí tại t r sân huấn luyện những cái kia mục nhân quanh thân lập tức quanh quẩn đi lên từng vòng từng vòng qua n mang phát ra tới ken k ế t tiếng vang toàn bộ sống lại thế này sao lại là mục nhân cái này rõ ràng là sử dụng đặc thù kim loại vật liệu chế ra người máy ngay tại trần phạm tinh thần lực cảm ứng phía dưới tất cả những người máy này quanh thân khí tức vậy mà tại điên cuồng kéo lên những người máy này lồng n g ư c bên trong có cất đặt rất nhiều khỏa tinh lực cường đại quái vật tinh h ạ c h trần phạm như có điều suy nghĩ c h u dương nói ra ta đã đem những người máy này thiết lập tốt hiện tại những người máy này lực công kích hầu như đều đạt đến ngũ phẩm sơ kỳ trần pham lấy làm kinh hãi đạo sư ngài không phải muốn cho ta cùng cái này một đống lớn người máy chiến đấu à? ta vừa mới đột phá đến ngũ phẩm cảnh ta liền tinh lực cao giáp cũng còn sẽ không nói trần pham lại không còn gì để nói nhìn thoáng qua tự mình vừa mới r ỡ xuống chiến giáp cùng đoạn thiên ma đao cái này c h u dương đạo sư cũng quá để ý mình đi để cho mình tay không t ấ t sát cùng như thế một đám ngũ phẩm cảnh chiến đấu cái này trong sân huấn luyện hết thể mười lăm cái người máy a những người máy này xem như ngũ phẩm cảnh cũng không phải ngũ phẩm cảnh chu dương nhàn nhạt nói ra đây là sử dụng công nghệ cao phối hợp luyện khí kỹ thuật chế tác được người máy nhưng người máy trung quy là người máy tuy có ngũ phẩm lực lượng lại cũng không có thể cùng chân chính ngũ phẩm cảnh so sánh đang khi nói chuyện tất cả người máy đều đem binh khí trong tay bỏ vào sân huấn luyện bên l i n giới chân pham trứng mắt nhìn làm hỏng không cần ta b ồ i a chu dương đạo sư nói ra không cần ngươi nếu là vừa mới đột phá đến ngũ phẩm cảnh như vậy vừa vặn thông qua loại này chiến đấu làm quen một chút lực lượng của mình đưa ngư ngự thú triệu hoán đi ra đi trong hôm nay ngươi nếu có thể phá hủy rơi năm cái người máy coi như hoàn thành nhiệm vụ trần phàm mặt lập tức liền đen ta ngự thú đều ở nhà a chu dương yên lặng nhìn thoáng qua trần phàm một tên ngự thú sư đem ngự thả ú t h trong nhà chu dương nhàn nhạt nói ra không có ngự thú độ khó liền tăng lên k h ô n g í t bất quá ta chỉ liệu ngự thú sẽ c h ấ n thủ ở chỗ này ngươi cũng không cần lo lắng t h ụ thương sự tỉnh đi thôi trần phàm nhìn xem k i u mười lăm cái người máy lại nhìn xem chu dương đạo sư vừa lên đến liền địa ngục độ khó mặc dù nói đoạn này thời gian đến nay hắn nhiều lần lấy yếu thắng mạnh giết chết các mậu chi đình cừng giả nhưng dù sao mặc trên người chiến giáp trong tay cầm thượng phẩm huyền minh còn có tiểu hắc cùng tiểu bạch bọn hắn phối hợp chiến đấu hiện tại vừa mới đột phá đến ngũ phẩm cảnh liền lực lượng cũng còn không cách nào tình chuẩn trường không đây liền muốn đánh một đám cùng dai trần phạm hít sâu một hơi t ố t vậy trước tiên thử một chút xem sao nói hắn bẻ bẻ cổ hướng ở trung tâm đi đến tiếp một đám người máy lập tức phân tán ra đến đem trần phạm vây vào giữa nguyên bản ở phía xa tiếp nhận huấn thoại trương thần bọn hắn giờ phút này cũng tại hai vị tia đạo sư dẫn đầu dưới đi về phía bên này một đám người đứng tại sân huấn luyện này bên ngoài trong mắt đều tràn đầy hưng vấn những người máy này có phải hay không rất lợi hại ta cảm giác trên người bọn họ đều tản ra khiến người ta run sợ khí t ứ c đây t r â n phạm như là đã là tứ phẩm cảnh những người máy này thực lực chắc chắn sẽ không yếu tại tam phẩm ngũ trọng thiên đi t r â n phạm ngự thú đây nghe nói hắn có năm con ngự thú tứ phẩm cảnh có được năm con ngự thú cái này ra hỏa thiên phú s á c thực thật là đáng sợ không phải ta nghe g i a n g viễn phàm nói hắn n h ị phẩm cảnh thời điểm liền có năm con ngự thú ta dựa vào hắn liền ngự thú đều không có triệu hắn liền chuẩn bị động thủ trong đám người da hạo nhịn không được nói ra chớ quáy dậy ở mỹ p Phạm Phạm tại người c máy kia bị trần phàm đạp lui về sau ra thời điểm đằng sau đánh lén người máy kia một quyền rơi đập trên mặt đất đất r u n g núi chuyển dùng tinh vẫn thiết đúc kim loại mà thành mặt đất đúng là bị người máy kia một quyển ném ra một cái nắm đấm bộ dáng một cái hố nhỏ Đây tuyệt đối tuyệt t phải người, người không a trừng trừng, một phẩm n g đám người máy điên cùng tấn công hướng về phía trần phạm mặc dù có một mươi năm cái người máy nhưng những người máy này phối hợp ăn ý công thủ có thứ tự trần phạm tại liên tục mấy cước không có đạp bay người máy về sau lập tức liền lâm vào nguy cơ bị một cái người máy đập trúng bà vai và ảnh khí kình nổ tung thời điểm trần phàm kêu lên một tiếng đau đớn bước chân lảo đảo đánh tới phía trước một cái người máy dừng lại thầm hồng tụ thét lên lên tiếng đạo sư cái này quá không công bằng tiểu phàm không có mang n g ự thú trên thân cũng không có chiến giáp cùng binh khí liền liền tinh lực áo giáp đều không có tiếp tục như vậy hắn sẽ bị giết chết ba vị đạo sư đều không nói gì gia hạo cùng sở huyền mấy người sắp mặt ngưng trọng đúng lúc này trần phàm tay phải thủ trưởng quan g mang loại lên một thanh t r ư ờ n g đao ngưng tủ ra tụ khí thành lưới đao mặc dù tụ khí thành lưới đao uy lực xa xa không so được đoạn thiên ma đao nhưng trong tay có đao cùng không đao vẫn là t r ê n l ệ n h vô cùng lớn bởi vì trần phạm căn bản không có học qua quyền pháp gì cùng chứng pháp vừa mới tụ khí thành lưỡi đao trần phạm thân thể lập tức chìm xuống tránh khỏi đằng sau một cái người máy một quyền về sau hô một tiếng ở đây trên lưu lại một chuỗi tàn ảnh một đao liền đem chính phía trước công tới một cái người máy đánh bay ra ngoài đoạn tiên cựu đao t r ư ơ n g thần quá sợ hãi vì cái gì hắn sẽ ta t a m gia ra đoạn tiên cựu đao không có người trả lời hắn liên l i ê n ba vị đạo sư giờ phút này đều là nhìn không chuyển mắt sân huấn luyện bên trong trần phạm thi triển đoạn tiên cựu đao sử dụng đoạn thiên c ử u đao đặc hữu bộ pháp liên tiếp né qua người máy công kích về sau một đao tiếp một đao đem những người máy kia đánh bay nguyên bản hắn một quyền hoặc là một c ước chỉ có thể đem người máy đánh cho lui lại mấy mét nhưng thi triển đoạn thiên c ử u đao về sau mỗi một cái người máy bị chém trúng không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân trần phạm bây giờ t i n h lực đã đạt tới chín bốn trăm ba mươi sáu thẻ mà phổ thông ngũ phẩm nhất trọng thiên t i n h lực bình thường đều chỉ có tám bốn trăm h thẻ mênh mông như vậy t i n h lực phối hợp đoạn thiên cựu đao đủ để nhẹ nhóm giết chết phổ thông ngũ phẩm cảnh nhưng gần nhất sử dụng hệ thống năng lượng tăng lên tu vi cảnh giới dẫn đến hắn đối với mình lực lượng còn không phải rất quen thuộc, cho chạy. không quen nên đánh nhau nguyên không phải phải trôi rất rất y liên tục mấy cái người máy cánh tay bị chém đứt về sau còn lại người máy na di tốc độ đều tăng lên rất nhiều bọn hắn tại trần phạm chung quanh nhanh chóng r u tẩu có người sử dụng công kích từ xa có người sử dụng cận chiến công kích liên liên bị trần phạm gây mất cánh tay những người máy kia đều b ò lên trong miệng phóng xuất ra hỏa diễm rất trí cao ép điện ba ba rượu phối hợp xuống trần phạm lại một lần nữa lâm vào k h ẩ chiến dạng này đánh xuống không phải biện pháp trần phạm lông mày như lên một đao bức lui chính phía trước một cái người máy về sau tay trái thủ trưởng đ ỗ n g nhiên nâng lên nhắm ngay bên trái công tới người máy lôi đ ỉ n h c h i thương c h ó i mắt điện quang lấp lóe mà lên trí dương trí cương c ù n g bạo v ô s o n g lôi đ ỉ n h c h i lực đ ỗ n g nhiên đ á n h ra đánh vào bên trái người máy kia trên thân vây anh người máy kia cao cao ném đi mà lên sau đó trùng điệp rơi xuống đất không có phản ứng lôi điện c h i lực phá hủy hắn kết cấu bởi vì tiểu bạch không tại trần phàm không dám sử dụng lôi t h i ể m cùng phong c h i dựng các loại kỹ năng nhưng lôi đình tri thương là không có vấn đề tam phẩm cảnh về sau đều có thể tu tập các loại võ pháp hắn hoàn toàn có thể đem công kích này giải thích là lôi thuộc tính võ pháp thậm chí hắn căn bản đều không cần giải thích tất cả mọi người sẽ cho rằng cái này chỉ là một cái lôi thuộc tính võ pháp trần phàm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng thân hình thoát một cái nhanh chóng du tẩu khi thì thôi động đoạn thiên cửu đao khi thì sử dụng lôi đ ỉ n h c h i thương bất quá hai mươi giây thời gian trên mặt đất liền nằm một mảnh người máy trên trận chỉ còn lại có năm cái người máy tốt có thể dừng tay trên trận bóng người lóe lên chu dương chống rông xuất hiện tại trần phàm bên người tấn ở trần phàm bà vai người máy này sửa chữa bắt đầu rất tốn sức còn lại kia năm cái cũng đừng làm hư trần phàm im lặng nhìn xem chu dương nếu ta không có đoạn thiên c ử u đao cùng lôi đình c h i thương hôm nay không phải bị ngươi chơi chết không thể hắn mặc dù đã phục chế lôi t h i ể m các loại kỹ năng nhưng bởi vì tiểu bạch bọn hắn không ở bên người cho nên căn bản không dám dùng đối mặt cái này bởi làm cái người máy thuần thuy chính là đón đánh đôi cứng đây là mấy tháng qua đánh cho biệt khuất nhất một lần nếu như có thể sử dụng lôi t h i ể m các loại kỹ năng d i ễ t đi một đám tương đương với ngũ phẩm cảnh người máy lại có gì khó Hốn thần đàn. Trưng dùng tay đập tay một cái trước mặt cái Phạm lúc này thượng quan thương long đi đến một vị đạo sư bên cạnh hỏi đạo sư bên trong những người máy này tương đương với cái gì tu vi cảnh giới t ì n h vũ giả đây đạo sư nhìn thoáng qua thượng quan thương long lại liếc mắt nhìn t r ư ơ n g thần b ọ n người n h ữ n h ữ mày đ ắ n g người cha hỏi ngươi ngươi cũng không nói lộ ra bộ này biểu tình cổ quái là có ý gì vị đạo sư kia thở dài nói ra trước đó để trần phạm t r i ể n lộ một chút xíu thực lực cũng là nghĩ áp chế áp chế các ngươi nhuệ khí để các ngươi bày ngay ngắn tư thái cũng không phải muốn đem các ngươi nhuệ khí trực tiếp cho mày hết sau đó không gượng dậy nổi nghe nói như thế một tên nữ sinh hiếp hiếp mắt nói ra đạo sư nghe ngài lời này ý tứ là sợ nói cho nhóm chúng ta những người máy này thực lực đã kích đến nhóm chúng ta phong thiên lân biết miệng cười một tiếng nói ra đạo sư ngài vẫn là nói cho nhóm chúng ta những người máy này thực lực đi ta sớm đã bị trần p h ạ m đánh không gượng dậy nổi để hắn cũng đả kích đả kích những này ra hỏa cũng tốt dạng này trong lòng ta liền thoải mái hơn đám người lồi lồi đạo sư nhìn mọi người một cái có chút chần c h ở thật muốn nói tiểu ban t ử nhịn không được d ầ m chân ai nha đạo sư ngài hay nói đi nhưng gấp chết chúng ta một đám học sinh liên tục gật đầu tràn đầy chờ mong nhìn xem đạo sư đạo sư trầm mặc một lát mới nói ra bên trong hết thể mười lăm cái người máy mỗi một cái người máy đều là sử dụng thâm hải huyền kim là chủ vật liệu luyện chế m à thành bọn hắn ngoại trừ hấp thu đại lượng điện năng bên trong lồng ngực bên trong còn khắc họa tinh diệu t r ấ t pháp khảm nạm rất nhiều khỏa quái vật tinh hạch chu dương đạo sư đặc biệt thiết t r í về sau vừa mới những người máy này thi triển ra lực lượng tương đương với ngũ phẩm nhất trọng thiên tất cả mọi người t r ở mặc cho dù là đối trần p h à m tương đối quen thuộc một điểm sở huyền cùng phương t i ế n tiến mấy người cũng đều ngây dại bởi sáng trần p h à m đột phá thời điểm bọn hắn còn tưởng rằng trần p h à m là từ tứ phẩm nhất trọng thiên đột phá đến nhị trọng thiên hoặc là từ nhị trọng thiên đột phá đến tam trọng thiên nhưng là vừa mới trần phạm tại không có truyền chiến giáp không có sử dụng đoạn thiên ma phá hủy mười cái có thể so với ngũ phẩm nhất trọng thiên người máy hắn liền ngự thú đều không có triệu hắn đi ra à nếu như đem ngự thú cũng triệu hắn đi ra lấy thêm thượng binh khí chẳng phải là dễ dàng nghiền ép một đám ngũ phẩm sơ kỳ thượng quan vô lệ trợn tròn trong mắt một bàn tay đập vào phong thiên lân trên đầu liền m à y nói nhiều liền m à y nói nhiều đã sớm biết rõ kia ra hỏa là quái vật còn muốn truy vấn ngọn nguồn đến đà kích chúng ta lòng tự trọng cùng lòng tự tin có phải hay không ăn nhiều chết no phong thiên lân sờ lấy đầu không phục nói ra ta không phải cái thứ nhất hỏi a đám người ngu ngơ im lặng ngũ phẩm cảnh a liền xem như hiện tại thứ nhất võ khoa đại học đại học năm bốn học sinh bên trong lại có thể có bao nhiêu người đạt tới ngũ phẩm cảnh đây mà lại cái này ra hỏa rõ ràng không phải phổ thông ngũ phẩm cảnh đơn giản như vậy a phổ thông ngũ phẩm nhất trọng tiên tại không c h ị u hoán ngự thú không mặc c h i ế n lãm giáp không thôi động tinh lực áo giáp không sử dụng binh khí tình hùng d ư ớ i làm sao có thể đánh thắng được như thế một đoàn ngũ phẩm người máy người so với người thật sự là tức chết người quái vật này đến cùng là thế nào tu luyện lúc này trần phàm cùng chu dương đạo sư hướng bên này đi tới chương thần mặt bỏ lên tiến lên một bước k h n người thi lễ chương thần bãi kiến sư thúc đám người hai mặt nhìn nhau phương tiến tiến nhìn thoáng qua t r ư ơ n g thần thần sắc hơi động một chút trước hôm nay t r ư ơ n g thần căn bản cũng không nhận biết trần phạm hắn thậm chí liền trần phạm danh tự đều chưa nghe nói qua cũng căn bản không biết rõ trần phạm là trương hải gia gia đệ tử quái vật quái thú quỷ quái mùi t h ì t gà giòn nữ siêu nhân nữ thiên sứ nữ mị ma nữ ai m ù i sữa mềm mồ uốn để biết ăn như thế nào hãy xem chương hai trăm m ư ơ i ba khiêu chiến thượng hải từng cái võ khoa đại học thiên tài bốn nghìn sáu trăm bảy mươi năm chữ ba trăm tám nghìn chín trăm vạn chu dương đạo sư đột nhiên nói một câu trần pham xứng sở có ý tứ gì chu dương nói ra ngươi vừa mới hư hao những người máy này tiền sửa chữa chi ít cần ba trăm triệu tám nghìn chín trăm vạn trần pham hóa đã đá đám người cũng đều sợ ngây người cái này thượng hải thứ nhất võ khoa đại học thật là đại học sao đây là ổ thổ phỉ đi trần pham nhìn chằm chằm chu dương con mắt nói ra ngươi đem ta dẫn tới cái này đến nói muốn đơn độc cho ta đạt h ấ n sau đó kích hoạt cái này một nhóm người máy đánh với ta một trận cuối cùng để cho ta bồi ba trăm triệu tám nghìn chín trăm vạn đòi tiền không có muốn mạng một đầu chưng thần cùng tiểu bàn từ bọn người ngốc như gà gỗ trước mắt mấy vị này đạo sư đều là lục phẩm cảnh trở lên a trần phàm cái này ra hỏa vậy mà như thế cùng đạo sư nói chuyện không sợ bị một bàn tay đập dẹp a làm sao cùng đạo sư nói chuyện đây chu dương n h ư ớ n g mí mắt nói ra ta lại không nói để ngươi bồi ta chỉ là nói cho các ngươi biết bởi vì tài liệu hạn chế nhóm chúng ta không cách nào thất lượng sản xuất loại này cường đại người máy về sau tất cả học sinh tiến vào tương tự sân huấn luyện huấn luyện ba giờ một lần cần trả tiền một trăm vạn liên minh tệ mà nếu như hư hao người máy là cần bồi thường, thường. trần phàm nhìn thoáng qua phụ cận những n à y sân huấn luyện trong sân huấn luyện một cái bóng người đều không có khó trách trần phàm nói ra trường học cũng quá đen tối khó trách không có học sinh đến sân huấn luyện huấn luyện đám người liên tục gật đầu huấn luyện một lần liền một trăm vạn đoạt tiền đây mà lại hư hại còn muốn cao như vậy bồi thường còn không bằng tìm đồng học so tài chu dương lơ đếnh nói ra từ đạo sư mang các ngươi tới đặt huấn tất cả phí tổn trường học gánh chịu nhưng là mình tới huấn luyện liền cần tự mình trả tiền những người máy này không phải dễ dàng như vậy hư hao trần phạm lần này là một ngoại lệ là ta đoán sai thực lực của hắn cho nên không để cho người máy khởi động hậu thuẫn nói đến đây chu dương vô vũ thủ trưởng nói ra tốt chính các ngươi tổ đội hai người một tổ t h về phần trần vào phạm u ấ trần huấn luyện. phạm chỉ ở sân huấn luyện đánh một trận sau đó học tập ngưng tụ tinh lực cao giáp về sau một tuần lễ hắn đều không có đi trường học mà là chuyên trú tại thứ chín cửa hàng dục thú cũng không phải là hắn không muốn đi trường học mà là trường học đẩy ngã cho lúc trước hắn thiết định kế hoạch huấn luyện còn tại nghiên cứu mới kế hoạch huấn luyện chu dương đạo sư vốn là muốn thông qua mật độ cao thực chiến huấn luyện đến để thăng trần phạm năng lực thực chiến nhưng trước đó nhằm vào trần phạm kế hoạch huấn luyện là đem trần phạm định vị tại tứ phẩm cảnh hiện tại trần phạm vừa đột phá đến ngũ phẩm cảnh rõ ràng đầy người sơ hở lại lấy đánh nhiều kém chút đem m ộ ư ơ i năm cái thực lực có thể so với ngũ phẩm cảnh người máy đều phá hủy trường học không thể không một lần nữa định ra kế hoạch huấn luyện bảy ngày sau còn tại thứ chín cửa hàng g ụ c thú trần phạm nhận được chu dương đạo sư điện thoại trần phạm, ngươi chuẩn bị một cái ba ngày sau đó đi thượng hải đông hoa võ khoa đại học n g ắ n cửa khiêu chiến đông hoa võ khoa đại học đại nhất cùng đại nhị học sinh đạo sư ta tiếp tục đánh người máy không được ca tại sao muốn đi khiêu khích cái khác võ khoa đại học không phải khiêu khích là khiêu chiến đến một lần dương ta thứ nhất võ khoa đại học bị y d à n h thứ hai ma luyện ngươi kỹ x ả o chiến đấu cùng ý thức chiến đấu học trường học lãnh đạo có phải hay không lo lắng ta hư hao quá nhiều người máy tiền sửa chữa quá mức cao rồi cái này kêu cái gì nói đánh xong đông hoa võ khoa đại học về sau đây về sau liền đi thượng hải võ khoa đại học năm cửa khiêu chiến thượng hải võ khoa đại học đại nhất cùng đại nhị học sinh trường học này cùng trường học của chúng ta rất không h ợ p nhau bởi vì tên của chúng ta cùng tên của bọn hắn rất gần nhưng nhóm chúng ta có thêm một cái thứ nhất nhiều năm qua bọn hắn vẫn muốn đem nhóm chúng ta cái này thứ nhất từ bỏ đây đem thứ nhất từ bỏ đổi thành cái gì đổi thành thứ hai lần này ngươi đi qua động thủ đường k h á c h khí trực tiếp đem bọn hắn đánh phục để bọn hắn ngoan ngoan ngầm miệng đạo sư dạng này để cho ta từng cái trường học chọn đi qua những cái kia trường học học sinh cùng lão sư chẳng phải là đem ta xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt rồi người suy nghĩ nhiều khiêu chiến cái này sự t ì n h mỗi một năm đều sẽ phát sinh mỗi một năm từng cái trường học thiên tài học sinh cũng có thể chạy đến trường học khác đi ngăn cửa đây là từng cái trường học đều công nhận một loại thủ đoạn từng cái trường học đều tán thành ừ m nếu như ngươi chặn lại đông hoa võ khoa đại học cửa khiêu chiến bọn hắn đại nhất đại nhị học sinh cuối cùng không người đánh bại ngươi bọn hắn là cần c ô n g hiến ra đến số lớn tài nguyên cho trường học của chúng ta trái lại nếu như ngươi thua trường học của chúng ta liền cần cho bọn hắn một nhóm lớn tài nguyên tốt như vậy có phần của ta a phân ngươi một phần năm năm a rất tự tin sao Còn không hiểu rõ mấy cái kia trường học, liền chắc chắn tự mình có không trường liền mình thắng. Mới một phần năm.、Thỏa、mãn A tiểu tử, một phần năm tài nguyên, kia hiểu thể Thỏa Mới tiểu tài rõ mấy một một A tự tử, đúng ầ y luyện đủ phổ thông học sinh tu luyện một năm. Ta nói chính hàng h tu một Ta t năm. nói ngự là bao hàng thú ở b ê t r o n Được chưa? Đúng, chưa? tại sao là khiêu chiến đại nhất cùng đại nhị không thể khiêu chiến năm thứ ba đại học ca thượng hải xếp hạng trước mấy mấy cái võ đại năm thứ ba đại học học sinh bên trong có lục phẩm cảnh ta sợ ngươi bị người đánh chết ngài đối ta thật tốt liền xem như đại nhị ngươi cũng không thể phớt lờ giống đông hoa võ khoa đại học đại nhị là có hai người đạt đến ngũ phẩm nhị trọng tiên nếu như ngươi đối đầu hai người kia sợ là muốn đánh nhau một trận k h ổ chiến đạo sư ta hoài nghi trường học của chúng ta có nội ứng cố ý đem ta đưa qua để cho người ta đánh để cho người ta đánh xong về sau trường học của chúng ta liền đưa ra ngoài một nhóm lớn tài nguyên cho trường học của bọn họ ngài nhất định phải nói cho trường học lãnh đạo đem cái này bán trường học tập cầm ra đến lộn xộn cái gì ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình trước đó ngươi cùng người máy đánh kia một trận đã không kém chút nào ngũ phẩm nhị trọng tiền hơn nữa còn là không có ngự thú tình huống phía dưới nếu như tăng thêm ngươi ngự thú đông hoa võ đại năm thứ ba đại học trở xuống không người là đối thủ của ngươi sau khi cốt điện thoại chân p h a g nhũ mày hắn kỳ thật càng muốn ở lại đây dù thú mỗi ngày bồi dưỡng mười con tám cái ngự thú sau đó những ngày ngự thú tại ngự thú sư dẫn đầu hạ tiến vào từng cái bí cảnh bắt đầu giết chóc quái vật nhìn xem hệ thống năng lượng siêu siêu siêu trướng cái loại cảm giác này không gì s á n h kịp nhưng nói trở lại hắn tu luyện thời gian s á t thực quá ngắn tính toán đâu ra đấy từ xuyên qua ngày đầu tiên đến bây giờ cũng mới ba tháng mà thôi hắn kinh nghiệm thực chiến kỳ thật kém xa tít t ắ p dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn nếu như không có tiểu hát tinh thần gai nhọn phụ trợ không có sư minh mạch tiên vũ truyền thụ đoạn thiên cử đao h ắ n tựa như một cái có được cường đại lực lượng tên lỗ mãng trước đó ở trường học đánh người máy thời điểm không dám sử dụng lôi thiệm các loại kỹ năng trận chiến kia liền đánh cho phi thường bị khuất đừng nói phía ngoài đạo sư liền liền chính trần phạm đều cảm giác tự mình chỉ có một thân t i n h lực đánh nhau sơ hở trăm chỗ đoạn tiên h c ử u đao hắn còn không có học tốt quyền pháp trường pháp không có học qua bộ pháp cũng sẽ không nếu như không phải là bởi vì phục chế tật phong lôi thú lôi đình c h i thương kỹ năng trận chiến kia coi như có thể đánh những người máy kia tự mình sợ rằng cũng phải bị thương nặng hệ thống năng lượng có thể tăng lên tu vì cảnh giới tăng lên tích lực tăng lên tinh thần lực nhưng tăng lên không được kinh nghiệm thực chiến chạy tới những cái kia võ khoa đại học khiêu chiến đúng là một cái tốt biện pháp trước đây thượng quan thương long giống như liền đem thượng hải cao trung đánh mấy lần cuối cùng chạy tới cái khác rất nhiều chủ thành một đường đánh tới đông hải thành như vậy đánh đi trần phạm lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua trước mặt ngự thú quái vật tên d u n g nham h ỏ a linh chiến lược đẳng cấp cấp mười lăm thủ l i n h cấp t r ù n g tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật thuộc tính lợi ảo i này ngự thú là tô văn cầm hai cái ngự thú bên trong một cái. cái này mấy ngày tô văn cầm mỗi ngày hướng thứ chín cửa hàng chạy chu lao đều kém chút không có bị nàng thêm chết nàng cũng biết rõ trần phạm giục thú thủ đoạn siêu phạm nhưng khỏi bị mất mặt đi cầu trần phạm cho nên liền mỗi ngày phiền chu lão chu lão bọn hắn định ra mấy cái giục thú phương án nhưng thảo luận tới thảo luận lui một mực không cách nào ý kiến thống nhất cuối cùng chỉ có thể tìm trần phạm giục thú cái này sự tình trần phạm đương nhiên phi thường vui lòng mặc dù hắn đối tô văn cầm không có hảo cảm gì hắn hiện tại mỗi lần giục thú đều muốn đem chu lão cùng triệu lão bọn hắn tìm đến sau đó giảng giải mỗi một cái trình tự giảng giải các loại vật liệu phối hợp sau hiệu quả chính là muốn dùng những này đồ vật ngăn chặn chặn chặn chặn chặn h ặ n ch mỗi một lần dục thú những tài liệu này đều đầy đủ chu lão cùng triệu lão bọn hắn nghiên cứu tốt mấy ngày bọn hắn đi nghiên cứu những ngày đồ vật tự nhiên là không có bao nhiêu thời gian đi dục thú kể từ đó thứ chín cửa hàng dục thú nhiệm vụ liền toàn bộ lạc tại trần phàm trong tay tất cả người thú đều trốn không thoát trần phàm má trưởng trần phàm nhìn xem bên cạnh không ngừng thảo luận triệu lão cùng chu lão bọn hắn khoe miệng hơi n i ế c lên dung nham hỏa linh sinh tồn hoàn cảnh q u á đặc thù nó thích hợp sinh tồn ở lòng đất dung nham bên trong nhưng thượng hải phụ cận căn bản không có loại hoàn cảnh này cho nên rất dài một đo ta trước đó cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể để văn đàn mang theo dung nham hỏa linh đi năm trăm dặm bên ngoài một chỗ bí cảnh kia trong bí cảnh có dung nham khu vực thích hợp dung nham hỏa linh sinh tồn và tu luyện hiện tại không cần phức tạp như vậy tiểu phàm cái này tụ tinh trận vậy mà có thể đem giữa thiên địa hỏa thuộc tính tinh lực thu nạp tới ta cũng sẽ hai tòa thu nạp hỏa thuộc tính tinh lực tụ tinh trận nhưng là cùng tiểu phàm cái này tụ tinh trận so sánh khu khu h ồ thẹn h ồ thẹn nhóm chúng ta thứ chín cửa hàng những n à y sân huấn luyện cần điều chỉnh một cái mỗi một tòa sân huấn luyện đều muốn bố trí tốt tương ứng thuộc tính tụ tinh trận như vậy cái này không được loại này tụ tinh trận bố trí cần to lớn tinh hoạch tiêu hao quá lớn tốt như vậy các loại thuộc tính tụ tinh trận đều chuẩn bị kỹ càng một tòa sau đó giống dung nham hỏa linh loại này đặc thù ngự thú hộ khách cần giao nạp tương quan phí tổn mới có thể đưa nhập đối ứng thuộc tính sân huấn luyện ngay tại tứ l a o nghị luận không ngừng thời điểm trần phạm đã bưng xuống nhịn thật lâu nổi lớn phóng tới bên cạnh bắt đầu làm lạnh sân huấn luyện bên ngoài tô văn cầm nhìn thấy trần phạm bưng xuống nổi lớn khẩn trương đến vừa đi vừa về xoa tay không đúng rồi trần phạm sờ lên cái cảm chu lão lập tức hỏi cái gì không đúng có vấn đề gì không Ta nói là... trần pham chỉ vào dung nham hỏa linh nói ra cái đồ chơi này có thể tại trong dung nham tắm rửa uống dung nham tựa như uống nước cho nó chế biến vật liệu căn bản không cần làm lạnh a đúng đúng đúng tứ lao liên tục gật đầu trần pham lập tức hướng phía dung nham hỏa linh vẫy vây tay chó chết đồng dạng nằm dạp trên mặt đất dung nham hỏa linh tâm không cam tình không nguyện bỏ lên giống một viên hỏa cầu đồng dạng phiêu đi qua hám ộ n trần pham bưng lên nổi lớn dung nham hỏa linh nhìn xem trần phàm giống nhìn thằng nốc đồng dạng trần phàm hắn nhu nhũ mày nghiêng đầu lại nhìn về phía sân huấn luyện bên ngoài tô văn cẩm hô lớn, để nó không phải ta liền đem nó miệng đ y ra tô văn cầm mặt đen lên nói ra hỏa linh nhi nghe hắn há mồm đem những cái tia đ ồ ăn xuống dưới dung nham hỏa linh lúc này mới chậm rãi há hốc miệng ra trần pham lập tức bưng lên nồi lớn hướng t i u hỏa linh lớn bên trong miệng đống nhiên một giót phù phù phù một nồi lớn nóng hổi bút não đổ vào hỏa linh bên trong miệng h ỏ a linh một ngụm nuốt xuống ợ một cái dạng này mới n g o n m à trần pham nói nhẹ nhàng vô vô dung nham hỏa linh đầu hướng phía dung nham hỏa linh quán thâu vào bốn mươi điểm hệ thống năng lượng hô tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến dung nham hỏa linh một cỗ h ỏ a diễm lập tức t u ậ n hắn thủ trưởng lan tràn đến hắn toàn thân chu lão cùng triệu lao bọn hắn không có gì phản ứng trần pham cũng đồng dạng trần pham thân thể nhẹ nhàng chấn động tinh lực cao giáp trực tiếp đánh tan ngọn lửa trên người chỉ chốc lát dung nham hỏa linh trên thân ánh lửa tăng vọt muốn đột phá chu lao mấy người lập tức nhanh chóng lùi về phía sau mà trần phàm thì y nguyên đứng tại chỗ trung đẳng siêu phàm cấp m ộ ư ơ i năm n g thú căn bản không có khả năng đối đã là ngũ phẩm hắn tạo thành uy hiếp trần pham tay phải hơi động một chút trên cổ tay hộ thuẫn khởi động chống ra một đạo bình t r ư ớ n g chắn bánh liệt mà đến hòa diễm có thể cấp một ư ơ i sáu trần pham khẽ gật đầu quay người đi ra sân huấn luyện hôm nay đã bồi dưỡng mười con ngự thú xem như hoàn thành nhiệm vụ căn bản trở về giúp tiểu bạch bọn hắn cũng đột phá một cái đi bảy ngày trước tiểu bạch bọn hắn còn khó có thể t r ư ở n g không kia lực lượng khổng lồ nhưng huấn luyện bảy ngày sau đó tiểu bạch bọn hắn hiện tại cũng đã thích hứng tăng vọt lực lượng sẽ giúp bọn hắn đem chiến lược đẳng cấp cùng c h ủ tộc đẳng cấp đều tăng lên cấp một ứng đôi các đại võ bách khoa học ngũ phẩm sơ kỳ vừa mới đi ra sân huấn luyện tô văn cầm liền đ ỏ mặt hướng trần p h ạ m nói một tiếng cảm ơn không cần khách khí trần p h ạ m nhàn nhạt nói ra ta thu tiền tô văn cầm đúng lúc này một người mặc y phục dạ hành thân ảnh l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở trần p h ạ m sau lưng ừ m trần p h ạ m thần sắc hơi đổi cũng không bay đầu lại bay lên không một cái sau đá chính giữa người kia ngực vây anh người kia kêu t h ả n một tiếng như bao t ả i đồng dạng bay ngược mà ra sân huấn luyện cửa ra vào thủ vệ thay thế đồng thời đao kiếm ra khỏi vỏ xoắt một cái vọc tới đao kiếm gác ở cổ của người nọ phía trên đừng hiểu lầm người một nhà lâm tiêu từ bên trên trong rừng cây vọt ra liên tục k h o á t tay hai tên thủ vệ nhìn về phía t r â n phạm trần phàm có chút k h o á t tay áo thủ vệ lập tức thu hồi đào kiếm lâm tiêu tức giận đến đá một c ư ớ c trên mặt đất người kia oán hận nói ra nói với ngươi mấy trăm lần ban ngày không muốn mặc y phục dạ hành phàm thiếu xem xét ngươi mặc y phục dạ hành lén lén lút lút dáng vẻ còn tưởng rằng ngươi là thích khách đây lần sau trực tiếp một trưởng đánh chết ngươi ngươi quỷ hồn cũng đừng tìm ta cái này đến ban. kêu ban k i ế mặc y phục dạ hành nam tử vẻ mặt cầu xin một bên xoa ngực một bên đứng lên trần phàm có chút im lặng nhìn thoáng qua người kia. Lâm cái này ra hỏa là ta tại đông hải thành thời điểm thủ h ạ chuyên môn đến thượng hải tìm nơi nương tựa ta người khác kỳ thật rất không tệ cũng rất trung thành chính là có cái dở hơi giữa ban ngày mặc y phục dạ hành chạy tới chạy lui thường xuyên bị người hiểu lầm trần pham trận trắng mắt cái này ra hỏa không có bị người đánh chết cũng là kỳ tích lúc này tô văn c ẩ m chính hướng phía ngự thú dung nham hỏa linh vẫy vây tay hỏa linh nhi ngươi về trước ngự thú không gian đi ta ngự thú không gian bên trong mặc dù không có dung nham nhưng về sau ta có thể thường xuyên mang ngươi đến thứ chín cửa hàng đây Các ngươi bận điệu, ta về trước a về t đây i đi đi đi hai bước, hắn liền ngừng lại. Thú không gian gian lại trời ăn Trần hướng sơn đến. hắn ngừng Ngự không bên trong không rung nham. ngự không gian bên trong cũng không rung nham, cơm. bước, có có có Phạm m phất phất tay, thú Ta thú ra hậu Vừa xanh mây trắng, còn có bị ố n thần chính, quên đạo đi đây chút Trước bí b cửa em à. cửa chính ngăn trở thời điểm hệ thống giống như nhắc nhở qua cần đạt tới tứ phẩm cảnh mới có thể tiến nhập trần phàm trong hai mắt một sợi tinh quang hiện lên hắn hiện tại đã là ngũ phẩm cảnh để biết ăn như thế nào hãy xem chương hai trăm m ư ơ i bốn phục chế xét đánh hai kỹ năng đoạn thiên cựu đạo đào thứ nhất đại thành bốn nghìn hai trăm sáu mươi hai chữ đi thứ số m ộ ư ơ i chín sân huấn luyện phục chế tật phong lôi thú kỹ năng xét đánh về sau trần phạm về tới trong nhà xét đánh kỹ năng này uy lực kỳ thật không bằng lôi đ ỉ n h c h i thương nhưng kỹ năng này là sử dụng hai mắt đến thi triển chỉ dựa vào điểm này xét đánh kỹ năng này liền vô cùng cường hãn đem xét đánh phục chế đến tiểu bạch trên thân sau đó lại phục chế đến trên người mình lại tốn một trăm vạn hệ thống năng lượng dù vậy hiện tại y nguyên còn có hơn sáu triệu hệ thống năng lượng Từ lần trước phục chế tật phong lôi thú kỹ năng lôi đ ỉ n h c h i thương về sau đến bây giờ đã qua bảy ngày đông hải thành bên kia ngự thú tăng hệ thống năng lượng trượt rất nhanh nhưng thượng hải bên này thứ chín cửa hàng bồi dưỡng ngự thú có rất nhiều đều đã bắt đầu cung cấp hệ thống năng lượng mười mấy cấp hai mươi mấy cấp ngự thú một khi tiến vào bí cảnh hệ thống năng lượng tăng trưởng đều là vô cùng kinh người chân phám đối với hệ thống năng lượng loại này tốc độ tăng vừa lòng phi thường trong nhà sở huyền cùng dạ hạ bọn hắn đều không tại liên liên bọn hắn ngự thú đều không thấy bóng dáng chỉ có mù loà đang trêu chọc cương tử sở huyền bọn hắn đây trần hỏi đi bí cảnh sao mù loa ngẩng đầu lên nói ra à người thọ cùng kẻ biết bọn hắn đem sở huyền bọn hắn đều mang đi ngoại trừ sở huyền mấy người còn có vừa qua khỏi tới như ca cùng vân thương hải trần p h a m s ư ớ n g sở mang đi đâu rồi liên vân đại ca đều mang đi các ngươi đến cùng đang làm cái gì từ khi lý mục xuất hiện qua ở đây một lần về sau trần p h a m liền đã biết rõ mù loa bọn bốn người thực lực kinh khủng tới cực điểm nhưng là mù loa nói ra tiểu phạm kỳ thật cũng không cần thiết giấu giếm ngươi chúng ta tới lang tinh chính là vì tìm kiếm một đời mới nhân hoàng Mà n g ư ơ trần g s phong u y không nói gì chỉ là yên lặng nhìn xem mù loà mù loà thở dài nói ra lão nhân hoàng sắp không chống đỡ nổi nữa ông trời của ta mắt chỉ có thể xác định đế tinh đại khái phương vị trước đây ta tìm tới đông hải thanh đi Chính là xác định đế tinh vị trí là đế trước i n h vị t í là Thành. tại Hải Đông n g Về sau, các ơ i đã t i Hải, đế tinh liền chuyển đến Thượng đế h u y ể n đây ế n Thượng nên, nhóm chúng ta có thể xác định, n ta thể một Hải. Cho h đời mới có xác n hoàng, dù sao cũng ngươi n sao là à dù các người cái tại một ngươi h ó m n ờ i ở trong.、Bao、quát t Bao Vân h ư n g h ả t r ư ớ cùng đây ngươi c sở huyền bọn hắn trên đường bị đuổi g i ế t kỳ thật vân thương hải một mực tại đằng sau âm thầm bảo hộ các ngươi một nhóm người này bên trong duy nhất có thể để xác định không phải nhân hoàng người chỉ có bạch như ca bởi vì nàng là trước mấy ngày mới đến thượng hải trần phám đem cương tử ôm ở trong ngực nói ra nói thật những n à y đồ vật với ta mà nói quá xa vời ta cảm giác tựa như là đang nghe cố sự căn bản thay vào không đi vào ta loại này tu vi có thể làm được cái gì đây ta kỳ thật càng ngỡ thích bình bình đạm đạm sinh hoạt ngươi không có biện pháp bình bình đạm đạm mù loan ó i ra tổ chim bị phá không chứng lành p h i ế t khai thiên vũ giới nguy cơ không nói hiện tại lam tinh cũng là nguy cơ trùng trùng lúc nào cũng có thể tao nộ thai họa ngập đầu Trần Tinh từ thiên lông mày nướng lên, lam tinh uy hiếp, đến từ ác mộng đình vương、A. Vâng. Mù loà nói phám hiếp, chi ác mày Lam ma Mù lục loà à. uy đệ nhóm chúng ta bốn người chỉ là phân thân liền lý mục đều kém xa t i k t o p nhóm chúng ta đường quốc bộ trưởng giáo dục lý mục trần phan trầm giọng nói ra liền hắn cũng không phải là đối thủ của đệ lục thiên ma vương a đối thủ mù loa lắc đầu lý mục xem như lam tinh đỉnh tiêm tồn tại mà giống hắn loại thực lực này người lam tinh hết thể có bảy vị nhưng coi như bảy người liên thủ cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được đệ lục thiên ma vương một khi đệ lục thiên ma vương xuất thế lam tinh thoáng qua ở giữa liền sẽ trở thành nhân gian luyện mục trần phan lại trầm mặc liên quan tới đệ lục thiên ma vương sự tình lúc trước hắn từ q u t miêu trong miệng biết được một chút xíu nhưng bất miêu trong miệng nói ra cùng lão già mù trong miệng nói ra cảm giác hoàn toàn không đồng d ạ n g t r ầ n phám hít sâu một hơi nói ra mù ra ra vậy ngươi nói với ta những này có gì hữu dụng đâu ta hiện tại cảm giác thật giống như ta còn tại đọc nhà trẻ da da của ta lại nói với ta ngươi đến mau chóng thi đậu nghiên cứu sinh không phải tất cả mọi người chơi xong lão già mù dở khóc dở cười ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình ta tại bên cạnh ngươi lâu như vậy thủ đoạn của ngươi ta bao nhiêu biết rõ một chút xíu tiểu phàm ta hiện tại nói với ngươi những chuyện này là muốn cho ngươi g ú t chân phám nghiêm mặt g ú t thế nào lão già mù nói ra lợi dụng ngự thú không gian đem ta mang vào có ngũ thải thần thạch cấm khu lấy ra thượng hải cấm khu bên trong viên kia ngũ thải thần thạch như vậy l à m tinh liền ý nguyên có một chút hy vọng sống trần pham yên lặng nhìn xem lão già mù quả nhiên tự mình tiến vào ngự thú không gian sự tình căn bản không thể gạt được loại này tồn tại làm không cẩn thận ban đầu ở đông hải thành tân n g u y ệ t sơn bị hồng tuyền lao quái truy sát thời điểm lão già mù liền vẫn giấu kín trong bóng tối đây lần đó bị hồng tuyền lao quái truy sát hắn chính là nhiều lần tiến vào ngự thú không gian đem cái hồng t u y n tức giận đến oa hoa quái k i ế u trần pham trầm mặt một lát mới nói ra lại cho ta một điểm thời gian các loại ta đột phá đến thất ta liền xông vào mù ộ t lần kia cấm khu. cấm m loa núi lỏng một hơi, hảo nối chúng hơi, hài một tử, ra ra các ngươi dạng này để cho ta áp lực rất lớn a t r â n pham thở dài nói ra coi như vào tay ngũ thải thần thạch đem ngũ thải thần thạch giao cho nữ đế dạ hồng nhan vậy ngươi trước đó nói thiên vũ giới nguy cơ đây coi như giải quyết lam tinh nguy cơ dựa theo trước n g ư ơ i nói thiên vũ giới y nguyên gặp phải diệt vong nguy cơ mà thiên vũ giới một khi xảy ra chuyện lam tinh cùng địa cầu đều khó mà may mắn thoát khỏi mù loà trầm ngâm một lát nói ra tính tới trời trong lại mưa rơi tính tới mưa rơi lại trời trong ai, đều là trước ầ n gia l đó quất miêu nói tới lam tinh võ tổ nguyên lai gọi trần hãn mù loa tiếp tục nói ra trần hãn đem đệ lục thiên ma vương phong ấn tại lam tinh nhưng trần gia liên thủ với ác mậu tri đình bắt đi trần hãn thế tử hiện tại nhóm chúng ta không thể quay về thiên vũ giới cũng không cách nào chuyển tin tức đến thiên vũ giới nhưng lý mục làm trần hán đại đệ tử tuyệt đối có chỗ dấu diếm ta hoài nghi lý mục có biện pháp đột phá p h o n g ấn chân pham trừng mắt nhìn sau đó thì sao mù l o à n ó i ra nếu như có thể giải quyết lam tinh nguy cơ diệt trừ hoặc là lần nữa chấn áp đệ lục thiên ma vương nhóm chúng ta liền muốn thuyết phục lý mục đưa ngươi cùng dạ hồng nhan bọn người đưa đến thiên vũ giới lý mục hiện tại giả t h ầ n giả quỷ không cách nào là muốn đem nhóm chúng ta vây ở lam tinh sau đó mượn tay của chúng ta tới đối phó đệ lục thiên ma vương cho nên giải quyết lam tinh nguy cơ đây là bước đầu tiên chân pham trầm mặc một lát mới lại nói ra vị kia gọi trần h á n cường đại tồn tại cũng là thiên vũ giới người sao l i ê n hắn cũng giết không được đệ lục thiên ma vương chỉ có thể đem nó chấn áp sao nghe nói như thế mù loà sắc mặt trở nên có chút cổ quái ho nhẹ hai tiếng nói ra có lẽ hắn có nỗi khổ tâm đi giết được liền giết được giết không được không thể giết cái này còn có nỗi khổ tâm hỏi một đằng trả lời một m è o a nhưng trần p h ạ m không có truy đến cùng chỉ là khẽ gật đầu không nghe quất miêu cùng mù loà bọn hắn nói những chuyện này còn tốt dễ dàng nhanh vui v ẹ vui nghe bọn hắn nói xong những n à y về sau trần phàm cảm giác trong đầu đô thành một não ta một cái đọc nhà trẻ ra hỏa ngươi nhất định phải cùng ta giảng vi phân và tích phân đến cùng là các ngươi có bệnh vẫn là ta uống l ỗ i thuốc trần p h ạ m vây vây tay đem tiểu bạch cùng cường tử bọn hắn tất cả đều đưa về ngự thú không gian sau đó hắn đi vào phòng ngủ của mình ngồi ở đầu giường từ lần trước phục chế tật phong lôi thú lôi đ ỉ n h c h i thương kỹ năng về sau đã qua bảy ngày hệ thống năng lượng thăng không ít cái này mấy ngày hắn một mực chịu đựng r ụ hoặc góp nhặt lấy hệ thống năng lượng hệ thống năng lượng sáu b sáu trăm tám chín túc trụ trần phàm đẳng cấp ngũ phẩm nhất trọng thiên tích lực 9.499 thẻ tinh thần lực 592 h í n hai hết hồn mạch không đầu sinh tử dung hợp ba hệ thống năng lượng đã đạt tới 676 t r ư ớ c lúc này hắn vì phục chế xét đánh kỹ năng tiêu hao một trăm vạn hệ thống năng lượng trần phạm đ è nén xuống trong lòng kích động đem l ự c chú ý bỏ vào hệ thống bảng trên đoạn thiên cựu đào phía trên mở ra đoạn thiên cựu đào cần tiêu hao 220 t r ă vê đốt hệ thống năng lượng mở ra đoạn thiên cựu đào đào thứ nhất cần 305 r ă m vê đốt hệ thống năng lượng 305 r ă m v đốt trần phạm k h ỏ miệng hơi vệt lên ban đầu ở đến thượng hải trên đường hắn xem xét đoạn thiên cựu đào thời điểm Mở ra đao theo ứ nhất là cần 380 v đút hệ thống năng lượng. hệ đút là 380 V x m ra, đ ạ n này t hắn ờ i gian tham ngộ đoạn thiên phải đao đao ngộ cũng không phải là không tham đao đao đoạn nhất, dùng. thứ Theo h cửu là đối đao thứ nhất ma luyện cùng tham ngộ mở ra cái này đao thứ nhất hệ thống năng lượng giảm xuống b ả h ỏ ở thế đến nay chân chính mở ra cái này đao thứ nhất hết thể chỉ cần 520 v đ ú t hệ thống năng lượng còn có thể sinh ra tới 151 v đ ú t đa hệ thống năng lượng chân pham trầm mặc một lát trực tiếp tiêu hao hệ thống năng lượng mở ra đoạn thiên cựu đao sau đó hắn lần nữa điểm xuống đoạn thiên cựu đao đao thứ nhất cái nút vê anh một cố khí kình lấy hắn làm trung tâm h ư ngay phía hợp Phạm Phạm chấn nhanh chóng từ hệ thống nhiều cho a ngoài động cùng tận vàng bảng bên trên, Trần trong tin Trần rên tiếng. n g vào vào, màu làm lái đi. kim ốc. tức dốc Rất một Vô vô tự, từ tụ ký khẽ tại trần phạm q u a n h thân từng trôi lóe ra ưu quang trường đao hiện ra 99-81 t h a n h trường đao mỗi một chiếc trường đao đại biểu cho đoạn thiên cựu đạo đào thứ nhất một c h i ề u sau một khác tất cả trường đao vây quanh trần phạm nhanh chóng nhất chuyển sau đó hội tụ thành một đao như thiểm điện đồng dạng từ trên cửa sổ lấp lóe mà ra vây anh nơi xa liên tiếp thứ chín cửa hàng phía sau núi trong nháy mắt liền bị đánh mở xuất hiện một đầu đại hạc cốc t r ầ n pham giật mình kêu lên x o á t một cái từ đầu giường thượng tọa bắt đầu mà sân nhỏ bên trong lão già mủ vụn một cái bông na di đến trần phàm bên người cái cái gì tình huống mù loà sờ lên trần phàm cánh tay cùng chân thật cường hãn đ a u ý ngươi tại tu luyện đoạn thiên c ử u đao đao thứ nhất t r ầ n pham nhìn ngoài cửa sổ nơi xa bị đánh mở đỉnh núi một đôi mắt chừng đến tròn t r ị a đoạn thiên c ử u đao đao thứ nhất quỷ dị như vậy kinh khủng phổ thông ngũ phẩm cảnh làm sao có thể thi triển đi ra đáng sợ như vậy một đao nếu như trong tay có thần binh lợi khí vậy cái này một đao u y lực chỉ sợ còn muốn trướng trên một m ả n lớn、Ta. đoạn thiên c ử u đao đao thứ nhất đại thành trần phàm m í môi một cái lao già mù ngoại trừ đến thượng hải trên đường hãn đoạn này thời gian cơ hồ một mực tại trần phàm bên người cũng nhiều lần nhìn thấy trần phàm tại tu luyện đoạn thiên c ử u đao nhưng ngay tại ngày hôm qua trần phàm đoạn thiên c ử u đao đao thứ nhất y nguyên cũng còn chỉ là nhập môn cảnh giới làm sao có thể trong vòng một đêm liền đao thứ nhất đại thành đây không đợi lao già mù tra hỏi trần phàm hỏi trước một câu ngài cũng biết rõ đoạn thiên cựu đao vậy cái này cựa đao công là ai sáng lập mù loan ó i ra đây là trần hãn chỗ tu luyện đao công nhưng đến cùng có phải hay không trần hãn s Ta thể ta thọt tôn, đao, qua. chỉ có thể nói, coi như ta cùng người thọt bọn tôn, cửu đao, cũng như hắn nói, người bọn bản đoạn tiên muốn đi vòng đi gặp lại là t r ầ n hãn đoạn tiên c ử u đao đến từ võ tổ trần hãn cho nên trương thần tam gia g i a tự mình sư phụ trương hải đại đệ, đệ cũng là võ tổ trần hãn đ ồ đệ hoặc là đ ồ tôn trần pham ở trong lòng mặc niệm mấy lần trần hãn danh tự nếu như nói đều họ trần chỉ là cái trùng hợp võ tổ trần hãn đao công xuất hiện tại hệ thống bên trên liền không khả năng là trùng hợp a trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp trần phạm trong lòng có điểm kích động mơ hồ trong đó hắn cảm giác tự mình cùng võ tổ trần hãn hẳn là có quan hệ đ ặ thù nhưng là nếu quả như thật cùng trần hãn có quan hệ vì cái gì trần hãn tại thiên vũ giới mà tự mình lại tại địa cầu tin tức quá ít nghĩ không minh m ạ c h trần phạm đem trong đầu suy nghĩ tạp nhạp đẻ xuống mở ra ngự thú không gian dù sao mù loà cũng sớm đã biết rõ nơi đây cũng không có người ngoài trần phạm cũng không có lại che che lấp lấp một mở ra ngự thú không gian trần phạm liền v ớ i bước một bước vào vòng xoáy truyền tống môn phía sau lão già mù n h ế c miệng cười một tiếng cũng đi theo vừa sải bước ra ẩm lão già mù che lấy cái múi ngồi s ù n xuống mà ngự thú không gian bên trong đánh thẳng ngủ gật quất miêu xoắt một cái đứng lên từng cây l quất miêu lão già mù cũng c không thể so với quất miêu sắc mặt tốt bao nhiêu hắn mặc dù trước kia liền biết rõ trần phạm có thể tiến vào tự mình ngự thú không gian nhưng là ngự thú không gian bên trong trắng cảnh v ẫ nhưng là để trần i phạm ngự thú không gian lại phảng phất là một phương thế giới chính là thế giới này quá nhỏ một điểm mà thôi mù loa hiếu kỳ dùng tay chọc lấy một cái một đạo cửa có không gian bình chướng chính như trước đó hắn đụng một cái cái mũi cổng không gian đồng dạng mù loa kinh ngạc nói tiểu phàm người cái này ngự thú không gian bốn đạo cửa chính là thông hướng nơi nào Ta c ũ n g k h ô n g b i ế trăm õ Trân p h lắc đầu nói ra, rất s ớ một trước đó ta thử đó qua m lần, mươi u ố n tứ p h ẩ năm ngựa thú không gian đạo thứ nhất cựa hư không khô lâu ma sáu nghìn hai trăm sáu mươi bảy chữ muốn đi vào dị không gian n g ự thú chiến lược đẳng cấp chí ít cần đạt tới cấp hai mươi túc chủ tu vi cảnh giới chí ít cần đạt tới tứ phẩm trở lên t r â n pham nhìn thoáng qua tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn hiện tại chiến lược đẳng cấp đều là cấp mười một mà chủng tộc của bọn họ đẳng cấp thì đã đạt đến trung đẳng quân vương nếu như dựa theo trung đẳng thức tỉnh chủng tộc đẳng cấp để tính bọn hắn đã so trung đẳng thức tỉnh cấp hai mươi ngự thú muốn cường đại rất nhiều nhưng cái này bốn cánh cửa hạn chế tựa hồ là nghiêm ngặt dựa theo chiến lược đẳng cấp cấp hai mươi đến thiết lập l i ê n xem như chiến lược đẳng cấp cao nhất thanh tinh yêu hồ tiểu thanh hiện tại cũng mới mười bốn cấp mà thôi trần pham trầm mặc một lát chỉ một c á i trước mặt một đạo cửa nói ra cương tử ngươi x không muốn b à o mạnh nhẹ nhàng n ế m thử một cái cương tử gật gật đầu chậm rãi tiếp cận trước mắt kia là môn sau đó nó cho mình lên một đạo ma tinh khải giáp đầu hướng không gian kia trên cửa nhẹ nhàng va chạm b à n h cương tử đầu phản phất đụng phải trên vách tường không cách nào xuyên qua tiểu thanh ngươi thử một cái chân p h à m nhìn thoáng qua tiểu thanh tiểu thanh cũng cho tự mình lên một đạo thanh tinh hộ giáp sau đó học cương tử bộ dáng đầu hướng phía trước va chạm b à n h đồng dạng không cách nào xuyên qua phải biết tiểu thanh hiện tại chiến lược đẳng cấp thế nhưng là đạt đến mười bốn cấp mà nó chủng tộc đẳng cấp cũng đã là trung đẳng quân vương trung đẳng quân vương m ộ ư ơ i bốn cấp so trung đẳng siêu p h à m cấp hai mươi một vựa thú còn mạnh hơn qua một mảng lớn nhưng hệ thống hạn chế chiến lược đẳng cấp cấp hai mươi tựa hồ cũng không có đem t r ủ n g tộc đẳng cấp tính toán ở bên trong quất miêu gặp trần phàm trầm tư trầm rãi đi tới để cho ta thử một chút quất miêu tương đối đặc thù một điểm mặc dù chiến lược đẳng cấp không cao nhưng dù sao bên trong phong ấn chính là thiên ma giáo giáo chủ hồn phách cùng lực lượng trần pham nhẹ gật đầu quất miêu quay đầu cương tử ngươi lên cho ta một đạo ma tinh khải giáp cương tử nếp miệng cười một tiếng lập tức cho quất miêu quất miêu n g n g đầu đỡ ngực các ngươi vào không được không có nghĩa là ta vào không được ta thế nhưng là bảnh quất miêu trực tiếp bị bắn ngược trở về lật ra từng cái quất miêu h ừ nhẹ một tiếng nói không có ý nghĩa trần phàm không thèm ở để ý quất miêu đưa tay nhẹ nhàng hướng phía trước mặt kia một đạo cửa nhân tới hô cánh tay của hắn phản p h ấ t xuyên thấu mặt nước tiến vào một cái không biết thế giới s ắ c thực có thể tiến vào trần phàm chân vừa nhất bước vào kia một đạo c ổ n g không gian đầu một trận mênh vội trần phàm đã xuất hiện ở một cái kỳ dị thế giới ở trong sau một khắc một cỗ để cho người ta dùng mình quỷ d áp lực liền bao phủ lại hắn toàn thân mơ hồ trong đó trần phàm cảm giác tự mình giống như bị cái gì kinh khủng tồn tại cho để mắt tới cái loại cảm giác này để hắn hận không thể lập tức quay người rời đi xuyên qua đến lam tinh lâu như vậy đây là hắn lần thứ nhất sinh ra loại này khó nói lên lời cảm giác coi như trước đây thực lực tu vi phi thường kém cõi thời điểm đối đầu ngũ phầm cảnh hắn đều không có như thế kinh hồn t ă n g đảm ken trần phàm theo bản năng đem trường đao rút đao ra khỏi vỏ làm ra để phòng tự thái trận tâm hắn niệm k h ẽ động chu vi xuất hiện từng cái triệu hoán pháp trận tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tất cả đều từ triệu hoán pháp trận trong vỏ lên ra tiểu bạch bọn hắn không cách nào xuyên qua không g lại có thể thông qua ngự thú không gian triệu hoán phát trợ tiến vào nơi đây trần phạm âm thầm lối lòng một hơi nhưng quất miêu lại soát một cái nhảy đến hắn trong ngực nhanh nhanh nhanh để cho ta quay về ngự thú không gian nơi này hắn sao không thích hợp ta cảm giác hồn phách đều sắp bị đông kết an tâm chớ vội trần phạm đem quất miêu vứt xuống quất miêu chiến lược đẳng cấp mặc dù mới cấp chín nhưng tinh thần lực cường đại có thể so với ngũ phẩm cảnh đ ỉ n h phong từ một điểm này tới nói hắn thôi động tinh thần gai nhọn so tiểu hát tinh thần gai nhọn muốn cường đại rất nhiều cho nên trần phạm căn bản không nguyện ý tiện hắn quay về ngự thú không gian k h i sâu một hơi về sau trần phàm phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt là từng bước từng bước khắp không bờ bến hoa nguyên n g tối tăm mở mị không thấy ánh mặt trời sương mù ai thê lạnh leo ở mức lạnh mặt đất bao la khó gặp tất cỏ đỏ thâm t h ổ địa như là bị máu lõm nhuộm dần qua mây đen áp lực thấp cổ lão mà quỷ dị khí tức tại hư không phun trào trong không khí phảng phất có được từng tiếng nói nhỏ giống như khóc tự oán muốn đem linh hồn của con người đều rút ra thân thể trên mặt đất từng đầu khe nước to lớn như là mặn n h ệ lan tràn hướng phương xa đạo đạo khe hở sâu không thấy gáy phảng phất thông hướng u minh địa ngục c ù n phong gào thét. trần phàm chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn hô hấp duy gian khó trách quất miêu đều bị sợ đến như vậy tinh thần lực cường đại quất miêu càng có thể cảm ứng được một phương thế giới này quỷ dị cùng tính khủng cái này đây rốt cuộc là cái quỷ dị địa phương ngay sau đó tiểu thanh cùng c ư ờ n g tử nhanh chóng hành động bắt đầu cho tất cả đồng bạn đều tăng thêm một đạo hộ giáp một đám ngự thú đem trần phàm làm thành một vòng bảo hộ ở trung tâm trần phàm đ è nén trong lòng hoảng sợ cùng khó chịu nhìn về phía trái phía trước bên trái phương xa có một tòa đại sơn bay thẳng vân tiêu t i ê núi toàn thân màu đen trên đó tựa hồ không có bất luận cái gì thảm thực vật phát ra một loại xưa c ũ mà tang thương k h í tức có một loại thời gian chạy qua tuế nguyệt như ca hư vị vân vân thế này sao lại là núi cái này căn bản là một cây đao a một thanh c ắ m vào đại địa hơn phân nửa tuyệt thế ma đao lưới đao sống đao trôi đao có thể thấy rõ ràng trần phạm chừng lớn lấy hai mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin như là kình thiên trụ đồng dạng ngọn núi thật là một cây đao a âm trầm kỳ dị kinh khủng kiềm chế rõ r à n g chu vi không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống cũng không có cảm giác được xác định nguy hiểm nhưng trần phạm lại cảm giác nửa bước khó đi cái này thời điểm ngự thú không gian bên trong vang lên mù loà thanh âm tiểu phạm các ngươi đều đi qua rồi sao có thể nghe được thanh âm của ta a chân pham tâm niệm v ừ a động mở ra ngự thú không gian truyền tống môn sau đó tay phải hắn tiến vào truyền tống môn mù loà t h ấ y thế lập tức cầm tay của hắn chân pham nhẹ nhàng kéo một phát mù loà cũng bị hắn kéo đến này quỷ dị thế giới nhưng chuyện kỳ quái phát sinh mù loà mới vừa xuất hiện hô một tiếng lại về tới ngự thú không gian chuyện gì xảy ra ngự thú không gian bên trong mù loà lên tiếng kinh hô chân pham nhũ nhũ mày lần nữa đem ngự thú không gian bên trong đem mù lòa kéo ra ngoài nhưng vẫn là đồng dạng mù lòa vừa mới bị lôi ra đến lại lần nữa chẳng biết tại sao về tới ngự thú không gian đây là có chuyện gì tiểu bạch bọn hắn có thể tới nhưng mù ra ra lại không qua được trần phàm gãi đầu một cái phen này thế giới quá kỳ quái đúng lúc này phía trước kia mạng nghẹn đồng dạng dày đ ặ t hẻm núi trong cái khe xuất hiện rầm rầm thanh â m trần phàm dẫn theo trường đao đi tới hẻm núi biên giới thăm dò nhìn xuống dưới tảo chỉ gặp phía dưới trong hạt cốc một cái quanh thân lượn lở lấy u quang khô lô ma đang không ngừng trèo lên trên q á i vỡ tên hư không khô lô ma chiến lô tùy h ố tiện leo ra một đám khô loma liên đặt đến loại này tình trạng hắn cũng không sợ coi như không có học được đoạn thiên cựu đao đao thứ nhất lấy thực lực của hắn bây giờ cũng đủ để lấy đánh nhiều quét ngang những này khô loma nhưng ác ma phía trước tăng thêm hư không hai chữ để hắn cảm thấy một kia không ổn trước đó cùng ác mộng tri đình người giao thủ nhiều lần những người kia mang ác ma cũng không có hư không hai chữ chỉ từ chủng tộc đẳng cấp cùng chiến lược đẳng cấp đến xem cương tử cùng vượn ra bọn hắn chỉ sợ còn không phải những n à y khô lâu ma đối thủ à, tiểu bạch tốt một chút lôi điện chi lực vừa v ẫ n khắc chế á c ma tiểu thanh thực lực thì phải so những n à y khô lâu ma mạnh hơn không ít nhưng nghĩ một đối nhiều cũng là phi thường miễn cưỡng bất quá tiểu thanh bị trần phạm giao phó lôi t h i ể m kỹ năng thực lực cùng cái trước bậc thang tiểu thanh nếu là toàn lực ứng phó chấp đoán giết chết kia cấp hai mươi hai hư không á c ma cũng chưa chắc không có khả năng cương tử trên k ắ c máu trần pham k h á c quát một tiếng nói quất miêu ngươi cùng sau l ư n g tiểu thanh phối hợp tiểu thanh giết địch hết thảy ba mươi ba chỉ khô lâu ma bỏ lên toàn bộ diệt đi không kịp nghiên cứu một phương này không gian trần phong lập tức liền hạ chỉ lệnh mặc kệ như thế nào trước diệt trừ cái này một đoàn khô lâu ma lại nói quay đầu làm mấy cái khô lâu ma không xương trở về cũng có thể nghiên cứu ra được một điểm hữu dụng tin t ứ c đây trần phong cùng tiểu bạch bọn hắn lập tức phân tán ra hắn đối mặt k i a u ba cái cấp hai mươi hai ác ma mà tiểu thanh bọn hắn thì coi c h ừ n g k i a một đám cấp hai mươi ác ma tất cả khô lâu ma cũng không phải là cùng một thời gian bỏ lên trên hẻm núi cái này cho bọn hắn một cái giảm sốc cơ hội một cái vừa bỏ ra tới cấp 22 khô lâu ma lệ khiếu một tiếng như thiểm điện đồng dạng hướng phía trần p h ạ m đ á n h tới thật nhanh trần p h ạ m trong lòng có chút r u lên trong tay trường đao đao quang tăng vọt một đao thẳng chạm kia khô lâu ma đầu x o á t c h ó i mắt đao quang một đao liền đem kia khô lâu ma bổ ra thành hai nửa điên cùng bán nói đao ý trong nháy mắt liền ép diệt khô lâu ma trong đầu nhảy vọt q u ỷ hỏa cấp 22 i m a i ma không gì hơn cái này trần p h ạ m thân hình thoát một cái một cái lôi thiểm đi qua không đợi một cái khác khô l â ma kịp phản ứng chính là một đao điên cùng chém hướng về phía kia khô l â ma đầu、Hô. kia khô lâu ma triều lấy bên cạnh nhanh chóng loại lên đúng là tránh đi trần phàm một đ a o chật nó trong tay cốt đ a o nghiêng nghiêng gẩy lên trên trực tiếp đâm hướng trần phàm phân bụng trần phàm phản ứng cũng là cực nhanh một cái lôi t h i ể m vọt đến khô lâu ma thân sau đoạn tiên ma đào đào quang b ù n g lên chém ngang mà ra một đ a o liền chém nát kia khô lâu ma đầu lúc này cái thứ ba khô lâu ma c h ả o ở cơ hội quanh thân khói mù l ư ợ lờ quỷ ảnh đồng dạng lần đến gần song trào hướng phía trần phàm đầu vô mạnh mà đến trần phàm không hề sợ hãi chân phải một cái cấp bước hướng phía, phía bên phải na di ra ngoài hai mét cũng không quay đầu lại nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện một cái mới từ trong hạp cốc bỏ ra tới nhỏ khô lâu đột nhiên như thiểm điện xung ra một cốt đao bổ vào đánh lén trần phẳng kia khô lâu ma trên đầu giang giác cốt đao trực tiếp liền bổ tiến vào kia khô lâu ma bên trong s ư ơ n g sợ nhưng một cách này cũng không ép d i ệ n kia khô lâu ma trong đầu quỷ hỏa G.G.A.O. Khô giận không mang tiếng gió, đằng động Kia ma sau kia chảo theo chảo khô kèm khô khô tới nhọn nhỏ nhỏ lâu lâu lâu quỷ đầu, một trộm bén n được, tắc cực xé thân hình như, như con quay nhất chuyển trường đao trong tay như t h i ể m điện từ kia khô lâu ma đầu xương trên đập tới đem nó bổ đến hồn phi p h á c h tán bò dậy nhỏ khô lâu nhìn chân p h à một m chút móng nuốt một chảo một cố lực lượng đem trên mặt đất cốt đao n h ế p thủ đi qua sau đó nó mạnh mẽ q u a y người đem mới từ trong hạp cốc bỏ lên một cái khô lâu ma đầu bổ ra hai nửa đồng dạng là cấp hai mươi nhưng cái này cùng mười tuổi tiểu bằng hữu đồng dạng cao nhỏ khô lâu vậy mà có thể miệu sát cái k h á c khô lâu ma không đúng kỳ quái nhất địa phương không ở nơi này kỳ quái nhất chính là nó tại sao muốn đối cái khắc khô lâu ma xuất thủ trần phang ánh mắt lộ ra n g h i hoặc lại là cũng không hướng phía kia nhỏ khô lâu xuất thủ lúc này một bên khác tiểu thanh tại quất miêu phối hợp xuống cũng liên tục chấp đoán giết chết ba cái khô lâu ma nhưng một bên khác cương tử bị hai cái khô lâu ma vây công h i ể m tượng hoàn sinh tiểu thanh thay thế một cái lôi t h i ể m đi qua một móng nuốt đánh bay một cái khô lâu ma đằng sau nguyên bản tránh sau lưng tiểu thanh quất miêu tức g i ậ n đến h oa hoa kêu to ngươi đại gia tiểu thanh tranh thủ thời gian trở lại cho ta tinh thần lực của hắn mặc dù cương đại nhưng dù sao chỉ là cấp chín cho dù là chủng tộc đẳng cấp so những n à y ác ma cao một chút nhưng cấp chín hắn đối diện với mấy cái này cấp 20 m ư ác ma căn bản không thể nào là đối thủ quất miêu không hô còn chưa tính hắn như vậy một hô lập tức liền có hai cái khô lâu ma lao đến quất miêu sửng sốt một cái xoay người chạy vườn r a thấy thế một cái quỷ ảnh bộ v ọ t tới quất miêu sau lưng sau đó đem quất miêu kéo vào ám ảnh m à n trời quất miêu nối lỏng một hơi má kém chút bị tiểu thanh hạ chết từ bên cạnh trải qua một cái khô lâu ma nghe được giáo chủ thanh âm trong tay cốt đao soát một đao bổ tới vườn d a ôm lấy quất miêu hướng bên cạnh bỗng nhiên mẹ lên vờ anh mặt đất đem cốt đao bổ ra một cái thật dài hẻm núi cắt đá bạo bắn đôn đốt không trung điện quan g loại lên tiểu bạch xuất hiện ở vượn già bên người hám i ệ n g chính là một đạo lôi đ ỉ n h c h i thương vê anh ken ken rung động lôi điện chi lực ngưng tụ trường thương trong n g á y mắt đánh vào công kích vượn già cùng quất miêu khô lâu trên ma thân kia khô lâu m à kêu thả một m tiếng trên thân hắc khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa ngã trên mặt đất tán làm một đống xương khô giáo chủ người biến thành quất miêu về sau trí thông minh giống như cũng giảm xuống rất nhiều a t r â n phan thanh âm tại bên cạnh văng lên sử dụng lôi thiệm na di tới chân phàm nắm chặt chừng nào tinh lực tuân g i một đao chém ngang mà ra、Soát. đoạn tiên ma đao trên dọc theo người ra ngoài dài hơn mười lăm mét đao quang một đao liền đem phía trước bốn cái khô lâu ma chém thành hai đoạn trần phàng thân hình chấp liên tục trường đao chỗ hướng lôi điện chi lực tung hành số lớn khô lâu ma bị đánh thành xương khô mới bất quá mười mấy giây thời gian trên trận liền chỉ còn lại có bốn cái khô lâu ma kia bốn cái khô lâu ma nhìn xem đầy đất xương khô ngẩn ngơ bước chân dừng một chút sau đó hô bốn cái khô lâu ma đồng thời quay người lại nhanh s ô n g mấy bước về sau toàn bộ chạy hướng về phía phía sau đại địa khe hở muốn chạy trần p h à n một cái lôi thềm đi qua vọt tới hẻm núi biên giới chặn kia bốn cái khô lâu、ma. nhưng vào lúc này một bên khác tiểu khô lâu lại ngay cả liền khoát tay phát ra bén nhọn thanh â m chỉ hướng trần phạm sau lưng hẻm núi ừng trần phạm hơi s ữ n g sở trường đao quét ngang mà ra giải quyết hết cuối cùng bốn cái khô lâu ma về sau quay người hướng phía hẻm núi nhìn sang quái vật tên thư không khô lâu ma chiến l ự c đẳng cấp cấp ba mươi lăm b á chủ cấp chủng tộc đẳng cấp trung đẳng l ã n h chúa quái vật thuộc tính thư không ác ma hệ ta hẳn ả trần phạm lông mau dựng đứng một cái lôi thiểm na di đến ngoài bốn mươi thước cháy mau vừa mới hiện ra thân hình trần phạm chính là hô to một tiếng mở ra ngự thu không gian truyền tống môn tiểu bạch một cái lôi t h i ể m na di đến tiểu thanh cùng cương tử phía trước tiểu thanh cùng cương tử phản ứng cũng là cực nhanh lập tức ôm lấy tiểu bạch tiểu bạch một cái lôi t h i ể m mang theo tiểu thanh cùng cương tử na di đến ngự thú không gian truyền t ố n g môn trước mặt sau đó đồng thời hướng trong cánh cửa không gian bỗng nhiên nhảy một cái một bên khác tiểu h ắ c cùng vợ g i a bọn hắn cũng nhanh chóng hướng về đi qua t r ầ n p h à m các loại tất cả ngự thú đều tiến vào ngự thú không gian cũng chuẩn bị trở về ngự thú không gian nhưng hắn quay người lại liền thấy kia nhỏ khô lâu hai tay nắm cốt đao chính đối hẻm núi phía dưới đến ta cái này đến. trần p h o m cũng không biết rõ kia nhỏ khô lâu có nghe hay không hiểu mạnh mẽ ngoắc sau hô to một tiếng nhanh đến ta cái này đến nhỏ khô lâu quay đầu nhìn lại vung ra chân liền hướng bên này chạy đột nhiên hẻm núi phía dưới vô cùng vô tận hắc khí như nước biển đồng dạng bạo dũng mà ra mắt nhìn xem kia nhỏ khô lâu liền bị hắc khí bao phủ trần p h o m lập tức đóng lại cửa không gian truyền t ố n g sau đó hướng phía nhỏ khô lâu một cái lôi t h i ể m đi qua xuất hiện ở nhỏ khô lâu trước mặt không đợi nhỏ khô lâu kịp phản ứng ngự thú không gian truyền t ố n g m ô n lần nữa mở ra trần p h a n bắt lấy nhỏ khô lâu bạ vai hướng cửa không gian truyền nhỏ khô lâu xuyên qua cửa không gian truyền thống tiến vào trần phạm ngự thú không gian ngự thú không gian bên trong một đám ngự thú lập tức vây quanh nhỏ khô lâu mụ loa tiến lên một bước thủ trưởng đặt tại nhỏ khô lâu trên đầu nhỏ khô lâu trong nháy mắt không thể động đậy không muốn giết hắn trần phạm trong đầu hô to một tiếng vừa bước một bước vào ngự thú không gian cơ hội tại hắn bước vào sát n à k i a sóng biển đồng dạng hắc khí liền đem hắn trước kia đứng vị trí toàn bộ bao phủ đứng tại ngự thú không gian bên trong trần phạm mở ra ngự thú không gian dò xét dò xét công năng mở ra về sau ngự thú không gian hai mặt vách tường đều biến thành trong suốt trong đó một mặt vách tường bên kia là hắn tại thượng hải gian phòng cũng chính là hắn tiến vào ngự thú không gian cái thứ nhất vị trí mà đổi thành một bên vách tường bên kia thì là vừa mới giết một nhóm khô lâu mà phía kia thế giới chỉ gặp phía kia không gian bên trong hắc khí điên cuồng phun trào như là biển động mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy trong đó có cái sơn nhạc đồng dạng đầu lâu đang điên cuồng gào thét cấp thấp lãnh chúa cấp ba mươi lăm chân pha một trận hoảng sợ liền xem như đoạn thiên cựu đao đao thứ nhất đại thành hắn cũng căn bản không dám cùng loại này kinh khủng tồn tại chính diện cứng rắn đoạn thiên cựu đao đao thứ nhất quả nhi ngăn không được đáng sợ như vậy ác ma a cái này một đạo phía sau cửa thế giới đến cùng là cái gì thế giới làm sao vừa qua khỏi đi nhìn thoáng qua phong cảnh liền tao nộ đáng sợ như vậy ác ma ngay tại trần phàm nhữ mày suy tư thời điểm phía kia không gian trên chín tầng trời đâm ánh mắt mang đột nhiên sáng lên một thanh tuyệt thế ma đ a o từ trời rơi xuống v â i anh kia cấp ba mươi lăm ác ma không kịp chạy trốn to lớn đầu lâu liền bị găm trên mặt đất vô cùng vô tận hắc khí trong nháy mắt tắn đi đáng sợ khí kỉnh như b i ể n gầm lấy kia to lớn đầu lâu làm trung tâm hướng phía bốn phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi trước đó bị trần phạm cùng tiểu bạch bọn hắn đánh chết khô lô ma toàn bộ bị ép thành cho bụi a trần p h ạ m có chút phát điên tà tinh hạch ba cái cấp hai mươi hai h mà ba mươi con cấp hai mươi h mà cái này ba mươi ba khối tinh hạch thế nhưng là đáng giá không ít tiền đây mất giáo trần p h ạ m gắt gao nhìn chằm chằm phía kia không gian thật lâu cho bụi tan hết chỉ còn lại có một cây ma đao đem to lớn đầu lâu đóng ở trên mặt đất kia to lớn đầu lâu bên trong quỷ h ỏ a đã tắt xem ra hắn tàn hồn cũng là bị kia ma đao ép diệt trần phàm yên lặng nhìn xem cái kia thanh quỵ dị trường đao mù loa cùng tiểu bạch bọn hắn cũng yên lặng nhìn xem cái kia thanh trường đao đợi đường này không có bất luận cái gì đạo tính t r ầ n phàm gãi đầu một cái đao chủ nhân đây chém chết ác ma về sau liền đao đều không thu hồi sao mù loà khẽ gật đầu không biết rõ không biết rõ ngươi chút gì đ â u t r ầ n phàm nhìn thoáng qua mù loà lại nhìn xem cái kia thanh trường đao lại đợi một hồi lâu vẫn là không có bất luận cái gì đạo tính t r ầ n mặc một hồi về sau t r ầ n phàm hít sâu một hơi ta muốn đem cây đao kia đem tới tay quất miêu lập tức kêu là ta ủng hộ ngươi trên tinh thần ủng hộ ngươi đi đi chân phàm mù loà nhữ mày ta vào không được phía kia không gian bà hộ không được ngươi vạn nhất có cái gì không biết tồn tại trốn ở bên cạnh trở lấy ngươi ra ngoài đây tiểu hắc gật gật đầu mù loà nói rất đúng mù loà giận dữ một bàn tay liền đem tiểu hắc đập tới trên mặt đất gọi ra ra tiểu hắc hơi ngửa đầu ai mù loà duôi tay ra một cỗ lực lượng đem tiểu hắc vô tới sau đó một cái tay khác đối tiểu hắc đầu xét đánh ba ba một trận đập đập đến tiểu hắc đầu vóc choáng váng không phân đông nam tây bắc cương tử cùng tiểu bạch bọn hắn liền mắt chợt trắng con hàng này chính là không yên tĩnh một ngày dù sao cũng phải chịu bày bỗng n h i n đánh chân phang trần chờ một cái đem ánh mắt nhìn về phía nhỏ k h â lâu lúc này nhỏ khô lâu ngồi s ổ m trên mặt đất hai cánh tay ngón trỏ đầu ngón tay tương đối chính một cái một cái điểm mù loa cũng phản ứng lại cái này tiểu ác ma là chuyện gì xảy ra không biết rõ trần p h á m nói ra vừa mới ta tại phía kia không gian tao lộ một đám khô lâu ma thời điểm nó cũng từ hẻm núi trong cái khe bỏ lên, lên ra lại ra tay giúp ta giết khô lâu ma sau đó còn nhắc nhở ta trong hạp cốc có vừa mới cái kia đại quái sức chiến đấu của nó đẳng cấp cùng những cái kia khô lâu ma nhất dạng đều là cấp h a lại có thể một đao miễu sát cái khác đồng cấp khô lâu ma mù loa nói ra rất kỳ quái thuần túy ác ma hắc ám sinh vật cùng tiểu hát loại này ác ma hệ sinh vật là không đồng dạng thuần túy loại này ác ma tràn đầy điên c u ầ n bạo ngược thị sát khí tức nhưng cái này nhỏ khô lâu rõ ràng rõ là ác ma trong đầu nhưng không có loại này khí tức ngược lại so cương tử cùng tiểu thanh bọn hắn cũng còn muốn bình tĩnh t r ầ n pham trừng mắt nhìn sau đó đi tới tưởng tượng thấy gian phòng của mình k i a m ộ t mặt vách tưởng sau đó mở ra ngự thú không gian truyền thống môn mù loa bắt lấy nhỏ khô lâu đầu đem nhỏ khô lâu nhấc lên sau đó kéo lại trần phàm tay theo trần phàm cùng một chỗ ra ngự thú không gian vừa ra ngự thú không gian trần phàm liền mở ra triệu hoán phát trận triệu hoán p h á p trận lập tức đem hắn cùng nhỏ khô lâu nhốt lại trong đó mù loà nói ra ngươi muốn cùng cái này nhỏ khô lâu ký kết cho dù là lấy mù loà kiến thức cũng hoàn toàn nghĩ không minh bạch vì cái gì trần phạm loại này t u vi có thể ký kết nhiều như vậy chỉ ngự thú trần phàm nhẹ gật đầu ngồi sổm xuống mặc dù nhỏ khô lâu là ác ma nhưng mù loà đã đem lực lượng phong ấn trần phàm cũng không lo lắng nhỏ khô lâu sẽ nổ lên nổi lên nhỏ khô lâu nhìn xem triệu hoán p h á p trận lại nhìn xem trần phàm khế lớn hình thành song phương ý niệm không gian liền tại cùng một chỗ ngươi nguyện ý cùng ta ký kết trở thành đồng bọn của ta sao chân phám hướng phía nhỏ khô lâu ý niệm không gian chuyển vận một đao tinh thần ba động nhỏ khô lâu trầm mặc một hồi tay phải kia nhọn ngón trỏ điểm vào khế ư ớt c phía r Trưng ê thiên ma đào. Ngự thú tên, n đoạn Ngự không chiến đẳng Thu thú tiểu hư lược hồi khô khô lâu mà, tiểu khô lâu đào. ma ma, c ấ phía cấp, cấp i siêu ế n tướng trùng đẳng trung đẳng phẳng tộc thú thuộc t cấp, cấp, ngự n h ác m hệ ngự trên h nhược hỏa ú điểm, lồi, t ù n năng, g tộc hắc kỹ v i m đào, bạo liệt chi t r ù g loại phương pháp thứ hai chủng tộc đẳng cấp tiến hóa lộ tuyến ba đủ kia ước ký kết thành công giao diện thuộc tính trên quái vật biến thành ngự thú sắt na mạnh liệt mênh mông tinh lực từ trên thân tiểu khô lâu truyền đi qua trần phạm thân thể chấn động mạnh một cái lập tức tập trung ý chí dẫn dắt đến tiểu khô lâu ký kết trả lại lực lượng cấp hai mươi ngự thú quả nhiên cường hành chỉ là ký kết trả lại tinh lực liền đạt đến gần tám trăm h thẻ trần phạm tinh lực trực tiếp nhảy lên tới một mươi hai ba trăm sáu mươi năm thẻ thu nạp xong tiểu khô lâu trả lại tinh lực về sau trần phạm lần nữa nhìn về phía tiểu khô lâu giao diện thuộc tính đồng thời cảm thụ được tiểu khô lâu tâm tình chậm trần bình tĩnh d i ễ n g cổ không gợn sóng đứng tại chính phía trước tiểu khô lâu tựa như là không có sinh mệnh bộ sưng ơ khô không n ú p nhích l i ề n tâm tình chập trần đều khó mà cảm ứng được chính như mù loà nói tiểu khô lâu xác thực vô cùng kỳ quái tiểu khô lâu là chân chính ác ma cùng trước đây đến thượng hải trên đường những cái k i a ác mộng c h i đỉnh cường giả mang theo ác ma đồng dạng cái này cùng tiểu h ắ c loại này ác ma hệ quái vật vẫn là có rất khác biệt lớn ác ma hệ quái vật coi như không lên ác ma cho dù là khô lâu ma cũng không phải là tất cả khô lâu thượng hải xem như ác ma có khô lâu ma không có ác ma trên người ác n i ệ m thuộc về vong linh hệ chân chính ác ma thuộc về thuần túy hắc á m sinh vật chân chính ác ma trên thân đều tràn ngập bạo ngược khát máu giết chóc các loại điên cuồng bán nói tâm tình tiêu cực loại kia kinh khủng tâm tình tiêu cực để bọn hắn chỉ biết rõ giết chóc chỉ biết rõ hủy diệt mà loại kia kinh khủng ác n h i ệ m thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một chút tu vi tương đối yếu ngự thú sư hoặc tinh vũ giả để ngự thú sư hoặc tinh vũ giả lâm vào hỗn loạn mê mang thậm chí điên phát cuồng vừa mới tại phía k i a không gian thời điểm tao nộ những cái kia khô loma không có chỗ nào mà không phải là như thế tất cả khô loma đều là một cảm ứng được trần phạm cùng tiểu bạch bọn hắn tồn tại ngay lập tức từ trong hạp cốc leo ra muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết nghĩ nuốt bọn hắn huyết đ ụ muốn hút lấy linh hồn của bọn hắn nhưng tiểu khô lâu không có loại này tắm nhìn ở trên người hắn thậm chí hoàn toàn cảm giác không thấy tâm tình tiêu cực liền xem như phổ thông nhân tộc trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tâm tình tiêu cực nhưng tiểu khô lâu không có chẳng những không có tâm tình tiêu cực mà lại hắn so với người bình thường cũng còn muốn bình tĩnh được nhiều tại trần phạm cảm ứng bên trong, tiểu khô lâu vô hỉ vô bi trong đầu phảng phất c h ố n g chân như vậy rất kỳ quái một cái tiểu khô lâu a t r â n phàm nhìn lướt qua tiểu khô lâu mấy cái kỹ năng chiến lược đẳng cấp đã đạt tới cấp hai mươi tiểu khô lâu chỉ có bốn cái kỹ năng cái này đồng dạng vô cùng cổ quái trong đồng hoang thậm chí có một ít cấp hai cấp ba quái vật đều có thể đã có bốn cái kỹ năng nữa nha nhưng nói trở lại cái này bốn cái kỹ năng xác thực vô cùng cường đại h á c viêm đ a o là đem ác ma h á c viêm ngưng tụ thành nào nhưng cận chiến nhưng đánh xa bạo liệt chi trùng có thể đem ác ma chi trùng đánh vào địch nhân thể nội sau đó tại thể nội bạo tạc nhưng liền nổ năm lần phân thân quỷ ảnh kỹ năng đấy có thể tại công kích thời điểm ngưng tụ ra ba đạo quỷ dị phân thân nhưng cái này ba đạo phân thân cũng không phải là thực thể chỉ dùng làm cái nhiễu địch nhân ánh mắt phân thân không cách nào đối với địch nhân tạo thành tổn thương tinh lực hồng hấp bất kỳ một cuộc chiến đấu nào t r u n g quanh trong hư không đều sẽ tản mát chiến đấu song phương tinh lực mảnh vỡ thông qua hấp thụ t r u n g quanh tinh lực mảnh vỡ đến bổ sung cùng tăng cường tự mình ngay tại trần phản quan sát tiểu khô lâu kỹ năng thời điểm tiểu mạch cùng cương tử bọn hắn đều bư lại hiếu kỳ nhìn xem cái này mới đồng bạn nhưng tiểu khô lâu giống khô lâu pho tượng không đúc đích tiểu hắc cánh khẽ rơi xuống cương tử trên lưng nói ra một bước còn sống không còn sống nói kích một tiếng tiểu khô lâu như là người máy chậm rãi ngẩng đầu lên kích tiểu hắc tiểu bạch cùng vượn già bọn hắn lập tức đều vui vẻ cương tử càng làm móng luốt nhỏ không ngừng nệ lấy mặt đất cười đến trên mặt đất lăn lộn không ngừng y men cánh k h ẽ động liền rơi xuống tiểu khô lâu trên đầu â m trầm kinh khủng tiểu khô lâu một beo lên cái này nó xanh trong nháy mắt liền không có ác ma uy nghiêm nhưng tiểu khô lâu vẫn như c ũ không n ú c ních chiến đấu bên trong tiểu khô lâu cùng khôi phục lại bình tĩnh tiểu khô lâu hoàn toàn không đồng dạng đột nhiên trần phàm nhìn thấy tiểu khô lâu hai cái khô lâu trên mắt phương có một cái cổ quái dấu vết k i a dấu vết nhìn giống một cái thiểm điện tiêu chí đây là cái gì trần phàm dối xuất thủ đến muốn đụng vào một cái k i a thiểm điện tiêu chí tiểu khô lâu động hắn quỷ trào soát một cái liền tóm lấy trần phàm tay không không thể đụng vào tiểu khô lâu s ó n g ý thức chuyển đến trần phàm trong đầu nguy nguy hiểm nguy hiểm trần phàm sửng sốt một cái tiểu khô lâu chủng tộc cấp bậc là cao đẳng siêu phàm chiến lực cấp bậc là cấp hai mươi bỏ qua một bên phương diện khác không nói đơn thuần từ tinh lực đi lên nói tiểu khô lâu phải cùng phổ thông ngũ phẩm cảnh một hai nặng thiên tướng không sai biệt lắm trần phàm mặc dù là ngũ phẩm nhất trong tiên h nhưng hắn hiện tại t i n h lực không sai biệt lắm cùng ngũ phẩm tam trọng thiên tương đương đụng một cái kia t h i ể m điện tiêu ký sẽ có nguy hiểm trần phàm thu tay về đến nhìn về phía mù loà nói ra mù ra ra tiểu khô lâu cái c h á n cái này tiêu ký là cái gì ngươi có biết không mù loà nhữ nhữ mày đưa tay sờ một cái tiểu khô lâu cái chán tiểu điện, điện tiêu ký một cố lực lượng kinh khủng liền từ trên thân tiểu khô lâu phóng thích mà ra mù loà kêu t h ẳ n một tiếng như là đ ạ tháo thần r ự c t i lực mù loà run rẩy nâng lên tay phải của mình vừa mới có lực lượng kia vẹn vẹn chỉ là phản chấn cũng không có đem hắn chấn thương nhưng hắn loại này đẳng cấp tồn tại chịu như thế một cái cũng là lộ ra có chút chật vật cái này cùng hắn tại đông hải thành thời điểm bị tên ăn mày đánh là không đồng đạm cái gì thần lực t r â n pham s ừ n g sốt một cái nói ra tiểu khô lâu là ác ma à, ác ma trên thân tại sao có thể có thần lực mù loa khoát tay h à o nói ra ngươi thu một cái khó lường ngự thú a cái này tiểu khô lâu kiếp trước làm không cẩn thận làm ộ t tôn cường đại ma thần đây khó mà tưởng tượng ngươi phía kia thế giới bên trong lại có loại này tồn tại kia rốt cuộc là cái gì thế giới t r â n pham sờ lên cái c ầ m nói ra ngài hoài nghi tiểu khô lâu cũng tới từ thiên vũ giới sao ừ m mù loa xứ sở cớ gì nói ra lời ấy chân pham nói ra kia ác mộng t i đình còn có thiên ma giáo người không đều nói thiên vũ giới là tiên giới sao ngài vừa mới nói tiểu khô lâu kiếp trước có thể là một tôn ma thần ma thần không phải tại thiên vũ giới mù loa nợ nụ cười lắc đầu thập yêu tiên giới thiên vũ giới có vài vạn năm tu luyện lịch sử đương nhiên sẽ không đem hơn hai nghìn năm tu luyện lịch sử làm tinh để vào mắt cho nên bọn hắn cho rằng thiên vũ giới là tiên giới mà làm tinh các loại vị diện là phàm giới mà ác mộng c h i đình cùng thiên ma giáo những cái kia thủ lĩnh đều chỉ là lợi dụng tiên giới hai chữ này dụ hoặc l ừ a gạt lấy lam tinh người tín nhiệm cũng may lam tinh chiêu binh mãi mã quất miêu đi tới nói ra lời này của ngươi ta không đồng ý hắn còn chưa nói xong liền bị trần p h ẳ n phải mũi chân mù loa nhìn xem quất miêu trên không trung vẽ ra cái duyên dáng đường vòng cùng lắc đầu nói ra trên thực tế mặc kệ là thiên vũ giới vẫn là lam tinh vẫn là địa cầu đều chỉ là tiểu thế giới chỉ là phạm nhân giới trong truyền thuyết có thần ma ở lại địa phương mọi người đem nó xưng là thần giới nhưng đến cùng có hay không loại này địa phương ai cũng không biết rõ đến cùng có hay không chân chính thần cùng ma cũng không có người biết rõ trần pham s ữ n g sở đã không có người biết rõ ngài vừa rồi vì sao có thể xác định tiểu khô lâu trên người lực lượng là thần lực mù loa trầm mặc một lát chỉ mình không có con mắt hai mắt nói ra bởi vì trước kia trên người của ta c ũ người có thần h thọ r n bọn g lòng hắn chấn, ngài con m cũng, cũng đồng dạng hơn mười ngàn năm qua đến nhóm chúng ta một mực tại liều mạng một mực tại dãy rụa nhóm chúng ta vô số lần đối mặt tuyệt vọng không chịu n g ã xuống bởi vì nhóm chúng ta biết rõ một khi nhóm chúng ta n g ã xuống thiên vũ giới là xong n h â n tộc cũng xong rồi trần phàm trần mặc không nói hắn xác thực không hiểu rõ thiên vũ giới cùng làm tinh bí ẩn nhưng mù loà mấy câu nói đó quả nhiên là để cho người ta tuyệt vọng tới cực điểm mấy vị nhân tộc trí tôn đau khổ vùng vây và năm cuối cùng đem ánh mắt của mình chân lỗ thai đầu lưỡi cống hiến ra ngoài cho dù là dạng này bọn hắn vẫn không có nhìn thấy hy vọng thiên vũ giới đến cùng tại gặp phải dạng gì định nhân dân tộc đến cùng tại gặp phải dạng gì định nhân mù loà lại nói ra rất nhiều vạn năm qua vô luận là ngự thú sư cùng là tinh vũ giả không ai có thể chân chính tu luyện tới thần cùng ma cấp độ rất nhiều người thậm chí cho rằng trong truyền thuyết thần cùng ma đều chỉ là lời nói vô căn cứ nhóm chúng ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy nhóm chúng ta tu luyện đến thiên vũ giới đình phong tu luyện đến cực h ạ n nhưng y nguyên không cách nào bước ra một bước cuối cùng đặt tới kia trong truyền thuyết thần ma c h i cảnh trần phan thanh âm t r ầ m t h ấ p hỏi cho nên ngươi cùng quẹ ra ra bọn hắn liền mỗi người đều tu luyện được một cái nắm giữ thần lượng bộ vị sau đó lấy xuống cho nhân hoàng mù loa nhẹ gật đầu nói ra đây là nhóm chúng ta có thể nghĩ tới phương pháp duy nhất nói đến đây mù loa thở dài nói ra những chuyện này về sau sẽ chậm chậm giảng cho ngươi nghe đi tiểu khô lâu rất không tầm thường mà ngươi đem tiểu khô lâu mang ra phía kia không gian càng là quỷ dị vô cùng ngươi lại trở về nhìn xem nhìn có hay không biện pháp đem cây đao kia lấy ra cây đao kia chân phàm thần sắc hơi đ ộ n g một chút từ trời rơi xuống một đao liền ép diện cấp ba mươi năm m ma chân phàm nhẹ gật đầu lập tức trở về gian phòng gặp chân phàm trở về gian phòng một bên khác quất miêu cảm thấy không lành bay người liền hướng phía sau núi chạy tiểu quất chân phàm nhũ nhũ mày hô to một tiếng ngươi chạy chỗ nào đây quất miêu tâm không cam tình không nguyện chuyển trở về ngươi có phải hay không lại nghĩ quay về phía k i a không gian nói nhảm vậy ngươi đừng đem ta triệu hồi ra đi a ta mẹ nó mới cấp chín ngươi để cho ta đi cùng một đám cấp hai mươi ác ma đánh có phải hay không muốn lộng chết ta ta không phải để ngươi đi theo tiểu thanh phía sau sao ngươi còn không biết xấu hổ nói tiểu thanh một cái lôi t h i ể m na di ra ngoài kém chút không có đem lão tử hại chết lần này ta để tiểu khô lâu bảo hộ ngươi tốt ngươi cùng tiểu khô lâu cộng tác đi kia ngươi đem tiểu bạch lôi thiệm cho ta lại đem y m ẹ phong chi dựng cho ta mù loà lúc trước hắn liền rất muốn hỏi vì cái gì quất miêu sẽ tiểu hắc kỹ năng tinh thần gai nhọn vì cái gì tiểu thanh sẽ tiểu bạch kỹ năng lôi t h i ể m nghe quất miêu lời này trần phạm đây là muốn đem kỹ năng này cho người nào thì cho người đó lấy mù loà hơn một vạn năm kiến thức cũng chưa hề chưa nghe nói qua cái này sự tình à, trần phạm không nói thêm gì nữa đi qua trực tiếp đem quất miêu nhấc lên x á c h trở về gian phòng trở về gian phòng về sau trần phạm lập tức mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn mù loà mặc dù không cách nào tiến vào phía kia không gian nhưng vẫn là đi theo vào trần phạm ngự thú không gian do xét công năng mở ra phía kia thế giới bình tĩnh giống tử địa quỷ dị ma đao y nguyên đính tại kia to lớn đầu lâu bên trên ma đao chủ nhân cũng chưa từng xuất hiện hoặc là nói nơi này kỳ thật căn bản cũng không có ma đao chủ nhân đúng lúc này tiểu khô lâu chỉ chỉ cắm ở đầu lâu trên ma đao vừa chỉ chỉ nơi xa kia cắm t i ê n sơn nhạc trận tiểu khô lâu giòn giòn thanh âm tại trần phảm trong đầu vang lên đoạn đoạn t i ê n ma đao trần phàm ngây dại hắn minh bạch tiểu khô lâu ý tứ đóng đinh kia cấp ba mươi lăm ác ma ma đao chính là nơi xa kia một tòa núi cao quả nhiên kia sơn nhạc thật sự là một tây đao nhưng là đây không phải biến thành hai thanh đạo à mà lại vì cái gì cây đao này danh tự gọi đoạn thiên ma đao trần p h a m đem vác tại sau l ư n g trường đao rút ra vỏ đao t r ầ m mặc thật lâu hắn cây đao này cũng gọi đoạn thiên ma đao trần p h a m hồi tưởng lại trước đây cầm tới cây đao này thời điểm c h ẳ n g cảnh trước đây cầm tới cây đao này thời điểm thẩm hồng tụ ngay tại bên cạnh trần p h a m cho thanh này đến đặt tên bất tử thiên đao thẩm hồng tụ nói xong trung nhị trần p h a m lại cho cây đao này đặt tên đoạn ngục ma đao thẩm hồng tụ nói xong đất trần phàm lại cho cây đao này đặt tên ma long đao bị thẩm hồng tụ châm chọc lấy tên phế v ậ sau đoạn thiên ma đao từ ngày đó bắt đầu thanh này bỏ ra hơn trăm triệu liên minh tệ mua được trường đao danh tự liền thành đoạn thiên ma đao trần phám yên lặng nhìn xem trường đao trong tay tự mình đoán mọ một cái tên vậy mà thật tồn tại còn ngay tại tự mình ngự thú không gian liên thông một phương thế giới ở trong đây rốt cuộc là t r ù n g hợp vẫn là trần phám hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía mù loà nói ra mù ra ra ngươi giúp ta trên một đạo hộ giáp mù loà kém chút ngã sấp xuống ngươi coi ta là ngươi ngự thú a không phải a trần phám nói ra nhưng n ả i lão nhân ra như thế cường đại ngươi cho ta ngưng tụ ra một đạo hộ giáp s o tiểu thanh cùng cường tử khôi giáp của bọn hắn khẳng định phải mạnh hơn vô số lần đi phía k i a thế giới đến cùng là cái gì tình huống ta cũng không biết rõ a vạn nhất cái k i a thanh ma đao chủ nhân liền trốn ở bên cạnh các loại ta ra ngoài đây mù loài chép miệng thủ trưởng nhẹ nhàng tại trần p h à m trên bờ vai nhấn một cái một bộ thuần túy tinh lực ngưng tụ ra áo giáp lập tức chuyển tại trần p h à m trên thân trần p h à m hài lòng v ô vỗ trên người mình áo giáp sau đó hắn nhìn thoáng qua kia như núi cao lớn nhỏ đầu lâu lại nhìn một chút tự mình nho nhỏ ngự thú không gian ngự thú không gian là khẳng định nhét không hạ kia đầu lâu trần g phàm chấm ngâm một lát đi tới ngự thú không gian nơi hẻo lánh đem cất đặt tại nơi hẻo lánh trên bảy viên chức nhờ n cầm tới kia bảy viên chức nhờ n trong đó một viên là thiên ma giáo giáo chủ mặt khác sáu cái là truy sát giáo chủ kia sáu vị ác mộng tri đình cựu phẩm cường giả trước đây nữ đế dạ hồng nhan bóp chết ác mộng tri đình kia sáu vị cường giả về sau c r ầ n phàm trước tiên từ những cái kia thịt nhau bên trong đào ra cái này mấy cái chiếc nhờ nờ nhưng cựu phẩm cường giả chiếc nhờ nờ đều có p h o n g ấn trần phàm chỉ có thể cầm chiếc nhờ nờ d ư ơ n g mắt nhìn về sau sư phụ trương hải nói với hắn đến thượng hải về sau lại tìm quen thuộc cựu phẩm cường giả giúp trần phàm mở ra cái này mấy cái chiếc nhờ nờ hiện tại không cần tìm có mù ra ra tại còn tìm cái gì cựu phẩm cảnh trần phàm cầm bảy viên chiếc nhờ nờ mở ra thủ trưởng mù ra ra người giúp ta đem cái này bảy viên tu di dưới cấm chế mở ra đi mù loà chóp cha chóp chép miệng ta cảm giác tự mình thành ngươi công cụ người nói thì nói như thế mù loà tinh thần lực tùy ý tại bảy viên trên mặt nhẫn quét một cái. liền đem bảy viên trên mặt nhẫn c ầ m chế toàn bộ phá hết quất miêu muốn rách cả mí mắt chiếc nhẫn kia là ta ta trần p h à m im lặng nhìn thoáng qua quất miêu ngươi không phải liền là ta sao ta hay là của ta quất miêu trần p h à m không đợi quất miêu lại nói tiếp thu hồi sáu cái chiếc nhợ nở về sau đem bên trong một viên đeo ở trên ngón tay mù loan nói ra thu di dưới phương pháp sử dụng rất đơn giản ngươi bây giờ đã là ngũ phẩm cảnh đã có thể sử dụng tinh thần lực mà lại tinh thần lực so phổ thông ngũ phẩm cảnh còn mạnh hơn qua rất nhiều người chỉ cần đem tinh thần lực thẩm thấu nhập tu di giới bên trong liền có thể nhìn thấy trong đó không gian cùng vật phẩm cần lấy vật gì đồ vật hoặc là cần đem cái gì đồ vật thu nhập tu di giới đều chỉ muốn đem tinh thần lực bao trùm trên đó sau đó cùng tu di giới liên thông là đủ trần phạm theo lời thao tác một cái hài lòng nhẹ gật đầu bảy viên tu di giới bên trong đều cắt đặt lấy khó mà tưởng tượng to lớn tài nguyên nhưng trần phạm hiện tại không dành đi chỉnh lý những thứ này hắn hiện tại lớn nhất hưng thú còn tại cái kia thanh đoạn thiên ma đao phía trên trước tiên đem cây đao kia nắm bắt tới tay lại nói trần phàm nhẹ nhàng cắn răng một cái bước vào phía kia thế giới hô một bước nhập phía kia thế giới quỷ dị mà kinh khủng áp lực lần nữa bao phủ lại trần phàm toàn thân địa phương quỷ này tới một lần liền không muốn tới lần thứ hai trần phàm manh nuốt nước miếng một cái một cái lôi t h i ể m đi qua hai tay bắt lấy kia to lớn đầu lâu sau đó trao đổi trên ngón tay tu di giới hô bạch quang lóe lên đầu lâu cùng đoạn thiên ma đao cùng một chỗ đồng thời được thu vào tu di giới trần phàm quay người lại một cái hộp h á t xông vào ngự thú không gian vòng xoáy truyền tông môn nhưng bên ngoài cũng không có bất luận cái gì đạo t Ha ha ha ha ha. trần phạm cười như điên một tiếng mang theo lão già mù lại ra ngự thú không gian quay trở về tự mình gian phòng đi tới trong sân huấn luyện trần phạm tâm niệm vừa động đem kia to lớn đầu lâu từ tu di dưới bên trong đem ra vây anh một cố đáng sợ hắc cám khí t ứ c từ đầu lâu trên phóng thích mà ra điên c u ồ n g giết chóc khí t ứ c thủy diệt khí t ứ c đập vào mặt bị đoạn thiên ma đao ép diệt về sau cái này đầu lâu trên khí t ứ c ý nguyên q u ỷ dị như vậy kinh khủng đột nhiên một thân ảnh trống rông xuất hiện tại đoạn thiên ma đao bên cạnh lý mục bộ giáo dục bộ trưởng lý mục lại xuất hiện ta trần phạm vừa nhìn thấy lý mục một cỗ lực lượng kinh khủng từ đoạn thiên ma đao trên trôi đao phong thích mà ra lý mục thân thể trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát a trần phàm ôm lấy đầu của mình thê lương hô lên bắt đầu ta hại chết bộ trưởng ta đem nhóm chúng ta đường quốc bộ giáo dục bộ trưởng hại chết dừng a lý mục thân ảnh chống giông tại trần phàm bên trái xuất hiện nhàn nhạt nói ra ngươi nào có như thế lớn bản sự hại chết ta trần phàm mù loa sắc mặt nghiêm trọng nói ra ngươi cảm giác như thế nào lý mục chắp hai tay sau lưng nói ra cũng không phải là hoàn chỉnh thể hẳn là chỉ là một cái hình chiếu phân thân mù loa không nói gì tại ngự thú không gian thời điểm tiểu khô lâu chỉ chỉ cây đao này lại chỉ hướng phía kia không gian bên trong ngọn núi kia nhạc nói là đoạn thiên ma đao cho nên hiện tại cắm ở đầu lâu trên cây đao này nhưng thật ra là ngọn núi kia nhạc đồng dạng ma đao hình chiếu phân thân vân vân mù loa đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói ra tiểu phàm ngươi vác tại sau lưng thanh này chừng đao cũng cứ gọi đoạn thiên ma đao chân pham nhẹ gật đầu cây đao này là thành thành ta tại ra Hải Đông hơn phủ thành chủ bỏ mù ộ t tức tẩy tới ta tự, Cầm cái Cuối c liên minh nghĩ danh không mãn. mua. mấy thỏa suy sau, đều về ký n g bởi vì ta tu loan u qua y ệ n đ ạ n thiên cửu đ o l i ề nói g dạng h ĩ tới một tên. cái này n loà ra ngươi đi qua nhìn xem có thể hay không đem cây đao kia rút ra t r ầ n phạm giật mình kêu lên vừa mới bộ trưởng đều bị tạc nát ngươi để cho ta đi nổ hắn bị tạc nát còn có thể phục hồi như cũ ta bị tạc nát nhưng là không còn biện pháp phục hồi như cũ câu nói này vừa nói ra một cái mông lung sóng ý thức liền chuyển vào trần phạm náo hải tới tới trần phạm một đôi mắt lập tức chừng đến t r ò n t r ị a là đoạn thiên ma đao đang triệu hoàn hắn chờ m ặ t sau một lát như vậy ta đến, đến rồi trần phạm thúc giục phong chi d ự c sau lưng một đôi cánh răn ra bay đến đầu lâu trên không nhìn thoáng qua đao kia trôi về sau trần phạm đưa tay ra cầm trôi đao chương hai trăm mười bảy cùng lam tinh đệ nhất xoáy cỏ kẻ m ặ t cả năm nghìn bảy trăm mười chữ phốc phốc không có trong tưởng tượng lực lượng kinh khủng nhưng một sợi đao khí cắt vỡ trần phạm thủ trưởng một sợi tiên huyết từ trần phạm thủ trưởng chạy ra chui vào trường đao bên trong trần phạm hoảng hốt một cái cảm giác mình cùng trong tay ma đao có một loại kỳ lạ liên hệ loại k i a liên hệ quen thuộc mà xa lạ h ã n cầm chui đao cảm giác thanh này to lớn ma đao liền như là cánh tay của mình kéo dài đoạn thiên ma đao thật gọi đoạn thiên ma đao chính là quá lớn một điểm a trần p h ạ m vừa nghĩ như vậy tia cắm ở to lớn đầu lâu trên trường đao trong nháy mắt lõe lên qua mang nhanh chóng thu nhỏ hóa thành bình thường trường đao bộ dáng nguyên bản phóng thích ra đáng sợ khí tức trường đao đột nhiên liền trở nên giản dị tự nhiên ngoại trừ lý mục cùng mụ loà loại này tồn tại người bình thường căn bản không cách nào cảm nhận được trong đó lực lượng kinh khủng trần phám yên lặng nhìn xem trường đao trong tay ngón tay tại trên thân đ Tại h ắ nhưng tiên u dung y ế t t nhập r ờ đao đao sau, về hắn cùng n cây à ở lý mục cảm ứng bên trong cây đao này phản g phất chính là chống rông xuất hiện cho nên lý mục tưởng rằng mù l o à từ tu di dưới bên trong lấy ra không phải mù l o à lắc đầu nhưng lại chưa nhiều lời lý mục cũng không có hỏi nhiều lúc này trần phàm cầm thanh này chân chính đoạn thiên ma đao từ đầu lâu trên n h ả y xuống tới lý mục nhìn xem trần phàm trường đao trong tay khoe miệng có chút dâng lên nói ra tiểu tử cây đao này lực lượng ngươi đem cầm không được a luôn cảm giác lời này ở nơi nào đã nghe qua trần phàm trực tiếp đem đoạn thiên ma đao thu nhập tu di dưới ở trong lý mục bất mãn nói ra ngươi động tác này chỉnh thật giống như ta muốn cướp đao của ngươi ta là cái loại người này a trần phàm chép miệm không nói chuyện lý mục ho nhẹ một tiếng nói ra cây đao này có thể hay không cho ta mượn dùng một chút ta cùng sư phụ ngươi quan hệ cực kỳ tốt ngươi nhìn ngươi nhìn trần p h á m nói ra ngươi quả nhiên đang đánh ta cây đao này chú ý lý mục mặt đen lên nhìn về phía mù l o a cái này tiểu tử làm sao như thế tiểu khí mù l o a nhàn nhạt nói ra đội ta ta cũng không mượn ý lý mục mù l o a lại nói ra lý mục ngươi cũng không cần thăm dò kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng cây đao này ngoại trừ tiểu p h ạ m căn bản không có khả năng có những người khác có thể điều khiển không chỉ có là lực lượng của chúng ta liền liền tinh thần lực của chúng ta vừa tại ta cảm ứng bên trong cây đao này phát ra lực lượng kinh khủng điên cuồng bán nói không kém chút nào ngũ thải, thần thạch ra. ngũ thải thần thạch đều không có như vậy bài ngoại ta có thể đụng vào giáo chủ có thể đụng vào trần phàm cũng có thể đụng vào nhưng cây đao này ngoại trừ trần phàm bên ngoài chỉ sợ không có những người khác có thể chạm đến mù loà trần mặc một hồi mới nói ra Ta thực biết thiên đao lai xác cây lịch. có không Nhưng này rơi rõ là, vũ mù ộ t thần binh thả thức, kiện khí binh ra c n g cây đ loa t r n tương khí thức, l ẩm c nhãn tỉnh sáng lên, ta, ta có có lên cũng bởi vì là sư phụ n g ư ơ i hắn làm sao có thể tại ly khai lam tinh thời điểm không lưu lại chuẩn bị ở sau trần hãn k i a tiểu tử đi một bước nhìn m ấ y bước bày ra ván đến đem nhóm chúng ta một đám lao ra hỏa chơi đến xoay quanh ngươi nói với ta ngươi không có biện pháp mở ra lượng giới thông đạo phong ấn lý mục trừng mắt nhìn không có nhận gốc dạng mù loa gặp hắn mềm không được cứng không xong t h ở phì phì nói ra ta cũng không sợ nói cho ngươi t â y đao này trên khí t ứ c cùng nhân hoàng trượng trên khí t ứ c rất tương tự nhân hoàng trượng lý mục nhãn t ỉ n h sáng lên trần p h à m cũng dựng lên lỗ thai mù loa nói ra nhân hoàng trượng có lẽ căn bản không gọi cái tên này đi bởi vì vậy căn bản cũng không phải là thiên vũ giới đồ vật nói rất dài dòng lý mục lập tức nói ra vậy ngài nói ngắn gọn mù loa mí môi một cái nói ra hơn một vạn năm trước thiên vũ giới tao n g ộ đ ạ i k i ế p chúng ta cùng lao nhân hoàng bọn hắn đều tuyệt vọng nhưng ngay tại khi đó thư không bên trên xuất hiện một vết n ư ớ c thư không khe hở chúng gió bạo t u ô n ra nhân hoàng trượng phá không mà tới các người mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi một cây khô lâu p h á p trượng cứu v ấ t lung lay sắp đổ thiên vũ giới trần pham s ư n g sở ngài nói nhân hoàng trượng là một cây khô lâu phát trượng khô lâu phát trượng phá không mà đến cứu văn thiên vũ giới mù loa nhẹ gật đầu lý mục thần sắc hơi động một chút ngài nói trần phàm cây đao kia trên khí tức cùng kia nhân hoàng trượng trên khí t ứ c rất tương tự ngài xác định mù loa tức g i ậ n đến kém chút dơ chân cái này sự t ì n h ta có cần phải lừa ngươi sao lý mục nói ra như vậy đây có phải hay không nói rõ trần phàm chính là một đời mới nhân hoàng trước đó ta không dám xác định mù loa nói ra cho nên để người t h ọ t bọn hắn đem sở huyền mấy người mang đến bí cảnh đặc hấn sở huyền bọn hắn cũng có thể là một đời mới nhân hoàng nhưng c â y đao này nhận chủ về sau ta cơ hồ có thể trăm phần trăm xác nhận một đời mới nhân hoàng khẳng định chính là trần phàm bên trên quất miêu nhẹ gật đầu mù loa quả nhiên tốt nhã quang mù loa một cước đá ra quất miêu kêu t h ả m một tiếng như là một viên đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài chờ một cái chờ một cái trần phám liên tục khoắt tay nói ra các ngươi không thể dạng này đổi con vịt lên c u n g a ta căn bản không muốn làm nhân hoàng ta như thế điểm t u vi có thể làm cái gì quất miêu lửa phỉnh ta làm thiên ma giáo giáo chủ ta đều không có đáp ứng chứ bởi vì ta sợ bị người cho bóp chết ta mù loa nhìn hướng về phía lý mục trầm giọng nói ra đây là quan hệ đến thiên vũ giới l a m tinh địa cầu sinh tử tồn vọng sự tình đem mở ra lượng giới thông đạo phương pháp nói cho ta nhóm chúng ta đưa tiểu phàm cùng dạ hồng nhan đi thiên vũ giới chỉ có một đời mới nhân hoàng có thể cứu cái này tạm giới lý mục hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nhìn xem bầu trời một hồi lâu mới nói ra hắn hiện tại còn quá yếu ác ngộng tri đình những cái kia nhảy nhót thằng hề hiện tại cũng có thể g i ế t đến hắn trên nhảy giới tránh đi thiên vũ giới căn bản một con đường chết nữ đế dạ hồng n h ă n cũng đồng dạng chưa trưởng thành bắt đầu mù loa hư lạnh một tiếng nói ra cho nên ngươi quả nhiên biết rõ như thế nào mở ra lượng giới thông đạo phong ấn lý mục không nói gì m ặ t không biểu lộ mù loa nói ra ngươi đem ta cùng người t h u n bọn hắn vây ở cái này làm tình liền cho rằng có thể mượn tay của chúng ta trợ giút lam tinh rồi sao trần h á n tại lưỡng giới thông đạo b à y ra phong ấn bá đạo vô cùng nhóm chúng ta phi hết chín châu hai hồ chi lực cũng vẹn vẹn chỉ là đưa tới một đạo phân thân làm sao có thể chống lại nổi đệ lục thiên ma vương trừ phi ngươi có thể đem lưỡng giới thông đạo mở ra ta cùng người thuận bọn hắn bản tôn tiến vào làm tình như vậy còn có hy vọng giết chết đệ lục thiên ma vương nếu không lý mục nhàn n h ạ t nói ra ta không tin được thiên vũ giới người mù loa tức g i ậ n đến kém chút thổ huyết sư phụ ngươi trần h á n cũng là thiên vũ giới người ta cùng ngươi đồng dạng có cái mũi có mắt có tay có chân nhóm chúng ta đều là nhân tộc đột nhiên mù loa nhìn một chút trần phàm lại nói ra, làm Họ trần rất nhiều người à. Vì cái gì trùng hợp như h Trần rất trùng Trần người cái gì Vì vậy, p ạ mù cũng họ Trần. loa trần p h ạ m lý mục lại nói ra tiền bối ngươi có biện pháp trợ giúp dạ hồng nhan đột phá bình cảnh a mù loa có chút nhức đầu vớt vớt h u y ệ t thái dương trước kia không có hiện tại có lý mục n h ư ớ n g mí mắt giúp nàng cầm tới mặt khác một viên ngũ thải thần thạch a mù loa gật gật đầu không tệ lý mục cũng nhức đầu bắt đầu nếu có thể cầm tới ta đã sơ cầm cần gì phải trở tới bây giờ bát phẩm cảnh trở lên căn bản vào không được kia cấm khu bát phẩm cảnh trở xuống mặc dù có thể vào nhưng căn bản mở không ra trong đó phong ấn thiên ma giáo ngược lại là có chút thủ đoạn tìm được một chút phá vỡ phong ấn phương pháp nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể phá vỡ một chút xíu phong ấn cũng không thể tiến quân thần tốc mù loan nói ra để tiểu phàm đi lấy lại kéo tới trên người ta trần phàm q u a n người nghĩ lặng lẽ rời đi lại bị lý mục bắt lấy bả vai kéo trở về mù loan nói ra ta có biện pháp để tiểu phàm đem chúng ta mấy cái lao ra hỏa mang vào lý mục nói ra dựa vào trần phàm trên thân cái không gian kia a trần phàm giật này mình cảm giác mình bị người lột sạch đồng d ạ n g đi vào thượng hải về sau hôm nay hay là hắn lần thứ nhất tiến vào ngự thú không gian cái này bị lý mục biết rõ rồi cái này ra hỏa một mực tại thăm dò nếu không phải đánh không lại lý mục hắn hiện tại liền muốn chửi ấm lên mù loà cũng có chút im lặng ngươi có thể hay không muốn chút mặt mỗi ngày tự xưng đường quốc thứ nhất mạnh l a m tinh đệ nhất soái kết quả tại cái này nhìn trộm một tên tiểu bối chân phàm lý mục cái này ra hỏa là l a m tinh đệ nhất soái chân phàm nhớ tới tự mình tại ngự thú diễn đàn trên đăng ký tài khoản làm tinh đệ nhất soái cha hắn nếu như lý mục chính là làm tinh đệ nhất soái bị hắn biết mình cái này tài khoản có thể hay không trực tiếp đưa tay bóp chết tự mình trần phang nuốt nước miếng một cái yên lặng sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên c h á n có thể nếm thử một cái lý mục nhẹ gật đầu nói ra nhưng cẩn thận lý do vẫn là chờ hắn đột phá đến t h ấ t phẩm cảnh rồi nói sau k i ê một chỗ cấm khu vô cùng cổ quái ta đã từng đem tinh thần lực bám vào các loại pháp bảo bí khí bên trong hoặc là phụ trên người ngự thú sư cuối cùng đều bị bài xích ra bị bài xích ra rồi mù loà trên mặt lộ ra vẻ cổ quái cái này sự tình hắn vừa vặn giống liền trải qua trần phang mang về đầu lâu cùng đoạn thiên ma đào phía kia không gian chính là như vậy à trước đó thời điểm trần phạm đem hắn kéo vào phía kia không gian kết quả lại chẳng biết tại sao về tới ngự thú không gian nếu như thượng hải ngoài có ngũ thải thần thạch chỗ kia cầm khu cũng có tương tự quy tắc vậy thì phiền thoại đột nhiên một thanh â m thư bên ngoài chuyển tới trần phạm ở đây sao hai tên trung niên nam tử từ cửa ra vào đi đến ta chính là trần phạm các ngươi là trần phạm sửng ư sốt một cái hắn cũng không nhận ra hai người này trong đó một người lập tức nói ra a ngươi chính là trần phạm a ta là thứ nhất võ khoa đại học thầy chủ nhiệm phong h n h vị này là thứ nhất võ khoa đại học phó hiệu trưởng tể ngự gió ta cùng hiệu trưởng tới là muốn theo ngươi trò chuyện một cái ba ngày sau khiêu chiến cái khác vào khoa đại học sự tỉnh chu dương đạo sư hẳn là đã nói với n g ư ơ i a phó hiệu trưởng tề ngự gió hướng về phía trần phạm gật đầu cười sau đó nhìn về phía đưa lưng về phía hắn lý mục lý mục chậm rãi xoay người qua tới tề ngự phong hòa phong ảnh n g ẩ n ngơ c h ậ tề ngự gió tranh thủ thời gian tiến lên hai bước bộ bộ trưởng ngài cũng tại a mặc dù bọn hắn đã sớm biết rõ trần phạm là cái nhất đảng thiên tài hơn nữa còn là trương hải đại sư đệ tử nhưng thân ở thượng hải cũng rất ít hiện thân lý mục xuất hiện tại trần phạm trong nhà vẫn là để tề ngự phong hòa phong ảnh giật mình kêu lên a cái này tiểu tử mỗi ngày chơi đùa l u n g t u n g ta tới xem một chút lý mục nhàn nhạt, nhạt nói ra ta sợ hắn một không xem chừng đem thượng hải đều cho ta phế đi tê ngự phong hòa phong ảnh ăn nhiều giật mình trần phang cố nhiên thiên phú cực cao nhưng dù nói thế nào cũng mới ngũ phẩm cảnh đem thượng hải phế đi lời này từ đâu nói tới lý mục lại nói ra đúng rồi sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn đều bị mang đến tạc hấn trần phang cũng đoạn này thời gian để chính hắn giày v ò đi trường học không cần phải để ý đến quá nghiêm vâng t a minh bạch tê ngự gió nhẹ gật đầu thật sự là nghĩ không ra liên bộ trưởng loại này nhân vật đều chú ý tới trần phàm bọn hắn còn đối trần phàm bọn hắn như thế chiếu cố t ề ngự phong hòa phong ảnh lướt nhau lại nhìn về phía trần phàm ánh mắt đều trở nên có từng điểm từng điểm cổ quái lý mục bộ trưởng như thế chiếu cố trần phàm là bởi vì cùng trương hải đại sư a lúc này lý mục nhìn xem trần phàm cười cười nói ra trần phàm a ngươi kêu bảy viên trong giới chỉ đồ vật đều cho ta đi trần phàm mặt lập tức liền đen ngài đây là ăn cướp trắng trận a lý mục n h ũ n mày ngươi tiểu từ nói chuyện thật đúng là không khắc khí ta lý mục là loại người này sao? Người ra ngoài hỏi tham một chút trần phàm mắt nhìn không nói chuyện. lý mục nhữ n g mày dạng này binh khí ngươi đã có cây đ à o kia mà ngươi chiến giáp tại đến thượng hải trên đường đã bị người đánh phế đi vừa v ậ n đổi một bộ ta cho ngươi một bộ liền cựu phẩm cảnh đều ghen tị chiến giáp t r ầ n pham cười lạnh một bộ chiến giáp liền muốn đổi ta nhiều như vậy đồ vật cái này thế nhưng là cựu phẩm tam trọng thiên cường giả tu di giới mặc dù ta còn chưa kịp xem xét nhưng bên trong làm không cẩn thận liền có mấy phó chiến giáp đây tên ngự phong h ò a phong ảnh đều sợ ngây người chân pham lại nói ra phía trước ta đem sáu thanh thần binh giao cho các ngươi còn đem sáu con bốn mươi cấp ác ma thi thể cho các ngươi các ngươi còn không có cho ta tiền đâu lý mục h o nhẹ một tiếng nói à ta nhớ ra đây cái này không chuẩn bị một khối cho người tính sao cựu phẩm cảnh những ngày đồ vật nói thật ngươi cũng dùng không lên đem đồ vật cho ta ta có thể để cho hơn mười người cựu phẩm cảnh thực lực tăng lên một mạng lớn đây vừa chạy về tới quất miêu tại bên cạnh nghiến giang nghiến lợi bảy viên trong giới chỉ có một viên là hắn nhưng hắn không dám b ồn ào hắn sợ bị đánh lý mục lại nói ra tốt như vậy ngoại trừ vừa mới ta nói kiêm một bộ chiến giáp bên ngoài ngươi cần gì cần bao nhiêu tiền ra cái giá chân pham cảm giác sợ náo đau cựu phẩm cảnh cường giả tu di giới bên trong rất nhiều đồ vật khẳng định đều là giá trên trời như thế to lớn tài nguyên để hắn làm sao ra giá từng bước từng bước đồ vật đi kiểm tra đi hạch toán đi định giá lý mục gặp trần phàm nhũng mày lập tức lại nói ra như vậy đi cho ngươi năm nghìn ước liên minh tệ thế nào cho ngươi ký đại công một kiện quất miêu giận dữ trần phàm đừng nghe hắn lắc lư tùy tiện một cái trong giới chỉ tài nguyên cũng không chỉ bốn ngàn ước bảy viên chức nhờ nở chỉ ít ba ngàn tỷ trở lên trong đó còn có rất nhiều phát bảo bì khí coi như lại nhiều tiền cũng chưa chắc có thể mua được đây tên g ự phong hòa phong ảnh nhìn thoán qua quất miêu ngự thu thế giới ngựa thú biết nói chuyện không phải chuyện ly kỳ gì nhưng cái này quất miêu thanh â m làm sao như thế g i à n mua mà lại ngươi một cái quất miêu một cái ngựa thú cũng dám dạng này nói chuyện với lý bộ trưởng lý mục im lặng nhìn thoáng qua quất miêu giáo chủ ngươi cũng đã bộ này tính tình liền không thể yên lặng làm mỹ lệ tiểu quất miêu ta nói quất miêu trận trắng mắt nói ra ta liền biết rõ không thể gạt được ngươi nhưng ta cho ngươi biết có ta ở đây có mù lao đầu tại ngươi n g h ĩ lắc lư trần phàm không có khả năng mù loa một bàn tay liền đem quất miêu đập vào trên m ặ t đất gọi ra ra quất miêu im lặng luận tuổi tác luận tư lịch mù lòa khi hắn tổ tông đều được nhưng làm một tiếng này ra ra hắn thật đúng là không gọi được đây là thiên ma giáo giáo chủ cuối cùng c ủ t cường mà tên ngự phong hòa phong ảnh lại lấy làm kinh hãi giáo chủ cái gì giáo chủ một cái quất miêu lại là giáo chủ lý mục nhự nhữ mày nhìn về phía trần phạm vậy ngươi nói làm sao làm lấy vật đổi vật ngươi cần gì đồ vật nói ra ta có thể cho ngươi lấy được khẳng định chuẩn bị cho ngươi tới trần p h ạ m nết miệng cười một tiếng ta muốn cấm khu bên trong viên kia ngũ thải thần thạch ta nếu có thể lấy ra còn vòng đến ngươi tại cái này nói hiệu nói vượng lý mục n ẹ n mặt ra nói ra đổi cái khác đồ vật sách trần phàm cao mày trong tay có chân chính đoạn thiên ma đ a o lý mục lại hứa hẹn cho một bộ phòng ngự cường đại chiến giáp hắn xác thực nghị không ra cái gì khác l ư u yếu phẩm hắn tu luyện cùng người khác căn bản không đồng dạng cái khác ngự thú sư tu luyện ngoại trừ cần to lớn tài nguyên trợ giúp ngự thú đột phá bên ngoài còn cần to lớn tài nguyên trợ giúp chính ngự thú sư tăng lên t h như tinh hoạch t h như đang ăn dược nhưng trần phàm không cần hắn chỉ cần dục thú điên cùng dục thú sau đó tại tu vi cảnh giới cho phép tình huống dưới nhiều ký kết mấy cái ngự thú liền có thể giải quyết vấn đề tu luyện cái khác ngự thú sư cùng tinh vũ giả còn cần cường đại tu luyện công pháp võ pháp đao công kiếm kỹ trần pham không cần một môn đoạn t i ê n cựu đao phối hợp hệ thống phục chế kỹ năng hắn căn bản không cần lại tốn hao thời gian đi tu luyện cái khác võ pháp hoặc là đao công kiếm kỹ coi như thật cần cũng không cần thiết tìm lý mục m u ố n mù loà cùng người thọ t công pháp của bọn hắn cái nào không thể so với lam tinh càng mạnh A, lam tinh công pháp không đều là từ phía trên vũ giới chuyển tới sao lý mục để trần phàm ra giá thật đem trần phàm cho làm khó tiền loại này đổ vật đương nhiên chê nhưng là tiền đạt tới trình độ nhất định về sau xài như thế nào cũng xài không hết vậy liền thành một cái thuần ví con số quất miêu nói một cái trong giới chỉ tài nguyên không nhỏ hơn bốn ngàn ước k h ư a bảy cái chiếc nhờn lờ t r â n pham cảm giác tự mình dạng này làm có phải hay không đem làm tinh tiền tệ hệ thống đều làm cho sập cất nhiều tiền như vậy dùng để làm gì đây cái này thời điểm mù loà nói chuyện cho sở huyền cùng tiến tiến bọn hắn cũng xứng một bộ chiến giáp cùng một thanh binh khí đi lý mục thần sắc hơi đ ộ n g một chút tiền bối đối với mấy cái này tiểu g i a hỏa tựa hồ đặc biệt chiếu c ô ai trước đó chiếu c ô sở huyền bọn hắn là bởi vì mù loà cùng người thọt bọn hắn không cách nào xác định tất cả những người này bên trong đến cùng ai l à một đời mới nhân hoàng nhưng là tại trần p h ạ m cầm tới đoạn thiên ma đao về sau mù loa đã xác định trần p h ạ m chính là một đời mới nhân hoàng loại này tình huống phía dưới mù loa vẫn còn đang vì sở huyền bọn hắn tranh thủ tài nguyên ai mù loa thở dài nói ra ai nhóm chúng ta đều già rồi thế giới này hy vọng đều tại những n à y tiểu g i a hỏa trên thân a lý mục không nói gì tên ngự phong hòa phong ảnh n g ù ngơ im lặng bọn họ chạy tới là muốn tìm trần p h ạ m nói một câu khiêu chiến các đại võ bách khoa học sự t ì n h trước khi đến bọn hắn còn tại thương nghị nên phân phối bao nhiêu tài nguyên cho trần phàm đây kết quả lý bộ trưởng cùng trần phạm tại cái này thảo luận bảy viên cựu phẩm cảnh tu di giới nghe khó hạn chế chúng ta tưởng tượng a trần phạm nhìn thoáng qua lý mục lại liếc mắt nhìn m ù lão sau đó hắn nói ra tu di giới chính ta muốn lưu lại một viên bảy viên trong giới chỉ đồ vật ta đều có thể giao ra cho sở huyền cùng hồng tụ bọn hắn đều phối một kiện binh khí cùng một bộ chiến giáp cái khác trước cho ta một ngàn tỷ các loại về sau ta nghĩ đến muốn cái gì đồ vật lại tìm ngơi ư nhóm cuối cùng ta còn có một cái yêu cầu không cho phép ngươi lại nhìn lén ta làm việc cũng không cho phép lại nghe lén ta cùng người nói chuyện chương n n h ữ c hai u y ệ n k i đều cần g trăm một a mươi tám r chấn giới chi địa cổ ác ma giới lý mục cầm sáu cái tu di giới cười hì hì l y khai hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm đang cùng trần phàm nói chuyện một cái phá quán chi tiết về sau cũng ly khai trần phàm trong tay chỉ còn lại có một viên chống không tu di giới tu di giới bên trong chỉ còn lại một thanh đoạn thiên ma đao dài rộng cao đều đạt đến một mươi triệu tu di giới không gian bên trong cũng chỉ có như thế một tây đao t r ầ n phạm sử dụng tinh thần lực hướng tu di dưới không gian bên trong quét qua trong lòng đều cảm giác cổ quái vô cùng hắn một lát không ngừng nhanh như chấp chạy tới thứ chín cửa hàng đem tật phong lôi thú lôi điện da tốc cùng lôi thuẫn kỹ năng cũng phục chế đến tiểu bạch trên thân đem hai cái kỹ năng phục chế đến tiểu bạch trên thân về sau hệ thống năng lượng còn thừa lại chín mươi lăm bảy mù ổ hển đem hai cái này kỹ năng phục chế đến trên người mình cần một trăm vạn hệ thống năng lượng bất đắc dĩ t r ầ n phạm đành phải trước đem lôi điện da tốc phục chế đến trên người mình về phần lôi thuẫn các loại hệ thống năng lượng lại c h ư ớ cái bốn v đúp sau lại nói đi thu được lôi điện da tốc về sau t r ầ n phạm trước tiên mang theo mụ lòa tiến vào ngự thú không gian mở ra ngự thú không gian dò xét công năng về sau t r ầ n phạm cùng tiểu khâu lâu còn có tiểu hát tiến vào thu hoạch được đoạn thiên ma đ à o cái không gian kia t r ầ n phạm vốn là muốn đem quất miêu triệu hoán đi ra dù sao quất miêu tinh thần lực hơn xa tại tiểu hát đồng dạng một t r i ệ u tinh thần gai nhọn quất miêu thi triển đi ra mạnh hơn tiểu hát qua rất rất nhiều nhưng quất miêu gan nhỏ như chuột chết sống không chịu ra cái này cũng có trách phương này không gian tùy tiện leo ra một đám k h lâu đều là cấp h a trở lên một không xem chừng sẽ còn gặp được cấp ba trở lên đắc ma chân phạm cầm đoạn thiên ma đao lại có lôi t h i ể m loại kỹ năng này coi như thật gặp ba mươi mấy cấp á t ma y nguyên có chạy thoát cơ hội nhưng cấp chín quất miêu thật sự là quá yếu giống trước đó bị đoạn thiên ma đào đóng đinh cái kia khô l â u ma làm không cẩn thận một hơi thổi qua đến quất miêu liền hôi phi yên diệt cho nên ngự thú không gian bên trong quất miêu ôm lấy mù l o ạ chân mặc kệ trần p h ạ m nói thế nào cũng không chịu theo trần p h ạ m tiến vào cái không gian này tiểu h á c tốt một chút tiểu h á c dù sao có thể bay mà lại á t ma hệ tiểu hát đối một phương này quỷ dị không gian t í c h đ ứ n năng lực xác thực muốn so cái khác ngự thú mạnh rất nhiều trần phàm suy nghĩ sâu xa một lát không tiếp tục bức bách quân miêu t ừ v ò n g xoáy cổng không gian bên trong đi ra vẫn là loại này để cho người phiền lòng ý loạn quỷ dị áp lực cảm nhận được này quỷ dị mà kinh khủng khí t ứ c trần phàm kém chút xoay người chạy phán g phất bị cái gì đại khủng bố cho để mắt tới trên trái tim đẻ ép một khối tảng đá lớn hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu đây rốt cuộc là cái quỷ dị địa phương trần phàm tâm niệm vừa động tinh thần lực k hóa chặt tu di dưới bên trong đoạn thiên ma đào đem đoạn thiên ma đào lấy ra ngoài mặc dù hắm chặt cây lao này để hắm cảm giác a n toàn tăng lên rất nhiều này trong không gian, khí n g ư tràn ngập một cỗ khó nói lên lời ác ý cùng tuyệt vọng có hoan hồn tại thê lương gà thét có ác ma đang thấp giọng nghỉ non từng đạo sâu không thấy đáy trong cái khe t r u y ể n tới như có như không tiếng cười lạnh sương khô khắp nơi trên đất như ưu minh địa ngục cho dù là trần phạm chống ra tinh thần lực bình chướng theo lý mục ý tứ hắn trong tay thanh này trường đao hẳn là phía trước kia sơn nhạc huỳnh chiếu phân thân dẫn theo thanh này chân chính đoạn thiên ma đao tiếp cận kia sơn nhạc có lẽ có thể thu được một chút hữu dụng tin tức đây đằng sau tiểu khô lâu quanh thân lượn lờ đi lên một cỗ hát vụ hoàn toàn hóa thành màu đen gió đốc vậy mà đi theo trần phạm lại sau này tiểu h ắ c trên không trung mánh quạt cánh bảng đồng dạng bay một bên hô to chờ ta một chút chờ ta một chút nha trần phàm im lặng ngừng bước chân tiểu h ắ c manh phiến một cái cánh chu lên đuổi theo rơi xuống tiểu khô lâu trên bờ vai phế vật trần phàm trừng mắt liếc tiểu h ắ c nói ra ngươi chủng tộc đẳng cấp đều đã là trung đẳng quân vương mặc dù chiến lược đẳng cấp chỉ là cấp mười một nhưng đã có thể so với trung đẳng siêu phảm cấp hai mươi ngự thú làm sao còn bay chậm như vậy tiểu h ắ c nháy mắt mấy cái không dám trả lời lại nói với tiểu khô lâu tiểu khô lâu bản tọa cho phép ngươi trở thành tọa kỵ của ta ngươi nên vì thế cảm thấy vinh hạnh tiểu khô lâu không có phản ứng. tiểu khô lâu chậm rãi giơ lên cánh tay trái chân pham cùng tiểu khô lâu chậm rãi giơ lên cánh tay trái t r â n pham cùng tiểu Hắc nhìn đều Tiểu xem khô lâu tay chỉ thấy tiểu khô lâu tay mang lên ngực vị trí thời điểm thủ trưởng hướng lên lật một cái hướng về phía tiểu Hắc Hắc, chủ nhân, lộ ra giữa. ngón Tiểu Tiểu khô lâu xấu đi t r â n pham gãi đầu một cái đây là ai dạy hắn tiểu hắc c ặ c c ặ c một tiếng cười quái dị dù sao không thể nào là ta ta lại không có ngón tay t r â n pham lắc đầu lần nữa thôi động lôi điện ra tốc tiểu khô lâu dẫn theo cốc đao bước nhanh đuổi theo tựa hồ là cảm ứng được chân pham ký tức trong cái khe không ngừng có ác ma leo ra ngoại trừ trước đó thấy qua loại kia khô lâu ma bên ngoài còn có rất nhiều hình t h ủ kỳ quái ác ma có dài đến năm sáu trượng c ố t long có mọc đầy gai nhọn quái vật có chỉ còn lại có bộ xương khô thẳn là ma còn có chỉ còn lại một viên đầu lâu đầu lâu trên lại có cánh quái vật nhất làm cho trần p h ạ m im lặng là còn có chỉ còn lại một cục xương quái vật một cây xương đùi lượn l ờ lấy hắc khí phát ra tới tiếng cười quái dị phảng phất sói đói gạc thịt không phải đồng dạng nhào về phía trần phàm tại quái vật thế giới k h â lâu quái xe phi thiên độn địa xe xào dao nấu cơm biết nói chuyện trần phàm cũng sẽ không cảm giác mả nhưng là một cục xương cũng chạy đến tàn bộ trần phàm liền đoạn thiên ma đao đều vô dụng một cước liền đem kia cục xương d i ấ m trên mặt đất vê anh đã là ngũ phẩm cảnh hắn tùy ý một cước đều vẫn là đem trên mặt đất d i ấ m ra tới một cái hố to nhưng này cục xương lông tóc không tổn hao gì hô xương cốt cười quái dị một tiếng bay thẳng lên hướng phía trần phàm phóng xuất ra một đạo hát vụ hát vụ giống như rồng đồng dạng cuốn về phía trần phàm mơ hồ trong đó trần phàm nhìn thấy kia trong hát vụ đầu lâu dày đặc còn có vô số đạo o a n hồn tại thê lương kêu to một cục xương một kích so trước đó những cái kia hai mươi cấp quái vợt đều muốn cường đại. khó trách cái này xương cốt tốc độ so đằng sau những cái kia khô lâu mà còn nhanh trần pham quát lạnh một tiếng trong tay đoạn thiên ma đao một đao đánh xuống hắn căn bản không có quán thâu bao nhiêu tinh lực đến trên trường đao nhưng chính là tùy ý như vậy một đao liền đem như hắc long đồng dạng hắc vụ đánh sơ sắc thành hư vô xương cốt ngẩng ngơ lúc này mới chú ý tới trần phạm trường đao trong tay c h ậ t gờ giờ hả ho xương kia phát ra tới một tiếng d í t lên quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy này trốn chỗ nào tiểu hắc hô to một tiếng một đạo tinh thần gai nhọn đánh ra ngoài chính giữa kia chạy trốn xương cốt xương cốt trên phát ra tới một tiếng hết thảm bịnh một tiếng rơi vào trên mặt đất tiểu khô lâu thân hình thoát một cái đ u ổ i kịp xương cốt tay trái rối ra như thiểm điện bắt lấy xương cốt xương cốt trên h ắ c khí đại mạo phóng xuất ra một cố lực lượng kinh khủng muốn tránh thoát tiểu khô lâu mong đốt tiểu h ắ c thấy thế một đạo tiếp một đạo tinh thần gai nhọn đánh qua xương kia bị tinh thần gai nhọn đánh cho kêu thảm không ngừng cái này thời điểm không trung thiểm điện đốt đốt trần p h à m sử dụng lôi thiểm lao đến tay trái rối ra lòng bàn tay quang mang đại tác phẩm răng g á c lôi đình chi thương lôi điện chi lực trong nháy mắt ép diện xương cốt trên h á cám tàn hồn nguyên bản q u i khiếu liên tục xương cốt, trở nên lặng yên không một tiếng chân p h à m vừa định nói chuyện tiểu khô lâu lại túi lầu xuống đem tự mình đ u ổ i phải xương đùi tháo xuống tới chân p h à m tiểu hắc tiểu khô lâu đem tháo xuống xương đùi v ớ t xuống bên cạnh sau đó lại đem vừa mới bắt lấy kia cùng xương đùi ấ n tại đùi phải của mình bên trên căn này xương đùi so tiểu khô lâu nguyên bản xương đùi muốn lâu một chút tiểu khô lâu tựa như hài đồng nhưng này xương đùi rõ ràng là người trưởng thành xương đùi tiểu khô lâu cảm giác tự mình hai chân có chút không lớn cân đối trên thân hắc khí phun trào chân phải bỗng nhiên một cất dấm lên trên mặt đất vành đá vụn tung bay ở giữa cái kia vừa mới lắp đặt đi xương đ mà tiểu khô lâu trên người khí t ứ c so trước đó cường thịnh rất nhiều dạng này cũng được trần pham nhìn xem tiểu khô lâu nhìn không được cười lên cái này thời điểm đằng sau thành quần kết đội ác ma đã đuổi theo trần pham như n h ữ n nhữ mày những n à y ác ma bên trong tối cao đẳng cấp chỉ có cấp hai mươi bảy đoạn thiên ma đao nơi tay hắn ngược lại là cũng không sợ hai loại này đẳng cấp ác ma nhưng phiến đại địa này khe hở vô số ác ma vô số căn bản r ế t chi không hết ra đột nhiên tiểu khô lâu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một cái trần phạm tay sau đó chỉ, chỉ bên tay phải bên tia có đồ vật sao trần pham hơi xứng sở tiểu khô lâu nhẹ gật đầu bởi vì chỉ lộ ra gần nửa đoạn trên mặt đất trần phạm cũng không xác định cái này đổ vật đến cùng dài bao nhiêu bia đá chung quanh cỏ dại rậm rạp nhưng liền liền những cái kia cỏ dại đều tản ra hư quang có minh mông tinh lực hướng ra phía ngoài tiêu tán cổ lão tăng thương khí thức đập vào mặt trần phàm đột nhiên cảm giác tự mình tựa như là bước vào viễn cổ hồng hoang thời gian phản phất đều đọc lại đây là cái gì bia mộ bia sao trần phàm vòng quanh bia đá dạo qua một vòng nhìn về phía tiểu khô lâu tiểu khô lâu lắc đầu hắn biết cũng có hạn thông qua ý niệm c â u thông trần phàm chỉ biết rõ tiểu khô lâu đang thức tỉnh linh trí về sau tấm bia đá này liền đã có không biết rõ bao nhiêu năm qua đi bia đá vẫn ở nơi này không có bất kỳ biến hóa nào chân chính biến hóa chỉ có chu vi những cỏ dại này trên tấm bia đá tựa hồ phóng thích ra một cỗ kỳ quái khí thức, phổ thông ác ma khẽ rượt gần liền sẽ cảm giác vô cùng thống khổ cuối cùng bị luyện đến hồi phiên ê n d i ệ t nhưng tiểu khô lâu thử mấy lần về sau lại phát hiện mình có thể tới gần cho nên rất nhiều lần gặp được cường đại ác ma không thể trốn đi đâu được tình huống dưới tiểu khô lâu liền hướng bia đá nơi này chạy những cái kia cường đại ác ma căn bản không dám tới gần tấm bia đá này phụ cận một mảnh khu vực thành tiểu khô lâu nơi ở nút mà bia đá phụ cận những cỏ dại này lớn rất nhiều năm sau có được to lớn tinh lực cũng bị tiểu khô lâu coi là đồ ăn kỳ quay trần pham ngầm đầu lên sờ lên cái cằm ta không có cảm giác đến tấm bia đá này bên trong có cái gì cường đại khí tự ca Tại chân phàm chú ả m ứng ý tới bia đá kia bên trên loang phang có một chút văn tự hãn thủ trưởng nhẹ nhàng đặt tại trên tấm bia đá sau đó tinh lực thúc giục hô khi kinh khuyết tán ra đến trong nháy mắt liền đem trên tấm bia đá cỏ xỉ rêu cùng cho đuổi đánh sơ sát không có cỏ xỉ rêu cùng cho đuổi về sau trên tấm bia đá xuất hiện bốn cái cổ quái chữ lớn nhưng là chân phàm một chữ cũng không nhận ra trần p h à m thanh âm tại ngự thú không gian bên trong văng lên mù ra ra ngươi biết bốn chữ này sao cái này có phải hay không thiên vũ giới văn tự ngự thú không gian bên trong mù loà trầm mặc một hồi lâu mới nói ra không biết không phải thiên vũ giới chữ trần p h à m chép miệng không biết liền không biết không biết ngài còn muốn cân nhắc lâu như vậy ta mặc dù không biết nhưng ta gặp qua loại này chữ mù loà nói ra còn nhớ rõ trước đó ta cùng ngươi giảng sự tình á thiên vũ giới tao nộ g đại kiếp thời điểm nhân hoàng trượng phá không mà đến cứu vớt toàn bộ thiên vũ giới kêu nhân hoàng trượng bên trên chính là loại này văn tự trần pham xứng sở nhân hoàng trần ư phạm như có điều suy nghĩ cho nên ta đoạn tiên ma lao còn có nhân hoàng trượng cùng tấm bia đá này cũng có thể đến từ cùng một cái thế giới mù loà không nói gì ngự thú không gian mù loà nhìn lấy trần phạm trước mặt tấm bia đá này cũng rơi vào trầm tư cái này thời điểm t r ầ n phạm nhẹ nhàng gõ gõ bia đá trên tấm bia đá phát ra tới hai tiếng chầm đ ụ t r ầ n phạm nhấc lên trong tay đoạn thiên ma đao nhưng nghĩ nghĩ lại để xuống đem trên lưng cây đao kia rút ra vào đao sau đó hắn nhẹ nhàng phất phất tay để tiểu khô lâu mang theo tiểu hát trốn đến nơi xa các loại tiểu khô lâu mang theo tiểu hát đi xa t r ầ n phạm tay trái cầm trước kia dùng cái kia thanh trường đao đ ố i bia đá nhẹ nhàng đâm một cái oanh một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng từ trên tấm bia đá bắn ngược mà ra chân phạm một n g ụ n tiên huyết p h ư n ra cả người như đạn tháo bay ra ngoài tiểu khô lâu cùng tiểu hát quá sợ hãi như gió lốc chạy tới đem trần phàm đỡ lên. ngự t h ú không gian bên trong mù loà trợn mắt hốc mồm phải biết hắn mặc dù không có tiến vào phía kia không gian nhưng cẩn thận lý do hắn thế nhưng là cho trần p h ạ m tăng thêm một đạo phòng hộ à trần p h ạ m chỉ là cầm t r ư ớ c kia dùng trường đao như vậy nhẹ nhàng đâm một cái bia đá kia phản lực liền làm vỡ nát hắn tăng thêm phòng hộ cái này đây rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào lực lượng tiểu p h ạ m mù loà hô to lên ngươi thế nào không có sao chứ trần p h ạ m vừa mới đứng người lên trên thân kia nguyên bản liền tổn hại chiến giáp dâm dâm một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống xuống dưới ta không sao trần phà sát một cái khỏe miệm tiên huyết hít sâu một hơi nói ra ngài cho ta thêm trên kia một đạo phòng hộ bị chấn bệ mù loà tâm thần k ị c h chấn lập tức ly khai nơi đó tuyệt đối không nên lại đi đụng b i a đá kia đúng lúc này t r ầ n phàm hai mắt trừng trừng hắn vừa rồi phun đến trên tấm b i a đá tiên huyết đột nhiên toàn bộ dung nhập trong tấm b i a đá sau một khắc trên tấm b i a đá bốn chữ lớn lóe lên ánh sáng yếu ớt mang cổ ác ma giới giờ khắc này t r ầ n phàm đầu hoảng hốt một cái đột nhiên liền nhận ra cái này bốn chữ lớn nơi này là cổ ác ma giới chân phàm thì thào nói ra kia bốn chữ lớn là cổ ác ma giới tại tiên huyết dung nhập trong tấm bia đá về sau trần phạm cảm thấy trên tấm bia đá chuyển ra một cỗ không nói được quen thuộc khí tức là đối phương mới tổn thương đến nay náy của hắn mặc dù không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng trần phạm đấy lòng đã xác định tấm bia đá này liền giống như đoạn thiên ma đào người khác không thể đụng vào hắn có thể đụng quả nhiên đến gần về sau trần phạm nhẹ nhàng vô vô bia đá trên tấm bia đá không có phóng xuất ra bắn ngược lực lượng trầm mặc một cái về sau trần phạm vây quanh bia đá khía cạnh hai tay ôm lấy bia đá Ừm. ngự thú không gian bên trong mù loà sửng sốt một cái ngươi đây là muốn làm cái gì trần phạm không có trả lời chỉ là ôm bia đá hô to một tiếng lên、Ấm、ẩm hầm lấy bia đá làm trung tâm chu vi đại địa đều chấn động k ị liệt mù loà đều ngây dại khủng bố như vậy đồ vật ngươi cũng đi nào ngươi còn muốn đem cái này đồ vật mang ra sao、Ấm、ẩm ầ m đ bia, bia, bia đá mù loà giống lên ngươi vừa mới không nói tự lẩm bẩm nói cái gì của ác ma giới sao khả năng này là trấn giới chi bĩa a trấn giới chi bĩa ngươi sao có thể chuyển đến động đây tranh thủ thời gian trở về trần phám vô hạn tiếp h ậ n nhìn thoáng qua bia đá mở ra ngự thú không gian truyền tống môn mang theo tiểu khô lâu cùng tiểu h ắ c về tới ngự thú không gian cổ ác ma giới là cái gì địa phương vừa về tới ngự thú không gian trần phàm liền hỏi ngài cũng chưa nghe nói qua cái này địa phương sao nói nhảm nha ta lão nhân ra liền kia bốn chữ cũng không nhận ra mù l o à i chóp t r a chóp chép miệng không nói chuyện trần phàm đi hướng mặt khác một đạo cửa nói ra đi trước cái khác phía sau cửa nhìn xem một đạo cửa chính là một giới a có khả năng hay không trong đó một đạo phía sau cửa chính là địa cầu hoặc là thiên vũ dưới đây chương hai trăm mười chín cổ thần giới thông tin thần trụ năm mươi hai k h ô n g hai chữ ngự thu không gian bên trong chân phá bước vào cánh cửa thứ hai một phương thế giới này chính độ mưa to gió thật to mưa cũng gấp do núi gào thét lãnh ý tập kích người chân phá dẫn theo đoạn thiên ma đao đứng tại trong mưa to yên lặng quét m ắ t hết thẻ t r u n g quanh tinh lực ngưng tụ áo giáp đem mưa to ngăn cách ra mưa mặc dù lớn nhưng liền hắn một sợi tóc đều không có xối một phương thế giới này cùng cổ ác ma giới trong ngư không d ũ n g động chẳng lành khí tức cùng quỷ d áp lực nhưng giữa thiên đ i ệ ma khí cũng không như cổ ác ma giới như vậy mênh n ô n g mánh liệt nơi xa đồng dạng đứng sừng sững lấy một toàn núi cao cái khác đại sơn vây quanh ngọn núi kia nhạc liền như là tiểu đệ vây quanh đại ca trên mặt đất đồng dạng hiện đầy khe nước to lớn sâu không thấy đáy liên liên một chút ngọn núi cũng không biết vì sao trực tiếp vỡ ra thành hai nửa t r ầ n pham quay người về sau nhìn thoáng qua sau lưng cũng là liên miên không dứt sân mạch h ã n tự ngự thú không gian cửa chính sau khi ra ngoài vị trí tựa hồ cách phía trước tòa kia đại sơn cũng không phải là rất xa chân pham ngẩm đầu lên hít mắt tinh tế đánh giá phía trước tòa kia đại sơn cổ ác ma giới tòa kia đại sơn kỳ thật chính là đoạn thiên ma đào cho dù là hiện đầy cỏ xì xê ơ trần phàm cũng lần đầu tiên liền nhận ra đó là một thanh cao nhưng cái này một giới tòa này đại sơn trần phàm không nhận ra được là cái gì đồ vật giống như chính là một cây cây cột to lớn vô cùng cây cột nếu như đây cũng là một kiện binh khí đây là cái gì binh khí đây một cây vậy à hoặc là một cây t r ư ờ n g thường trần phàm thúc giục lôi điện r a tốc quanh thân điện quang lấp lóe nhanh chóng hướng phía k i a sơn nhạt đồng dạng cây cột chạy tới phụ cận kia khắp nơi trong cái khe bắt đầu chuyển tới trận, trận quái dị gào thét các loại hình thù kỳ quái ma vật từ trong cái khe bỏ lên ra Trần p h à mặc một b ê dù trên người chiến giáp đã triệt để vớt vụn nhưng có thiên ma giáo giáo chủ viên kia phòng ngự chiếc nhờn l cùng mù lao tăng thêm một đạo phòng ngự coi như ba mươi năm cấp quái vật cũng chưa chắc có thể tổn thương được hắn mà hắn trong tay đoạn thiên ma lao đủ để một đao danh sát ba mươi n ă cấp quái vật trần phàm tốc độ càng lúc càng nhanh mưa to mưa lớn điện quang đông đốt từ trong cái khe bỏ ra tới ma vật phần lớn bị hắn bỏ xa chỉ có một ít cấp ba mươi khoảng t r ừ n g quái vật càng đ u ổ i càng gần giống mới đi ra ngoài không đến sáu phút một đầu dài đến bảy triệu hai cánh cốt long liền đ u ổ i kịp trần p h ạ m một ngụm hắc viêm hướng phía trần p h ạ m phun ra tới m u ố n chết trần p h ạ m nhanh chóng quay người lại trong tay trường đao đao quang t ă n g vọn một đao lực phách hoa sơn hướng phía kia hắc viêm thẳng trả mà xuống vê anh điên còn g bán nói đao khí trực tiếp đem hắc viêm nghiền nát thành hư vô sau đó rơi vào kia cốt long trên đầu trong tiếng nổ cốt long kêu t h ẳ n một tiếng toàn bộ thân hình bị một phân thành hai sau đó đồng thời nổ tung ra nắm chặt tia ê cốt sám long tả mà mưa xuống, nước bị lên nháy m ắ tinh i、so、hạch về sau trần p h à m tinh thần lực khéo động lập tức đem nó thu nhập tu di giới ở trong cấp hai mươi chín hai cánh cốt long tinh hạch vẫn là rất đáng tiền mà tiêu diệt cái này cốt long về sau đằng sau đổi theo tới cái khác ma vật cũng đều chậm lại tốc độ cho dù là ác ma loại này đẳng cấp ác ma cũng thuộc về linh trí mở rộng biết rõ su cắt tị hùng không có khả năng biết rõ h ẳ n phải chết còn muốn xông loạn một mạch trước đó bọn hắn truy sát trần p h ạ m chỉ là bị người sống khí tức hấp dẫn sau đó đem trần p h ạ m coi là ngon miệng con mồi nhưng cái này con mồi một đao đánh nát cấp 29 i c h a i cánh cốt l o n g những cái k i a cấp 29 trở xuống đẳng cấp ma vật sẽ phải cân nhắc một chút một đám ma vật truy gần về sau lập tức liền tản ra ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đều muốn cho cái khác ma vật trước xuất thủ tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi trần phàm không theo mở để ý những này đồ vật quay người tiếp tục hướng kia sơn nhạc đồng dạng hình trụ chạy tới đột nhiên đoạn thiên ma đào có chút rung động mà trần phàm trái phía trước một đạo hào quang ngút trời mà lên là lực lượng nào đó cảm ứng được đoạn thiên ma đào sinh ra cộng minh a trần phàm tập trung ý chí lập tức hướng phía kia đạo quang mang phương hướng vọt tới chu vi mất mô đồi núi trải rộng cỏ dại rậm rạp trần phàm tinh thần lực hướng phía chu vi phóng xạ lái đi bao trùm lấy phương viên hơn năm trăm mét khu vực nhưng tinh thần lực cảm ứng bên trong ngoại trừ trong cái khe leo ra càng nhiều năm thực vật trần phàm chầm đâu thèm những này trừ phi xuất hiện cấp ba mươi lăm trở lên cái vật nếu không tới một cái chặt một cái đến một đôi chặt một đôi đằng sau không phải còn đi theo một đoạn a liền chờ các ngươi toàn tụ tại một khối ta lại đem các ngươi tận diện của ác ma giới cùng cái này một giới đơn giản tựa như là hai tòa bảo khô a cái này lưỡng giới cũng không biết rõ tồn tại bao lâu bên trong tùy tiện một cây cỏ một cái cây, cây. cũng có thể là mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm linh vật phải biết lam tinh khe hở xuất hiện cũng chính là tại hơn 2.000 n ă m trước mà thôi nghĩ tại lam tinh tìm tới bị tinh lực vẩn nuôi hơn 2.000 n ă m linh thảo linh quả đơn giản so còn khó hơn lên trời cho dù có chỉ sợ cũng bị những cái kia cường giả chân chính cho lấy đi đi nhưng cổ ác ma giới cùng cái này một giới không đồng dạng mặc dù nơi này ác ma rất nhiều nhưng trong đó rất nhiều linh thảo linh quả thuộc tính cũng không thích hợp ác ma a giống một chút lôi thuộc tính linh thảo linh mục những cái kia ác ma gặp đều phải đi vòng qua đây trần phang một bên ngắt lấy linh thảo linh quả một bên nhanh chóng chạy hướng lẽ ra quang man vị trí trên đường t h a n h quần kết đội ma vật xuất hiện nếu như không có mủ lao cho hắn tăng thêm phòng ngự coi như đoạn thiên ma đao nơi tay trần phàm cũng không dám tùy tiện vào đến tản bộ a này quỷ dị thế giới không thấy một người sống cũng không nhìn thấy một cái vật sống tất cả đều là vong linh á t ma ngoại trừ đoan hồn lệ phách chính là từng đống bộ xương Bành. bờ bên Trần rộng trên hướng nhảy Trong Phạm chỗ khe, phía từ một mét trực tiếp vọt má qua. Trong cái khe, cái G-G-A-O. kia qua. sau đó hắn mạnh mẽ q u a n người trường đao trong tay chém ngang mà ra vê anh một đạo đao khí trong nháy mắt liền đem kia hai cái cấp hai mươi lăm khô lâu ma nghiền nát thành cho b ụ i hai viên lóe r a u quang tinh hạch bay nhanh mà đến bị t r ầ n phàm tay trái bắt lấy thu nhập tu di dưới bên trong t r ầ n phàm nhìn thoáng qua khe hở về sau lại quay lại thật tới những n à y ma vật s á t thực linh trí không thấp hắn nếu không phải có thể nhìn thấy quái vật giao diện thuộc tính đều không ngờ được cái này hẻm núi khe hở miệng mai phục hai cái khô l â ma đây lúc này trái phía trước một cái khô lâu thằn làm đột nhiên từ đống loạn thạch bên trong leo ra như thiểm điện hướng phía trần phạm chạy tới cấp hai mươi hai trần phạm tay trái vừa nhấc lòng bàn tay điện quang lóe lên lôi đỉnh chi thương đánh tung mà ra vê anh kia khô lâu thẳn l ằ n trực tiếp bị điện giật đến khói đen đứa ra bay ngược mà ra vừa mới rơi xuống đất khô lâu thẳn l ằ n quay người liền hướng tảng đá trong cái khe chui ừ m trần phạm thấy mình một đạo lôi đỉnh chi thương không có đem quái vật kia oanh sát có chút một sai kinh ngạc một cái lôi t h i ể m phát sau mà đến trước trong tay đoạn thiên ma đao một đao bổ và khô lâu thẳn làm trên đầu đoạn thiên ma đao u y lực thực sự quá mức kinh khủng trần phàm chỉ là thâu nhập một phần mười không đến tinh lực thông qua đoạn tiên ma đào thả ra ngoài về sau kia khô lâu thẳn lằn liền trực tiếp bị chấn thành cho bụi đơn thuần từ công kích tới nói cảm giác thanh này đoạn tiên ma đào so ra hồng n h ă n ngũ thải thần thạch còn cường hãn hơn rất nhiều a trần phàm thu hồi khô lâu thẳn lằn tinh hạch thân hình thoát một cái tại đống loạn thạch trên xê dịch nhảy vọt mấy lần rơi xuống một tảng đá lớn phía trên đứng tại kia trên tảng đá lớn hướng phía trước xem xét chính phía trước hơn một trăm mét bên ngoài một tòa bia đá chính lóe ra đạo đạo thần quang bia đá cái này một giới chân giới chi bia a trần phàm một cái lôi th ngũ phẩm cảnh hắn thôi động l ô i thiểm na di cự ly so tiểu bạch còn nhiều hơn ra một đoạn nếu là toàn lực thôi động hắn hiện tại một cái l ô i thiểm có thể na di hơn hai trăm mét trần p h à m vòng quanh bia đá kia đi một vòng trước mắt tấm bia đá này cùng cổ ác ma dưới bia đá kia không sai biệt lắm lớn nhỏ cổ ác ma dưới bia đá vẹn vẹn chỉ là nghiêng cũng không có bị hư hao nhưng trước mắt tấm bia đá này đỉnh cũng là bị tức mất một khối lớn trên tấm bia đá cũng trải rộng vết dạng trần p h à m có chút giật mình nếu như trước mắt tấm bia đá này bên trong cũng ẩn chứa cổ ác ma dưới tấm bia đá kia bên trong lực lượng kinh khủng dạng di lực lượng có thể để cho loại này bia đá hư hao. trần phạm đi tới bia đá chính phía trước trên tấm bia đá có ba chữ to cổ thần giới cùng cổ ác ma giới như lúc đồng dạng văn tự loại này văn tự trần phạm căn bản không có h ọ c qua nhưng trần phạm tiên huyết dung nhập cổ ác ma giới trần giới chi bia về sau chẳng biết tại sao hắn liền nhận biết loại này văn tự nhìn thấy tấm bia đá này trên ba chữ về sau trần phạm bên trong miệng trực tiếp liền nói ra cổ thần giới ba chữ cổ ác ma giới không để cho trần phạm quá mức trần kinh nhưng là cổ thần giới cổ thần trần phạm ngơ ngác nhìn trước mắt bia đá trước đó mù loà còn nói qua trên thế giới này đến cùng có hay không chân chính thần cùng ma ai cũng không cách nào xác định cho dù là mù loà cùng người thọt bọn hắn các tu luyện được một cái nắm giữ thần lực bộ vị mù loà bọn hắn cũng không xác định giữa thiên địa liền thật có tồn tại thần m a không gian nhưng là tấm địa đá này bên trên vậy mà viết cổ thần giới hoang vu như vậy tuyệt vọng như vậy thế giới lại là cổ thần giới cổ thần đây đều tan thành mây khói sao trần phàm chậm rãi quen người quét mắt chu vi mặt đất bao la thang thương viễn cổ khí tức đang cổ trào là ai đang thấp giọng t h tít là ai đang thì thào tự nói lúc đến hoa phủ kín đường đi lúc đã hoang vu chỉ còn lại một người đọc hành xương đầy đại điện trần phàm cảm giác tự mình n g ư ợ c tựa hồ bị cái gì ngăn chặn hắn nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài hắn nghĩ lên tiếng khóc giống hắn còn muốn làm can giết chóc vây anh trần phàm trên thân một cố cùng bạo khí tức phun buông ra đến hắn trong mắt sát ý l ó i lên liên tục hai cái lôi t h i ể m ra ngoài xuất hiện ở đằng sau truy sát mà đến kia một đoàn ác ma trước mặt những cái kia ác ma nguyên bản hãm lại tốc độ có chút không lớn dám đến gần chân giới tri bịa đột nhiên nhìn thấy trần phàm xuất hiện lập tức đều lấy làm kinh hãi không đợi bọn chúng kịp phản ứng trần phàm trong tay trường đao đao đa tung hành d dầm dầm tu sau đó hắn xoay người lại yên lặng nhìn về phía cây kia to lớn cây cột rõ ràng chạy qua bên này rất lâu nhưng hắn cùng kia cây cột cự cử ly tựa hồ vẫn không có rút ngắn bao nhiêu rất kỳ quái cảm giác từ ngự thú không gian bên trong ra hắn liền có thể nhìn thấy kia to lớn hình trụ phảng phất có thể đụng tay đến nhưng chạy tới chạy lui cự li nhưng căn bản không có rút ngắn bao nhiêu yên lặng nhìn xem kia sơn nhạc đồng dạng hình trụ trần phàm trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái căn này cây cột giống như ở nơi nào gặp qua nhưng nói trở lại hình trụ loại này đồ vật cũng không phải là cái gì hiếm lạ chi vận cơ hồ khắp nơi đều có công viên trên quảng trường có trong trường học có liền liền chính trần phàm hiện tại trong nhà đều có vất quá sơn nhạc đồng dạng lớn cây cột chưa từng hắn từng làm qua một giấc ngộng trong ngộng hắn giống như đem một cái khó lường đồ vật triệu hắn đến đô thiên dạ tộc sau đó đáp lấy đô thiên dạ tộc đại loạn thời điểm trộm đi đô thiên dạ tộc một cây thông thiên thần trụ trong ngộng bị hắn trộm đi cây kia thông thiên thần trụ không phải liền là cùng sơn n h ạ c đồng dạng lớn a trần phạm còn nhớ rõ hắn trộm đi thông thiên thần trụ về sau dạ hồng nhan chết truy không thả một mực đổi u tới hát cám thâm nguyên về sau hát cám thâm nguyên ma thần chạy đến công kích dạ h ồ n nhan trần phạm trong cơn giận dữ dùng thông thiên thần trụ đập chết một đống ma thần cứu dạ h ồ n nhan nhưng này giấc n ộ n g một kh ra hồng nhan đột nhiên đánh lên hắn một kiếm đâm về phía cổ họng của hắn đối với một kiếm kia trần pham hiện tại cũng canh cánh trong lòng thông tin ê thần trụ trần pham hít mắt lại l i ề u mạng muốn hồi tưởng trong trí nhớ kia thông tin ê thần trụ bộ rất n Hắn chỉ nhớ g hồ. chỉ kia tiên thông thiên thần trụ r lớn trên đó có vô số kỳ dị phù văn đang lưu truyền nhưng cụ thể bộ dáng căn bản một chút cũng không nhớ gì cả căn này cây cột có phải hay không là đô thiên dạ tộc thông tin thần trụ đây trần pham nhớ kỹ giống như đô thiên dạ tộc thông tin thần trụ có tận mấy cái trong động thời điểm hắn chỉ là trộm đi một cây đúng trộm đồ chơi kia là vì làm gì tới đau đầu không nghĩ coi như đây là đô thiên dạ tộc thông tin ê thần trụ thì phải làm thế nào đây chuyển cũng chuyển không đi có thể dọn đi chỉ sợ cũng không dám chuyển a ai biết do có phải hay không chống đỡ lấy cái này mở g ư ớ i hoặc là trấn áp một loại nào đó kinh khủng tồn tại trần phàm cảm giác đầu mình có chút loạn mở ra ngự thú không gian truyền tống môn trực tiếp trở về ngự thú không gian thế nào mù loà lập tức hỏi một câu trần phàm tại ngự thú không gian trên đồng cỏ ngồi xuống ôm lấy bỏ qua tới t i ể u bạch nhàn nhạt nói ra vừa mới giới kia tên là cổ thần giới cái gì mù loà ăn nhiều g i ậ mình thần giới đều chưa thấy qua đây trong truyền thuyết thần đều không biết có hay không chân chính tồn đây này làm sao lại xuất hiện cái cổ thần giới hơn nữa còn cùng trần phạm ngự thú không gian liên thông trần phạm nói ra nữ đế dạ hồng nhan người ở nơi nào mù loa xứng sở không có làm minh bạch vì cái gì trần phạm sẽ kéo tới dạ hồng nhan trên thân hắn nói ra nữ đế dạ hồng nhan c h ấ n thủ tại lam tinh cực bắc tri địa nghe nói kia cực bắc tri địa có một chỗ c ấ m khu nối liền một cái bán nhân mã vị diện những cái kia bán nhân mã hung tàn thị sát t ư n g tại lam tinh nhắc lên gió tanh m ư ơ máu lam tinh ngũ đại quốc tổ kiến liên quân thật vất vả mới được sự giúp đỡ của yêu tộc đem những cái kia bán nhân mã quân đoàn chạy về cấm khu mà nữ đế dạ hồng nhan từ kia thời điểm bắt đầu liền một mực c h ấ n thủ tại kia cấm khu bên ngoài làm sao vậy vì cái gì đột nhiên nâng lên nàng trần phàm không có đem chuyện trong ngộng nói ra chỉ là hít sâu một hơi nói ra ta đang suy nghĩ nếu không tiến nhập ma đều cấm khu tìm ngũ thải thần thạch sự tỉnh sớm một điểm a trước đó ta nói là các loại ta đột phá đến thất phẩm về sau lại đi kia cấm khu tìm ngũ thải thần thạch hiện tại ta nghĩ sớm một chút xíu lục phẩm cảnh liền đi vào bên trên quất miêu lập tức chạy tới ta đã nói rồi trước đó mỗi lần thúc ngươi ngươi cũng không xem ra gì còn nói ta muốn hại ngươi sớm một chút cầm tới ngũ thải thần thạch không tốt sao mù loà trong tay q u ả i trượng bịnh một tiếng đập vào quất miêu trên đầu ngươi dựa vào cái gì cho là hắn đi vào kia cầm khu liền có thể cầm tới ngũ thải thần thạch mặc kệ là đường quốc hay là thiên ma giáo vẫn là quốc gia khác vẫn là ác mộng tri đ ỉ n h hiện tại cũng nhìn chằm chằm kia một chỗ cầm khu đây nếu không phải là bởi vì thượng hải có một cái lý mục những cái kia ra hỏa đã sớm giống sói đói đồng dạng xông lại hiện tại tiến vào kia cầm khu kém cỏi nhất kém cỏi nhất đều là thất phẩm nhất trọng tiên còn có rất nhiều tác phẩm đỉnh phong. tiểu pháp nếu như không đột phá đến thất phẩm cảnh đi vào đó là một con đường chết quất miêu không phục nói ra đường quốc cường giả cũng sẽ đi vào a kia cấm khu thế nhưng là tại thượng hải phụ cận ai dám tại cái này dương ai vậy cũng không nhất định mù loan nói ra ngũ thải thần thạch vốn là thiên địa dị bảo liền liền nhóm chúng ta những này lao ra hỏa cũng còn không có cả minh bạch đây ngươi cái phế vật chạy đến lam tinh đến tàn bộ đem ngũ thải thần thạch sự t ì n h tuyên dương đến người tất cả đều biết đánh giám quất miêu cả giận nói điều này cùng ta có quan hệ gì là ác mậu tri đình cô y đem tin tức thả ra a mù loan nói ra dù sao đều là bởi vì ngươi ác mộng c h i đình không phải là vì từ ngươi trong tay cướp đi ngũ thải thần thạch mới đuổi theo ngươi đến lam tinh sao quất miêu từng nghèo nghiêng đầu qua đi trần phàm ta đói ta muốn ăn cơm lục phẩm cảnh về sau ta liền có thể tiến vào trần phàm không có phản ứng quất miêu chỉ là nhàn nhạt nói ra nương tựa theo đoạn thiên cựu đào cùng trong tay ta đoạn thiên ma đao lục phẩm cảnh về sau ta có n ắ m chắc một đao danh sát thất phẩm cảnh mù loà cùng quất miêu đều không nói gì loại lời này người khác nói ra đến bọn hắn chỉ coi t h ù lắm nhưng trần phàm nói ra coi như không đồng dạng cái khác không nói vẹn vẹn cái tia thanh đoạn thiên ma đao trước đó thế nhưng là chỉ dựa vào trên đó thả ra một điểm lực lượng liền làm vỡ nát lý mục tinh thần lực ngưng tụ phân thân a trần phạm thực lực tăng lên một điểm có khả năng thúc giục đoạn thiên ma đao lực lượng khẳng định cũng sẽ tăng lên trên diện rộng lục phẩm cảnh thời điểm trần phạm giết thất phẩm cảnh xác thực không hội phí quá l ơ n kỉnh tiệc quất miêu một thoại hoa thoại nói ra mặt khác hai đạo môn ngươi hôm nay còn chuẩn bị đi vào sao chương hai trăm hai mươi mười hai cánh thiên sứ thần vương giới bốn trăm n h chín một chữ trần phạm không có trả lời quất miêu mà là trực tiếp đứng lên đi tới thứ ba cánh cửa trước mặt h í sâu một hơi về sau trần phạm cất bước mà vào cái này một giới trong hư không đồng dạng d ũ n g động kia chẳng lành khí tức cùng tuyệt vọng áp lực ma khí ngập trời đồng dạng là d ũ n g động thao thiên ma khí nhưng cái này một giới cùng cổ ác ma giới tựa hồ vẫn có chút không lớn đồng dạng cổ ác ma giới ma khí bên trong hôn tạc vô cùng vô tận ác nghiệm thân ở trong đó trừ phi tâm trí kiên định tới cực điểm nếu không rất nhanh liền khả năng lâm vào điên cuồng bị ác ma đồng hóa nhưng cái này một giới ma khí tựa hồ trở nên t i n h khiết rất nhiều loại ma khí này đồng dạng có thể ăn mòn thân thể ăn mòn lòng người nhưng thiếu đi cổ ác ma giới loại kia khó nói lên lời ác n i ệ m nơi này ma khí hung man phép、đạo. bài xích chung quanh lực lượng khác nơi xa một tòa bia cổ như là kình thiên tri trụ cổ ác ma giới là một thanh đoạn thiên ma đ a o cổ thần giới là một cây hư hư thực thực thông tin ê thần trụ to lớn hình trụ mà cái này một giới là một tòa bia cổ chân pham ngẩng đầu lên đến đánh giá kêu một tòa bia cổ sơn nhạc đồng dạng bia cổ cũng không biết do đứng sừng sững ở nơi này bao nhiêu năm trên đó m ấ t mô còn điêu khắc vô số cái kỳ dị p h ù văn tản ra một cô ma lâm thiên hạ bá đạo khí t ứ c chạm đến cố này khí t ứ c chân pham có một loại linh hồn đều tại run sợ cảm giác a phía trên giống như có chữ viết ngoại trừ kia vô số cái kỳ dị phủ văn bên ngoài trần phàm nhìn thấy bia cổ phía trên tựa hồ điêu k h ắ c ba chữ to thế thiên địa trời sinh vạn vật lấy nuôi người người không một vật lấy báo thiên giết giết người lấy tế thiên sát thần lấy tế thiên giết ma lấy tế thiên tại trần phàm nhìn rõ ràng ba cái tia chữ lớn thời điểm thương đạo khí tức tràn vào hắn não hải điền c u ồ n bạo ngược sát ý phản phất đem hắn kéo vào g i ế t chóc vòng xoáy để hắn khó mà tự kiềm chế đột nhiên trần phàm trong tay đoạn thiên ma đao phát ra thanh em ông ổ nhẹ nhàng chấn động một cái kêu bạo n g ư ợ c s á c ý trong nháy mắt liền từ trần p h ạ m trong đầu bị khu trừ ra ngoài sau một khắc phải phía trước một đạo hắc khí phóng lên t ậ n trời trần p h ạ m nhìn phán qua trong tay đoạn thiên ma đào lập tức thúc giục lôi điện gia tốc hướng phía hắc khí kia vị trí vào tới ngựa thú không gian chỗ liên tiếp bốn cái thế giới quả nhiên đều có đặc biệt liên hệ áp tại cổ thần giới thời điểm chính là đoạn thiên ma đào phóng xuất ra khí thức cổ thần giới t r ầ n giới chi bia mới sinh ra cộng minh phóng xuất ra q u ả mang đem trần phàm hấp dẫn trần phàm tốc độ nhấc lên trường đao trong tay không ngừng bộ g i đem chu vi sông tới ma vật từng cái chém giết cái này một giới ma v đồng dạng, dạng h một, một tòa bia đá xuất hiện ở trần phạm giữa tầm mắt trần phạm liên tục mấy cái lôi thiệm na di đến bia đá kia trước mặt trên tấm bia đá có ba cái lượn lờ lấy hắc khí chữ lớn cổ ma giới cổ ma giới cùng cổ ác ma giới chỉ kém một chữ trần phạm vòng quanh t r ầ n giới chi bia chuyển hai vòng về sau không có phát hiện có cái khác điểm đặc biệt ngoại trừ cổ ác ma giới đoạn thiên ma đao bị hắn thu lấy bên ngoài cổ thần giới thông thiên thần trụ cùng cái này cổ ma giới tế thiên địa đều không có bất kỳ phản ứng nào dù là hắn thôi động tinh lực sử dụng đoạn thiên ma đao chém giết chung quanh ma vật tế thiên địa cũng không có một chút xíu phản ứng t r ầ n phàm trầm mặc một lát quay người trở về ngự thú không gian bước vào cuối cùng một đạo cửa hô đập vào mi mắt là sáu đôi cánh m ộ ư ơ i hai cánh như là to lớn pho tượng sáu đôi tản ra thánh khiết quang mang cánh chấn áp cái này một giới sáu đôi trên cánh chỉ có vô số kỳ dị phù văn tại du động nhưng không có trần phàm chỗ nhận biết văn tự cuối cùng cái này một giới cùng cái khác tam giới cũng không lớn đồng dạng mặc dù trong hư không đồng dạng d ũ n g động quỷ dị tuyệt vọng cùng áp lực nhưng cái này một giới mặt trời chiếu khắp nơi cây cối thanh thúy tươi tốt chim hót hoa nở quỷ dị chính là chính là như vậy một cái thế giới xinh đẹp cũng vẫn không có bình thường sinh mệnh tồn tại có chỉ là đáng sợ ác ma theo trần p h ạ m xuất hiện sâu không thấy đấy trong cái khe đồng dạng bắt đầu không ngừng leo ra các loại hình thù kỳ quái ma vật trần phàm thôi động tích lực để đoạn thiên ma đao phóng xuất ra khí tức rất nhanh liền tìm được cái này một giới chân giới tri bia thiên sứ thần vương giới ngoại trừ biết rõ cái này một giới danh s ư n g bên ngoài trần phàm cũng không đạt được càng nhiều tin tức trên thực tế cái khác mấy giới cũng đồng d ạ n g đều còn chờ rõ xét ngự thú không gian kết nối lấy từ giới cổ ác ma giới cổ t h ầ n giới cổ ma giới thiên sứ thần vương giới tại biết rõ cuối cùng cái này một giới danh s ư n g về sau trần phàm không có quá nhiều dừng lại quay người liền ly khai thiên sứ thần vương giới trong hoa viên tiểu bạch cùng ý mẹ bọn hắn hướng phía dưỡng hồn một mộc linh chạy tới dưỡng hồn một mộc linh chu vi có dưỡng hồn lực trường đoạn này thời gian vô luận là huấn luyện vẫn là nghỉ ngơi trần phàm đều là để tất cả ngự thú tụ tập tại dưỡng hồn một mộc linh chu vi các loại tiểu bạch bọn hắn đi qua sau trần phàm đem cái này mấy giới danh tự nói cho mù l o a cùng quất miêu quất miêu hơi n g ư ớ c đầu nhẹ gật đầu chưa nghe nói qua đông mù l o a quải trượng tại quất miêu trên đầu gõ một cái chưa nghe nói qua ngươi chút gì đầu sau đó mù l o a hỏi tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào còn lại tam giới rõ ràng cũng là có một kiện khoáng cổ t h ư ớ c kim dị bảo trấn áp một giới không bỏ ra nổi tới sao làm sao cầm trần phàm nói ra tại cổ thần giới thời điểm Ta phía hướng về cây, cây chạy chạy c â mỗi một kiện chỉ sợ đều không thể so với người đoạn thiên ma đào trên gần đây nếu có thể cầm tới lam tinh cùng thiên vũ giới nguy cơ giải quyết dễ dàng mù loa lại dùng quải trượng góp một cái quất miêu đầu đừng có nằm mộng tiểu phạm hiện tại cầm tới trong tay đoạn thiên ma đao cũng vẹn vẹn chỉ là hình chiếu phân thân đây muốn đem c h ấ n áp một giới dị bảo nắm bắt tới tay nói nghe thì dễ liên liên cái này hình chiếu phân thân hắn hiện tại tu vi cũng căn bản không đủ để kích phát uy lực của nó mà những người khác lại đụng không được cây đao kia lý mục tinh thần lực ngưng tụ phân thân đều không có chút nào ngăn cản chi lực liền bị tạc nát đây quất miêu yếu đ ớt nhìn xem chân phạm một hồi lâu mới lại quay đầu nhìn về phía mù loàn ó i ra ngươi nói cái này tiểu tử đến cùng là có một cái khó lường kiếp trước đây vẫn là nói đến, đến cái nào đó đáng sợ tồn tại tán thành coi là truyền nhân đây mù loa khỏe miệng hơi vệt lên lộ ra mồ nạ luy xạ giống như mỉm cười quất miêu cười lạnh một tiếng ngươi cười ngươi cười cái giam à, ngươi lại không biết rõ đáp án giả chăng cái gì so mù loa giận dữ khoải trượng giống gậy gôn đồng dạng bỗng nhiên vung lên đem quất miêu đánh bay ra ngoài b à ảnh quất miêu rơi xuống dưỡng hồn m ụ c mục linh bên cạnh lăn mấy vòng Dưỡng hồn m ụ c mục linh từ khi hắn đi theo trần phạm đến nơi này về sau liền mỗi ngày nhìn thấy quất miêu bị đánh cái này quất miêu xác thực quá thảm rồi một điểm tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn vây quanh imen nhảy tới quất miêu hai cái lô thai ngứa ha ha ha thật ngứa quất miêu lung lay đầu chật hắn thấy được dưỡng hồn một m ộ t linh tia thương hại ánh mắt lập tức giận dữ liền muốn chửi mẹ nhưng sau một khắc quất miêu lại dỗi thân cái lưng mỏi ai vẫn là tại dưỡng hồn lực trường bên trong dễ chịu i m a g người đi trong hồ bơi lội đi ta muốn đi ngủ quất miêu vừa nhìn về phía thượng quan thương long cùng phong thiên lân bọn hắn lưu tại nơi này ngự thú hét lên mấy người các ngươi không được cầm ỵ à, lao tử muốn nghỉ ngơi thượng quan thương long ma đao bọ ngựa các loại bốn cái ngự thú cùng phong thiên lan hoa ngục long các loại ngự thú đều nghiêng đầu qua đi cái này hai hàng giống như tiểu h ắ c làm cho người ta chán ghét hả tiểu h ắ c đây tiểu h ắ c tại trần phàm trên bờ vai gặp trần phàm cùng mù loà đều trầm mặc tiểu h ắ c đột nhiên nói ra không có biện pháp đem k i a sáu đôi cánh lấy ra à. đem cánh cho ta qua đen cũng có thể biến phượng hoàng đây trần phàm im lặng nhìn thoáng qua tiểu h ắ c ngươi ngược lại là thực có can đảm lớn nhưng này cũng không phải phượng hoàng cánh a có chút mệt mỏi ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi trần phàm thở dài quay trở về tự mình g a phòng vừa mới nói muốn ngủ quất miêu lại đi trở về nhảy tới mù loà bên cạnh trên mặt bàn nói ra hắn tâm thái loạn có một chút chấm không ngươi nếu là minh bạch để hắn tạm thời ly khai mù loà ngươi đang nói cái gì loạn thất b ạ tao quất miêu nói ra nhóm chúng ta cho hắn thực hiện rất rất nhiều áp lực bức bách hắn đi làm cái này làm cái kia hiện tại hắn lại phát hiện không gian của mình liên thông dạng này từ giới phản phất nối liền kiếp trước kiếp này đ ổ i ta lòng ta cũng sẽ rất loạn á mù loà trầm mặc không nói trong phòng trần phàm lấy r a đ e o trên cổ thiết bài thiết bài bên trên điêu khắc trần phàm hai chữ trần phàm b hốt ve thiết bài thật lâu im lặng hắm nằm ở trên giường bức bách tự mình tiến vào ngủ say ngự t h ú không gian bên trong liên thông bốn cái thế giới thật sự là rất cổ quái quá quỷ dị tại kia cổ thần giới hắn càng là gặp được có thể là đô thiên dạ tộc thông thiên thần trụ cây cột trần phàm muốn tiến vào m ộ n g cảnh nhìn phải chăng có thể tìm kiếm được một chút tương quan tin tức ngủ một g i ấ c đến lớn hương đông không nằm mơ thật sự là gặp quỷ trần phàm mở hai mắt ra sững sờ nhìn xem trần nhà không muốn làm mộng thời điểm không phải làm mộng đến tự mình biến thành t i ể u k h ô n lâu chính là mơ tới dạ hồng nhan lần này muốn làm mộng kết quả ngủ được dối tinh dối mù đứng dậy sau khi rửa mặt trần phàm đi trước thứ chín cửa hàng dạo qua một vòng đem vừa đưa đến thứ chín cửa hàng ngự thú tư liệu ghi chép lập hồ sơ sau đó hắn ra thứ chín cửa hàng t hướng thứ nhất võ khoa đại học mà tới thứ nhất võ khoa đại học sân huấn luyện một đám ở chỗ này đặt huấn cử đi sinh đem tiểu bản tử vây vào giữa tiểu bản tử nước miếng văng tung t ó é hôm nay muốn chia sẻ cho mọi người là ba cái tin tức tiểu bản tử hít mắt nói ra tin tức thứ nhất năm thứ ba đại học một thôn lang phong chuẩn bị khiêu chiến võ đạo xã phó xã trưởng khổng dương nếu như một thôn lang phong đánh bại khổng dương khổng dương liền muốn nhường ra phó xã trưởng cái này vị trí chung q u n h một đám người lập tức đều là lấy làm kinh hã dương quốc h tờ r ằ n g sợ tiệu đần cũng muốn làm thứ nhất võ khoa đại học võ đạo xã phó xã trưởng ai cho hắn là gan võ đạo xã những ngày trước vị là căn cứ vũ lực đến định sao không thể nào nếu như khổng dương học trưởng bại võ đạo xã phó xã trưởng vị trí bị một thôn l a n g phong nắm bắt tới tay kia mất mặt coi như không chỉ là thứ nhất võ khoa đại học còn có toàn bộ đường của ta ta nếu là khổng dương học trưởng ta căn bản không để ý hắn muốn làm võ đạo xã phó xã trưởng quay về ngươi dương quốc làm đi thôi trong đám người phong thiên lân ồn ào đến nhất khởi tình thượng quan thương long cùng thượng quan vô lệ lại đều một mực duy trì trầm mặc tiểu ban g tử đợi mọi người nghị luận sau khi đ ắ c ý n h ư mày lại nói ra chuyện thứ hai tất cả mọi người lập tức lại yên tĩnh trở lại nhìn về phía tiểu ban g tử tiểu ban g tử với mặt nói ra hai ngày về sau nhóm chúng ta thứ nhất võ khoa đại học sẽ dẫn đầu mở ra khiêu chiến khiêu chiến các ngươi biết không chính là phái ra nhóm chúng ta thứ nhất võ khoa đại học thiên tài học sinh đi thượng hải từng cái võ khoa đại học cửa ra vào đi n g ă n cửa mặc kệ đối phương dùng cái gì xa luân chiến hoặc là cái gì chiến thuật tóm lại ngăn ở đối phương trường học cửa ra vào khiêu chiến cùng một giới thiên tài từng bước từng bước võ khoa đại học đánh tới cuối cùng từ thượng hải đánh tới cái khác chủ thành một đường đánh tới đế đô phong thiên lân s ữ n g sở bàn tử n g ư ơ i tin tức này từ nơi nào nghe được làm sao ngay cả ta đều không biết rõ đồng dạng loại này khiêu chiến đều là muốn ăn tết về sau a thượng quan vô lệ cũng sửng sốt một cái nói ra lần này là hơn học sinh a bàn tử cười thần bí nói ra lần này nhóm chúng ta thứ nhất võ khoa đại học phái ra người là cử đi sinh một mực không lên tiếng thượng quan thương long mở miệng để trần phàm đi cái k h á c võ khoa đại học ngăn cửa khiêu chiến sinh viên đại học năm nhất sau đám người lập tức đều mở to hai mắt nhìn nếu như thứ nhất võ khoa đại học chỉ phái ra một cái cử đi sinh đi khiêu chiến cái k h á c v õ khoa đại học kia khẳng định chính là trần p h ạ m nhưng là trần p h ạ m còn chỉ là cử đi sinh a để cử đi sinh đi khiêu chiến đại nhất học sinh có phải hay không quá điên c u ồ n g một điểm nhưng mọi người vừa nghĩ tới ngày đó trần p h ạ m đánh số lớn người máy tràn g cảnh tựa hồ lại cảm thấy giống như rất bình thường chỉ thấy tiểu bàn tử nhẹ gật đầu nói ra nghe nói chính là để trần p h ạ m đi qua khiêu chiến mấy cái võ khoa đại học đại nhất cùng năm thứ hai đại học học sinh cái gì mọi người trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn để trần phàm đi khiêu chiến cái khắc võ khoa đại học đại nhất học sinh đã hơi cường điệu quá ban tử vậy mà nói còn muốn khiêu chiến đại nhị học sinh trần phàm vừa tới đến thượng hải chân chính tạc hấn cũng còn không có trải qua mấy ngày đây một hồi ta đi trần phàm nhà hỏi một chút là cái gì tình huống đi phong tiên lân nói ra ta cùng hắn phi thường quen vâng cái này ta có thể chứng minh thượng quan vô lệ nói ra con hàng này trước đây chạy đến đông hải thành đi phép lối trần phàm đem hắn đầu nhấn trên mặt đất ma sát đánh g ầ n chết phong tiên lân mặt đỏ tới mang h a i ta hắn à ta cùng hắn là không đánh nhau thì không quen biết ngươi kéo những chuyện kia làm cái gì thương long còn không phải bị hắn đánh thượng quan vô lệ hai tay một đám Anh ta kia chỉ là vẹn vẹn trên đó phát ra đao ý liền đem chu vi dùng đặc thù kim loại luyện chế vết tưởng đều bổ ra tới từng đầu răng khắp nơi vết rách nếu như trần phạm ở chỗ này trước tiên liền sẽ phát hiện đây là đoạn thiên cựu đao đao ý đột nhiên trương giang tả tay trên cổ tay trí năng đồng hồ lóe lên con mang trương giang mở hai mắt ra nhận nghe điện thoại một cái màn hình giả lập tại hắn chính phía trước hiện hiện mà ra trên màn hình lý mục nằm trên ghế hai chân dựng tại trên mặt bàn nhàn nhạt nói ra ngươi đại ca đem bối phận làm d ố i loạn a không đợi trương giang nói chuyện lý mục đã cúp xong điện thoại trương giang mặt lập tức liền đen chu vi đao ý trong nháy mắt liền trở nên cồn bạo lên suy suy suy không ngừng bộ ra ở chung quanh trên vách tường lưu lại càng nhiều vết đao lý mục hỗn đạn này Chẳng câu, như đến biết tại sao đến như vậy một sao vậy lý à có ý gì, nếu không nếu phải mục ì n muốn chấn thủ đế đô, thật muốn chạy tới đem hắn bắt được đánh nằm bẹp dừng、lại. chương giang nghiệm động, chín bính trường toàn bộ chui vào hắn trong thân h thủ thật chạy chui đem tâm m được tới bắt thể. đế đô, đao lại, bẹp bộ vừa Lý vào nói đại ca đem b ố i phận làm dối loạn rốt cuộc là ý gì đại ca trước đó thụ tự mình nhờ v à đi đông hải thành vì mình đệ tử bạch thiên vũ rút thú hiện tại người đã tại thượng hải lại đã xảy ra chuyện gì thượng hải đệ nhất võ khoa đại học phong thiên lân ôm tiểu bản tử bà vai nói ra bản tử trần phà muốn đi cái khắc võ khoa đại học chuyện k i ê u chiến ngươi là thế nào biết đến tin tức xác định sao xác định ban từ gật gú đắc ý nói ra ngày đó chu dương đạo sư cho p h ả m ca gọi điện thoại ta tại bên cạnh nghe được một tên nữ sinh chen tới nói ra nghe nói khiêu chiến cái khắc võ khoa đại học cái này sự t ì n h ban thưởng phi thường phong phú đây độ khó càng cao thưởng phạt càng lớn từng cái võ khoa đại học ở giữa vốn là có ước định một khi thật bị cái khắc võ khoa đại học thiên tài ngăn c h ặ t cửa không cách nào đánh bại đối phương liền muốn giao ra số lớn tài nguyên mà cầm tới nhóm này tài nguyên trường học là muốn rút ra một bộ phận ban thưởng cho ngăn cửa thiên tài trần phong thiên lân cười nạo một tiếng nói ra hắn làm sao có thể quan tâm chút tiền đấy các ngươi căn bản không biết rõ hắn thế nhưng là phong thiên lân không có đem nói cho hết lời bởi vì thượng quan vô lệ giết người đồng dạng ánh mắt đã chừng tới phong thiên lân phản ứng lại lập tức lời vừa ra đến khoe miệng nuốt trở vào trần phạm là thứ chín cửa hàng chủ nhân vấn đề này cũng không thể nói ra ngoài a thật muốn công bố ra ngoài vậy cũng hẳn là từ chính trần phạm đến công bố huống chi người đều là có tư tâm mặc kệ là phong thiên lân hay là giang viết phạm vẫn là lăng không ngọc cùng mục nguyên bọn hắn đều biết do trần phạm giục thú thủ đoạn siêu phạm pháp tục nhưng bọn hắn cùng cái khác phần lớn cử đi sinh cũng còn không phải rất quen ai cũng sẽ không dễ dàng đem cái này sự tình để lộ ra đi thật muốn để lộ ra đi kia khẳng định cũng muốn chính các loại ngự thú đột phá mấy cái đẳng cấp bỏ xa những người khác lại nói à ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì vừa mới nói khiêu chiến ban thưởng nữ sinh n h ị nhữ mày nhẹ nhàng đẩy một cái phong thi ê n lân trần phạm rất có tiền sao hắn không quan tâm điểm ấy ban thưởng phần thưởng kia phi t h ư ở n g kinh người tốt ta nhất là lần này là để hắn khiêu chiến đại nhất cùng đại nhị trần pham cùng nhóm chúng ta hiện tại còn chỉ có thể coi là lớp mười hai sinh đây bên cạnh một đám học sinh liên tục gật đầu một tên nam sinh nói ra thương long các ngươi cùng hắn quan hệ tốt như vậy một chút cũng không lo lắng hắn lần này khiêu chiến sao ta nghe nói thượng hải mấy cái võ khoa đại học đại nhị thế nhưng là có ngũ phẩm cường g i ả đây ngũ phẩm thì sao phong thiên lân nhàn nhạt nói ra trần phàm không phải cũng ngũ phẩm sao lần trước các ngươi cũng nhìn thấy q u á i vật kia một người đánh một đám có thể so với ngũ phẩm cảnh người máy kém chút liền đem những người máy kia toàn đánh phế đi đạo sư đều bị hắn làm cho sợ hãi tranh thủ thời gian tiêu dừng bằng không tổn thất càng lớn hơn thượng quan vô lệ trầm giọng nói ra cũng đừng lạc quan như vậy ta trước đó nghe ta tỷ nói qua thượng hải mấy cái võ khoa khoa k h o đã có người đột phá đến ngũ phẩm nhị trọng tiên trần phàm mặc dù rất mạnh nhưng dù sao cũng là vừa đột phá đến ngũ phẩm nhất trọng tiên cương đại ngũ phẩm nhất trọng tiên cuối cùng vẫn là ngũ phẩm nhất trọng tiên cùng ngũ phẩm nhị trọng tiên có khó mà vượt qua hồng câu a tất cả mọi người lấy làm kinh hãi ngũ phẩm nhị trọng tiên t i ê u trần phàm lần này chẳng phải là nguy hiểm mẹ nó phong thiên lân nói ra có phải hay không trần phàm quang mang quá thịnh trường học nghị áp chế một chút hắn nhẹ khí cho nên mới để hắn đi khiêu chiến cái khắc võ khoa đại học đại nhất cùng năm thứ hai đại học cao thủ một đám học sinh giật này mình đồng thời hết nhìn đông tới nhìn tây Còn tốt, không có tốt, tại không đạo sư tại cận. phong ụ cận. p h thiên lân cái này hàng, cũng dám hai hoài này hàng, n g đốt r ư ờ n Thượng quan g học, học. một vô lệ bắt a y đầu ta chính là kiểu nói này làm sao lão ưa thích đánh người không phải ta ưa thích đánh người là người muốn ăn đòn thượng quan vô lệ nói ra trước đây ta tại đông hải thành thời điểm bọn hắn nói với ta lệ phong hành mỗi ngày bị đánh phong thiên lân xứ sở lệ phong hành bị đánh cùng ta có quan hệ gì ta lại không đánh qua hắn ta nói là thượng quan vô lệ nói ra từ khi ngươi đi đông hải thành về sau lệ phong hành liền không thế nào bị đánh mỗi ngày bị đoàn người đổi thành ngươi lệ phong hành nói hắn rất cảm kích ngươi phong thiên lân mặt lập tức liền kéo đến rất dài phụ cận các học sinh đều nhị n cười quay đầu đi từng cái kìm nén đến mặt phát xanh phong thiên lân trừng mắt liếc thượng quan vô lệ mạnh mẽ đập bàn tay nói ra ai trường học xấu ta chuyện tốt chuyện gì tốt Một đám bộ thế, toàn tới. đầu học sinh nghe nói như nói lại toàn bộ vừa quay đầu tới. phong thiên lân nói ra, cau mày nói ngươi cái mộc n g đầu hữu m cục nói chuyện làm sao khó nghe như vậy rồi ta liền hỏi ngươi ngươi thiếu trần phạm bao nhiêu tiền rồi thượng quan thương long mặt đỏ lên nói ra sáu sáu trăm vạn thế nào ta là loại kia nợ tiền không trả người sao đây không phải trọng điểm phong thiên lân nói ra ta là ý nói hiện tại trong nhà người trong nhà của ta một tháng đều chỉ cho một chút xíu tiền sinh hoạt nhóm chúng ta không đi ra giết quái vật kiếm tiền cái này lỗ thủng sẽ càng lúc càng lớn đông hải thành thời điểm ngươi còn chỉ là thiếu trần phạm hai trăm vạn trần phạm mới đến thượng hải không có hai ngày ngươi đã thiếu hắn sáu trăm vạn ngươi không đi b í cảnh giết quái vật cái gì thời điểm trả nổi t h ư ợ quan thương long đỏ lên mặt không nói lời nào một tên nữ sinh nói ra trong nhà của chúng ta cho tiền cũng rất ít nhà ta lao đầu tự nói nhóm chúng ta đã đầy một ư ơ i tám tuổi tự mình động thủ cơm no á o ấm ta nuôi sống tự mình kỳ thật vấn đề không lớn nhưng ta còn có hai cái ngựa thú ta trong đó một cái ngựa thú là voi ma mút khẩu vị rất lớn mới đến thượng hải mấy ngày cũng nhanh đem ta ăn chết bên cạnh một tên nam sinh nói ra trường học hiện tại đặc hấn tướng so sánh so sánh tự do đi bí cảnh luyện luyện vậy cũng là đặc hấn a nếu không nhóm chúng ta tổ đội đi bí cảnh phong thiên lân nhữ mày đừng nhìn ta ta cũng không cùng các ngươi tổ đội các ngươi quá yếu、đó. một đám đồng học tức điên tiểu ban tử nói chuyện ta cũng nghi cùng phạm ca tổ đội Các ngươi nhị phong ẩ m c thiên lân tấm c p vật, h kia của ngưng ngạnh tính cách lại bạo lộ ra đưa tay liền hướng phía tiểu bản tử bà vai bắt tới thượng quan thương long nhớ mày khuỷu tay đi lên vừa nhấc một khựu tay đâm vào phong thiên lân trên cánh tay thật dễ nói chuyện động thủ cái gì n g ư ơ i nghĩ động thủ tìm trần phạm động đi a phong thiên lân sắc mặt đỏ lên mắt liếc tiểu bà tử ngón tay chỉ chỉ tiểu bà tử trong mắt còn mang theo một tia uy hiếp thượng quan thương long trừng mắt nhìn nói ra quay lại tìm một cái sở huyền bọn hắn đi chúng ta cùng sở huyền bọn hắn tổ đội săn giết cấp m ộ ư ơ i hai khoảng trừng quái vật cũng không nhiều lắm vấn đề tìm trần phạm cũng không cần phải đi bí cảnh ngoại trừ săn giết quái vật cùng đào quáng hái thuốc cũng là một loại tu hành lịch luyện a nếu như trần phạm ở đây liền biến thành du lịch phong thiên lân bất đắc dĩ nhìn thoán qua thượng quan thương long. cái này chết đầu góc ngươi cũng sắp biến thành ngàn vạn phụ ông còn ở lại chỗ này mạnh miệng được rồi thực sự không được đến thời điểm nhìn xem có thể hay không tìm trần phà mượn m một cái ngự thú đến đây đi mặc kệ là tiểu bạch hay là cương tử hoặc là y m è s bọn chúng đẳng cấp đều vượt xa tự mình hai cái ngự thú chỉ cần mượn qua đến một cái giết cấp m ộ ư ơ i chín khoảng trừng q u á i vật liền vấn đề không lớn lúc này thượng quan vô lệ vỗ vỗ tiểu bàn từ đầu nói ra bàn tử ngươi vừa mới nói ba chuyện mới nói hai chuyện a chuyện thứ ba là cái gì lực chú ý của chúng nhân lập tức lại hội tụ đến bàn tử trên thân tiểu ban g tử c ư ờ i đắc ý nói ra ừ m cái này à cái kia phong thiên lân một cước liền đã tới có lời cứ nói có dám cứ thả tiểu ban g tử bất mãn nhìn thoáng qua phong thiên lân sau đó nói ra các ngươi nghe nói qua thứ chín cửa hàng sự tình sao phong thiên lân lấy làm kinh hãi cùng thượng quan vô lệ liếc nhau một cái mục nguyên cùng giang viễn p h à m mấy người cũng h í p mắt lại một tên nữ sinh lập tức nói ra nói nhảm trường học của chúng ta đi qua hai con đường chính là thứ chín cửa hàng nhóm chúng ta làm sao lại chưa nghe nói qua ta còn đi thứ chín cửa hàng cửa ra vào chuyển tầm vài vòng đây chính là vào không được nghe nói thứ chín cửa hàng thế nhưng là có dục thú tông sư tọa c h ấ n đây thượng hải những cái kia đại thế ra đại thế lực đều điên cùng muốn đem tự mình ngự thú đưa vào thứ chín cửa hàng nhưng nhóm chúng ta căn bản không giành được hẹn trước hảo a tiểu ban tử cười ngạo nghe nói ta ngự thú đã đưa vào đi d â m d â m một cái tất cả mọi người vây quanh thật hay giả ban tử ngươi biết thứ chín cửa hàng người ngươi là đang khoác lá ca tiểu ban tử ngươi làm sao làm được cũng giúp ta đem ngự thú đưa vào đi ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện nha phong thiên lân hung tợn nhìn chằm chằm ban tử hán danh tiếng bị ban tử cho đoạn đúng lúc này trần phạm thanh nhâm chuyển tới à các ngươi đây là tại làm gì đây p h ạ m ca p h ạ m ca ngươi tới rồi tiểu bàn tử đẩy ra đám người ân cần chạy tới hắn cho trần phạm một bình không có mở ra nước lọc sau đó chạy đến trần phạm sau lưng cho trần phạm cầm bút lên bà vai phong thiên lân thấy thế lao đến một c ư ớ c đem tiểu bàn tử đá văng ra muôn chút mặt đi trước mặt nhiều người như vậy vớt mông ngựa phong thiên lân đem trần phạm vừa mở ra đóng nước lọc lấy tới sau đó đem tự mình trong tay đưa tới uống ba bình này đi nông thôn s ơ tuyển có ước điểm ngọt đám người trần phạm bàn tử hướng về phía phong thiên lân trận trắng mắt nói đến ra mặt giày gặp được ngươi phong thiên lân ta là cam b á i hạ phong a trần p h a m tại bên trên trên tảng đá tọa hạ nay ngày đều rảnh rỗi như vậy sao thượng quan thương long đi tới vô vô trần p h a m b ả v a i thế nào một mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề vì hậu thiên chuyện khiêu chiến phát sầu sao phong thiên lân cũng n h ư mày nói ra bọn hắn đây không phải khó xử người sao vậy mà cho ngươi đi khiêu chiến năm thứ hai đại học học sinh coi như ngươi có thể đánh được hắn mười mấy người từng cái tới xa luân chiến ngươi cũng đánh không được a trần phàm lắc đầu không phải vì việc này thượng quan thương long xứng sờ đó là vì cái gì thiếu tiền sao phong tiên h lân cười nạo h một tiếng nói ngươi ngớ ngẩn a hắn có thể thiếu tiền hắn bồi dưỡng một cái ngự thú liền lời còn chưa dứt phong tiên h lân liền bưng kín miệng của mình đám người kỳ quái nhìn xem phong tiên h lân phong tiên h lân nhãn trâu xoay động lập tức nói sang chuyện khác sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn đây chết ở đâu rồi trần phám nói ra bị điếc da ra, ra bọn hắn mang đi ra ngoài đặc huấn điếc da ra, ra bọn hắn cũng đi ra phong tiên lân mừng rỡ vậy thì tốt quá hôm nay đi nhà ngươi ăn cơm chiều a trần phám im lặng nhìn phong tiên lân một chút con hàng này lần trước bị ném đến quái v hiện tại có bóng ma tâm lý vừa nghe nói kẻ điếc bọn hắn không tại lại mẹ nó muốn đi ăn nhờ ở đầu trần pham ngầm đầu lên nhìn lướt qua đám người nói ra các ngươi vừa mới là đang nghị luận thứ chín cửa hàng a một tên nữ sinh nhỏ giọng nói ra trần phàm ta nghe nói ngươi liền trương hải đại sư đệ tử là trương thần sư thúc đúng vậy a trần phàm nhẹ gật đầu t r u n g quanh một đám đồng học con mắt đều phát sáng lên nữ sinh kia lập tức nói ra k i a thứ chín cửa hàng có phải hay không sư phụ ngươi mở trần phàm lại gật đầu một cái đúng vậy a phong thiên lân mấy người liếc mắt nhìn, nhìn xem trần phàm kia là sư phụ ngươi mở sao kia rõ ràng là ngươi mở tốt ta ố t t nữ sinh càng kích động kia n g ư ơ i có hay không biện pháp giúp nhóm chúng ta đem ngự thú đưa vào thứ chín cửa hàng tiểu ban tử muốn nói chuyện bị phong thiên lân một chút chừng trở về đương nhiên có thể trần phám nói ra nhưng là ta không thể bạch ban g bận điệu ta phải thu lấy nhất định thù lao trần phám đáp ứng sảng khoái như vậy ngược lại để một đám đồng học có chút n g o à i ý m ớ n kia nữ đồng học lập tức hỏi thù lao là bao nhiêu người nghèo không nói tiếng l ư n hai mươi trần phám giơ lên hai cây ngón tay nói ra nói cách khác nếu như ngươi đem ngự thú đưa đến thứ chín cửa hàng đột phá một cái chiến lược đẳng cấp cần một trăm vạn như vậy đến cho ta hai mươi vạn nữ đồng học đôi mi thanh t ú cao lại ngươi là hấp huyết quỹ A. ác như vậy nhóm chúng ta đều rất nghèo một tên nam sinh nói ra vẫn là đáng giá thứ chín cửa hàng thế nhưng là có trương hải đại sư toa trấn còn có rất nhiều chức cao cấp dục thú sư nghe nói sớm nhất đưa vào thứ chín cửa hàng ngự thú đều thành công đột phá khác một tên nam sinh nói ra ta cũng nghe nói có ngự thú còn tăng lên chủng tộc đẳng cấp đây chủng tộc đẳng cấp tăng lên thế nhưng là do、so、chiến lược đẳng cấp còn muốn gian an mặc dù chủng tộc đẳng cấp tăng lên một cấp trên thực lực đột phá không sánh bằng chiến lược đẳng cấp tăng lên một cấp nhưng là chủng tộc đẳng cấp tăng lên một cấp chẳng khác gì là ngự thú chủng tộc thiên phú đều tăng lên nhất d à i đối với ngự thú về sau tu luyện là có nhiều chỗ tốt một đám học sinh nghị luận ở mỹ đều là kích động vật phẩm giang viễn phạm cùng m ụ c nguyên bọn hắn nhìn xem trần phảm một mặt im lặng trần phảm cái này ra hỏa đến cùng tại làm gì đây thứ chín cửa hàng không phải liền là hắn mở sao giang viễn phạm cùng một nguyên mấy người lẫn nhau nín n ư ờ i không nói chuyện dù sao bọn hắn không cần đem ngự thú đưa đến thứ chín cửa hàng b ọ tại tại phong tiên lân nói ra trương thần huệ t h ặ t đã nói tại thứ chín cửa hàng làm việc đây cho mấy chức cao cấp d ụ g thú sư trở thủ hắn là trung cấp ngự thú sư sư phụ ngươi để hắn tại thứ chín cửa hàng học tập cho giỏi tranh thủ sớm ngày cầm tới cao cấp dục thú sư chứng trân phám gãi đầu một cái trước đây hắn không nói gì sư phụ trương hải trực tiếp liền cho hắn làm cái cao cấp dục thú sư chứng trương thần vẫn còn muốn tại thứ chín cửa hàng làm khổ lực lúc này phong tiên lân b u lại cái này hai ngày không có chuyện gì nếu không ta dẫn ngươi đi thượng hải bí cảnh chơi đ ù a cái này không muốn mặt ra hỏa thượng quan thương long cùng thượng quan vô lệ lấy nhau trần p h a m n h ư ớ n g m i mắt không hứng thú phong thiên lân nữa n g h i ê m mặt nói ra nếu không ngươi đem tiểu bạch hoặc là cương tử cho ta mượn một cái có tiểu bạch hoặc là cương tử đi theo ta ta có thể tại bí cảnh bên trong giết hắn cái trời đất thú ám phong thiên lân cũng n h ẹ t mặt ra nhóm chúng ta đều thiếu nợ ngươi rất nhiều tiền mà lại tiếp tục như vậy càng thiếu càng nhiều ngươi giúp giúp nhóm chúng ta nhóm chúng ta dễ kiếm đến tiền trả tiền cho người a đừng nhìn ta cùng thương long bọn hắn gia tộc rất lớn nhưng trong nhà của chúng ta một tháng mới cho một chút xíu tiền thực sự không có biện pháp a nếu không ngươi liền để ta cùng thương long bọn hắn cũng tại thứ chín cửa hàng cửa ra vào mở cửa hàng trần phàm ngươi có tiền đầu tư không có phong thiên lân trả lời dứt khoát vô cùng ngươi trước cho ta mượn hai ngàn vạn nhà các loại kiếm được tiền cùng một c h ỗ trả lại ngươi trần phàm phong thiên lân lại nói ra ta tại thứ chín cửa hàng cửa ra vào mở cửa hàng làm hoàng n ư u t h ư ợ quan thương long x ứ sở làm cái gì hoàng n ư u bán thứ chín cửa hàng hẹn trước hảo a phong thiên lân nói ra để trần phạm cho nhóm chúng ta điểm hẹn trước hảo nhóm chúng ta đem hẹn trước hảo giá cả xào đi lên thứ chín cửa hàng kiếm tiền nhóm chúng ta cũng kiếm tiền cả hai cùng có lợi trần phạm đều sợ ngây người mẹ nó ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy người vô s ỉ như vậy thượng quan thương long mấy người cũng sợ ngây người phong thiên lân con hàng này cái này sự tình đều có thể nghĩ ra cái này sự tình hắn đều có ý tốt nói được vừa mới trần phạm nói giới thiệu các bạn học ngự thú đi thứ chín cửa hàng không phải liền là tương đương đang bán hẹn trước hảo a con hàng này còn chuẩn bị cùng trần phạm đoạt mối làm ăn phong thiên lân cười hì hì nói ra ta chủ ý này thế nào trần pham c h ứ n g mắt nhìn nói ra làm ăn này ta đã giao cho dạ hạo bọn hắn đi làm phong thiên lân một mặt thú hoán nhìn xem trần pham rõ ràng là ta vừa mới nói ra được vậy ta đầu tư hai ngàn vạn được hay không trần pham có chút hơi ngửa đầu hai ngàn vạn ở đâu phong thiên lân đưa tay ra đến ngươi trước cho ta mượn ba ngàn vạn n h à c ú trần t pham kém chút nhảy dựng lên cút đi nha tay không bắt sói bộ đến trên đầu mình đến rồi dạ hạo cũng không dám vô s ỉ như vậy phong thiên lân ấy, ấy nói ra vậy ngươi đem tiểu hắt cho ta mượn một cái ta đi bí cảnh chuyển hai vòng liền có thể kiếm mấy ngàn vạn trần pham nhìn về phía thượng quan thương long ta hiện tại đánh cho hắn một trận ngươi không có ý kiến à? thượng quan thương long lắc đầu không có ý kiến phong thiên lân lạch một cái chạy ra ngoài một bên chạy một bên hét lên n g ư ơ i đánh ta liền đánh ta ngươi hỏi hắn ý kiến là có ý gì ta cũng không phải cha hắn thượng quan thương long tức điên lên khởi xuống sau lưng đại kiếm liền đuổi theo tất cả mọi người cười to đột nhiên tất cả mọi người nhìn về phía đông nam phương hướng bên kia một đoàn học sinh chính chạy nhanh đã xảy ra chuyện gì thượng quan vô lệ kéo lại một tên nữ sinh học tỷ đã xảy ra chuyện gì làm sao nhiều người như vậy hướng bên kia chạy Kế học t ỷ nói r a một t h ô n lăng phám o đạo coi n muốn chiến trưởng Khổng Dương. Dương quốc những này gia hỏa không g gì, khiêu quốc u đi ai phó hỏa thật võ xã xã ra q là ra sự khoa、trương. Thượng quan trương. cùng vô lệ ấ y người khác liếc nhau một cái, không còn gì liếc cái, khác một đến ể nói. Trân phám đ trước đó tiểu bàn tử còn nói qua một thôn lăng phong khiêu chiến võ đạo xã phó xã trưởng khổng dương sự tình đây nghĩ không ra nhanh như vậy lại tới vừa mới đi ra ngoài thượng quan thương long cùng phong thiên lân đều chạy trở về giống như huyên náo vẫn còn lớn đây phong thiên lân cười lạnh một tiếng nói ra dương quốc gia hỏa còn muốn làm võ đạo xã phó xã trưởng hắn làm sao không lên trời ạ thượng quan thương long nhìn về phía trần phàm nói ra mau mau đến xem sao qua xem một chút đi trần phàm đứng lên hôm nay cũng không có chuyện gì lại có chút bực bội nhìn xem náo nhiệt cũng tốt một đám người lập tức đi theo trần phàm hướng đông nam phương hướng bên kia đi đến trên đường người càng ngày càng nhiều rất nhiều nghe được tin tức học sinh đều tại chạy về đằng này đang lúc mọi người theo dòng người chạy về bên kia đi đến thời điểm một cỗ chiến xa bọc thép nhanh chóng l á i tới chiến xa bên trên đứng đấy tam nam hai nữ năm người kia đều người mặc dương quốc phục sức trong đó một nữ tử chính là trần phạm tại đông hải thành trong bí cảnh gặp qua thiên đại tử chương hai trăm hai mươi hai dạng này một điểm cũng không dễ chơi chiến xa bọc thép tốc độ rất nhanh trong n g a y mắt liền biến mất tại trần phạm giữa tầm mắt đằng sau đệ nhất võ khoa đại học các học sinh sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm phong thiên lân chạy đến trần phạm bên người ồn ào dương quốc những ngày ra hỏa quá khoa t r ư ờ n g bọn hắn chẳng những muốn cướp đi võ đạo xã phó xã trưởng vị trí còn tại trong sân trường đua xe căn bản không có đem nhóm chúng ta đường quốc học sinh để vào mắt trần pham không nói chuyện võ đạo xã sự tình cùng hắn căn bản không hề quan hệ trước mấy ngày hắn vừa đem võ đạo xã lý tinh hải đánh một trận lái xe mang theo hắn cùng dạ hạo mấy người đi dạo sân trường vị kia học tỷ còn đã từng nhắc nhở qua hắn đ ừ n g đi cùng võ đạo xã đối nghịch nếu không tại đệ nhất võ khoa đại học nửa bước khó đi đây trần phàm đối võ đạo xã không có một chút xíu hào cảm nếu không phải vì hệ thống năng lượng nếu không phải tô văn cầm cùng thứ chín cửa hàng cao cấp ngự thú sư chu l á o nhận biết hắn căn bản cũng sẽ không vui lòng cho tô văn cầm bồi dưỡng ngự thú trần phàm bây giờ nghĩ là thiên đại tử thiếu hắn bốn ngàn đông, đông hải thành phát sinh trùng triều về sau thiên đại tử đã không thấy l i ê n trước đây viên kia mặt quỷ cự tích tinh hoạch thiên đại tử đều không tới lấy t r â n phan còn tưởng rằng thiên đại tử chết tại trùng triệu chúng nghĩ không ra cái này nữ nhân vậy mà xuất hiện ở nơi này người càng ngày càng nhiều một thôn lăng phong những người kia cố ý đem tin tức thả ra đoán chừng toàn bộ đệ nhất võ khoa đại học học sinh đều biết rõ một thôn lăng phong muốn khiêu chiến võ đạo xã phó xã trưởng khổng dương sự t ì n h trên diễn võ trường một thôn lăng phong ngồi xếp bằng tại hàn chính phía trước đặt vào một thanh võ sĩ đao hắn đang chờ đợi chờ đợi võ đạo xã phó xã trưởng khổng dương nhưng khổng dương còn chưa tới, tới. tại hàn chính đối diện chỉ có một đám nhãn thần băng lãnh võ đạo xã thành viên trong đó l i ề n có cùng trần phàm giao thủ qua một lần tô văn cẩm cùng bị trần phàm nhấn cái đầu trên mặt đất ma sát lý tinh hải trần phàm cùng thượng quan thương long bọn người chen vào đám người chỉ gặp diễn võ t r ư ở n g chu vi đều bu đầy người trong đó còn có rất nhiều đạo sư không có người ra mặt ngăn cản khiêu chiến luận bản cái này sự tình tại cái này ngự thú thế giới khắp nơi có thể thấy được lấy võ vi tôn lấy thú s ư n g hùng ngự thú sư cũng tốt tinh vũ giả cũng được có thực lực liền có thể tại trong vòng một đêm thanh danh đại chấn nhất phi t r ù n g t i ê n đ ệ đệ nhất võ khoa đại học học sinh tức giận là võ đạo xã phó xã trưởng chưa hề đều là dựa vào bỏ phiếu tuyển cử sinh ra mà không phải ai lợi hại ai liền lên chỉ có võ đạo xã xã trưởng mới có thể thông qua khiêu chiến đến cấp đoạt võ đạo xã xã trưởng được xưng tụng là đại nhất đến đại học năm bốn học sinh bên trong người mạnh nhất nhưng võ đạo xã phó xã trưởng cũng không phải là đệ nhị cường giả khổng dương có thể lên làm võ đạo xã phó xã trường là bởi vì khổng dương năng lực tổ chức rất mạnh cũng không phải là bởi vì khổng dương rất biết đánh nhau một thôn lăng phong là dương quốc cùng đường quốc đại học ẹ、e、tở giảng s ở tiểu đẩn bây giờ tại đệ nhất võ khoa đại học năm thứ ba đại học học tập rõ ràng đối với mấy cái này sự tình rõ ràng lại cố ý giả bộ như không biết còn đem sự tình huyên n á o như thế lớn muốn khiêu chiến khổng dương mặt dày vô sỉ hèn hạ bẩn thiệu thượng quan vô lệ đứng tại trần phàm tay trái bên cạnh hiểu nói ra cái này không muốn mặt ra hỏa hiện tại khiến cho nhóm chúng ta có chút bị động a khổng dương học trường nếu quả như thất bại cũng không phải võ đạo xã phó xã trưởng bị cấp đơn giản như vậy a này bằng với là nhóm chúng ta đường quốc mặt đều bị dương quốc cho đạp một cướp hả trần phàm người lão là nhìn mấy cái kia dương quốc cô nàng là có ý gì chung quanh một đám học sinh đều hướng phía trần phàm nhìn lại phong thiên lân lập tức giúp trần phàm hòa giải nói ra mấy cái kia dương quốc cô nàng s ắ c thực vẻ ngoài thật đẹp đẽ hắn còn chưa nói xong liền bị trần phàm một bàn tay đập ngã trên mặt đất trần phàm nói ra cái kia đứng tại chính giữa chính là thiên đại tử nàng còn thiếu ta bốn ngàn vào đây ai các ngươi đều biết rõ hiện tại người a vay tiền thời điểm là cháu trai trả tiền lại thời điểm liền biến thành ra r a ta người này ra mặt mỏng không biết rõ làm sao thúc nàng trả nợ a thượng quan vô lệ gãi đầu một cái tại đông hải thành thời điểm ta giống như đã nghe ngươi nói một lần việc này bên cạnh một tên nữ sinh b u lại bốn ngàn vạn sung sướng đậu sao tiền phong thiên lân bỏ lên nói ra liên minh tệ thiên đại tử thiếu trần phàm bốn ngàn vạn liên minh tệ chung quanh một đám học sinh đều sợ ngây người trần phàm cái này ra hỏa có tiền như vậy sao mặc dù ngay trong bọn họ có rất nhiều người đều là đến từ riêng phần mình chủ thành đại gia tộc nhưng một năm tiền sinh hoạt cũng mới mấy trăm vạn đây mà những cái kia nơi khác tới học sinh thì càng không cần nói tuyệt đại bộ phận người trong số tài khoản trên cơ bản không có khả năng vượt qua hai mươi vạn tiểu ban tử chen l ấ n tiền đến nói ra p h ạ m ca một hồi ta giúp ngươi đi đòi nợ phong thiên lân nhẹ gật đầu ta cũng đi ta phong ra tại thượng hải vẫn có chút phân lượng ta đi đòi nợ lượng nàng cũng không dám không trả trần pham từ chối cho ý kiến lúc này không chung một cái hạt vũ sư thiếu bay tới một tên thanh niên từ hạt vũ sư thiếu trên lưng nhẹ xuống rơi xuống một thôn lăng phong phía trước khổng dương học trường đến rồi đám người tao động rất nhiều học sinh lên tiếng kinh hô khổng dương yên lặng đi tới một thôn l a n g phong phía trước nhàn nhạt nói ra n g ư ơ i nghĩ như vậy ngồi võ đạo xã phó xã trưởng cái này vị trí một thôn l a n g phong chậm rãi đứng lên nói ra người ta ở giữa cuối cùng cũng có một trận chiến người trốn không thoát khổng dương cười cười nói ra năm thứ ba đại học học sinh bên trong ta cũng không phải là mạnh nhất năm thứ hai đại học học sinh bên trong cũng có mấy người mạnh hơn ta rất nhiều n g ư ơ i không đi khiêu chiến bọn hắn lại tới khiêu chiến ta một thôn l a n g phong nói ra n g ư ơ i sợ phía sau tô văn cầm nghe không nổi nữa thân hình t h o một cái nhảy tới trên trận lạnh lùng nói ra nói với ngươi một ngươi liền nói hay cùng ngươi nói hay n g ư ơ i liền nói ba muốn làm võ đạo xã phó xã trưởng n g ư ơ i liền to gan nói ra che che lấp lấp giả vờ giả vịt tính là gì nam nhân t r u n g quanh các học sinh lập tức cười to cái này ra hỏa rõ ràng biết rõ võ đạo xã phó xã trưởng là thông qua tuyển cử sinh ra lại ra vẻ không biết âm thầm tìm thủy quân tại trên mạng n h ấ t lên dư luận thủy triều thật hắn sao không muốn mặt năm thứ ba đại học cùng năm thứ hai đại học học sinh bên trong rõ ràng có người so khổng dương học trường mạnh liền liền khổng dương học trường chính mình cũng thừa nhận một thôn lăng phong vẫn còn đang giả vờ khang làm bộ ta nhổ vào đúng a có bản lĩnh người đi khiêu chiến năm thứ hai đại học phong tiêu tiêu a Hắn l tiêu tiêu à tiêu tiêu. Tiêu tiêu theo chu vi học sinh nghị luận một thôn lăng phong đám người sắc mặt trở nên hơi khó coi cái này thời điểm khổng dương nói ra ta cũng không sợ thua ngươi nhưng là đánh trước đó ta vợ ân còn muốn cùng ngươi nói rõ ràng một thôn lăng phong mặt không biểu lộ mời nói khổng dương nói ra lần thứ nhất ngươi ta thắng thua không có quan hệ gì với võ đạo xã c ù nếu g trưởng vị trí cũng không võ vị đạo xã xã phó hệ. trí quan n như ngươi muốn ngồi cái này vị trí có thể đưa ra xin sau đó từ võ đạo xã thành viên bỏ phiếu thông qua thứ hai n g ư ơ i ta thắng thua cùng đường quốc hòa dương nước không quan hệ liền coi như ta thua cho ngươi cũng là chính ta thiên phú không được học nghệ không tinh thứ ba nếu như ngươi có biện pháp trợ giúp đệ nhất võ khoa đại học võ đạo xã trở nên mạnh hơn hoặc là trợ giúp đệ nhất võ khoa đại học võ đạo xã thu hoạch được càng nhiều tài nguyên ta khổng dưng cái thứ nhất ủng hộ ngươi làm võ đạo xã phó xã trưởng chung quanh các học sinh đều trầm mặc khổng dưng nói lời có nhất định đạo lý nhưng trên thế giới này rất nhiều thời điểm là không nói đạo lý ngươi nói cho dù tốt có làm được cái gì thất bại bởi một thôn lăng phong dương quốc người khẳng định nhảy cấm hoan hô mà đường quốc học sinh khẳng định đủ dụ a mà nếu quả thật bị một thôn lăng phong ngồi lên võ đạo xã phó xã trưởng vị trí như vậy về sau võ đạo xã người làm sao có thể nhấp nổi đầu đến một thôn lăng phong nhìn thật sâu một chút khổng dương nói ra ngươi tạp n i ệ m nhiều lắm bên trên tô văn cầm giận dữ mày là nghe không hiểu chúng ta t i ế nói g n vẫn là nghĩ giả cầm vợ điếp đến cùng một thôn lăng phong yên lặng nhìn về phía khổng dương nhàn nhạt nói ra ngươi chuẩn bị xong chưa khổng dương hít sâu một hơi nhìn thoáng qua tô văn cẩm nói ra văn cẩm ngươi lui xuống trước đi tô văn cẩm cắn răng ngươi cẩn thận một chút chớ cùng loại người này nói cái gì quy tắc nói cái gì đạo lý xem chừng hắn làm ám chiêu khổng dương cùng một thôn lăng phong đều hướng lui về phía sau mấy bước hai người bên cạnh triệu hoán pháp trận quan mang đồng thời lấp lõe khổng dương triệu hoán đi ra hai cái ngự thú nhưng một thôn lăng phong bên này lại xuất hiện ba tòa triệu hoán pháp trận toàn trường ồn ào chuyện gì xảy ra một thôn lăng phong không phải chỉ có hai cái ngự thú sao vì cái gì triệu hoán đi ra ba cái khó trách hắn dám chạy tới khiêu chiến khổng dương học trường nguyên lai、like、hắn đã có ba cái ngự thú hôn đ à n hắn đây là ăn chắc khổng dương học trưởng a đáng chết một thôn lăng phong một cái sẽ đ ộ t thổ ngự thú một cái phi hành ngự thú một cái lực khống chế siêu cường ngự thú này làm sao đánh bên diễn võ trường duyên trần p h a m hiếp hiếp mắt cái khác học sinh chỉ biết rõ một thôn lăng phong ba cái ngự thú tại ngự thú về số lượng chiếm cư ưu thế lại cũng không biết rõ kêu ba cái ngự thú chiến lược đẳng cấp nhưng trần p h a m biết rõ khổng dương hai cái ngự thú một cái hai mươi ba cấp phong thuộc tính ngự thú phong bảo tri hùng một cái hai mươi ba cấp hỏa thuộc tính ngự thú liệt hòa báo một thôn lăng phong ba cái ngự thú một cái hai mươi ba cấp thổ thuộc tính ngự tú toàn địa dư một cái hai mươi ba cấp kim thuộc tính ngự tú phệ kim dạ ưng một cái hai mươi bốn cấp một thuộc tính ngự tú thiên diện quỷ đẳng trần phàm trong mắt xuất hiện một tiên độ khí dương quốc những này con bê đồ chơi vô luận là tại cái kia thế giới vẫn là ở cái thế giới này đều là đồng dạng không muốn mặt trần phàm nhẹ nhàng đẩy ra bên trên phong thiên lân sau một khắc chấm đã trần phàm k h é t quát một tiếng cả người phóng lên tận trời như là thiên thạch rơi vào khổng dương cùng một thôn lăng phong ở giữa vê anh đã vụn tung bay bụi mù nổi lên một p í a người là ai một thôn lăng phong không biết trần phàm nếu như mày khổng dương cũng không biết trần phàm có chút kinh ngạc mà thiên đại tử lại nhanh chóng chạy tới hướng về phía trần phàm không người thi lễ trần phan quân thật cao hứng lại gặp được ngài trần phàm khổng dương cùng một thôn l a n g phong liếc nhau một cái bọn hắn mặc dù chưa thấy qua trần phàm nhưng đều nghe nói qua trần phàm danh tự trần phàm hờ hững nhìn lướt qua thiên đại tử nói ra chuyện của ngươi một hồi lại tính với ngươi nói hắn nhìn về phía một thôn l a n g phong nói ra ngươi dùng hai mươi b ố cấp n ự thú đến khiêu chiến khổng dương học trường cái gì hai mươi b ố cấp một thôn lăng phong con nào n ự thú hai mươi b ố cấp quá không muốn mặt đi ngự thú, thú thế n giới cái gì mới là công bằng muốn ngự thú đồng giặc nhiều ngự thú đẳng cấp mới gọi công bằng tinh vũ giả cùng ngự thú sư chiến đấu ngự thú sư vì công bằng cần đem ngự thú thu hồi đến ngự thú không gian a một thôn lăng phong mấy câu liền để chu vi huyên áo tiêu tán vô tung cường giả vi tôn thế giới Nào có cái gì công bình chân chính, ngựa, ngựa có cái gì trần h nhiều, thú chính thực ú ngựa đẳng mạng liều lực, cao, t đây cấp là pham nợ nụ cười nói ra ta không có nói không công bằng ta chỉ nói là dạng này không dễ chơi ta có chơi rất hay phương pháp một thôn lăng phong nhịu i nhũ mày ngươi đến cũng muốn nói cái gì mời ngươi rời đi nơi này nếu không nộ thương đến ngươi nhưng chớ có trách ta trần pham khỏe miệng hơi vệt lên đem tiểu bạch cùng tiểu h ắ còn c có vợ già cùng tiểu khô lâu kêu gọi ra sau đó hắn nhàn nhạt nói ra ngươi không phải ưa thích dùng đẳng cấp cao ngựa thú đánh đẳng cấp thấp ngự thú à? ta cho ngươi cái này cơ hội ta cái này bốn cái ngự thú tiểu bạch cùng tiểu h ắ cùng c vượn g i ả chiến lược đẳng cấp đều là cấp một ư ơ i một tiểu khô lâu chiến lược cấp bậc là cấp hai mươi đều so n g ư ơ i ngự thú đẳng cấp muốn thấp rất nhiều ta đánh với ngươi một thôn lăng p h o n g mặt lập tức liền đen không hứng thú hắn có được hai mươi b ố cấp ngự thú đánh thắng cấp m ộ ư ơ i một ngự thú có chỗ tốt gì thật đánh thắng trần phạm chung quanh tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ mang hắn lấy lớn hiếp nhỏ đây trần phạm nhưng lại nói ra nếu như ta thắng ngươi trong tay thanh này võ sĩ đao cho ta sau đó lại cho ta bốn ngàn vạn liên minh tệ nếu như ta thua trần phạm tâm niệm vừa động từ tu di dưới bên trong lấy ra một viên cấp 29 khô lâu mà tinh hạch đây là một viên cấp 29 khô lâu mà tinh hạch trần phạm n h ư ớ n g mỹ mắt nói ra nếu như ta thua viên này cấp 29 khô lâu mà tinh hạch cho người ở đây tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ trần phạm viên kia tinh hạch từ nơi nào lấy ra cấp 29 khô lâu mà tinh hạch à hắn vậy mà dùng dạng này đ ổ vật coi như tiền đặt cược trong đám người thượng quan thương long nhìn thoáng qua phong thiên lân những mày nói ra ta nhớ được trần phàm trước kia không có cái này ngự thú a phong thiên lân hà to miệng một hồi lâu mới nói ra má ta hiện tại mới chỉ có hai cái ngựa thú hắn một hồi ký một cái một hồi ký một cái nếu không phải đánh không lại hắn ta thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận trong diễn võ trường tâm một thôn lăng phong nhìn thoáng qua trần phàm trong tay tinh hạch nói ra đã ngươi tự mình muốn tìm cái chết ta liền thành vào ngươi để cho ta nhìn xem các ngươi đường quốc cái gọi là tuyệt cao nữa là mới đến cùng bao nhiêu lớn bản sự khổng dương còn muốn nói chuyện lại bị tô văn cầm kéo lại tô văn cầm vỗ vỗ trần phàm bả vai nói ra ngươi chú ý một chút đánh cho tàn phế hắn là được rồi cũng đừng đánh chết ta đánh chết nói rất phiền phức khổng dương cùng chung quanh tất cả học sinh trần phàm chuyện đã hoàn thành chương hai trăm hai mươi ba thu tiền ngươi đang làm cái gì khổng dưỡng có chút phẫn nộ nhìn về phía đem hắn lôi kéo đi ra tô văn cẩm nói ra trước mấy ngày ngươi không phải cùng trần phạm giao thủ qua sao hắn chỉ là tứ phẩm cảnh cùng một thôn lăng phong đối đầu đó là chịu c h ế c ta võ đạo x a mấy người khác cũng kỳ quái nhìn về phía tô văn cẩm tô văn cầm nhữ mày nói ra cụ thể ta hiện tại cũng không tốt nói nhưng ta cho ngươi biết cái này tiểu tử tuyệt đối không thể theo lẽ thường để cân nhắc Hắn nhìn ra một thôn lăng phong có cái này ngự thú là hai mươi tư cấp còn muốn cùng một thôn lăng phong g i a o thủ đã nói lên hắn có niềm tin tuyệt đối t i ê n tâm đi không dương mấy người nhìn xem tô văn cầm ánh mắt đều trở nên kỳ quái vô cùng trước mấy ngày tô văn cầm còn hùng hùng hồ hồ nói muốn tìm cơ hội giáo h ấ n trần phàm đây làm sao đột nhiên nàng liền đ ố i trần phàm thái độ đại biến đến rồi mà lại nàng rõ ràng cùng trần phàm không quen từ đâu tới lòng tin cho rằng một cái liền đại nhất cũng còn không có trên c ử đi sinh có thể đánh được một thôn lăng phong loại này năm thứ ba đại học sinh bên trong người nổi bật ai nha đừng nhìn ta tô văn cầm liếc qua khổng dương nói ra nhìn xem trần phạm thế nào giáo hấn một thôn l a n g phong đi ta đi theo tô linh đạo sư bọn hắn nói một tiếng nói cái gì khổng dương mấy người lại sửng sốt một cái tô văn cầm nói ra đến làm cho bọn hắn nhìn xem một điểm trần phạm a vạn nhất trần phạm một hồi đánh cấp nhãn trực tiếp đem một thôn l a n g phong đánh chết vậy thì phiền thoái khổng dương mấy người n g ư ơ i cái này chẳng biết tại sao lòng tin đến cùng từ đâu mà đến trần phạm mạnh nhất một cái ngự thú cũng mới cấp hai mươi cái khác ngự thú mới cấp m ư ơ i một a nhóm chúng ta lo lắng không phải là trần phạm sao một thôn lăng phong cùng hắn ngự thú nếu là hạ thủ độc ác một không xem chừng sợ rằng sẽ đem trần phạm cho đánh chết ta ngay tại khổng dương bọn người ngu ngơ thời điểm trần phạm chính yên lặng t r a nhìn xem một thôn lăng phong ba cái ngự thú giao diện thuộc tính một trận chiến này vẫn là thoáng có chút áp lực quái vật tên toàn địa dư chiến lược đẳng cấp hai mươi ba cấp thống linh cấp t r ù n g tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật thuộc tính đất t r ù n g tộc kỹ năng đầm lầy địa ngục độ địa cho bụi lầy trời đại địa khải giáp đất truy cùng xạ quái vật tên phệ kim dạ ưng chiến lược đẳng cấp hai mươi ba cấp á khắc kim mũi tên bạo tạc kim cầu phá hư kim tuyến quái vật tên thiên diện quỷ đ ẳ n g chiến lược đẳng cấp hai mươi b ố cấp thống linh cấp t r ù n g tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phạm quái vật thuộc tính gỗ t r ù n g tộc kỹ năng kịch độc hoa phấn quỷ đẳng quân quanh thiên diện quỷ âm thiên đao và kiếm độc vị m ụ c thôn l a n g phong ba cái ngự thú đơn thuần từ tinh lực đi lên nói đều so tiểu bạch bọn hắn phải mạnh hơn một đoạn coi như tiểu bạch chủng tộc của bọn họ đẳng cấp tương đối cao nhưng là cùng chiến lược đẳng cấp tổng hợp một cái cũng kém không nhiều chính là trung đẳng siêu phẩm cấp hai mươi hoặc trường cấp hai mươi cùng hai mươi ba cấp trên lệch vẫn còn thật lớn nhưng từ kỹ năng độ thuần thục tới nói tiểu bạch bọn hắn lại có thể nghiền ép m ộ t thôn l a n g phong những ngày nữ g thú về phần tiểu khô lâu tiểu khô lâu cũng là trung đẳng siêu phàm cấp 20. bất quá tiểu khô lâu chân chính sức chiến đấu hẳn là so tiểu bạch bọn hắn còn mạnh hơn qua không ít tiểu khô lâu tại kia cổ ác ma giới cũng không biết rõ sinh tồn bao nhiêu năm kia là trải qua vô số lần l i ề u mạng tranh đấu mới còn sống sót tiểu bạch bọn hắn huấn luyện rất khắc k h ổ nhưng loại này l i ề u mạng tranh đấu số lần căn bản không cách nào cùng tiểu khô lâu so sánh trần phàm tâm niệm vừa động đã trong bóng tối cho tiểu bạch bọn hắn tiểu bạch cùng tiểu khô lâu tập trung vào hai mươi b ố cấp phía trước quỷ đằng vượt ra ẩn vào ám ảnh m à n trời biến mất không thấy gì nữa tiểu hắc thì bay lên trời đối mặt không t r ú n g phệ kim giả ưng đối diện toàn địa dư trên thân hào quăng màu vàng đất lóe lên đã trốn vào trong đất biến mất vô tung vô ảnh phệ kim giả ưng trên không trung đổi tới đổi lui căn bản không có đem khổ người so với nó nhỏ rất nhiều tiểu hắc để vào mắt thiên diện quỷ đằng là trận thượng đẳng cấp cao nhất ngự thú càng là không có đem tiểu bạch cùng tiểu khô lâu để vào mắt kia từng chương mặc quỷ đủ thể trùng lấy tiểu bạch cùng tiểu khô lâu cười lạnh không thôi trần phàm yên l đem vác tại sau lưng trường đao rút ra vỏ đao đây là hắn từ đông hải thành mang tới cây đ a o kia c ổ ác ma giới cầm tới đoạn thiên ma đao bị hắn đặt ở tu di giới ở trong có chân chính đoạn thiên ma đao về sau trần p h à m cho thanh này trường đao sẽ ra khác một cái tên lôi đao cầm lôi đao trôi đao trần p h à m dư quang lại yên lặng đi theo lòng đất toàn địa dư hắn nhìn không thấy toàn địa dư nhưng hắn có thể nhìn thấy toàn địa dư giao diện thuộc tính kia giao diện thuộc tính ngay tại trên mặt đất đổi tới đổi lui hiện tại đã chuyển đến tiểu bạch sau lưng một thôn lăng phong cái này ba cái ngự thú xác thực rất mạnh một cái có thể lột địa mà lại phòng ngự cường hãn một cái có thể bay trên trời công kích cũng phi thường sắp bén cuối cùng một cái thiên diện quỷ đẳng mỗi một cái kỹ năng đều mang độc dây leo vô số tựa như trương ngư xúc tụ khống chế cùng công kích c ù n g cả không thể khinh thường m ờ i đối diện một thôn lăng phong nắm lấy trong tay võ sĩ đao đem đao chậm dại rút ra vỏ trần phàm trong mắt điện quang loại lên hư không tiêu thất không thấy l ô i t hiểm một thôn lăng phong đôi mắt có chút cò dù lại nhưng ngũ phẩm cảnh có thể điều khiển tinh thần lực tinh thần lực bao phủ phương viên mấy chục mét khu vực một thôn lăng phong coi như không quay đầu lại cũng có thể biết rõ sau lưng tình huống cho nên cũng không giật mình đô nốt trần phạm chống rông xuất hiện tại tiểu bạch sau lưng mà tiểu bạch trên thân đồng dạng đô nốt một tiếng một cái lôi t h i ể m xông lên không trung chuyện gì xảy ra vì cái gì trần phạm mượn đố ngẫu miêu lôi t h i ể m về sau đố ngẫu miêu còn có thể sử dụng lôi t h i ể m hắn đây là cái gì chiến thuật nghĩ trước cùng kia tiểu khô lâu đối phó thiên diện quỷ đàng a quá khó khăn một thôn lăng phong lại không phải người ngu mọi người chung quanh sừng sốt một cái chỉ thấy trần phạm vừa mới hiện thân chân phải mang theo quần bạo khí tình một cước dấm đạp mà xuống và anh đại địa phản phất đều chấn động một cái lòng đất vỡ ra toàn địa dư thân thể c u ộ n lại thành cầu cao cao bay lên làm sao có thể một thôn lăng phong lấy làm kinh hãi không ngờ đến trần phạm trước tiên tìm ra đội địa toàn địa dư tại mệnh lệnh của hàn giới trần phạm phía trước t i ê n diện quỷ đằng kia từng trương m ặ t quỷ lập tức há hốc miệng ra phun ra ngoài ra khắp t i ê n hoa phấn tiểu khô lâu biết rõ phấn hoa có kịp đ ộ n trước tiên nhanh chóng lùi về phía sau đem đằng sau truy hướng trần phạm một thôn lăng phong cả lại mà trần phạm không thèm để ý chút nào một đao liền bủ vào toàn địa dư trên thân Vậy mà nhỏ máu chưa rơi con ta tu dư còn có một loại xưng ơ hô gọi là khải thử coi như không có thức tỉnh đều có thể ngăn trở phổ thông đạn đã thức tỉnh con ta tu dư hơn nữa một tầng đại địa khải giáp lực phòng ngự s á t thực vượt mức bình thường bất quá trần phan giống đánh bóng chạy đồng dạng đánh bay toàn địa dư về sau cũng không để ý hắn chết sống ngược lại lại là một cái lôi t h i ệ m vọt đến thiên diện ủy đằng sau lưng cùng lúc đó không trung tiểu hát tránh thoát vệ kim dạ ưng một đạo hắc kim mũi tên về sau trực tiếp chính là một đạo tinh thần gai nhọn đánh tới hắc kim mũi tên công kích tuy mạnh cuối cùng có dấu vết mà lần theo dễ dàng tránh th nhưng tinh thần gai nhọn loại kỹ năng này trừ phi có tinh thần lực bình t h ư ớ n g nếu không chỉ có đó nữa phệ kim dạ ưng chúng một cái tinh thần gai nhọn gào lên t h ế thảm liền hướng ngã xuống rơi tiểu hắc cười quái dị một tiếng tiếp lấy lại là một đạo tinh thần gai nhọn đánh qua mà phía dưới x ô n g lên tiểu bạch lập tức lại là một cái lôi t h u ể m kéo gần lại nàng cùng phệ kim dạ ưng c ử ly xem chừng phía dưới một thôn lang phong quá sợ hãi c ũ n g quýt nhắc nhở một câu đáng tiếc thì đã trễ tiểu bạch ly khai kia phệ kim dạ ưng còn có bảy tám mét miệng hạ ra trực tiếp chính là một đạo lôi đình tri thương giang g á c phảng phất một đạo p h ệ kim dạ ưng trên thân khói đen đứa ra lung la lung lay nhanh chóng rơi xuống phía dưới một thôn lăng phong khí nổ muốn điên không lo được tiểu khô lâu dây dưa nhanh xông mấy bước về sau liền đưa tay muốn tiếp được rơi xuống p h ệ kim dạ ưng đằng sau tiểu khô lâu gió lốc đồng dạng đuổi đi theo cốt đao trên hắc quang l ó i lên hắc viêm đao một đao chém về phía một thôn lăng phong phía sau lưng hắc viêm ngưng tụ thành đạo cường dài đến mười mấy mét phản phất cắt ra không gian hướng phía một thôn lăng phong vào đầu chém xuống ba giáp một thôn lăng phong tay trái một trưởng hướng lên đánh ra một đạo n u hỏ trưởng phong nâng rơi xuống vệ hắn bỗng nhiên quay người lại trong tay rèn đao đao quang loại lên như thiểm điện bổ về phía đỉnh đầu h ắ c viêm đao v a n h h ắ c viêm đao bị chấn át tiểu khô lâu đằng đằng đằng liền lùi lại ba mét nhưng ngay một khắc này d ị biến tái khởi một mực nút trong bóng tối v ợ n giả đột nhiên vận ra song c h ả o suy suy hai tiếng chụp vào rơi xuống p h ệ kim giả ưng cánh phía trên hỗn đản một thôn lăng phong tức điên lên nhanh chóng quay người lại một đao bổ về phía vượn giả cổ hô vượn ra một cái quỷ ảnh bộ vây quanh hắn sau lưng sau đó ám ảnh màn trời thúc giục lần nữa biến mất không thấy một thôn lăng phong thấy thế tinh lực chân phải đ ố n g nhiên một cất ư dấm đạp trên mặt đất vâng anh cô bạo khí kình lấy chân phải của hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía bốn phương tám hướng quét sạch ra vừa tiến vào ẩn thân trạng thái vượn già kêu lên một tiếng đau đớn thân thể k h ô n g chế không nổi hướng về phía trước ngã nhào xuống đất người trốn không được rơi một thôn lang phong hừ nhẹ một tiếng thân hình thoát một cái đàng không mà lên sau đó một c ư ớ c liền muốn hướng phía trên đất vượn già đạp xuống đi nghìn cân treo sợi tóc thời khắc không trung tiểu hắc hú lên q á i dị tinh thần gai nhọn a vừa mới bay lên không một thôn lang phong cảm giác đầu mình đinh vào một cây cương trâm đau đớn mút nước sau m ộ t k h ắ c trên người hắn chính là chúng tiểu bạch một đạo lôi đ ỉ n h c h i t h ư ơ n g không chung một thôn lang phong lung la lung lay như d i ợ u bị đứt dây tiện nghi nguyên bản quỹ đạo hướng phía bên cạnh rơi xuống mà xuống vượt lên trước một bước rơi xuống đất tiểu bạch nằm dạp trên mặt đất miệng hám ở liên tiếp mấy đạo lôi đ ỉ n h c h i t h ư ơ n g đều đánh vào một thôn lang phong trên thân lôi đ ỉ n h c h i thương là trần p h ạ m tử trên thân tật phong lôi thu phục chế tới tuấn phát kỹ năng liên tiếp lôi đ ỉ n h c h i t h ư ơ n g mặc dù không có trọng thương một thôn lang phong nhưng cũng là đem một thôn lang phong tinh lực áo giáp oanh thành máy vỡ một thôn lăng phong bị đánh trở tay không kịp trong lúc vội vã thúc giục tinh thần lực cho mình tăng thêm một đạo tinh thần lực bình t h ư ớ n g nhưng hắn vừa hỏi tham thân đến một bên khác vượn g i ả biến con n ế t kỹ năng ném qua tới tinh lực áo giáp bao phủ xuống biến con n ế t loại này k h ô n g chế kỹ năng là rất khó có hiệu quả nhưng tinh lực áo giáp vỡ vụn đó chính là một chuyện khác nhưng liền nổ năm lần chúng chiêu người không chết cũng tàn phế phiền thoái duy nhất chính là làm sao đem ác ma c h i chủng đánh vào địch nhân thân thể bên trong mà thôi nhưng tiểu bạch cùng vợ g i ả còn có tiểu hắc liên tiếp phối hợp cho tiểu khô lâu tốt nhất cơ hội hô bởi vì tinh lực ba động một thôn lăng phong lập tức lại biến trở về hình người tiểu khô lâu xoay người chạy nhưng một thôn lăng phong tốc độ nhanh hơn hắn tiểu khô lâu vừa mới q u e n người đã bị đánh xuất hỏa đến một thôn lăng phong tiến tới một bước một đao nghiêng nghiêng chém xuống tại tiểu khô lâu trên thân mèo ô tiểu bạch nhìn thấy tiểu khô lâu bị đánh thành một đống xương khô dẫn tí mặt song song tiểu khô lâu bị đánh thành một đống bắt quất không c h u n g tiểu hắc kêu lớn lên n g ư ơ i cái thẳng dành con nhà ta chủ nhân sẽ bị n g ư ơ i mại thành một xương liên liên bình tĩnh thành thật nhất b ả n phận vợ ư n già nhìn thấy k i ê u một giọt xương khô giờ phút này hai mắt cũng biến thành càng thêm đỏ bừng lộ ra sắc ý đột nhiên oanh v a n h vâng n g liên tục năm đạo bạo tạc tại một thôn lăng phong thể nội nổ t u n g một thôn lăng phong tinh lực áo giáp phòng được tiểu bạch bọn hắn công kích lại không phòng được loại này từ bên trong da ngoài công kích n a m viên ác ma chi trùng nổ t u n g một thôn l a n g phong tiếng kêu gen liên hồi tóc t hai bù sù toàn thân máu me đ ồ n g địa chỉ là một chiêu này liền đem hắn trọng thương chung quanh học sinh cùng đám đạo sư đều nhìn ngây người chậm rầm rơi lả tả trên đất bạch quất lại hội tụ đến cùng một chỗ tổ hợp thành tiểu khô lâu bộ dáng tiểu khô lâu đằng đằng đằng chạy m a u mấy bước chạy tới tiểu bạch bên người l á n g người giắt mọi người ở đây ngây người một lát một bên khác chuyển đến thiên diện quỷ đằng hét thảm một tiếng một thôn lăng phong cùng mọi người chung quanh x ư sở quay đầu nhìn lại lập tức đều là ngờ、ngơ. chỉ thấy bên kia trên mặt đất rơi xuống đầy đất dây leo trần phàm một cước dẫm tại thiên diện quỷ đằng trên đầu trường đao trong tay lôi quang lấp lóe kém một chút liền muốn đâm vào thiên diện quỷ đằng đầu ở trong hai mươi b ố cấp ngự thú mới vài giây đồng hồ thời gian liền bị trần phàm giải quyết ngoại trừ một mực chú ý trần phàm vài người ít ỏi những người khác bị một màn này giật mình tê lên ha ha trần phàm cười lạnh một tiếng nói ra ta ra tay có nhẹ có nặng ngươi ngược lại là thật không khắc khí hận không thể làm thịt ta ngự thú đúng không không đợi một thôn lang phong nói chuyện trần phàm chân phải mạnh mẽ dùng sức liền đem thiên diện quỷ đằng đầu dẫm vào trong đất một cước này cũng không có chân chính giết chết thiên diện quỷ đằng. Nhưng, thiên diện quỷ đằng muốn sống sót cũng không có dễ dàng như vậy sau một k h ắ c trần phàm trái lòng bàn tay nhắm ngay bên tay trái một mảnh đất chống răng rác lôi đ ỉ n h chi súng bắn ra nguyên bản không có vật gì trên mặt đất toát ra toàn địa dư đầu nguyên lai、like, trước đó bị trần phàm đánh bay ra ngoài toàn địa dư lại vụng trộm chạy về đến rồi trần phàm trong mắt lanh ý l o e lên trong tay trường đao đao quang t ă n g vọn một đao liền b ổ vào cái tia còn đang buộc khói toàn địa dư trên đầu toàn địa dư kêu thẳng một tiếng nằm trên đất thoi thót nếu như không có thượng phẩm h u y minh muốn đối phó hai mươi ba cấp toàn địa dư lấy trần phàm thực lực bây giờ thật đúng là muốn ph một thôn lăng phong gào lên t h ế thảm dãy r u ộ n lấy bỏ lên phát điên đồng dạng hướng phía trần phạm bên này lảo đảo chạy tới trần phạm liền đao đều không có ra một cước đá ra liền đem một thôn lăng phong đá bay ra ngoài ngã trên đất ngào ngào thổ hết u y trần phạm quân thủ hạ lưu tỉnh thiên đại tử mấy người vọt vào ọ t v đem một thôn lăng phong đỡ lên thủ hạ lưu tỉnh trần phạm nhàn nhạt nói ra nếu như ta không có thủ hạ lưu tỉnh ngươi cho là hắn còn có thể sống được c rõ thiên đại tử lại hướng phía trần phạm bái tạ ơn trần phạm quân khổng dương bay đầu nhìn về phía tô văn cẩm cái này tiểu tử cũng mạnh đến mức quá bất hợp lý đi hắn lợi hại như vậy ngươi là thế nào tiếp được hắn một cước tô văn cầm trừng mắt nhìn ngươi hỏi ta ta mẹ nó đi hỏi ai đây ta chỉ biết rõ cái này tiểu tử giục thú thủ đoạn có thể xưng t h ầ n tích có được như thế giục thú thủ đoạn trần phẩm thực lực làm sao có thể trên lệch đây hắn nếu là cách hai ngày liền đem tự mình ngự thú tăng lên một cấp cái này ai có thể so sánh được tô văn cầm ra vẻ cao thâm nói ra cho nên ta vừa mới nói n h a muốn để tô linh bọn hắn chú ý một cái đừng để trần p h ạ m thật đem một thôn lang phong cái này ngớ ngẩn đánh chết khổng dương tô văn cầm gặp khổng dương còn đang là người lại tiến tới khổng dương bên hai nhỏ giọng nói ra nhất định phải đem cái này tiểu tử lôi kéo đến nhóm chúng ta võ đạo hiệp hội về phần tại sao một hồi trở về ta sẽ nói cho người biết con thưa nước đục thả câu khổng dương im lặng nhìn thoáng qua tô văn cẩm trên trận trần p h a m đem một thôn lăng phong cây lao kia nhặt lên chính tinh tế dò xét phong thiên lân cùng thượng quan vô lệ b ọ n người đều vây quanh trần p h a m cầm một thôn lăng phong cây lao kia m ũ i lao chỉ hướng thiên đại tử thiếu tiền của ta cái gì thời điểm còn a ta không đi tìm ngươi ngươi liền giả ngu đúng không thiên đại tử bên cạnh mấy tên nữ tử giận dữ trong đó một người cười lạnh một tiếng nói ra trần phạm quân ngươi ra tay quá nặng đi trần phạm nhìn thoáng qua mấy cái k i a dương quốc nữ tử k hít mắt lại các ngươi là dâm tỉ bên trên phong thiên lân đã nước r a miệng a dâm tỉ cái cái gì dâm tỉ thiên đại tử lại thi cái lệ nói ra trần phá quân các nàng là tinh vũ giả không phải nhẫn giả nhẫn nhẫn giả a n g ư ơ i cái này phát tâm phong thiên lân sắc mặt hơi đỏ lên lúc này thiên đại tử lại nói ra trần phá quân thực sự thật có lỗi đông hải thành phát sinh trùng triều về sau ta bởi vì liền quay trở về thượng hải về sau ta nghe nói cử đi thi đấu vòng tròn sớm tổ chức biết rõ ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi vào thượng hải cho nên muốn đợi ngươi đến thượng hải về sau lại đi tìm ngươi bớt nói nhảm trần phàm nói ra thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa thu tiền nói trần phàm mở ra tự mình trí năng đồng hồ thiên đại t ử sắc mặt hồng hồng tiến lên một bước đem bốn ngàn vạn gọi cho trần phàm trần phàm lại nói ra còn có ba ngàn vạn thiên đại t ử mặt lập tức liền đỏ bừng lên đỏ đến lô h a i dễ trần phàm nói ra bốn ngàn vạn là ngươi bùa bậc ta cùng ta cứu ngươi ngươi trả ra đại g i i ngoại trừ cái này bên ngoài ngươi không phải nói còn muốn tới tìm ta mua viên kia cấp mười hai mặt quỷ cự tích t i n h hạch ta n h a thiên đại tử nối lòng m ộ t hơi đúng vậy thật xin lỗi ta ta k é m chút quên chuyện này nàng coi là trần p h à m lòng tham không đ ấ y lật lọng nghe được mặt quỷ cự tích tinh hạch về sau thiên đại tử âm thầm nối lòng m ộ t hơi vì sao lại lòng m ộ t hơi chính nàng cũng không minh bạch thiên đại tử có chút khó khăn nói ra ta ta hiện tại chỉ còn lại hơn bốn mươi vạn các loại ta tìm bằng hữu mượn một điểm tiền lại đi tìm ngài đi phong thiên lân mấy người lít nhau đều là không còn gì để nói ngươi không phải thiên đại t ử tìm trần phạm mượn tiền a cái này ra hỏa đem xinh đẹp như vậy một cô nàng lựa b ị p cái táng ra bại sàn a chỉ thấy trần phạm lại ngồi sổ xuống, xuống đập một bàn tay một thôn l a n g phong đầu nói ra thu tiền một thôn l a n g phong cứng cổ nói ra ta ta lại không có nói đánh cược với ngươi nhà a trần phạm nết miệng nợ nụ cười đây là chuẩn bị quỵt nợ đúng không được trần phạm đứng lên k h ẽ quát một tiếng nói ra tiểu bạch tiểu khâu lâu cho ta đem hắn k i a ba cái ngự thú đánh chết sau đó bị ba viên tinh hạch móc ra tiểu bạch cùng tiểu k h â lâu còn có vợt giả phân biệt hướng phía một thôn lăng phong ba cái ngự thú đi tới ta、cho. Một thôn giật Má, thật à, vô vô thiên, nhất tại ma khoa cho. cái học Phong mình pháp nhiều như đạo Má, vô vô Lăng lên. vương là đại vậy kêu đây để à, võ sư bốn ê lên, n cạnh nhìn xem, không người ngăn cản đây. Một thôn Lăng Phong mặt đen có lại xem, đem làm Một mặt sao tới đây. b ngàn vạn đối á n Trần ngủ. h Phạm chưa tới b n ngàn vạn đ ố với hắn mà nói không tính là gì nhưng này một c â y đao c â y đao kia thế nhưng là giá trị mấy cái ức một thôn lăng phong nhìn xem trần phạm cầm tự mình rèn đao e m chút thổ huyết thính ngươi thức thời trần p h ạ m đứng lên nói ra lần sau còn có chuyện tốt như vậy nhớ kỹ tìm ta a một thôn lăng phong cùng thiên đại tử bọn người trần phạm tiếp nhận vợ già cầm về vỏ đao đem võ sĩ、si、đao thu nhập vỏ đao tùy ý treo ở cái hông của mình một thôn lăng phong thấy thế há to miệng một hồi lâu mới nói ra cây đao này là rèn đao không phải thái đao n g ư ờ i treo đao thời điểm lưới đao muốn hướng lên trên không cần đao lưới đao hướng phía dưới trần phạm nhìn thoáng qua bên hông đao lại liếc mắt nhìn một thôn lăng phong hắn đem tiểu bạch cùng tiểu t hắt bọn hắn đều đưa về ngự thú không gian quay người hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến một thôn lăng phong dãy r ủ lấy đuổi theo vừa đi vừa nói ra rèn một thôn l a n g phong tức đi lên rén đao không phải thái đao không thể dạng này đeo dạng này đeo là sai lầm trần phong cũng nổi giận ta thảo nguyên ngựa của ta ta nghĩ thế nào đùa nghịch liền thế nào đùa nghịch ta hắn sao liền hướng xuống ngươi quản được ta sao kia là không đúng Cút. ngươi hẳn là lưới đao hướng lên trên ta liền hướng xuống kia là không đúng ta liền hướng xuống ngươi lại mẹ nó nói nhảm ta liền đi nhà vệ sinh đi nhà vệ sinh làm cái gì ta cầm ngươi cây đao này ngả vào nhà vệ sinh phía dưới quáy bà quáy một thôn lăng phong ngươi. ngươi không xứng dùng nó uy phong thiên lân nhà vệ sinh ở đâu ta mặc kệ ngươi người yêu lưới đao hướng xuống liền hướng xuống đi một thôn lăng phong thở phì phì quanh người lúc này t r ư ơ n g thần từ đối diện đi tới sư thúc đã xảy ra chuyện gì làm sao nhiều người như vậy a t r â n p h á m nhìn thoáng qua t r ư ơ n g thần sờ lên cái c ầ m nói ra ngươi chỉ dùng kiếm vẫn là dùng đao dùng đao a t r ư ơ n g thần nói ra ta t a m gia gia đoạn thiên cựu đao bá tuyệt thiên hạ cho nên nhóm chúng ta trương gia tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là dùng đao ngươi hỏi cái này làm cái gì nghe nói như thế vừa chuẩn bị rời đi một thôn lăng phòng nổi lòng tột tính ngài ngài là đường quốc trương ra người đúng vậy à thế nào t r ư ơ n g thần nhìn thoáng qua một thôn l a n g phong cái này ra hỏa thê thê thảm thảm bộ dáng là bị ai đánh nếu như là bị sư thúc đánh vừa mới hai người có vẻ giống như rất thân mật d á n g vẻ trần phạm đem treo ở bên hông đao cầm xuống đưa cho trương thần nói ra cây đao này là cái này không may hàng trong tay thắng tới tặng cho ngươi đi một thôn l a n g phong t r ư ơ n g thần nhận lấy đao nhãn t ỉ n h sáng lên lực lượng thật mạnh ít nhất là thượng phẩm huyền binh không phải một thượng phẩm huyền binh còn cao hơn một cái đẳng cấp chương thần trần phạm đưa tay giúp trương thần treo tốt đao nói ra đây là rèn đao không phải thái đao rèn đao lưới đao muốn hướng lên trên biết không một thôn lang phong trần phạm nhìn về phía một thôn lang phong nhìn ta làm gì lại hướng về phía ta dựng râu trứng mắt ta liền đem ngươi kêu ba cái ngự thú tinh hạch đều cho đảo một thôn lang phong mặt đen lên túi đầu rời đi t r u n g quanh một mảnh cười vang cười vang về sau tiếng vỗ tay như sấm thượng quan vô lệ thở dài ai vì cái gì trần phạm kiếm tiền dễ dàng như vậy đây tùy tiện một câu liền mấy ngàn vạn tới tay mà nhóm chúng ta muốn kiếm cái một trăm vạn lượng trăm vạn làm sao lại khó như vậy đây phong thiên lân nhãn châu xoe động vung tay lên hô to một tiếng nói các vị học trường học tỷ các vị đạo sư cố m à chân quý đi lần sau loại này đại chiến nhóm chúng ta liền muốn thu phí đấy vô số vỏ chuối cùng tảng đá cùng một chỗ n é m qua ngươi không nói lời nào sẽ chết t a trần phàm cho phong thiên lân một bàn tay cùng đám người cùng một chỗ chật vật mà chạy vào đêm hạ n g u y ệ t đương không sao lốn đốn đầy trời cách thượng hải hơn ba trăm dặm tham lang sơn đỉnh núi trên không một đạo khe nước to lớn chính l ẽ r a quỷ dị quang mang đây là thượng hải thứ năm cấm khu cấm khu cùng bí cảnh chỗ bất đồng ở chỗ bí cảnh là đã trải qua thăm dò mà cấm khu có mà tại i Hải bởi kia cái gian ế n hoàn toàn còn Thượng trong không bảo, hoặc o chưa thăm thứ khu, khe cấm dò qua. Thượng Hải thứ 5 cấm khu, bởi vì l n nguyên nhân, là Thượng lưu là h ả phụ cận tham ấ cấm t cả k u xuất bên bóng nhiên. trong kinh khủng nhất đen hiện một chỗ đột、nhiên. Một vệt sắt đất t kề đi, chỗ h mà ở l a n g sơn đỉnh núi Tham lặng Sơn bên trên, lẽ dạo qua một vòng về sau bóng đen đột nhiên như một sợi sương mù chậm rãi bước lên trôi hướng hư không bên trên khe hở ngay tại bóng đen kia sắp nói một khe lớn thời điểm h ư không bên trong một cái thủ trưởng đột nhiên ló ra, như là bắt rắn một thanh liền tóm lấy kia hát vụ người kia hát vụ còn đến không kịp nói câu nào liền bị thủ trưởng bóp thành một cái nho nhỏ hát cầu c h ậ t thủ trưởng l ạ g yên không tiếng động thu về gió đêm v h ấ t qua phản phất sự tình gì cũng không có xuất hiện qua chuyện đã hoàn thành chương hai trăm hai mươi bốn ế u không ta ép tự mình vua đệ nhất vo khoa đại học võ đạo xã võ đạo xã có một tòa chuyên môn đại lâu văn phòng ca úc khí thế bàn bạc hùng vĩ ba khí ca úc đằng sau còn có một mảng lớn rừng rậm liên tiếp lấy thứ nhất theo võ bách khoa học tòa kia đại sơn kia là võ đạo xã đặc biệt d ụ c thú sân huấn luyện phổ thông học sinh ngự thú là không cách nào tiến vào cái này sân huấn luyện lúc này võ đạo xã ký túc xá lầu ba một đám võ đạo xã thành viên chính yên lặng nhìn xem phó xã t r ư ở n g khổng dương sắc mặt cổ quái tới cực điểm nhất là trong đám người lý tinh hải lý tinh hải nắm chặt n ắ m đấm trong mắt có một cỗ không ư ớ c chế được sợ h ã i cùng không cam lòng trước đó bị trần phạm đả thương về sau hắn còn đã từng chạy đến khổng dương trước mặt cáo trạng muốn cho võ đạo xã người giút hắn ra mặt giáo hấn trần hôm nay náo ra như thế một việc sự t ì n h trong nháy mắt trần phạm liền thành võ đạo xã cứu tinh lần này một thôn l a n g phong lấn tới cửa đến nếu như không có trần phạm xuất thủ đ ệ nhất võ khoa đại học võ đạo xã chỉ sợ cũng muốn mất hết thể diện làm không cẩn thận về sau một thôn l a n g phong liền cưỡi tại bọn hắn trên đầu đối bọn hắn khoa tay múa chân ra lệnh võ đạo xã thực lực mạnh mẽ những người kia phong tiêu tiêu thượng quan tú nhi tả thiên lăng tất cả đều đi theo xã trưởng tiến vào bí cảnh tiến đánh bán nhân mã t ộ đi phó xã trưởng khổng dương am hiệu tổ chức quản lý thực lực chân chính rõ ràng là không bằng mộc thôn lăng phong dù sao Chưa m ộ trường học có thể cho phép vừa mới trên đường trở về một đám đạo sư đó cũng đều là vui vẻ ra mặt lý tinh hải ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua khổng dương phía sau cửa sổ từ cửa sổ nhìn ra ngoài một cái linh mục thanh khỉ chính móc tại trên nhánh cây hướng hắn nháy mắt ra hiệu hắn sao lý tinh hải nghiến răng nghiến lợi liền chỉ hầu tử cũng dám trào phúng lao tử đông khổng dương ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái cái bản nói ra văn cầm trước ngươi tiếp xúc qua trần phẳng rồi ta nhìn ngươi thái độ đại biến giống như cùng hắn rất quen bộ g i n g a một đám người lập tức đều nhìn về tô văn cầm nếu là cùng hắn rất quen liền tốt tô văn cầm lật qua mí mắt còn được chưa nói nàng hung hăng chừng mắt liếc lý tinh hải chính là vì thay cái này con bê đồ chơi ra mặt kém chút đắc tội trần phạm tô văn cầm bây giờ suy nghĩ một chút cũng là có chút điểm nghĩ mà sợ lý tinh hải gặp tô văn cầm hung dữ chừng hắn có chút chẳng biết tại sao vậy cũng tốt khổng dưng ơ có chút nới lỏng một hơi nói ra văn cầm ngươi ra mặt đi liên hệ một cái trần p h ạ m đi nghĩ biện pháp đem hắn kéo đến nhóm chúng ta võ đạo xã tới chỉ sợ không được tô văn cầm lắc đầu khổng dưng ơ xứng sở vì cái gì không được lý tinh hải lập tức nói ra học tỷ ngươi tự mình đi tìm hắn hắn còn dám cự tuyệt hắn nếu là dám cự tuyệt vậy liền chơi chết、hắn. n hắn. h hắn gật gật tì như n từ võ đạo xã xin một bút tự kim cho hắn hoặc là để hắn ngự thú tiến vào nhóm chúng ta g i n g thú phòng làm việc khu a từ chúng ta chuyên nghiệp giục thú sư giúp hắn đuổi giữa ngự thú tô văn cầm nết miệng nợ nụ cười đua cợt nhìn xem khổng dương trần phán quan tâm ngưỡng như vậy tiền người ta thế nhưng là thứ chín cửa hàng chân chính chủ nhân hiện tại thứ chín cửa hàng chạm tay có thể bỏng một ngày thu đ â u vàng bao nhiêu đại gia tộc muốn đem tự mình g i a tộc ngự thú đưa đến thứ chín cửa hàng đều đưa không đi vào đây ngươi cho rằng người ta hiếm có võ đạo xã cái này r i ụ c thú phòng làm việc ngươi lấy khổng dương loại này tốt tính cũng là bị tô văn cầm thấy có chút căm thức ta sẽ nói với ngươi chính sự đây ngươi như thế nhìn ta làm cái gì ta cái gì địa phương nói sai ngươi vạch đến liền tốt ngươi cái này n h ã n thần ta cảm giác ngươi cái này n h ã n thần thật giống như đang nhìn ngớ ngẩn đ ồ n dạng nói khổng dương có chút hờn rỗi n g h i ê n đi thân đi trận trắng mắt còn lại võ đạo xã thành viên khoe miệm cũng hơi v ạ c lên hai người này từ đại nhất bắt đầu cãi nhau một mực nhao nhao đến năm thứ ba đại học nhưng trên thực tế bọn hắn có quá mệnh giao tình tình cảm thâm hậu tô văn cầm trầm mặc một lát phất phất tay các người đi ra ngoài trước đi ta cùng khổng dương hào hào tâm sự lý tinh hải còn muốn nói chuyện bị tô văn cầm trừng mắt liếc giật nảy mình ngoan ngoan ngậm miệng đám người ly khai phòng làm việc tô văn cầm thở dài nói ra ngươi cũng đừng tức giận cũng không phải là ta vừa mới nhìn t h ằ n g ngốc đồng dạng nhìn ngươi bởi vì ngươi nha chính là tái đi c a khổng dương mặt đen lên ngẩng đầu lên ngươi không cảm thấy tự mình càng ngày càng quá mức a tô văn cầm tại khổng dương ngồi đối diện xu nếch lên chân một hồi lâu mới nói ra nghe cho kỹ tiếp xuống lời ta muốn nói ngươi chỉ có thể nói cho xã trưởng ngoại trừ xã trưởng không thể nói cho bất luận kẻ nào khổng dương sững sờ một chút nghiêm sát mặt nói ra đến cùng là chuyện gì cùng chân phạm có quan hệ tô văn cầm nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua cửa chính phương hướng mới nhỏ giọng nói ra thứ chín cửa hàng chân chính chủ nhân chính là t r â n phạm không có khả năng khổng dương k e m chút nhảy dựng lên ngươi nói đùa cái gì ai đùa d i ỡ n với ngươi tô văn cầm liếc qua khổng dương khổng dương trận mắt hốc mổm trầm mặc một hồi lâu mới nói ra ngươi tin tức này là từ đầu tới xác định sao thứ chín cửa hàng chủ nhân không phải trương hải đại sư sao xác định nhất định cùng khẳng định tô văn cầm nói ra trần phạm chính là trương hải đại sư đệ tử nhưng thứ chín cửa hàng chân chính chủ nhân đúng là trần phạm trương hải đại sư chỉ là đứng trước mặt người khác thay mình đồ đệ chống đỡ giữ thể diện mà thôi giữ thể diện k h ô n g d ư ơ n g sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái ta thế nhưng là nghe nói đoạn trước thời gian đưa đến thứ chín cửa hàng ngự thú có rất nhiều đ ề u đột phá mới mười mấy ngày a một chút hơn hai mươi cấp ngự thú đều đột phá mà lại ngươi ngự thú không phải cũng đột phá sao cái này chẳng lẽ không phải trương hải đại sư tự mình xuất thủ bồi dưỡng đây chính là ta muốn nói cho ngươi tô văn cầm nói ra trước đó đột phá những cái kia ngự thú đều là trần p h à m xuất thủ bồi dưỡng ta ngự thú cũng là trần p h à m tự mình bồi dưỡng hắn trợ giúp ta dung nham hỏa linh đột phá thời điểm ta ngay tại bên cạnh cái gì khổng d ư ơ n g vương người đứng dậy khó có thể tin nói ra hắn mới mười tám tuổi còn không có chân chính bắt đầu độc đại nhất đây tô văn cầm nhàn nhạt, nhạt nói ra nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng sẽ cho rằng tuyệt đối không có khả năng bởi vì liền xem như dục thú tâm sư cũng chưa chắc có thể có như thế thủ đoạn ngươi là không thấy được hắn làm cái công suất lớn điện tử suất lại làm một ngụm n ồ i lớn đem một đống vật liệu ném đến trong nồi đi nấu cái lớn n ồ i lẩu cho ngự thú ăn sau đó ngự thú đã đột phá khổng dương tô văn cầm giảng những chuyện này hắn tựa như nghe thiên phương dạ đ à m gì nấu cái n ồ i lẩu ngự thú đã đột phá ngươi mẹ nó đang đ ù a ta nhưng tô văn cầm một mặt n g h i m ặ t trong mắt đồng dạng tràn đầy khó có thể tin tô văn cầm tiếp tục nói ra thứ chín cửa hàng chú lão cũng chính là bốn vị cao cấp dục thú sư một trong chú lão bởi vì cùng nhà ta bên trong quan hệ tương đối tốt cho nên mới lặng lẽ nói cho ta biết thứ chín cửa hàng chân chính chủ nhân là trần phạm vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy hắn cùng một thôn lăng phong giao thủ thời điểm ngươi nói hắn là dựa vào cái gì liếc mắt liền nhìn ra một thôn lăng phong cái kia thiên diện quỷ đẳng là hai mươi tư cấp hắn lại là bằng vào cái gì liếc thấy mặc đội địa toàn địa dư khổng dương trầm mặc không nói tại tận mắt thấy trần phạm đánh bại một thôn lăng phong về sau hắn vốn cho rằng trần phạm chỉ là thiên phú chắc tuyệt thực lực mạnh mẽ nghĩ không ra trần phạm dùng thú thủ đoạn vậy mà càng thêm làm cho người rung động nhưng là tô văn cầm đột nhiên n h ữ mày nói ra trần phạm rõ ràng không nguyện ý để cho người ta biết rõ việc này cho nên che giấu cho tới bây giờ to như vậy một cái thượng hải cũng không có mấy người hoặc là mấy cái gia tộc biết do hắn là thứ chín cửa hàng chân chính chủ nhân cho nên ta vừa mới căn dặn ngươi chuyện này chỉ có thể nói cho xã trưởng một người ngàn ngàn vạn vạn không thể đem vấn đề này nói cho những người khác chu lão cũng là như thế căn dặn ta nếu không phải vì võ đạo xã đánh chết ta ta cũng sẽ không nói ra thật đem trần p h a m đ ắ c tội vậy tương đương đoạn mất thứ chín cửa hàng r ụ c thú con đường này khổng d ư ơ n g ngơ ngác nhìn xem tô văn cẩm giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa mới tô văn cẩm giống nhìn thẳng n g c đồng dạng nhìn hắn võ đạo xã hoàn toàn chính xác được xưng tụng vốn liếng hùng hậu đệ nhất võ khoa đại học có một bộ phận lớn tài nguyên đều khống chế tại võ đạo xã trong tay đây nhưng điểm ấy tài nguyên thứ chín cửa hàng chủ nhân làm sao có thể để mắt ngay tại vài ngày trước tô văn cẩm còn tại thương lượng với hắn nói nhìn xem có thể hay không giúp hắn đem ngự thú đưa đến thứ chín cửa hàng đây hắn vậy mà nói dùng võ đạo xã giục thú phòng làm việc đến hấp dẫn trần p h ạ m khổng dương sắc mặt từng đỏ ho nhẹ một tiếng nói ra kia người kiểu nói này ta cảm giác lôi kéo trần phàm không có chút nào hy vọng a nhóm chúng ta có thể cầm ra được cái gì đồ vật hấp dẫn hắm đây tô văn cầm cũng có chút nhức đầu vớt vớt h u y ệ t thái dương từ diễn võ trưởng trên đường trở về ta cũng đang tự hỏi vấn đề này đây k i u tiểu tử chỉ sợ so toàn bộ võ đạo xã đều có tiền a một thôn lang phong cây đao kia thế nhưng là hạ phẩm thiên minh giá trị c h í ít một trăm năm mươi triệu trở lên kết quả hắn từ một thôn lang phong trong tay lấy tới về sau chuyển tay liền đưa cho mình đ ồ n g học ta nhìn xem đều đỏ mắt ta khổng dưng ơ hung hăng nắm tóc mặc kệ như thế nào trước cùng hắn tạo mối quan hệ một bên nghĩ biện pháp một bên các loại xã trường trở về cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút rồi nói sau may mắn ngươi không có đối với hắn xuất thủ lý tinh hải tên kia kém chút để nhóm chúng ta võ đạo xã cùng hắn quan hệ chơi cứng quay lại hắn một câu đệ nhất võ khoa đại học võ đạo xã ngự thú không cho tiến vào thứ chín cửa hàng tiên tô văn c ầ m trùng điệp p h u n ra một ngụm trọc khí quay lại ta sẽ cảnh cáo một cái lý tinh hải trần phàm về tới trong nhà thượng quan thương long cùng giang viễn phà mấy người cũng theo tới ngoại trừ cùng trần phàm quen biết mấy người bên ngoài còn có phong thiên lân một đám tùy tùng phong thiên lân nhất không muốn mặt vừa tiến đến lại tìm quản gia đông thúc đông thúc ban đêm nhiều chuẩn bị vài đôi đua a nhóm chúng ta tại cái này ăn công t i ề u mấy ngày không gặp nhóm chúng ta muốn cùng trần p h ạ m h ả o h ả o uống một chén thượng quan vô lệ bọn người không còn gì để nói gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu h ổ như vậy cái này thời điểm một đoàn ngự thú đều lao đến chạy về phía tự mình chủ nhân áp s ú c t r ả lại lực lượng lập tức một đạo tiếp một đạo chuyển vào thượng quan thương long bọn người trên thân nguyên bản hi hi ha ha một đám người toàn bộ ngồi xếp bằng xuống nhanh chóng dẫn dắt đến tự mình ngự thú trả lại tinh lực tụ hợp vào tinh hải phong thiên lân kêu một đám tùy tùng nhìn xem một màn này đều sợ ngây người a ha, ha ha ha ha phong thiên lân vươn người đứng dậy ôm mình man hoang ngục lòng cợi như điên lên tiếng trần phàm sẽ giúp ta cho bọn hắn tăng lên một c ó c ta đoán chừng liền có thể lần nữa đột phá trần phám đưa tay ra đến đưa tiền phong thiên lân tiếng cười im b ặ t mà dừng ấy ấy nói ra đam nhiều tiền tổn thương cảm tình trước ký sổ đi trần phám giận dữ các người mấy tên k h ố n kiếp này cũng làm ta dễ khi dễ đúng không cả đám đều bắt đầu học lệ phong hành t ì m ta ký sổ rồi thượng quan thương long cùng g i a n g v i ễ n phàm bọn người mặt đỏ lên không dám sổ bậy không có biện pháp a trần phám hiện tại giúp bọn hắn n ồ i giữa ngự thú đột phá một cái chiến lực đẳng cấp muốn một trăm vạn đột phá một chủng tộc đẳng cấp lại một trăm vạn nhà bọn họ cho tiền một tháng cũng liền mấy chục vạn mà thôi muốn làm tiền chỉ có thể tự mình đi bí cảnh nhưng cái này không vừa trở lại thượng hải còn không có hai ngày à, trần phạm giúp bọn hắn bồi dưỡng mấy lần ngựa thú liền đem bọn hắn túi cho móc sạch đồng thời thiếu đặt nung nợ phong thiên lân còn tốt một điểm hắn chỉ có hai cái ngựa thú trước kia cũng có chút tích xúc cho nên nợ tiền còn không nhiều nhưng là thượng quan thương long bốn cái ngựa thú một nhóm người này bên trong thượng quan thương long được xưng tụng là cấp cao nhất phụ ông thượng quan thương long đỏ mặt ho nhẹ một tiếng nói ra ngày mai nhóm chúng ta liền tổ đội đi bí cảnh đi, đi thượng hải thứ nhất bí cảnh giang viễn phạm cùng m ụ c nguyên mấy người đồng thời nhẹ gật đầu từ đông hải thành bắt đầu bọn hắn ngự thu thực lực tăng lên rất nhiều xác thực có thể đi bí cảnh đi dạo qua mấy ngày lại đi đi phong thiên lân đột nhiên nói ra ta vừa mới nghĩ đến một cái kiếm tiền biện pháp giang viễn phạm mấy người lập tức vây quanh cái gì biện pháp phong thiên lân nói ra ngày kia bắt đầu trần phạm không phải muốn đi khiêu chiến từng cái võ khoa đại học sao không phải muốn đi từng cái võ khoa đại học ngăn cửa sao loại này khiêu chiến đã kéo dài rất nhiều năm hát thị khẳng định biết lái bàn khẩu đi làm ít tiền tới ép trên người trần phạm có bao nhiêu ép bao nhiêu phong thiên lân h vội ho một tiếng nói ra nhóm chúng ta đều thiếu nợ ngươi nhiều tiền như vậy đây không phải muốn kiếm tiền về là tốt trả tiền a trần phàm sờ lên cái cảm cái đồ chơi này chơi như thế nào phong thiên lân gặp trần phàm cảm thấy hứng thú lập tức mặt mày hớn hở nói ra ngươi không cần biết rõ chơi như thế nào dù sao ngươi chỉ phải biết nhóm chúng ta ép ngươi thắng ép một nghìn vê đút chí ít có thể kiếm về ba nghìn vê đút là được rồi có thể kiếm nhiều như vậy trần pham c h ứ n g mắt nhìn phong thiên lân cười đến càng vui vẻ đây là phỏng đoán cẩn thận ngươi một cái cử đi sinh đi khiêu chiến thượng hải võ khoa đại học đại nhất đại nhị học sinh hắc thị tỷ lệ đặc cực chỉ sợ vượt qua tưởng tượng a trần pham h í p mắt lại vạn nhất ta thua đây nếu không ta ép tự mình t h u a đánh một trận giả thi đấu đám người vừa mới bọn hắn còn cho rằng phong thiên lân vô s ỉ nhất hiện tại xem ra phong thiên lân vô s ỉ cùng trần phàm so g a yên là tiểu vu gặp đại vu trần phàm thấy mọi người trợn mắt hốc mồm lại nói ra bảo đảm nhất khẳng định vẫn là đánh giả thi đấu ta ép tự mình vừa ép cái một nghìn đức dựa theo lời ngươi nói tỷ lệ đặt cược chẳng phải là tùy tiện liền có thể kiếm về ba nghìn nước rồi tất cả mọi người hòa đá nhất là phong thiên lân những người hầu kia bọn hắn đ ố i trần phàm còn không phải rất quen thuộc chỉ biết do trần phàm so phong thiếu còn lợi hại hơn phong thiếu hiện tại cũng yêu cầu lấy trần phàm thế nhưng là một nghìn nước ngươi nói không phải liên minh t ệ à, phong thiên lân ngây người một hồi lâu mới nói ra trần phàm ngươi ngươi bây giờ có tiền như vậy sao thứ chín cửa hàng mặc dù một ngày thu đấu vàng nhưng dù sao vừa mở không có mấy ngày đây đến cùng cái gì tình huống trần phàm cười ngạo n g kia khẳng định a ta là ai a trong a n hậu hoa viên một đoàn ngự thú làm thành một vòng nhìn chẳng chẳng vượt già vượt già bưng bát cấm ngôi ngụm nhỏ ngụm nhỏ huống vào canh chung quanh một đoàn ngự thú đều lo lắng tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đột phá thời điểm đơn giản dứt khoát lại nhanh lại ổn làm sao mỗi lần đến vượt già nơi này liền biến thành cái này dạng đây liền liền tiểu hắc k i ê u hàng vì đột phá bắt đầu ăn đều là ăn như hồ đói kết quả vượn già lại giống một cái thân sĩ từng ngụm nhét đơn giản gấp trên người vượn già nhìn thấy một đám tiểu đồng bọn nhìn xem hắn cũng có chút không có ý tứ nhưng là nhiều năm qua đã thành thói quen trong lúc nhất thời nào có dễ dàng như vậy c á i bên đây tiểu hắc đều nhìn không được vượn già ta dạy cho ngươi một cái phương pháp vượn g i a n g ầ g đầu lên nhìn về phía đứng tại man hoang ngục lòng trên đầu tiểu hắc tiểu hắc nói ra ngươi đem thỉa phóng tới trên mặt đất vượn già do dự một cái vẫn là đem thỉa bỏ vào bên trên trên lá cây tiểu hắc bay xuống tới rơi xuống thỉa b kéo ngâm vân vừa vặn kéo đến thìa bên trên vườn già trần phàm cái khác ngự thú tiểu hắc lại bay đến man hoang ngục lòng trên đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra tốt hiện tại không có thìa ngươi liền bưng bắt u ố n g đi từng ngụm từng ngụm h á c vườn già im lặng nhìn thoáng qua tiểu hắc bưng lên bát quát mạnh hai đại miệng điểm đen nhỏ một chút đầu trẻ con là dễ d ậ y bên cạnh bị tỏa liên khóa lại còn treo cái cầu sắt lớn ảnh yêu nhịn không được cười lạnh một tiếng ừ m tiểu hắc giận dữ quay đầu nhìn thoáng qua ảnh yêu một cái tinh thần gai nhọn đánh qua và ảnh, ảnh yêu kêu t h ẳ n một tiếng trước mắt tối đen đầu hung hăng đập vào trước mặt thi tiểu h ắ c cười nạo h một tiếng nói ra nho nhỏ ảnh yêu cũng dám ở trước mặt bản tọa cắn rỡ còn dám hướng về phía bản tọa cười lạnh bản tọa giết chết ngươi ảnh yêu vừa tức vừa giận nhưng lại không thể thế nhưng nó bị trần phàm bắt được thời điểm cũng đã là cấp một mươi năm kia thời điểm tiểu h ắ c bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của nó không nghĩ tới ở chỗ này mười mấy ngày liền tiểu h ắ c cái này chết quá đen đều có thể ngồi xổm ở nó trên đầu đi khó mà tưởng tượng cái này đưa nó bắt trở lại tiểu tử lại có được thần đồng dạng kinh khủng thủ đoạn ngay tại một đoạn này thời gian trần phàm cách mỗi mấy ngày liên giữa ú p Tiểu Bạch này t khác, khác này nguyên n một cái h bản lệ khí trùng thiên ảnh yêu nhìn về phía trần phạm hai mắt chỉ còn lại có rung động cùng dịu dàng ngoan ngoãn mai mới chờ đến lúc vượn giá ăn xong trần phàm đem thủ trưởng đặt tại vượn giá trên đầu thâu nhập 45 điểm hệ thống năng lượng chỉ c h ố c lát oanh đầy trời ánh sao điểm điểm bao phủ vượn giá toàn thân bên trên cương tử cùng tiểu bạch bọn hắn tất cả đều r e o h ò lên tiếng cách đó không xa mù l o a ngồi tại bên cạnh cái bàn đá gai đầu một cái từ trần phàm trợ giúp tiểu bạch bọn hắn đột phá bắt đầu tinh thần lực của hắn liền một mực bao trùm tại trần phàm cùng những cái kia ngự thú trên thân trần phàm mỗi một cái động tác hắn đều nhìn ở trong mắt nhất là cuối cùng chạm đến ngự thú đầu cái này mấu chốt động tác nhưng mặc kệ hắn làm sao nhìn đều không nhìn thấy cái khác gì thường tại cái kia cường đại tinh thần lực cảm ứng xuống trần phạm trên người tinh lực cũng không có một tia ba động thủ trưởng cũng không có một chút xíu năng lượng ba động đây rốt cuộc là làm sao làm được trần phạm yên lặng nhìn xem vượn già ngự thú tên sinh mục cư viên vượn già chiến lược đẳng cấp cấp c ấ m t ư ơ i hai thủ lĩnh cấp t r ủ n g tộc đẳng cấp cao đẳng quân vương ngự thú thuộc tính ám ảnh hệ t r ủ n g tộc kỹ năng ám ảnh màn trời ám ảnh độc trào biến con hết quỷ ảnh bộ hút máu lưới đao múa chủng tộc đẳng cấp tiến hóa lộ tuyến ba đều thứ ba ẩn tăng biến dị tiến hóa lộ tuyến sinh mục cư viên tăng mục ma viên thái cổ ma viên hỗ kỹ năng này l ự c công kích so ám ảnh độc trào mạnh hơn không ít nhưng y nguyên không đủ để một chiêu chế địch trần phàm đối cái này kỹ năng mới cũng không như thế nào tại ý các loại hệ thống năng lượng sung túc về sau hắn hoàn toàn có thể đem hắn ngự thú cường đại kỹ năng phục chế đến giả vợn cùng tiểu bạch trên người bọn họ ngày mai sẽ phải đi thượng hải võ khoa đại học n g ă n cửa buổi trưa hôm nay trần phàm giúp tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tất cả đều tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp liên liên mới tới tiểu khâu lâu chiến lược đẳng cấp cũng bị trần phàm tăng lên tới cấp h a loại này đội ngũ coi như ứng đối cấp hai mươi lăm ngự thú cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. thu nạp vượn già trả lại tinh lực về sau trần phàm cười cười nói ra tốt các ngươi vừa mới đều đột phá tìm địa phương hào hào huấn luyện làm quen một chút một cái cái này lực lượng mới đi tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn d ầ m d ầ m một cái toàn chạy ra ngoài nguyên bản một mực ngồi s ổ m ở bên cạnh vẽ vòng tròn tiểu k h ô n lâu cũng đứng lên tìm cái địa phương tu luyện đi mà thượng quan vô lệ nội hỏa tông hùng cùng phong thiên lân man hoa ngục n g lòng các loại ngự thú thì đều trông mong nhìn xem trần phàm không chịu ly khai trần phàm nhịn không được cười lên các ngươi a quay đầu hào hào giám sát một cái thương long cùng vô lệ bọn hắn, để bọn hắn cố gắng đi kiếm tiền đi. muốn cho ta giúp các ngươi đột phá không có tiền là không được một đám ngự thú có chút hệ vài túi đầu nhưng tất cả ngự thú đều âm thầm quyết tâm gặp lại sau đến tự mình chủ nhân thời điểm là nên thúc một cái bọn hắn đến làm cho bọn hắn cố gắng đi kiếm tiền mới được à, ngự thú sư không cố gắng kiếm tiền sao có thể nuôi đến sống ngự thú đây các loại tất cả ngự thú tán đi trần pham nhắm mắt lại dưới hai tay rủ xuống song trưởng nhẹ nhàng một nắm vê anh song trưởng của hắn bên trong hai cố cường h a n khí kình đồng thời bạo phát ra phát ra bom bạo tạc đồng dạng tiếng vang hệ thống năng lượng hai tám n ă m sáu n h ì n chín trăm tám mươi chín tốc chủ, trần ngũ phẩm nhất trọng t i ề n t i n h lực mười chín nghìn chín trăm chín mươi lăm thẻ tinh thần lực sáu trăm hai mươi chín s hơn hai ngày thời gian trôi qua hệ thống năng lượng lại tăng lên không ít hệ thống năng lượng tăng trưởng tốc độ lại bắt đầu vững bước tăng lên nguyên bản tại đông hải thành trùng chiều trôi qua về sau hệ thống năng lượng tốc độ tăng mỗi ngày đều đang giảm xuống từ ban đầu một ngày hơn một trăm vạn xuống đến một ngày chỉ có mấy chục vạn nhưng đoạn này thời gian thượng hải thứ chín cửa hàng đưa ra ngoài ngự thú bình quân mỗi ngày hai mươi con trở lên mà lại trong đó còn có không ít là cấp hai mươi trở lên ngự thú những n à y ngự thú cũng đều bắt đầu ở cống hiến năng lượng tế thủy trường lưu tình thế tốt đẹp trần phạm nhìn lướt qua trên sân huấn luyện ngự thú ngoại trừ thượng quan thương long cùng giang viễn phạm các loại tướng so sánh r ắ c t h u c tất một điểm bằng hữu ngự thú bên ngoài trong đó còn có một số ngự thú là phong thiên lân kia một đống bạn bè không tốt những cái kia mỗi ngày chen trúc tại phong thiên lân bên người ra hỏa nhưng không có phong thiên lân loại này ra cảnh cho nên đều không ngoại lệ tất cả đều là ký sổ tất cả đều thiếu trần phạm đặt m n g nợ nhưng trần phạm vì dù thú căn bản không có đem chút tiền ấy để trong lòng nếu như điều kiện cho phép hắn thậm chí hận không thể cho toàn bộ đường quốc ngự thú sư đều đem ngự thú bồi dưỡng một lần đây chỉ bất、quá. tất cả lá chậm chậm. Cây, hiu hiu hiu. cây như h là đạn đồng dạng đánh ra đem phía trước mười mấy mét bên ngoài một tảng đá lớn đánh tới từng cái lỗ thủng ừ, tinh thần lực của ngươi đã viễn siêu phổ thông ngũ phẩm cảnh mù loa chống q u á n trượng đi tới nói ra tinh thần lực của ngươi bây giờ nhưng loại trình độ này tinh thần lực dùng để cùng cùng giai ngự thú sư hoặc tinh vũ giả chiến đấu tác dụng cũng không phải là rất lớn loại trình độ này tinh thần lực rất khó đối cùng giai tạo thành đầy đủ tổn thương trên cơ bản chỉ có thể dùng để ngưng tụ tinh thần lực bình chướng lấy ngăn cản một chút tinh thần loại công kích nhưng là trần pham nhìn về phía ghé vào trên đồng cỏ lười biếng quất miêu quất miêu cùng tiểu hát tinh thần gai nhọn là một ngoại lệ dùng ngũ phẩm cảnh tinh thần lực đến thôi động kỹ năng này thậm chí có thể uy hiếp được lục phẩm cảnh coi như không cách nào trọng thương lục phẩm cảnh nhưng là xáo trộn lục phẩm cảnh tiết tấu cùng c h ậ t cước là không có vấn đề trần pham c h ậ m rãi đi tới đưa tay sờ một cái quất miêu quất miêu lông mau dựng đứng b ỗ n nhiên đứng dậy ngươi làm gì ngươi nghĩ lột mèo liền đi lột tiểu mạch đứng với ta động thủ động cước trần phàm im lặng liếc qua quất miêu hướng ảnh yêu chính b u ồ n bực ngán ngẩm nhìn xem tiểu bạch bọn hắn huấn luyện vừa nhìn thấy trần phàm đi tới lập tức đứng thẳng người trần phàm yên lặng nhìn xem ảnh yêu thấy ảnh yêu tâm hoàng hoàng quái vật tên ảnh yêu chiến lược đẳng cấp cấp mười lăm thủ lĩnh cấp chủng tộc đẳng cấp cao đẳng siêu phàm quái vật thuộc tính ám ảnh hệ chủng tộc kỹ năng tiềm h ảnh gia tốc tật chạy x é rách mê mộ i trào kích phá giáp chi nhở ân nạn g yêu mấy cái này kỹ năng đều rất không tệ tiềm hành kỹ năng này mặc dù không cách nào giống vượn giả ám ảnh màn trời để những đồng bọn khác cũng ẩn thân nhưng từ ẩn thân cường tiếp tục mười giây được cho một cái không tệ bảo mệnh kỹ năng gia tốc tật chạy phối hợp tiềm à n h người bình thường gặp được trừ phi thực lực viễn siêu ảnh yêu nếu không chỉ có thể chửi mẹ mà phá giáp chi nhận kỹ năng này khó lường tứ phẩm cảnh về sau vô luận là ngự thú sư hay là tinh vũ giả đều sẽ ngưng tụ tinh lực áo giáp tinh lực áo giáp cường độ lớn lời nói giống vượn già biến con ít kỹ năng cùng ám ảnh độc t r ả o kỹ năng cùng chân phàm dùng qua rất nhiều lần phân nữa đều là vô hiệu nhưng phá giáp chi nhận chẳng những có thể xuyên thấu áo giáp công kích còn có thể mặc thấu tinh lực áo giáp tinh lực áo giáp một khi bị tạc ra tới khe hở coi như không có toàn bộ phá hủy. Cũng l sau đó trần g ngự ảnh hở, yêu pham á ý niệm trao đổi tiểu khô lâu sau đó hướng về phía tiểu khô lâu vẫy vây tay tiểu khô lâu lập tức dẫn theo cốc đao bước nhanh chạy tới ảnh yêu cảm thụ được tiểu khô lâu trên thân làm kinh khủng khí tức ảnh yêu trở nên càng căng thẳng hơn trần pham sơ soạn một cái ảnh yêu đầu sau đó đem ảnh yêu tiềm hành kỹ năng phục chế đến tiểu khô lâu trên thân cuối cùng trực tiếp đem tiểu khô lâu tiềm hành kỹ năng độ thuần t h ụ tăng lên tới một trăm điểm tiểu khô lâu trần phàm một lát không ngừng lại đem tiểu khô lâu trên người tiềm hành kỹ năng phục chế đến trên người mình t ố t trở về huấn luyện đi với mới kỹ năng này cũng nhiều luyện một chút trần phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu khô lâu đầu từ vân n h a tiểu khô lâu lắc lắc ung dung đi ra ảnh yêu chẳng biết tại sao theo tới mù loà cũng chẳng biết tại sao trần phàm lại đem vợn già cùng cương tự t ê u tới sau đó đem ảnh yêu kỹ năng phá giáp chi nhận phục chế đến vượn già cùng cương tử trên thân hệ thống năng lượng chỉ còn lại hơn ba mươi vạn cái này năng lượng thật không trải qua dùng á hệ thống bảng trên ác ma chi vương nói nhỏ hư không thần thể các loại cũng còn không có mở ra đây trần phàm quay người về tới bên cạnh cái bàn đá lúc này thượng quan thương long cùng phong thiên lân đợi người tới phong thiên lân vừa vào cửa liền hô to một tiếng đông thúc một hồi cho nhóm chúng ta thêm một đôi đô a à, nhóm chúng ta đói bụng trần phàm vừa đến giờ cơm liền đến người đây là đem cái này làm ngơi nhà trần phàm vừa muốn mắng chửi phong thiên lân đã ba chân bốn cẳng lao đến trần phàm qua mấy ngày đánh xong những cái kia võ khoa đại học về sau nhóm chúng ta cùng nhau đi thượng hải thứ nhất bí cảnh a không đi không rảnh trần phan cũng không ngẩng đầu lên phong thiên lân bất tử tâm vậy ngươi đem tiểu b ạ c h cho ta mượn cút trần phan trực tiếp nhắm mắt lại phong thiên lân trợn cắn r ă n g một cái ta có người tỉ tỉ gọi phong tiêu tiêu rất xinh đẹp hừng hả trần phan mở mắt thượng quan vô lệ sắc mặt hồng hồng đá một cước phong thiên lân ngươi có phải hay không chán sống rồi ngươi tin hay không thẩm hồng tụ đêm hôn khuya k h á t sờ đến nhà ngươi đi đem ngươi đầu trò cắt bỏ giang viễn phàm trợn trắng mắt ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt g à y vô xỉ người m ụ c nguyên hướng phía phong thiên lân đưa tay ra đến cho ta một trăm vạn bằng không qua hai ngày ta liền đem vấn đề này nói cho tỷ tỷ ngươi phong thiên lân một bàn tay vớt ve m ụ c nguyên thủ trưởng tại trần p h ạ m cái ghế bên cạnh thượng tọa xuống tới nói ra đ ú n g rồi các ngươi nghe nói không người của lý gia ngày hôm qua chạy đến phủ thành chủ đại náo một trận lý gia cái nào lý gia t r ầ n p h ạ m sửng sốt một cái phong thiên lân nói ra chính là lý tinh hải gia tộc h ã n ca ca lý tinh hà đoạn trước thời gian chết tại thiểm h u n h đầm lầy nghe nói là bị ác mậu chi đỉnh người dê đi lý ra một vị lục phẩm cảnh chạy tới thiểm h u n h đầm lầy kết quả cũng không có trở về lý gia đoạn này thời gian một mực tại điều tra trần phạm thần sắc hơi động một chút sau đó thì sao phong thiên lân lắc đầu nói ra vấn đề này giống như có chút phức tạp đêm qua ta về nhà thời điểm vừa vặn nghe được cha ta bọn hắn đang nói chuyện việc này đại khai ý tứ tựa như là nói lý tinh hà tên kia bắt một nhóm người muốn dùng những người kia làm t h i ể m hình đầm l ấ y ám ảnh cự thú mội nhử kết quả gặp ác mộng tri đình người bị ác mộng t h i đình người giết sạch xanh dị chính là, những là, cái k i a n h nhưng thượng hải phủ thành chủ bên kia rõ ràng biết rõ nội tình lại đem việc này đẻ xuống tới cho nên người của lý gia liền chạy đi phủ thành chủ não thượng quan thương long nhịn không được nói ra lý tinh hà kia ra hỏa chuyện ác làm tận chết cũng là đ á n g đời thượng quan vô lệ kéo một cái hắn một góc xen vào nói lý tinh hà sự t ì n h liên lụy đến ác mộng tri đình cùng thiên ma giáo nếu là như vậy phủ thành chủ đem việc này áp xuống tới liền nói qua được người của lý gia cũng quá không biết điều lý tinh hà làm loại này người người toán trách sự tỉnh còn không biết xấu hổ chạy đến phủ thành chủ đi não thế nào chẳng lẽ còn muốn cho thượng hải phủ thành chủ xuất động c ờ giả đi đối không i cùng ác mộng phải i đỉnh. Ác mộng Ác c đỉnh còn chưa tính, vốn chính chưa lý, lý, lý tinh hải sự tỉnh phong thiên lân sắc mặt ngưng trọng nói ra cha ta nói lý tinh h ả i chết tại thiểm hình đồng lấy Mà t r ầ ngày Phạm c n sở sát, huyền bọn hắn trước đây bị ác ngộng chi đình người truy sát, không phải thiệm huynh truy qua đây bọn ngộng người cũng bị trước ác đi đầm lệ Lý lui, ý. ra tra tra rất tra tìm thành thành tới tại thể Trần Phạm phụ phụ chủ, chủ không Nhưng hắn hiện h bọn cùng có được để u sở ề n trên người bọn họ. Ngày hôm ọ Ngày h qua buổi chiều thời điểm lý ra có người chạy tới sở ra hỏi sở huyền sự tình bị sở ra người bắt lấy đánh cho đến chết một trận sở huyền ra ra trực tiếp thả ra ngon thoại dám động hắn cháu trai hắn liền trực tiếp giết tới lý ra đi đem lý ra v e n cái ngọn nguồn hướng lên trời nghe nói người của lý ra đều kém chút bị tức thủ huyết sở lao gia t ử kia tính tình thật là gọi bạo mặc dù sở gia hiện tại chỉ có hắn cái này một cái bắt p h ẩ n cảnh mặc dù sở gia vừa mới từ đông hải thành đem đến thượng hải nhưng thượng hải mấy cái này đ ạ i gia tộc đại thế lực ai dám xem nhẹ sở gia chỉ bằng sở khuynh thành cái tên này phóng nhãn toàn bộ lam tinh lại có mấy người hoặc thế lực dám có ý đồ với sở gia thượng quan thương long mặt lập tức l i ề n đen cho nên ý của ngươi là nói lý gia không dám động sở gia cho nên liền t r a được trần p h ạ m nơi này bọn hắn không còn dám cha sở h u y n cũng chỉ có thể cha trần phàm rồi giang viễn phàm cùng một nguyên đám người sắc mặt đều trở nên khó coi bọn hắn mặc dù cũng là mới vừa tới thượng hải không lâu nhưng đều biết rõ lý ra thế lực to lớn thâm căn cố đế dạng này gia tộc nếu như muốn k h ó xử t r ầ n phạm phiền phức không nhỏ a chuyện đã hoàn thành